Liêu trai kiếm tiên 09 chương 243 đột phá kiếm ý giải quyết 8 người. Trần Xuyên không tiếp tục lưu thêm. Chân đạp hàn xương kiếm hóa thành một đảo kiếm quang liền trực tiếp xông lên tận trời. Ngự kiếm mà đi. Chỉ chút lát sau. Đợi Trần Xuyên rời đi. Hết thầy lắng lại. Triệt để nghe không được đại chiến tiếng vang. Hạ lưu khương ngọc nhiên bọn người đánh bảo đáp lấy thuyền hoa chậm rãi lái vào bạch long hạc. Khi thấy dòng sông hai bên bờ phương viên vài trăm mét cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát cỏ cây cùng đầy đất còn chưa tan đi đi ấm ánh hàn băng thời điểm. Không khỏi là thần sắc rung động. Thậm chí không khí chung quanh cũng còn tràn ngập một cỗ tây bút hàn ý. Thụ lưu lại hàn chí ảnh hưởng. Nơi này nhiệt độ đều rõ ràng tất bên ngoài thấp một mảng lớn. Tựa như là mùa đông khắc nghiệt hai thế giới đồng dạng. Nhất là trên mặt đất cái kia một đầu trọn vẹn dài hơn trăm mét cái khe to lớn. Nhìn tựa như là bị cái gì tịch xuất đến một dạng. Vết nước chung quanh màu băng lam hàn băng càng là trải thật dày một đại tầm. Tiên thiên. Tuyệt đối là tiên thiên. Ít nhất là tiên thiên cấp độ tuyệt đỉnh cao thủ đoạn thanh sắc mặt rung mạnh. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua tiên thiên cao thủ. Thế nhưng trước mắt phá hư. Hắn có thể trăm phần trăm vững tin. Tuyệt đối là tiên thiên cấp độ cao thủ mới có thể tạo thành phá hư. Nghĩ đến chính mình vừa rồi còn mở miệng ngầm phúng trần xuyên. Càng là trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn đối phương không có cùng hắn chấp nhặt Có hay không người thật chọc giận đối phương. Đừng nói là hắn. Liện xem như hắn toàn bộ dịch kiếm môn. Đoán chừng cũng chính là đối phương một kiếm sự tỉnh Đây chính là đỉnh tiêm võ đảo cao thủ lực lượng sao. Há khắc dù thần hô những người khác cũng đều là một mặt rung động. Dạng này lực lượng quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khương Ngọc Nhiên càng lại nhìn không được tâm thần khuấy động. Nhìn trước mắt tình huống. Lại nghĩ tới trước đó Trần Xuyên. Trong lòng một cố không hiểu cảm xúc thật lâu khó mà lắng lại. Một bên khác. Rời đi bạch long hạp sau đó. Trần Xuyên bay tới vài trăm mét bên ngoài một chỗ núi lớn chỗ sâu tại một chỗ mở rộng bằng phẳng nham thạch đỉnh núi hạ xuống. Hệ thống. Thân hình vừa rơi xuống. Trần Xuyên liền không kịp chờ đợi ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Xem xét hệ thống năng lượng tình huống. 8 cây tiên thiên. Hai cây linh sâm. Lần này thu hoạch Tuyệt đối là hắn lớn nhất từ trước tới nay một lần. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Ngự kiếm thuật năng lượng tuyệt đối đã góp nhặt chậm. Cho nên Trần Xuyên có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì từ vừa rồi cùng Diệp Khánh Thiên một đoàn người giao thủ hắn đã đại khái rõ ràng chính mình hôm nay thực lực tình huống. Hắn thực lực bây giờ có chút không tiện. Đối mặt tiên thiên mà nói. Nhân kiếm hợp nhất phía dưới. Hắn cơ hồ đã có mưu sát thực lực. So sánh với một dạng tiên thiên cấp độ cao thủ Hắn thực lực cơ bản đã vượt ra khỏi một cái cấp độ Thế nhưng cùng với thiên nhân so sánh mà nói Hắn thực lực bây giờ khẳng định liền còn chưa đáng kể Cho nên cái này rất không tiện So với bên trên thì không đủ So với bên dưới có thừa Thiên nhân đánh không lại Thế nhưng đánh tiên thiên lại là hành hạ người mới Đây chính là trần xuyên thực lực bây giờ tình huống Mà không vào thiên nhân, cho dù mạnh hơn, đối với thiên nhân Chí cường giả mà nói, cũng chính là một cái càng lớn càng trắng một chút sâu kiến. liền vĩnh viễn không tính là thế giới này chân chính cường giả đỉnh cao, vô pháp chân chính bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Chỉ có đặt chân thiên nhân, trên thế giới này, mới có chân chính chúa để nắm giữ chính mình vận mệnh thực lực. Có chân chính nhảy ra bị người trưởng khống siêu thoát quân cờ tư cách. Có hay không người. Không vào thiên nhân. Cho dù thực lực mạnh hơn. Đối mặt thiên nhân. Cũng chính là người ta một trưởng vỗ sự tình. Thấy tận mắt Hắc Sơn lão yêu cùng sở giang vương giao thủ. Trần Xuyên phi thường rõ ràng. Thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới trinh lịch. Loại kia phát giác. Nói là trời cùng đất đều không đủ. Quả thực như một trời một vực. Không có người sẽ thích loại cảm giác này. Vận mệnh không bị chính mình trưởng khống. Một khi gặp thiên nhân. Rất có thể liền trực tiếp bị người ta một bàn tay chuột chết. Trần Xuyên cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn bức thiết vi vọng đặt chân thiên nhân. Coi như thực lực tu vi cảnh giới còn không đạt được. Thế nhưng tại trên thực lực ít nhất cũng cần đạt đến trình độ này. Mà ngự kiếm thuật tầng thứ ba cảnh giới thứ ba. Liền là hắn vi vọng cùng cơ hội. Hắn thực lực bây giờ đã siêu thoát tiên thiên cấp độ. Đuổi sát thiên nhân. Chỉ cần ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ ba. Lính ngậu ngự kiếm thuật ghi chép bên trong kiếm ý. Như vậy hắn chưa hẳn không cùng thiên nhân sức đánh một trận. Cho nên giờ phút này mà lấy trần xuyên tâm cảnh đều có chút không kịp chờ đợi. Ý thức chìm vào não hải bằng hệ thống tin tức nhất thời tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiển hóa ra ngoài. Trần Xuyên ánh mắt thứ nhất thời gian liền nhìn hướng ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng. Không để cho hắn thất vọng. Hai cây linh sâm. Tám cái tiên thiên cao thủ. Mang đến năng lượng tuyệt đối to lớn vượt quá tưởng tượng. Ngự kiếm thuật phía dưới nguyên bản mới 3 phần 10 không đến thanh năng lượng trực tiếp một đợt chất đầy. Một đợt phi thăng đây là Trần Xuyên giờ phút này cảm giác. Lập tức Trần Xuyên hít sâu một hơi ý thức lại lần nữa câu thông hệ thống. Tới đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Bằng vào ta thông thiên triệt để trí tụ Bằng vào ta cổ kim vô song tư chất. Hệ thống. Cho ta để thăng bảng hệ thống bên trên. Ngự kiếm thuật tiếp sau số cái nút nhất thời lại lần nữa sáng lên. Không có quá nhiều do dự. Không có chút nào kéo dài. Gặp thanh năng lượng biến đầy. Trần Xuyên lúc này trực tiếp chọn lấy đột phá. Vù vù lập tức quen thuộc đột phá cảm giác lại lần nữa đánh tới. Trần Xuyên chỉ cảm thấy thần hồn rung một cái, lượng lớn ngự kiếm thuật tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Ngay sau đó, Trần Xuyên cảm giác chính mình chậm rãi tiến vào một loại vô ngã vô vật ngộ đảo trạng thái. Đối với ngoại giới thiên địa hết thầy cảm giác trầm rãi biến mất. Hết thầy tạp niệm cũng trầm rãi tiêu thất. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tự mình một người. Một thanh kiếm, đứng thẳng giữa thiên địa. Không ngừng luyện kiếm, không ngừng cảm ngộ. Ngày qua ngày, năm qua năm, không ngừng truy cầu kiếm đảo cảnh giới trí cao. Rốt cục không biết qua bao lâu, giống như là chỉ mới qua một cái chớp mắt, lại giống là đi qua vô số năm. Thần hồn chỗ sâu, chợt tựa như một nháy mắt một đảo điện quang từ trong đầu lóe qua. Phá vỡ chính mình nhiều năm khổ tư cùng yên tĩnh. Trong một trước mắt tựa như một tầng vô hình bình trướng phá vỡ, một nháy mắt đột nhiên bỗng nhiên ra. Vù vù ngoài giới, một cỗ vô hình khí tức bỗng nhiên từ trần xuyên trên thân bảo phát đi ra. Xoẹp xoẹp xoẹp bén nhọn không khí bị xé nước thanh âm vang lên. Giống như là trong lúc vô hình. Có ngàn vạn lời nhận từ trần xuyên trên thân bão phát ra Đem hắn không khí chung quanh đều một cái xé sách vỡ nát Phúc phúc phúc đỉnh núi chung quanh bên ngoài cây cối cành lá cũng đột nhiên liên miên liên miên đứt gáy lên Giống như là chung quanh có một mảnh vô hình lợi nhận như gió bão Phá hủy hết thầy tranh tranh tranh đá vụn nổ tung Nguyên bản trần trụi nham thạch hình thành đỉnh núi trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đảo ngấn sâu Nương theo lấy lanh canh tiếng vang. Nhìn tựa như từng đảo vô hình lợi nhận chảm tại phía trên đồng dạng. Âm âm bầu trời bên trên. Quỳnh trời chấn đồng lên. Nương theo lấy tiếng vang trấn thiên. Trong lúc vô hình. Hình như có một cỗ xem kinh khủng ý chí lực lượng sông lên tận trời. Quán xuyên thiên địa vân tiêu. Ngay sau đó. Liền thấy một đảo cực lớn màu băng lam kiếm ảnh từ trần xuyên trên thân xuất hiện. Trực tiếp vụt lên từ mặt đất Trong trước mắt liền phá vỡ tầng mây thẳng vào vân tiêu Từ xa nhìn lại tựa như là toàn bộ thiên địa đều bị đảo này kiếm ảnh xuyên qua Thần hồn bên trong Trần xuyên chỉ cảm thấy giờ khắc này hồn vào cửu thiên Chính mình tinh thần ý chí tựa như trong nháy mắt đã vượt ra nhục thân cùng thiên địa chói buộc Theo chính mình kiếm cùng một chỗ Phá vỡ vân tiêu Liên tiếp đến thiên địa Tinh thần ý chí trực tiếp liên tiếp đến thiên địa chỗ sâu nhất. Chỉ cần mình nguyện ý. Hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. liền có thể dẫn đồng thiên địa lực lượng cho mình dùng. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Trần xuyên cảm giác chính mình toàn bộ tinh thần ý chí đều giống như vượt ra ngoài. Hóa thành vô hình lời kiếm. Phá vỡ giữa thiên địa hết thảy chói buộc. Xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu. Giống như là lập tức tiến nhập cấp độ càng sâu thế giới mới. Nếu như đem bình thường người phổ thông trong sinh hoạt mắt Trần có thể thấy nhưng sợ có thể tiếp xúc đến thế giới này xưng là thế giới mặt ngoài. Như vậy giờ khắc này. Trần Xuyên cảm giác chính mình tinh thần ý chí liền là phá vỡ tầng này mặt ngoài tiến vào thế giới bên trong. Phá vỡ thế giới mặt ngoài. Tiến vào thế giới chỗ sâu. Cảm nhận được thế giới căn bản. Thông qua căn bản. Chính mình tùy tiện liền có thể thông qua chính mình tinh thần ý niệm dẫn động ngoại giới thiên địa lực lượng. Loại cảm giác này kéo dài đến mấy phút. Thẳng đến Trần Xuyên cảm giác chính mình tinh thần ý chí đã triệt để tại cây này thiên địa chỗ sâu đứng vững. Tùy thời có thể lấy tiến nhập. Bạch trên đỉnh núi. Trần Xuyên hai mắt lập tức mở ra. Mắt Trần có thể thấy hai đảo hào quang ứng ánh trực tiếp từ hắn trong hai mắt bắn ra. Tại không trung bay ra mấy trượng mới tiêu tán. Cùng một thời gian, hắn cầm lấy hàn xương kiếm hướng về phía trước thân vài trăm mét bên ngoài một tòa trọn vẹn trăm thước rất cao sơn phong nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng cực lớn kiếm ảnh tựa như một nháy mắt cùng trần xuyên trong tay hàn xương kiếm dung hợp lại cùng nhau. Tiếp đó theo hàn xương kiếm cùng một chỗ chém ra. Ẩm Ẩm màu băng lam kiếm quang lói lên. Toàn bộ thiên địa đều giống bị tách ra. Nương theo lấy tiếng vang chấn thiên. Toàn bộ sơn phong đều trực tiếp từ trung gian bị một phân thành hai. Dưới chân núi còn có một đầu mấy chục hơn trưởng rộng lớn sông. Cũng liền lấy cùng một chỗ bị chặn ngang chặt, đứt, cái này còn không hết. Sơn phong cùng sông lớn bị đánh mở chặt đứt sau đó, liền là mảng lớn mắt trần có thể thấy màu băng lam tầng băng lan tràn. Toàn bộ sông lớn mặt sông trọn vẹn bị đóng băng hơn ngàn mét mới dừng lại. Mà toàn bộ bổ ra sơn phong. Bổ ra sơn thể bên trong cùng bên ngoài cũng là ấm ánh một mảnh. Toàn bộ hóa thành băng điêu. Cách này. liền là kiếm ý lực lượng. Thiên địa lực lượng lưu trai kiếm tiên không9 chương 244 lại gặp sở giang vương trần xuyên thở một hơi thật dài. Nhìn trước mắt hình tượng. Trong lòng cũng là ngăn không được một trận kỵ liệt nhấp nhô. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trần xuyên trong cơ thể mình chân khí lực lượng Tuyệt đối không có khả năng có như vậy uy lực Thế nhưng tại vừa rồi một kiếm kia bên trong Trần xuyên cảm giác được rõ ràng Chính mình tinh thần ý chí liền thông kiếm khí hóa thành kiếm ý trực tiếp xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu Thẳng tiếp dẫn đồng thiên địa chi lực Hóa thành trong tay kiếm ý chân khí lực lượng cùng một chỗ chém xuống Uy lực trực tiếp thành bao nhiêu lần tăng vọt Trong nháy mắt đó, Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng. Tại chính mình toàn bộ tinh thần ý chí cùng kiếm khí biến thành kiếm ý xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu lập tức. Thiên địa đều tựa như thành rồi chính mình một bộ phận. Chỉ cần hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý dẫn đồng thiên địa lực lượng. Mà dẫn đồng thiên địa lực lượng cũng sẽ căn cứ ngươi xuất thủ thi chuyển lực lượng tương ứng chuyển hóa thành cùng thuộc tính lực lượng. Ví như Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia liền là chân khí trong cơ thể biến thành thái âm hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Như vậy chuyển hóa tới thiên địa lực lượng cũng chính là tương ứng thái âm hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Đây tuyệt đối là hai cái cấp độ lực lượng. Một khi bước ra một bước này, cảm giác được thiên địa cũng không giống nhau. Hoàn toàn là một cái thiên nhất cách địa. Khó trách đều nói không vào thiên nhân trung hư ảo. Cách này trinh lịch. Xác thực quá lớn Lớn đến căn bản là không có cách vượt quá Trần xuyên than nhẹ Không đặt chân một bước này người Vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cái này một cảnh giới cường đại Hắn bây giờ mặc dù tu vi cảnh giới bên trên còn không có bước vào thiên nhân Thế nhưng ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ ba Lính ngộ kiếm ý Cũng như đang nắm giữ thiên nhân lực lượng Nếu như là lại đối mặt đột phá trước chính mình Trần Xuyên có tuyệt đối tự tin Chỉ cần một kiếm liền có thể tùy tiện chém xếp trước đó chính mình Loại lực lượng này bên trên chất biến đột phá Mang đến để thăng quá lớn Giờ khắc này Trần Xuyên không gì sánh được may mắn May mắn chính mình trước đó không có quá nhiều tự đại Sẽ cảm thấy mình thực lực đã có thể cùng thiên nhân tranh phong Có hay không người chính mình thật muốn tự đại đi tìm thiên nhân Đoán chừng cũng chính là bị người một bàn tay chụp chết sự tỉnh Không biết ta thực lực bây giờ. So sánh thiên nhân thế nào ngay sau đó. Trần Xuyên liền nghĩ đến vấn đề này. Có thể hay không định nổi thiên nhân. Đây mới là hắn quan tâm nhất. Hắn không cầu có thể sánh vai những cái kia đỉnh tiêm thiên nhân cường giả. Chỉ cần có thể đạt đến phổ thông thiên nhân thực lực mức độ liền vừa lòng thỏa ý. Rất nhanh. Trần xuyên nghĩ đến một cách có thể kiểm nghiệm chính mình hôm nay thực lực phương pháp. Thậm chí nói không chừng còn có thể mượn cách này hiểu rõ đến thiên nhân cấp độ cảnh giới thực lực tình huống. Sở Giang Vương. Mặc dù hắn bây giờ cùng Sở Giang Vương vẫn còn không tính là có quan hệ gì. Thế nhưng tốt xấu cũng có qua gặp mặt một lần. Mà lại lần trước thủ yêu sự tình. Chính mình hoặc nhiều hoặc ít tại Sở Giang Vương trong lòng hẳn là cũng có cái ấn tượng. Coi như không coi là nhiều tốt Nhưng khẳng định cũng không kém Nếu như lại để cho quan thành hoàng hỗ trợ dẫn tiến một cái Chưa hẳn không thể thành Chủ yếu nhất là Mình bây giờ thực lực hẳn là cũng đạt đến sở Giang Vương nhìn thẳng vào trình độ Vào buổi tối Trần Xuyên tìm tới quan thành hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chứng tỏ ý đồ đến Trần Huyên muốn gặp sở Vương Quan thành hoàng nghe nói thần sắc sung một cái Chính là, mong sẵn quan huyên hỗ trợ dẫn tiến một phen. Lần này xuyên kiếm đảo có ngộ, đắc ngộ kiếm ý, từ cảm giác đã chạm đến thiên nhân. Thế nhưng đối với thiên nhân chi cảnh, nhưng trong lòng vẫn là mê mang. Cho nên vi vọng quan huyên có thể giúp đỡ hướng sở vương dẫn tiến một phen. Được sở vương chỉ điểm một hai. Ngâm dứt lời, một đảo thanh thuế kiếm ngân vang vang lên Trần Xuyên trực tiếp hiện ra kiếm ý. Kiếm ý hình thành cực lớn kiếm ảnh lập tức từ Trần Xuyên sau lưng bảo phát đi ra. Trong chốc lát như thần kiếm thiên hàng. Như muốn đem toàn bộ thiên địa đều trảm phá một dạng. Quan thành hoàng nhất thời toàn thân lông tơ sù lên. Nhìn trước mắt Trần Xuyên phía sau sông lên tận trời cực lớn kiếm ảnh. Chỉ cảm thấy tại kiếm ảnh này phía dưới. Dù chỉ là một luồng kiếm ý phát ra Đều có thể tùy tiện đem chính mình chảm diệt Như gặp thiên quý Đây là quan thành hoàng tối trực quan cảm thụ Mà cảm giác này Cũng để cho hắn không gì sánh được quen thuộc Đây là chỉ có đối mặt thiên nhân cường giả mới có cảm giác Như thiên như đất Vĩ ngạn vô biên vù vù Vẹn vẹn một cái chớp mắt cực lớn kiếm ảnh liền rất nhanh tiêu tán trần xuyên thu hồi kiếm ý Chúc mừng Trần Huyên được ngộ đại đạo thiên nhân sắp đến Quan thành hoàng mặt lộ vẻ chấn động chi sắc Trong lòng rung động thật lâu khó bình Ngoài miệng mở miệng chúc mừng đến Hắn biết Cho dù Trần Xuyên bây giờ còn không có chân chính đột phá đến thiên nhân Thế nhưng bước ra một bước này Như vậy tiếp xuống Thiên nhân cảnh giới Đối với Trần Xuyên mà nói tuyệt đối cũng liền chỉ là vấn đề thời gian Hết thảy đều là nước chảy thành sông Đồng thời trong lòng cũng có chút đắng chát chua sót Nghĩ hắn tu đảo hàng trăm năm Vây ở tiên thiên cấp độ đã không biết bao nhiêu năm Đến nay liền thiên nhân cảnh giới cánh cửa đều vẫn như cũ không có sờ đến Trần Xuyên mới tu hành bao lâu Đã phóng ra mấu chốt nhất một bước Quả nhiên người so với người tức chết người Ta cũng chỉ là đi trước một bước Đại đảo vô nhai ta ở phía trước chờ lấy oan huyên. Trần Xuyên cười nói. Nào có dễ dàng như vậy. Quan Thành Hoàng trong lòng khẽ thở dài một câu. Thiên nhân nếu là dễ dàng như vậy mà nói. Trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người như vậy cả một đời bị vây ở tiên thiên cấp độ. Bất quá ngoài miệng thực sự không nhiều lời cái gì. Chỉ là cười lấy đối với Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm quyết định nhất định phải tiếp tục cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ. Trần Huyên muốn gặp sở vương. Ta tin tưởng sở vương được biết Trần Huyên tình huống. Cũng tất nhiên hết sức cao hứng nguyện ý cùng Trần Huyên luận đảo một phen. Trần Huyên mà lại chờ. Ta cách này cho sở vương đưa tin xin phép một chút sở vương. Quan Thành Hoàng lại nói. Trong lòng rõ ràng. Nếu như Trần Xuyên vẫn chỉ là trước đó thực lực mà nói Nghĩ như vậy gặp sở Giang Vương khẳng định có chút ít khó khăn Coi như có thể trông thấy Sở Giang Vương cũng chưa chắc nguyện ý cùng Trần Xuyên nhiều lời chớ đừng nói chi là chỉ giáo cái gì Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên được ngộ kiếm ý Đặt chân thiên nhân cơ bản đã là tất nhiên sự tình Loại tình huống này Cái kia sự tình tự nhiên liền không đồng dạng Hắn tin tưởng lấy trần xuyên thực lực bây giờ tình huống Sở Giang Vương cũng tuyệt đối nguyện ý tiếp kiến Một câu nói cấp độ đến Chỉ có thiên nhân mới có để cho thiên nhân nhìn thẳng vào tư cách Một lát sau vụ vụ Thành Hoàng Miếu trước mặt đỉnh lên Bầu trời bên trong đột nhiên một trận vạn vẹo Một cỗ trùng trùng điệt điệp uy áp bóng nhiên từ trên trời ráng xuống Ngay sau đó Liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ vặn vẹo bầu trời bên trong đi ra Thân ảnh một thân đế bào Khí độ Uy nghiêm khó mà hình dung Vẹn vẹn xuất hiện một nháy mắt Liền cho người ta một loại như gặp thiên uy cảm giác Giống như là từ cửu thiên mà đến thiên đế Để cho người ta nhìn không được dâng lên một loại quỷ bái cảm giác Tham kiến sở vương Quan thành hoàng lập tức khom mình hành lễ Lại là người vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Giang Vương. Gặp qua Sở Vương, Trần Xuyên cũng đi theo chắp tay thi lễ một cái. Lần này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ Sở Giang Vương hình dáng. Một cái hình dáng kỳ cổ tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử. Sở Giang Vương ánh mắt cũng rơi vào Trần Xuyên trên thân. Hắn đối với Trần Xuyên là có ấn tượng. Lần trước lan nhược tử hắn liền nhớ Trần Xuyên. Bất quá khi đó hắn đồng thời không có quá để ý. Cuối cùng khi đó trần xuyên thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng đối lập hắn mà nói. Vẫn là quá yếu. Không vào thiên nhân. Cuối cùng là sâu kiến. Thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới. Hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Vô luận là từ trên thực lực hay là từ sinh mệnh cấp độ bên trên mà nói. Đều là hai cái cấp độ. Đối với bọn hắn những này thiên nhân mà nói Cũng chỉ có cùng cấp độ thiên nhân Mới có nhìn thẳng vào tư cách Nhưng lại không nghĩ tới Vừa mới qua đi bao lâu Trần Xuyên thế mà liền đi tới tình trạng này Kiếm ý Sở Giang Vương ánh mắt ngưng lại Nhìn xem Trần Xuyên Thân là thiên nhân Hắn cảm giác tự nhiên viễn siêu quan thành hoàng Không cần Trần Xuyên chủ động hiện ra Cũng đã mơ hồ cảm giác được trần xuyên trên thân mơ hồ phát ra cái kia cố lăng lệ kiếm ý. Kiếm tu chú trọng một kiếm phá vạn pháp. Kiếm ý cũng là thế gian sắc bén nhất công phạt lực lượng. Sát phạt vô song. Cũng là dễ dàng nhất cảm giác tốt nhất phân biệt một loại lực lượng. Lần trước gặp ngươi. Cảnh giới thậm chí còn không đến tiên thiên. Nghĩ không ra lúc này mới bao lâu. Ngươi thế mà chạy tới một bước này. Quả nhiên là tư chất ngút trời. Sở Giang Vương không khỏi nói. Hắn lời này xuất phát từ nội tâm. Trần Xuyên tu hành tiến triển nhanh chóng. Quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Thậm chí giật mình. Sở Vương quá khen tiến tri cũng chỉ là vận khí tốt hơn một chút, nhất thời cảm ngộ mà thôi. Trần Xuyên chắp tay nói. Lần này lính ngộ kiếm ý. Xuyên tự cảm giác đã chạm đến thiên nhân. Thế nhưng đối với thiên nhân cảnh giới. Xuyên nhưng trong lòng vẫn như cũ biết rất ít. Liền lần này đến đây tiếp kiến quấy dày sở vương. Vi vọng sở vương có thể chỉ điểm một hai. Cũng thuận tiện muốn hướng sở vương thỉnh giáo một phen. Nhiệm chứng một chút chính mình hôm nay thực lực tình huống. Mong rằng sở vương đừng nên trách có thể chỉ điểm xuyên một hai. Lần này nếu có được sở vương chỉ điểm. Xuyên sẽ làm y khắc sở vương hôm nay chi tình. Ngày khắc sở vương nếu có sự tình. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc mà nói. Xuyên hồn thỏa kiệt lực tương trợ. Sở giang vương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, lại cười nói. Chỉ điểm không dám nhận. Ngươi đắc ngộ được kiếm ý. Đặt chân thiên nhân tiếp xuống cũng bất quá là nước chảy thành sông vấn đề thời gian. Chúng ta hôm nay coi như luận đảo là đủ. Trước đó Tài Lan nhược từ thời điểm. Hắn đối với Trần Xuyên không có để ý nhiều. Đó là bởi vì khi đó Trần Xuyên cấp độ thực lực còn hoàn toàn không đạt được để cho hắn nhìn thẳng vào để ý tư cách. Thế nhưng bây giờ. Trần Xuyên đã ngộ được kiếm ý. Đặt chân thiên nhân thời điểm vấn đề thời gian. Mà lại lấy Trần Xuyên biểu hiện. Còn chưa đột phá thiên nhân liền ngộ được kiếm ý. Sau này thành tựu. E là cho dù tại thiên nhân bên trong Cũng tuyệt đối không phải là một dạng thiên nhân Nhân vật như vậy Tự nhiên đáng giá hắn nhìn thẳng kết sao một phen Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 245 thiên nhân chiến lực nơi này địa phương quá nhỏ Quá gần thành trì Không thích hợp chúng ta giao thủ Không khỏi quấy dày Chúng ta đi đổi lại địa phương Sở Giang Vương lại nói Nói xong thân ảnh bước ra một bước Dẫn đầu hướng nơi xa bay đi Tốt Trần Xuyên cũng tự không gì không thể Hắn cũng cảm thấy ở chỗ này giao thủ xác thực không tiện lắm Tới gần quá Ngân Xuyên Thành Lấy hắn hôm nay thực lực cùng sở Giang Vương giao thủ Động tính tuyệt đối không nhỏ Đến lúc đó khó tránh khỏi kinh động người Lúc này trong tay hàn xương kiếm phá không bay ra Thân ảnh cũng là lói lên đạp ở hàn xương kiếm bên trên Ngự kiếm đi theo sở giang vương phương hướng đuổi theo. Quan thành hoàng gặp cái này cũng không chút do dự. Trực tiếp nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì đối với hắn mà nói. Bực này thiên nhân cấp độ giao thủ không chỉ có khó gặp. Cũng là hiếm thấy cơ duyên. Cuối cùng thiên nhân giao thủ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên nhân chi đạo. Mình nếu là ở một bên quan chiến. Khoảng cách gần cảm thù phía dưới. Nói không chừng đột nhiên một cách linh quang lói lên. Lập tức liền ngộ cũng không chừng. Nếu thật sự là như thế. Cái kia quả nhiên là ngàn năm một thủ cơ duyên. Thậm chí coi như không thể như thế. Cũng có thể để cho mình đối với thiên nhân lực lượng cảm thù càng sâu một bước. Một lát sau. Tại phía xa Ngân Xuyên thành ngoài trăm rằm trong núi lớn. Trên không trùng. Trần Xuyên cùng sở Giang Vương đứng đối mặt nhau. Xin Sở Vương chỉ giáo. Trần Xuyên đối với Sở Giang Vương vừa chắp tay. Mời. Sở Giang Vương lúc này cũng là khẽ vương tay mở miệng nói ánh mắt trang nghiêm nhìn xem Trần Xuyên. Tiếp theo một cái trước mắt. Vù vù kiếm ý ngút trời. Một cố cường đại kiếm ý nhất thời từ Trần Xuyên trên thân sông lên tận trời. Trung quanh tầng mây nhất thời bị tách ra. Tựa như là trong lúc vô hình bị một cái đại thủ xé sách đồng dạng. u Vinh Quy. Quy Mơ Tại Trần Xuyên trên thân cổ này kiếm ý dâng lên lập tức Sở Giang Vương nhất thời ánh mắt ngưng tụ Nguyên bản hắn coi là Trần Xuyên mặc dù lính ngộ kiếm ý Nắm giữ thiên nhân lực lượng Thế nhưng thực lực cảnh giới cuối cùng vẫn chưa tới một bước này Trên thực lực khẳng định lại so với bình thường thiên nhân yếu một ít Thế nhưng giờ khắc này Trần Xuyên trên thân kiếm ý dâng lên lập tức. Hắn liền cải biến ý nghĩ này. Giờ khắc này. Vẹn vẹn từ Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra cố này kiếm ý khí tức đến xem. Trần Xuyên cho hắn cảm giác liền đã không hề yếu một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Ngay sau đó Trần Xuyên xuất thủ trong tay hàn xương kiếm vung ra. Bạch một kiếm phía dưới. Toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt bị một phân thành hai trực tiếp tách ra. Rực rỡ kiếm quang như một đảo màu băng lam trùm sáng dọc theo vạt phá bầu trời đêm. Thẳng đến sở giang vương mà đi. Mắt Trần có thể thấy. Phàm là kiếm quang chỗ qua. Không khí đều hiện lên ra khỏi mảng lớn lấm ta lấm tấm chút như ngôi sao một dạng màu băng lam điểm sáng. Lít nha lít nhít như một mảnh màu băng lam tinh hà. Chói lọi trí cực. Đây là tảng băng kiếm quang phía trên hàn khí quá mức cường đại. Không khí đều bị đông cứng. Kiếm tốt. Sở Giang Vương từ đáy lòng tán thưởng Chỉ dựa vào một kiếm này. Trần Xuyên liền đã không kém một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Một câu hạ xuống. Sở Giang Vương cũng là đi theo suốt thủ. Tay phải nâng lên đón Trần Xuyên chém ra kiếm quang một chỉ điểm ra. Nhìn giống như bình thường chỉ tay. Hoàn toàn không có uy lực gì Thế nhưng tại sở giang vương một chỉ này triệt để hạ xuống lập tức Âm âm toàn bộ hư không đều tựa như một nháy mắt sụp xuống xuống dưới Mắt trần có thể thấy Cái kia một vùng không gian đều lập tức trở thành u ám một mảnh Giống như là không gian trực tiếp bị sở giang vương một chỉ này xé sách Ngay sau đó Hai bên Tông dích đụng vào nhau Nương theo lấy một tiếng tiếng vang chấn thiên Một tầng mắt trần có thể thấy màu băng lam vẳng sáng bỗng nhiên từ đêm không trung nổ tung. Thẳng quét phương viên gần hơn ngàn mét chi địa Âm phía dưới. Một tòa sơn phong đỉnh núi âm vang sụp đổ. Bị một đảo nổ tung kiếm khí quét trúng. Trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát sau đó. Nổ tung sơn phong núi đỉnh liền ấm án băng lam một mảnh. Bị kiếm khí bảo phát đi ra hàn khí đông cứng. Tê nơi xa ở phía sau chạy tới xa xa thấy cảnh này quan thành hoàng nhất thời hít vào một miệng hơi lạnh. Dung động nhìn xem một màn này. Hắn cảm giác. Vẹn vẹn cách này một luồng nổ tung phát ra kiếm khí. Nếu là rơi vào trên người mình. Đều có thể lập tức để cho mình chết. Trên bầu trời. Một kích đụng nhau. Trần Xuyên thân ảnh liền lùi mấy bước. Chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực phản chấn đánh tới. Chính mình cầm kiếm tay phải thủ trưởng đều bị chấn dung một cây run lên. Quả nhiên, sở Giang Vương thực lực tuyệt đối xa không phải bình thường thiên nhân có thể so sánh. Trần Xuyên trong lòng ngầm động. Hắn có tuyệt đối tự tin. Mình bây giờ thực lực so sánh một dạng thiên nhân thí dụ một chút vừa rồi đột phá thiên nhân. Coi như còn có điều không bằng nhưng cũng tuyệt đối không ghém bao nhiêu. Vừa rồi một kiếm này. Hắn cơ hồ đã vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Thế nhưng sở giang vương nhưng vẹn vẹn tùy ý chỉ tay. liền chặn lại chính mình lực lượng. Mà còn ngược lại đem chính mình đẩy lui. Mà sở giang vương chính mình nhưng thân ảnh đứng thẳng không chung không chút sức mẻ. Thực lực như vậy. Tuyệt đối không phải bình thường thiên nhân có thể làm được. Trần Xuyên không chút nghi ngờ. Thiên nhân cường giả. Tất nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Thậm chí có thể có cảnh giới phân chia cũng không chừng. Mà tại thiên nhân cường giả bên trong. Sở Giang cái loại này sống không biết bao nhiêu năm tồn tại. Thực lực khẳng định không có khả năng chỉ là bình thường thiên nhân. Bất quá Trần Xuyên cũng không lo lắng. Hắn lần này cùng Sở Giang Vương giao thủ không phải muốn phân sinh tử. Vẹn vẹn chỉ là lính giáo. Vừa vặn, Sở Giang Vương thực lực càng mạnh. Hắn liền càng có thể buông tay hành động. Tốt dùng cách này chuẩn xác hơn nghiệm chứng ra bản thân hôm nay thực tế chiến lực tình huống. Âm trần xuyên không còn lưu thủ. Trong cơ thể bàng bạc khí huyết bột phát ra. Nóng rực như lửa. Cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời. Nhục thân cực cảnh. Sở giang vương ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Xoẹp trên bầu trời. Kiếm quang như là cỗ sao trổi lóe qua. Trần Xuyên nhân kiếm hợp nhất. Khoảng cách gần phóng tới sở Giang Vương. Khen. Một tiếng vang nhỏ. Trường kiếm lúc sắp đến gần sở Giang Vương lập tức. Sở Giang Vương tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng một trường vỗ trên thân kiếm. Nhìn chỉ là bình thường một trường. Thế nhưng tại một trường này đập vào trên thân kiếm lập tức. Trần Xuyên lại là chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng đều như bài sơn đảo hải hướng mình cuồn cuộn đánh tới. Khó mà ngăn cản. Liên đới lấy trường kiếm cùng cả người hắn đều không có tự chủ hướng bên cạnh bay ngang ra ngoài. Vù. Thân thể bay ngang ra ngoài lập tức Trần Xuyên liền lăng không mượn lực mũi kiếm nhất chuyển. Canh canh ken canh trong chớp mắt Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương liên tiếp cận thân đụng nhau hơn 10 chiêu. Bất quá đều là Trần Xuyên tiến công Sở Giang Vương phòng thủ. Âm âm cuối cùng. Trần Xuyên sẽ cùng Sở Giang Vương cuối cùng toàn lực xuất thủ đụng nhau một kích. Toàn bộ bầu trời đều tựa như một nháy mắt nổ tung. Cường đại kiếm ý hình thành kiếm ảnh như là một thanh xuyên qua thiên địa cử kiếm. Cùng kiếm quang dung hợp một chỗ chém xuống. Sở Giang Vương lúc này tựa như cũng một nháy mắt ánh mắt trang nghiêm mấy phần. Đội trưởng thành quyền. Trong chốc lát như một tôn cổ chi thiên đế khôi phục. Cùng Trần Xuyên chém ra một kiếm này đụng vào nhau. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thử trên không chung. Trần Xuyên nhất thời gian lên một tiếng. Hơi đỏ mặt. Xuyết nữa trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tạng phủ chấn động. Khí huyết dâng trào. Thân thể cũng là trực tiếp bị sở giang vương một quyền này ngồi chỗ cối bay ra ngoài hơn trăm mét mới đứng vững dừng lại. Bất quá cùng một thời gian. Trước đó một mực không chúc sức mẹ sở Giang Vương tại thời khắc này cũng rốt cuộc thân thể lui lại hai bước. Đa tạ sở Vương chỉ điểm dạy bảo. Trần Xuyên lập tức chắp tay nói nói cảm ơn. Sở Giang Vương lúc này nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt nhưng là cũng nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành mở miệng nói. Đều nói kiếm tu một kiếm phá vạn pháp. Công phạt thế vô song. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất phư truyền. Ngươi bây giờ thực lực. Đủ địch nổi một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Trần Xuyên nghe nói nhưng là thần sắc hơi động. Liêu trai kiếm tiên không9 chương 246 thiên nhân tam cảnh không biết cách này thiên nhân cảnh giới thứ nhất là Trần Xuyên liền mở miệng hướng sở Giang Vương hỏi dò. Sở Giang Vương cũng không che đẩy bắt đầu hướng Trần Xuyên giảng thuật. Phần lớn tu sĩ chỉ biết thiên nhân cảnh giới, nhưng ít có người biết thiên nhân ghi thực cũng có cảnh. Giới phân chia. Thiên nhân có tam cảnh. Sinh cảnh. Tử cảnh. Bất diệt cảnh. Liền gọi chung là sinh tử cảnh. Ngộ ý phá vỡ sinh tử chi ý. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất liền là sinh cảnh. Vượt qua thiên nhân ghiếp. Lính ngộ thiên địa áo nghĩa. Trường khống thiên địa chi lực. Đồng thời trong cơ thể sinh ra vô tận sinh chi lực lượng. Cuồn cuộn không dứt Sinh cơ vô hạn. Thanh xuân vĩnh viễn giữ. Thỏ nguyên không hết. Sinh chi lực lượng, sinh cơ vô hạn, Thọ nguyên không hết. Trần Xuyên nghe nói tâm thần rung một cái, ánh mắt nhìn sở giang vương nhìn không được mở miệng xen vào nói. Cái này chẳng phải là nói đến thiên nhân cảnh giới, thỏ mệnh liền sẽ vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất tử. Sở Giang Vương nghe nói cười một tiếng tựa như đã sớm biết Trần Xuyên sẽ như vậy hỏi mở miệng nói Trên lý luận mà nói Đến thiên nhân cảnh giới Tu sĩ xác thực là thỏ mệnh vô cùng vô tận Có thể làm được vĩnh sinh bất tử Thế nhưng cần biết thiên nhân cũng có ngũ suy Đây là thiên địa đối với thiên nhân thỏ mệnh hạn chế Một khi thiên nhân ngũ suy hàng lâm Cho dù cường đại như thiên nhân Cũng khó có thể thừa nhận. Khó thoát thân từ đảo tiêu hạ tràng. Bất quá thiên nhân ngũ suy khắp nơi đều sẽ đến nhất định thời gian mới có thể đến. Như một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh cảnh thiên nhân. Sống đến 200 năm trái phải thiên nhân ngũ suy sẽ tới. Cảnh giới thứ hai tử cảnh là sẽ tới 300 năm sau này. Còn nếu là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh. Thiên nhân ngũ suy lại trở về tại sống 500 năm trái phải sau đó đến. Đương nhiên, thiên nhân ngũ suy cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thực lực đủ cường đại có thể có thủ đoạn đặc thù bí pháp mà nói, cũng vẫn là có thể vượt qua. Một khi vượt qua, thiên nhân ngũ suy lần sau đến thời gian xếp so trước đó thời gian kéo dài gấp đôi. Có lời đồn. Nếu có ai có thể vượt qua 9 lần thiên nhân ngũ suy, liền có thể lập tức chứng đạo phi thăng. Đương nhiên, cụ thể là thật là giả không thể nào nghiệm chứng. Mà lại thiên nhân ngũ suy coi như có thể vượt qua một lần. Sau đó cũng sẽ một lần so một lần khó khăn. Muốn vượt qua 9 lần thiên nhân ngũ suy. Khó khó khó nói tới chỗ này, sở Giang Vương liên tiếp nói ra ba cái chữ khó. Bởi vì hắn tự mình trải qua thiên nhân ngũ suy. Cho nên rõ ràng hơn muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy có bao nhiêu khó. Đối với thiên nhân mà nói. Có thể vượt qua một hai lần thiên nhân ngũ suy cũng đắt là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Mà muốn vượt qua 9 lần. Nói câu khó như lên trời cũng không đủ. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất là sinh cảnh. Trong cơ thể sinh ra vô tận sinh chi lực lượng. Cuồn cuộn không dứt Sinh cơ vô hạn, đoạn chi trùng sinh bất quá dễ như trở bàn tay. Khi sinh chi lực lượng cường đại đến cực hạn, liền là tử sinh gặp tử. Tử sinh chi cực chuyển hóa làm tử chi sơ. Trong cơ thể sinh chi lực lượng chuyển hóa làm tử chi lực lượng. Đến lúc đó, liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Tử cảnh, cuối cùng khi tử chi lực lượng cũng đạt đến cực hạn. Nếu có thể lại từ tử chi lực lượng chuyển hóa xuất sinh lực lượng lượng. Từ đó đạt đến sinh tử luôn chuyển. Sinh sôi không ngừng chi cảnh lúc. liền là thiên nhân cảnh giới thứ ba. Bất diệt cảnh. Mà thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh. Cũng là thiên nhân tam cảnh bên trong khó khăn nhất đạt đến cảnh giới. Đến lúc đó. Trong cơ thể sinh tử nhị khí vòng hình dáng tự sinh. Kéo dài không dứt. Giọt máu liền có thể trùng sinh, có thể nói chân chính bất hủ khó diệt. Sở Giang Vương liền hướng trần xuyên tinh tế tỉ mỉ giảng giải thiên nhân tam cảnh phân biệt cùng phân chia. Người bây giờ thực lực, mặc dù cảnh giới tu vi còn không bằng thiên nhân, thế nhưng thực tế chiến lực đã không kém một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất lớn có thể. Lớn có thể, ý chỉ đại thần thông đại năng lực giả. Cũng là thế giới này đối với thiên nhân cường giả xưng hô. Chỉ có thiên nhân cường giả. Mới xứng đáng một tiếng lớn có thể xưng hô. Bất quá ngươi đã ngộ được kiếm ý. Cảm ngộ đến thiên địa chi lực. Đối ngươi như vậy mà nói. Tiếp xuống đặt chân thiên nhân. Cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Giang Vương lại nói. Mà người tu hành một khi đặt chân thiên nhân. Như vậy vô luận trước đó là tu sĩ cũng tốt Võ giả cũng thế Cũng hoặc là cách khác khác biệt Tu hành hệ thống yêu tinh dù quái Lúc này cũng đều sẽ vạn pháp quy nhất Tiếp xuống tu hành đạo lộ đều chỉ có một cái Đó chính là không ngừng cảm ngộ thiên địa chi lực Cảm ngộ đại đạo Luyện thể nổi sinh tử nhị khí Để cầu khám phá sinh tử Được chứng đại đạo Chứng đạo Trần Xuyên Tử Sở Giang Vương trong miệng bắt lấy cái này từ mấu chốt. Thiên nhân bên trên. liền là trứng đảo. Trứng đảo Phi Thăng. Giống như địa phủ Phi Thăng Phong Đô Đại Đế. Còn có cổ chi Đại Đế Thánh Nhân. Lời đồn liền đều là cảnh giới này. Nói cách khác, thế giới này thiên nhân xác thực cũng đã là cao nhất cảnh giới tu hành, là thế giới này người mạnh nhất. Bởi vì thiên nhân bên trên trứng đảo tồn tại. Đều là trong truyền thuyết cổ chi đại đế thánh nhân Đều sớm liền phi thăng rời đi thế giới này Khoảng cách đến nay gần nhất một cái chứng đạo cường giả Cũng đã qua gần vãn năm Thiên nhân bên trong Phần lớn thiên nhân thực lực cảnh giới đều chỉ dừng lại tại cảnh giới thứ nhất sinh cảnh Nếu có thể đặt chân cảnh giới thứ hai tử cảnh Như vậy tại thiên nhân bên trong Liền là tuyệt đối cường giả Còn như cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh Hiện nay toàn bộ âm dương hai giới. Chỉ sợ đều không có mấy cái. Ta nhớ đến đảo môn từng có một tôn bất diệt cảnh vô thượng tồn tại. 400 năm trước từng vào qua âm tàu. Tìm kiếm đánh vỡ thiên nhân ngũ suy phương pháp. liền là không biết phải chăng là thành công còn sống. Sở Giang Vương liền mở miệng. Nói cho Trần Xuyên một chút thiên nhân bên trong thực lực tình huống cùng mình biết một chút bí ẩm cùng thiên nhân cường giả tin tức. Thậm chí bao khỏa chính mình đối với thiên nhân cảnh giới một chút cảm ngộ đều nói cho Trần Xuyên. Bởi vì hắn có lòng kết giao Trần Xuyên cho nên giờ phút này rốc túi tương thụ. Mặc dù mình là thiên nhân cường giả. Còn không phải bình thường thiên nhân cường giả. Càng là địa phủ thập đại diêm la một trong. Tại địa phủ bên trong xưng bá một phương. Thế nhưng chỉ có sở giang vương chính mình rõ ràng. Hắn cũng có định. Hơn nữa còn là đại địch. Hôm nay trong địa phủ hắn cùng cây khác chín đại riêng la cùng với tam đại âm ti Cát cứ. Đều muốn nhập chủ phong đô nhất thống địa phủ. Những người này đều có thể nói là hắn địch nhân. Không có một cách dễ đối phó. Vào lúc này. Nếu như hắn có thể kết sao đến một hai cái cùng cấp độ thiên nhân cường giả mà nói. Vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là không còn gì tốt hơn. Nói không chừng thời điểm then chốt liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà lại hắn biết. Cách khác riêng la cùng âm ti cũng đã bắt đầu ở dương gian hạ cờ. Hy vọng từ dương gian tìm tới đột phá khẩu đánh vỡ hôm nay âm gian cuộc diện. Tựa như đoạn trước thời gian mới diệt trừ thổ yêu. Rất rõ ràng liền là hắc ti tại dương gian hạ xuống ám tử một trong. Hơn nữa còn là rơi xuống hắn địa bàn. Nếu không phải lần trước kịp thời phát hiện diệt trừ Ai biết sau này đột nhiên tuôn ra đến thời điểm Có thể hay không làm hắn một cái trở tay không kịp hình thành hỏa lớn Cho nên Trải qua lần trước Hắc Sơn Lão yêu sự tình sau đó Sở Giang Vương cũng liền đã bắt đầu suy xét có hay không muốn từ dương gian hạ cờ có thể tìm kiếm một hai cái trợ lực Vừa đúng lúc này Trần Xuyên đưa ra Hôm nay Trần Xuyên còn chưa chân chính đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới liền đã có rồi sánh vai một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất lớn có thể thực lực. Nếu là Trần Xuyên chân chính đặt chân thiên nhân, thực lực liền sẽ tới một bước nào. Khi đó không nói sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế nhưng ít nhất tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, Trần Xuyên thực lực nhất định có thể đạt đến đỉnh điểm. Mà nếu là lại cho Trần Xuyên nhiều một chút thời gian. Sau này không nói đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh. Thế nhưng lấy Trần Xuyên hôm nay biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai tử cảnh khẳng định là không hề nghi ngờ. Trần Xuyên vừa còn là kiếm tu. Đồng cấp bên trong kiếm tu là vua câu nói này cũng không phải nói một chút mà là chân thật đánh ra tới. Như vậy đưa tới cửa đặt tại trước mắt trợ lực vô tuyến người. Sở Giang Vương tự nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy kết giao cơ hội Mà Sở Giang Vương có lòng kết giao Trần Xuyên Trần Xuyên trong lòng lại làm sao không muốn kết giao Sở Giang Vương Lấy Sở Giang Vương thực lực Chính mình nếu có thể kết giao lên Đối tốt với hắn chỗ tự nhiên cũng không cần nói cũng biết Mà lại ngân xuyên quận hay là Sở Giang Vương địa phương Chính mình chỉ cần cùng Sở Giang Vương quan hệ đánh tốt rồi Sau này rất nhiều sự tình cũng sẽ dễ dàng hơn Mà lại chủ yếu nhất là Hắn cùng Sở Giang Vương một cách là dương gian người Một cách là âm gian Cũng sẽ không xuất hiện cái gì xung đột lợi ích Mà điểm này Cũng chính là cả hai kết giao hợp tác có lợi nhất tín nhiệm bảo hộ Điểm này Trần Xuyên rõ ràng Sở Giang Vương cũng rõ ràng Cho nên cả hai cũng là càng trò chuyện càng ăn ý. Càng trò chuyện càng quen lạ Đến cuối cùng hai người thậm chí trực tiếp xưng huyên gọi đệ. Mặc dù luận niên kỷ mà nói. Sở Giang Vương khẳng định so trần xuyên lớn rồi không biết hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng người trong tu hành. Nhất là đến thiên nhân cảnh giới này. Từ trước đến nay đều là lấy tu vi luận giao mà không phải xem tuổi tác. Chính yếu nhất hay là xem lẫn nhau có thể hay không lẫn nhau tán thành Mà không hề nghi ngờ Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên trong lúc đó Hai người lúc này khẳng định đều là lẫn nhau tán thành Trần Xuyên không cần phải nói Bây giờ Sở Giang Vương thực lực còn mạnh hơn hắn Mà hắn từ trước đến nay cũng ra thích kết giao bằng hữu Sở Giang Vương lời mặc dù bây giờ Trần Xuyên thực lực phải so hắn yếu Thế nhưng Trần Xuyên thực lực đã bước vào đến thiên nhân cấp độ này. Chủ yếu nhất là Trần Xuyên còn có tiềm lực. Như vậy hai tướng chung vào một chỗ. Vậy liền hoàn toàn có để cho hắn tán thành tư cách. Cách đó không xa quan thành hoàng nhìn thấy Trần Xuyên cùng sở Giang Vương bắt đầu. Xưng huyên gọi để nhưng là trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thế nhưng là cùng Trần Xuyên cũng là Xưng huyên gọi để. Bây giờ sở Giang Vương lại cùng Trần Xuyên xưng huyên gọi để Cứ tính toán như thế đến mà nói Chính mình chẳng phải là cùng mình người lãnh đạo trực tiếp cùng bối phận Cái này nếu để cho nhà mình người lãnh đạo trực tiếp sở vương biết được Có thể hay không cho mình làm khó dễ Không biết sở huyên có biết vô Lưu vương thực lực tình huống thế nào cuối cùng Trần Xuyên liền hướng sở Giang Vương hỏi Nghe ngóng vô Lưu vương tình huống Vô ưu vương sao Ngược lại là biết được một hai Bất quá cụ thể không quá quen thuộc Chỉ biết tu vi của người này chính là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Sở Giang Vương nói Thân là chúa kể Ngân Xuyên quận âm tàu vô tận tuy nguyệt riêng la Đối với Ngân Xuyên quận dương gian bên ngoài thiên nhân cường giả hắn tự nhiên vẫn là hiểu Chỉ có điều cũng không có gặp gỡ quá nhiều Thiên nhân cảnh giới thứ nhất sao Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cầm. Nhất thời trong lòng đã nắm chắc. Vô ưu vương là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Hắn thực lực bây giờ cũng tương đương thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Lần này coi như vô ưu vương thật tự mình tìm tới cửa. Hắn cũng không cần thiết sợ. Trần Huyên cùng cái kia vô ưu vương có khúc mắc có thể cần hỗ trợ. Gặp Trần Xuyên hình dáng, sở giang vương nhất thời liền không khỏi thần sắc một động nói. Là có một ít. Bất quá cũng không lo ngại. Ta thực lực bây giờ. Hẳn là đầy đủ ứng phó. Tạm thời cũng không nhọc đến phiền sở huyên. Chờ sau này thật có cần. Xuyên lại làm phiền sở huyên. Mà lại cách này vô ưu vương nhất tâm tạo phản. Triều đình đã chú ý tới hắn. Chỉ sợ tiếp xuống không cần ta xuất thủ. Triều đình cũng sẽ không bỏ qua. Trần Xuyên nói. Hắn bây giờ mới sơ ngộ kiếm ý. Tuy có thiên nhân thực lực, nhưng cũng không nên quá mức siêu sao. Mà lại giống như hắn nói, vô ưu vương muốn tạo phản. Như vậy đại càn vương triều liền không khả năng buông tha vô ưu vương. Loại tình huống này, hắn bây giờ đã có sức tự vệ. Căn bản là không có cần thiết lập tức nhảy ra. Chỉ cần bảo chủ chính mình cùng bên cạnh thân hữu tỏa sơn quan hổ đấu là được. Sở giang vương nghe nói cũng là khẽ vút cầm. Cũng không vội mà lập tức liền giúp Trần Xuyên bận biểu để cho Trần Xuyên đối với mình nhiều cảm kích lập tức liền cảm tình phát triển thật tốt cái gì. Tế Thủy Trường Lưu mới là vương đạo. Sau đó, hai người lại tiếp tục ngồi uống trà trò chuyện hơn một canh canh giờ. Thẳng đến cuối cùng đêm khuya lúc giảng sáng. Hai bên lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc cùng địa chỉ sau đó. Lúc này mới lẫn nhau cáo tử. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 247 đến cùng sở giang vương tách ra sau đó. Trần Xuyên cùng quan thành hoàng cũng nói khác một tiếng. Sau đó đi tới ngoài thành một chỗ sơn động tìm tới lúc trước chính mình cất giấu phía dưới diệp vô cực thi thể. Vốn là trước đó hắn là tính toán đợi đem diệp khánh thiên bọn người giải quyết sau đó liền đem diệp vô cực thi thể giao ra. Thế nhưng bây giờ. Trần Xuyên có chút cải biến ý tưởng. Chính mình nếu là sao Diệp vô cực thi thể giao ra. Một số người chưa hẳn không thể tìm hiểu nguồn gốc suy đoán ra bản thân. Kết hợp với lần này Diệp Khánh Thiên bọn người tử vong. Từ đó suy đoán ra bản thân thực lực. Đây không phải Trần Xuyên mong muốn. Mặc dù mình hôm nay lính ngộ kiếm ý. Đã có được sánh vai thiên nhân lực lượng. Thế nhưng nếu như là quá sớm bại lộ bị quá nhiều người chú ý tới mà nói. Đối với mình mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Phải biết. Thiên nhân cũng có tam cảnh. Mà chính mình hôm nay thực lực. Mặc dù đã không ghém gì thiên nhân. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đối lập một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả mà thôi. Lại hướng lên thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại. Chính mình liền xác định vững chắc đánh không lại. Chớ đừng nói chi là mặt trên còn có cao cấp nhất thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại. Chính mình vẫn là không thể quá nhiều buông lỏng bành trướng A. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn. Nhất là hôm nay cái này long xà cùng nổi lên loạn thế. Càng là bại lộ sớm. Càng có thể dẫn đầu người khác trong bóng tối tính toán. Trốn ở trong tối người vĩnh viễn phải so đặt tại chỗ sáng an toàn. Chính mình nên có cẩn thận cảnh giác. Vẫn là không thể xem nhẹ. Chỉ cần trần xuyên xử lý diệp vô cực thi thể không giao ra đi. Như vậy cơ bản liền không khả năng sẽ có người sẽ đoán được hắn. Bởi vì toàn bộ biết tình huống mà lại gặp qua hắn huyền âm phái người đều đã bị hắn đánh giết. Bao quát lúc trước cái kia bị hắn thả về báo tin lão giả. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Trần Xuyên sớm liền tại lúc trước vừa bắt đầu để cho hắn trở về báo tin thời điểm ngay tại hắn trong cơ thể lưu lại chân khí trùng tử. Tại ban ngày dết Diệp Khánh Thiên bọn người không thấy được lão giả thời điểm Trần Xuyên liền thẳng tiếp dẫn bảo rồi chân khí trùng tử. Mục đích liền là không lưu người sống bại lộ chính mình thân phận. Phu quân. Công tử. Một lát sau, xử lý Diệp vô cực thi thể Trần Xuyên trở lại trúc lâm hải các. Lý như tuyết. Hà Ngọc Hương hai nữ còn chưa ngủ Còn như nhiếp tiểu thiến Cách này không cần nhiều lời Làm một cách ban ngày phục đêm ra nữ rượu Buổi tối không ngủ mới là bình thường thao tác Ba nữ đang cùng một chấu ngồi tại nhà nhỏ vườn hoa bên trong ngắm trăng nói chuyện phiếm Thỉnh thoảng trò chuyện một chút liên quan tới trên tu hành sự tình Chủ yếu là lý như tuyết gọi Hà Ngọc Hương nghe Đoạn này thời gian Hà Ngọc Hương cũng tải bắt đầu tập võ. Tu luyện chính là lý như tuyết huyền âm tâm kinh. Không có cách. Bây giờ Trần Xuyên biết võ học công pháp bên trong. Duy nhất thích hợp nữ tính tu luyện liền là huyền âm tâm kinh. Cộng thêm môn công pháp này bản thân còn chờ bậc cao. Nhưng một đường tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Tự nhiên cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà lại môn công pháp này vẫn là lý như tuyết bản mệnh công pháp. Đã bị Lý Như Tuyết tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Ngày thường thời điểm Trần Xuyên không tại. Lấy Lý Như Tuyết thực lực tu vi hỗ trợ chỉ điểm dạy bảo cũng là dư giả. Đã chế thế này còn không có nghỉ ngơi sao. Trần Xuyên cười lấy hướng đi ba nữ. Công tử không có trở về, Ngọc Hương muội muội làm sao có thể ngủ được. Lý Như Tuyết nghe nói lập tức cười lấy trêu dẻo nói. Hà Ngọc Hương nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Bất quá thực sự không có phản bác. Nàng bình thường tại thiếu lăng thành thời điểm kỳ thực đều là rất sớm liền sẽ lên giường ngủ. Thế nhưng từ lúc tới Ngân Xuyên bên này sau đó. Mỗi đêm xác thực đều muốn đợi đến Trần Xuyên cùng một chỗ mới ngủ được. Mà nàng cùng Trần Xuyên quan hệ. Cũng sớm tại trước đó đi tới Ngân Xuyên thành buổi chiều đầu tiên liền cùng Trần Xuyên đột phá một bước kia. Tiến hành tu tiên hợp thể. Liện là không biết bị chính mình phụ thân biết có thể hay không bị tức chết. Hà Ngọc Hương còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước đến trước đó chính mình phụ thân là thế nào cùng mình dặn đi dặn lại. Cái gì nữ hài tử trước khi kết hôn nhất định phải giữ vững chính mình. Nói với mình còn chưa kết hôn trước đó tuyệt đối không nên cùng Trần Xuyên đồng phòng loại hình. Đối với cái này Hà Ngọc Hương cũng là bất đắc dĩ. Không có cách nào à. Nhìn không được A Nhất là đến buổi tối Đối mặt Trần Xuyên Chính mình căn bản cầm giữ không được à Thời gian không còn sớm Cùng một chỗ nghỉ ngơi đi Trần Xuyên vừa cười nói Đem cùng một chỗ hai chữ Cố ý tăng thêm hai phần Tốt lắm Lý như tuyết nhất thời nhòn miệng cười Đôi mắt đẹp nhìn hướng Hà Ngọc Hương Cùng nhiếp tiểu thiến Có vẻ hơi nhao nhao muốn thử Hai nữ là phân phân khuôn mặt đỏ lên. Đem mặt chuyển hướng một bên. Đều là nghe hiểu Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Sau cùng Trần Xuyên lại một lần nữa đã được như nguyện cầm xuống tam sát. Lần đầu liền là phía trước chiều muộn. Sự thật chứng minh. Bất kỳ cái gì sự tình. Một khi có rồi lần thứ nhất. Cái kia lần thứ hai liền sẽ trở thành tương đối dễ dàng. Thậm chí nước chảy thành sông. Mà tam sát đã cầm xuống. Chờ đến hồng tù cùng tiểu nhu tới. Ngũ sát sẽ còn xa sao sau đó thời gian. Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ mỗi ngày trên việc tu luyện khóa bồi người vợ bên ngoài. Lại không việc khác. huyền tử đường bên kia cũng có bạc thiếu khâm phụ trách. Chỉ cần mỗi ngày nghe một cách bạc thiếu khâm tình huống hồi báo là được. Còn như chém xếp Diệp Khánh Thiên bọn người mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng. Trần Xuyên là không có quá để ý. Chỉ cần không có người ra được chính mình là được. Bất quá đối với những người khác mà nói. Mang đến ảnh hưởng xác thực có tính chấn động. Cái gì hai vị Diệp trưởng lão cùng Vương trưởng lão còn có hạ trưởng lão đều đã chết. Trần ra. Trần Ngọc Lang nhìn trước mắt thủ hạ hồi báo tới liên quan tới huyền âm phái bên kia truyền đến tin tức. Cả người đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Không chỉ có là hai vị diệp trưởng lão. Vương trưởng lão cùng hạ trưởng lão. Nghe nói còn có bốn cái hai vị diệp trưởng lão mời bằng hữu. Đều là tiên thiên cấp độ cường giả. Hết thầy tám vị tiên thiên cao thủ. Nguyên nhân gây ra là vô cực công tử bị bắt từ hướng hộ pháp đem tin tức mang về trụ sở. Đối phương yêu cầu dùng 10 cây linh xâm đổi lại vô cực công tử tính mệnh. Sau đó diệp trưởng lão 8 người đi tới Bạch Long Hạp phó ước. Kết quả một đi không trở lại. Sau đó huyền âm phái người đuổi tới Bạch Long Hạp. Phát hiện rất nhiều nát tại trên mặt đất bị hàn băng bao vây lấy huyết nhục thi thể. Sơ bộ xác định liền là diệp trưởng lão bọn người. Vừa vặn 8 cái. Không ai sống sót. Từ hiện trường phán đoán xem. Địch nhân sử dụng là một loại cường đại hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Tây Trần Ngọc Lang không khỏi hít vào một miệng hơi lạnh. Tám cái tiên thiên cấp độ cao thủ. Trong đó còn có diệp khánh thiên bực này tiên thiên đỉnh phong tồn tại. Thế mà một cách đều không có sống sót. Hắn không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là dạng gì người. Có thể có bản lãnh như vậy. Toàn bộ ngân xuyên quận bên trong. Ngoại trừ vị kia theo như đồn đại đá đột phá tiên thiên đặt chân thiên nhân vô ưu vương bên ngoài. Hắn nghĩ không ra còn có người nào có thực lực như vậy. Thế nhưng hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Rồi lại cũng không phải là ghi chất Bên trong vô ưu vương lực lượng thủ đoạn. Cái kia hướng hộ pháp đâu. Hắn thấy tận mắt đối phương. Nhưng nhớ rõ đối phương cụ thể hình dáng hướng hộ pháp chết rồi. Ngay tại trước đó buổi chiều. Căn cứ kiểm tra. Là chết bởi chân khí trong cơ thể bạo loạn. Hẳn là một loại có thể dẫn bảo chân khí thủ đoạn Hơn phân nửa là bắt lấy vô cực công tử người đồng tay chân Từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cho hướng hộ pháp sống sót Trần Ngọc Lang nghe nói nhất thời vừa không khỏi biến sắc Công tử chuyện này chúng ta cần điều tra sao cuối cùng thủ hạ mở miệng hỏi Không Chuyện này không phải chúng ta có thể đúc kết liền diệp trưởng lão bọn người chết rồi Thực lực đối phương tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng đối Mà lại đối phương còn giết hướng hộ pháp Dễ nhận thấy cũng là không muốn bại lộ thân phận Chúng ta nếu là điều tra Một khi bị đối phương phát giác Đừng nói ngươi ta Coi như chúng ta toàn bộ trần ra Chỉ sợ cũng khó khăn thoát hủy diệt một đường Không chỉ có không thể điều tra Còn muốn làm bộ như cái gì đều không biết Nhớ kỹ Liên quan tới Diệp vô cực, chúng ta Trần Gia không có một chút quan hệ. Căn bản không nhận biết người này. Trần Ngọc Lang ngữ khí ngưng trọng nói. Tám cách tiên thiên đều đã chết. Thậm chí bao gồm Diệp Khánh Thiên Bực này tiên thiên đỉnh phong cường giả. Có thể nghĩ địch nhân thực lực cường đại cỡ nào. Tuyệt đối không phải bọn họ Trần Gia có khả năng ngăn cản. Mà lại đối phương còn đem báo tin hướng hộ pháp đều dết. Có thể thấy được đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận Vào lúc này bọn họ trần ra nếu là đuổi theo kiểm tra Một khi bị đối phương phát hiện Đối phương chỉ sợ thứ nhất thời gian liền xét diệt trừ bọn họ trần ra giết người diệt khẩu Đây quả thực là muốn chết Chuyện này cứ sao cho trong phái đi điều tra giải quyết Chúng ta làm bộ như cái gì đều không biết là được rồi Vâng Trần Ngọc Lang trong lòng kinh dị Có thể duy nhất một lần giải quyết 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả. Có thể nghĩ thực lực cường đại cỡ nào. Làm không tốt là thiên nhân chí cường giả cũng có thể. Như vậy tồn tại. Tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc. Liền xem như hắn trần ra đều trêu chọc không nổi. Một khi đúc kết đến bên trong. Làm không tốt lúc nào chết như thế nào đều không biết. Cho nên vèn vèn một cách trước mắt. Trần Ngọc Lang liền hạ định quyết tâm. Tuyệt không đúc kết chuyện này. Thậm chí liền liền trước đó cùng Diệp vô cực quan hệ liên hệ. Đều phải nghĩ biện pháp thanh trừ phân gió. Bất quá Trần Ngọc Lang lại là không biết. Nhiều khi, sự tình cũng không phải là muốn tránh liền có thể tránh. Thời gian trôi qua qua rất nhanh. Nhoáng lên lại là mấy ngày thời gian trôi qua thời gian tiến nhập cuối tháng 9. Lúc này. Trần Xuyên mang theo Hà Ngọc Hương về tới Thiếu Lăng Thành Bởi vì trải qua gần tháng thời gian Chính mình phụ thân mấy người người Trần ra cuối cùng từ Thiếu Dương Thành chạy đến Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 248 gặp mặt Đinh Đương Đinh Đương Giữa trưa Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương cùng một chỗ ngồi tại xe ngựa bên trong trở lại Thiếu Lăng Thành Ngoài xe ngựa do một đội hơn 20 cách huyện tử đường nhập kình võ giả đi theo Những người này đều bởi vì quanh năm luyện võ nguyên nhân Cả đám đều thân hình cao lớn khôi ngô dị thường Khí thế khiếp người Cộng thêm lại là trường nhạc minh người Cơ bản đều trên tay nhộm qua huyết sát qua người Cho nên càng mang theo một loại hung sát chi khí Người bình thường xa xa nhìn lên một cách đều sẽ nhìn mà phát khiếp Điều này sẽ đưa đến một đường đổi xe vào thành Xung quanh đường phố người bên trên gặp không khỏi là phân phân hướng hai bên nhượng bộ Tránh không gịp Sợ làm tức giận trêu chọc đến Bất quá kết quả này tình huống cũng chính là Trần Xuyên muốn Hôm nay cách này thế đảo không tông bằng Trên thân mang theo như thế một chút liếc mắt nhìn qua liền hung thần áp sát không dễ chọc người Trái lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức Đợi đổi xe đi qua Hai bên đường phố đám người cũng ngăn không được bắt đầu nghị luận ẩm ý lên. Có người thứ nhất thời gian nhìn không được tò mò hỏi. Những người này là ai, dường như không phải chúng ta thiếu lăng thành người tựa hồ có chút không dễ chọc bộ dáng Khẳng định không dễ chọc, đây chính là trường nhạc minh người. Cũng có người có chút kiến thức, liếc mắt nhận ra trường nhạc minh tiêu chí, lập tức đám người hịp phản ứng. Trường nhạc minh. Vừa rồi xe ngựa bên trong cái kia hình như là Hà Gia Hà Ngọc Hương Tiểu Thư. Nghe nói Hà Gia lần trước chiêu cái kia con rể Trần Xuyên Trần Công Tử văn vật xong toàn. Thực lực qua người. Thành rồi trưởng nhạc minh bên trong đại nhân vật. Chẳng lẽ liền là hắn trở về. Hẳn là không sai được. Vừa rồi xe ngựa bên trong cùng Hà Tiểu Thư cùng một chỗ hẳn là vì kia Trần Công Tử. trừ cách đó ra không có khả năng còn có người khác. Hà ra vận khí tốt a Vốn cho là chỉ là tùy tiện chiêu con rể. Không nghĩ tới thế mà chiêu đến một cái kim quy rể. Trực tiếp thành rồi trường nhạc minh đại nhân vật. Dựng vào trường nhạc minh bực này quái vật khổng lồ. Lần này Hà ra muốn phát đạt. Hôm nay Trần Xuyên thân phận tin tức cũng đã tải thiếu lăng thành bên này truyền ra. Lúc trước vừa bắt đầu được biết Trần Xuyên bị Hà ra mời làm con rể thời điểm. Phần lớn người là hâm mộ Trần Xuyên. Cảm thấy Trần Xuyên gặp may. Bị hạ ra xem lên. Thế nhưng bây giờ. Tại Trần Xuyên thân là trường nhạc minh đường chủ thân phận truyền ra sau đó. Nguyên bản cảm thấy Trần Xuyên đụng đại vận người lại bắt đầu hâm mộ hạ ra. Nhất là thiếu lăng thành cách khác một vài gia tộc lớn. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng trường nhạc minh năng lượng. Hạ ra mặc dù tại thiếu lăng thành thế lớn. Nhưng là cùng chân chính thế lực lớn so sánh Vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý Mà lại cho tới nay Hà ra đều có một cái nhược điểm trí mạng Đó chính là chỉ có tài phú Thế nhưng vốn cứng nhắc thực lực huyết thiếu Thế nhưng bây giờ dừng vào trường nhạc minh cách này khỏa trời xanh đại thụ Còn có trần xuyên cách này trường nhạc minh đại nhân vật xem như con rể Có thể nghĩ Tiếp xuống đối với Hà Gia phát triển sẽ có bao nhiêu có lợi. Hà ra nguyên bản ngạnh thực lực bên trên thiếu hụt cũng lập tức bị bù đắp. Một bên khác Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương trở lại Hà ra. Cô ra. Tiểu thư. Các ngài trở về. Mau mau vào nhà. Ta cách này đi thông chi Lão ra cùng Trần Lão ra. Trần Lão ra cũng đang ở nhà bên trong. Hà quản ra một mặt hưng phấn nghênh phía dưới từ xe ngựa bên trên đi xuống Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương. Sau đó lại nhanh chóng xoay người đi bẩm báo tin tức. Người Trần ra tối hôm qua liền đến Thiếu Lăng Thành, lúc này Trần Trung ngay tại Hà Gia Không bao lâu, nhận được tin tức Trần Trung cùng Hà Phổ đi tới. Trần Trung một sinh trường sang trang phục, khí chất nho nhã nhìn như cái văn nhân. Hà bán sơn nhưng là một thân thương nhân viên ngoại hình dáng. Hai người tựa hồ trò chuyện cũng không tệ. Ra tới thời gian đều là vẻ mặt tươi cười. Cha, nhạc phụ. Trần Xuyên kêu lên. Cha, bá phụ. Hà Ngọc Hương cũng đi theo kêu lên. Bất quá gọi Trần Trung tựa như tỏ ra hơi có chút ngượng ngùng. Đem nữ tử lần thứ nhất gặp công công bà bà hình dáng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tốt tốt tốt hai người đều là như vậy nói một tiếng Trần Trung là đối Hà Ngọc Hương Hà bán sơn nhưng là đối với Trần Xuyên Hà phụ vẻ mặt tươi cười Ánh mắt nhìn Trần Xuyên cái này con rể Chỉ cảm thấy là càng xem càng hài lòng Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Trần Xuyên Thời điểm liền kết luận Trần Xuyên sau này nhất định bất phàm Là cái tiềm lực Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi vẻn vẹn một tháng Trần Xuyên liền bạo phát ra hào quang ấm ánh, trực tiếp nhảy một cách thành rồi trường nhạc minh đại nhân vật, liền là hắn hà ra. Gần nhất thời gian tại Thiếu Lăng thành theo Trần Xuyên thân phận tin tức truyền đến đều lập tức trở thành nước lên thì thuyền lên. Mà đối với Trần gia tình huống, tại thông qua tối hôm qua đến lúc trước cùng Trần Trung nói chuyện với nhau hiểu được Trần gia tình huống, sau đó Hà Bán Sơn lại càng hài lòng phi thường. Mặc dù Trần Gia xuất từ tiểu địa Thế nhưng bản tình thực lực cũng không yếu Hôm nay coi như dứt bỏ Trần Xuyên Trần Gia cũng còn có Trần Xuyên nhị thúc Trần Nghiệp như thế Một cái hậu thiên cao thủ tỏa chấn Có thể nói ngành thực lực có đủ So với hắn Hà Gia còn mạnh hơn Cửa hôn sự này máu kiếm lời A Hà bán sơn đối với Trần Xuyên càng xem càng hài lòng Trần Trung liền cùng không cần phải nói Ánh mắt nhìn Trần Xuyên trong lòng lại là cảm thán lại là tự hào. Hắn cũng liệu định chính mình cách này nhi tử tương lai khẳng định bất phàm. Tại Thiếu Dương Thành biểu hiện liền đã đã chứng minh điểm này. Nhưng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Chân trước đều mới vừa vặn rời nhà. Tiếp sau thế mà liền có người chạy về đến báo cho hắn Trần Xuyên Thành rồi ngân xuyên bên này Thiếu Lăng Thành cử phú hà ra con rể, Để cho hắn toàn bộ trần gia đều rời đi qua Lúc trước A Phúc mang theo người nhà họ hà trở lại Thiếu Dương Thành hồi báo tin tức lúc Cả người hắn đều là mộng Có chút không thể tin được Cách này quá nhanh A mà cách này còn không hết Chờ tối hôm qua vừa rồi đường đi Thiếu Lăng Thành Vừa đột nhiên được biết Chính mình cách này nhi tử thế mà đã thành rồi ngân xuyên quận phía dưới giang hồ bên trên để nhất đại thế lực trường nhạc minh bên trong đại nhân vật Thế lớn chức cao Tại Ngân Xuyên bên này đều thành rồi đại nhân vật Trần Trung đối với mình giờ phút này tâm tình chỉ có thể dùng cảm thán cùng tự hào để hình dung Đi vào nhà trước ngồi xuống nói Một đoàn người vừa trở lại trong phòng ngồi xuống Trần Xuyên vừa hỏi thăm lập tức chính mình phụ thân lần này bọn họ trần ra tới tình huống Được biết toàn bộ người trần ra đều chạy tới Tại Dương Thành bên kia là lưu lại thủ vệ chu chính cùng mấy cái thân tín tạm thời hỗ trợ chiếu khán. Trước mắt trần ra những người khác ở Tại Thiếu Lăng Thành bên trong một chỗ khác tòa nhà lớn bên trong. Là Hà Phủ tối hôm qua mới đưa một chỗ tọa nhà. Xem như trần ra sau này Tại Thiếu Lăng Thành an ra chỗ. Tiếp xuống liên quan tới Tiến Chi ngươi cùng Ngọc Hương hôn sự sự tình chính ngươi. Có thể có ý tưởng kế hoạch sau đó Hà Phụ vừa nói thẳng hôn sự sự tình, hướng Trần Xuyên dò hỏi. Toàn bằng nhạc phủ Đại Nhân cùng cha làm chủ. Trần Xuyên chắp tay nói. Loại này hôn sự sự tình. Phụ mẫu trưởng mối đều tại tình huống phía dưới. Tự nhiên giao cho Phụ mẫu trưởng mối đi an bài thích hợp nhất. Mà lại hắn cũng không có cái kia thời gian. Đơn giản ngồi một hồi đem hôn sự giao cho mình cha cùng Hà Phụ Thương Lượng sau đó Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở lâu. Một lát sau Trần Xuyên đuổi tới Trần Gia tại Thiếu Lăng thành nơi ở. Nhị Thiếu Gia là Nhị Thiếu Gia trở về nhanh, nhanh đi bẩm báo phu nhân cùng lão phu nhân. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về quản gia Vương Phúc lập tức hưng phấn hộ. Không bao lâu nhận được tin tức thiểu thị, hoa thị, thương thị. Trần Nghiệp, Trần Đường, Trần Thanh, Hồng Tụ, Tiểu Nhu mấy người cả nhà đều chạy ra. Chỉ có tam đệ Trần Dương không tại. Lần đầu tiên tới Thiếu Lăng Thành. Ra ngoài dạo phố đi chơi. Tổ Mấu, Mấu Thân, Nhị Nương, Nhị Thúc, Nhị Thẩm, Đại ca, Tiểu Thanh. Trần Xuyên từng cách gửi lấy kêu lên. Xa cách hơn một tháng. Lại lần nữa nhìn thấy người nhà. Trong lòng cũng là đuổi tới một loại thân cận mừng rỡ. Nhìn thấy Trần Xuyên, một đoàn người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, phân phân lên tiếng. Kêu xong đám người Trần Xuyên lại mới nhìn hướng hồng tù cùng tiểu nhu. Phu quân. Công tử. Hai nữ cũng nhìn xem Trần Xuyên. cửu biệt trùng phùng. Trong lòng đều có chút kích động. Bất quá giờ phút này thiểu thị bọn người tại. Cũng biết không phải nói tương tư địa phương. Cho nên cũng chỉ là kêu một tiếng Không có quá nhiều biểu hiện Nhị ca Trần Thanh cũng kêu Trần Xuyên một thân Hôm nay Trần Thanh đã 12 tuổi Bắt đầu lớn vóc sáng Thân cao đã có gần khoảng Một mơ năm mươi. Hình dáng theo thương thị Lông mày mắt to Một chương tinh xảo mặt trái xoan Mặc dù mới 12 tuổi Cũng đã trổ mã được Xuyên dáng yêu kiều Bất quá từ chính mình nhị thúc Trần nghiệp cùng nhị thẩm thương thì nơi đó Trần Xuyên được biết. Chính mình cách này đường muội mặc dù dáng dấp điềm đảm nho nhã. Thế nhưng tính tình nhưng không có chút nào điềm đảm. Ra thích múa đao làm kiếm. Vẫn luôn muốn tập võ. Liêu trai kiếm tiên không9 chương 249 Trần Thanh buổi tối. Trần Hà hai nhà lại cùng nhau ăn xong bữa cơm tối. Xem như hai nhà chính thức gặp mặt định ra Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hôn sự. Chính thức tuyên bố kết thân. Hà Ngọc Hương cũng gặp thiểu thị. Hoa thị. Trần nghiệp mấy người Trần Xuyên tổ mẫu. Mẫu thân. Nhị thúc mấy người một đám trần ra trưởng bối. Mà Trần Xuyên tổ mẫu thiểu thị. Mẫu thân hoa thị bọn người gặp Hà Ngọc Hương lớn tinh xảo mỹ lệ. Tư thái suốt chúng. Biểu hiện cũng là ôn nhu huyền ước. Mọi người vừa vặn. Đối với Hà Ngọc Hương nhất thời cũng là rất là hài lòng. Trung Quy mà nói. Một bữa cơm ăn xuống đến. Hai nhà lẫn nhau gặp mặt mà lại hoàn toàn hiểu lẫn nhau tình huống sau đó. Đều hết sức hài lòng. Cho nên một bữa cơm cũng là ăn hòa hòa khí khí. Hai nhà đều vui mừng. Sau đó liền là hai nhà trưởng bối thương lượng cụ thể hôn sự sự tình. Còn có liên quan tới tiếp xuống Trần ra rời đi thiếu lăng thành công việc. Bất quá đây đều là trưởng bối sự. Đối với những này Trần Xuyên cũng không quá quan tâm. Bởi vì hắn từ trước đến nay không thích phiền phức sự tình. Mà lại tin tưởng mình cha cùng nhạc phụ bọn người khẳng định cũng có thể an bài thỏa đáng. Thừa dịp chính mình phụ thân bọn người thương lượng hôn sự công việc thời gian. Trần Xuyên liền trực tiếp đi theo Hà Ngọc Hương. Hồng Tụ. Tiểu Nhu ba nữ đi đến hồng tù biệt viện, hôn sự, ra sự giao cho phụ mẫu trưởng bối đi xử lý. Chính mình bồi bồi người vợ nhiều thoải mái, thuận tiện còn có thể xúc tiến một cách hồng tụ Tiểu Nhu cùng Hà Ngọc Hương trong lúc đó cảm tình, làm tốt tiếp sau ngũ sát làm nền. Hà Ngọc Hương cùng hồng tụ Tiểu Nhu hai bên đều là lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá tốt tại ba nữ tính cách đều là loại kia tương đối tốt nói chuyện mà không phải cường thế tính cách. Cộng thêm lại có Trần Xuyên ở bên người. Cho nên trải qua vừa bắt đầu lạ lắm chầm rãi quen thuộc sau đó cũng là rất nhanh cho tới cùng một chỗ. Lúc này Trần Thanh đột nhiên đi tới cửa sân. Nhị ca! Trần Thanh đầu tiên là kêu Trần Xuyên một tiếng, sau đó lại nhìn về phía hồng tụ Tiểu Nhu, Hà Ngọc Hương ba nữ. Hồng Tù Tỷ, Tiểu Nhu Tỷ, Ngọc Hương Tỷ. Thanh Thanh! Sao ngươi lại tới đây? Có cái gì sự tình sao Trần Xuyên nhìn xem chính mình cái này đường muội Mở miệng nói. Mặc dù Trần Thanh mới 12 tuổi. Thế nhưng bởi vì nữ sinh phổ biến so nam sinh trưởng thành sớm duyên cớ. Hôm nay Trần Thanh đất nhanh gần 1m5 thân cao. Chổ mã cũng là duyên dáng yêu kiều. Trần Thanh gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến nhất thời sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ trần trừ. Bởi vì nàng cùng Trần Xuyên trước đó bình thường ở nhà mặc dù thường có gặp mặt. Thế nhưng bởi vì rất ít cùng nhau chơi đùa duyên cớ. Cho nên nàng đối với Trần Xuyên còn không phải quá quen thuộc. Có chút câu nệ. Nhị ca, ta, ta muốn cùng ngươi học võ. vất quá chỉ là hơi hơi do dự một chút, Trần Thanh vẫn là lấy dũng khí nói. Cùng ta học võ. Trần Xuyên nghe nói ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực sự không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm liền từ chính mình nhị thúc cùng nhị thẩm nơi đó biết chính mình cách này đường muội muốn học võ sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ Cha nói Nếu như nhị ca đồng ý ta học võ mà nói Ta liền có thể học võ Trần Thanh nhẹ gật đầu Lời này cũng xác thực là Trần Nghiệp nói Mà lần này Trần Thanh tìm đến Trần Xuyên. Cũng là Trần nghiệp thủ ý. Muốn nhìn một chút Trần Xuyên ý kiến mới quyết định. Bởi vì ra khỏi Trần Dung cái kia sự việc xuyên cớ. Cho nên đối với Trần Thanh muốn học võ sự tình. Trần nghiệp một mực có chút do dự. Lo lắng trong nhà lại ra một cái Trần Dung. Mà lại cha nói hôm nay trong nhà thực lực mạnh nhất cũng là nhị ca. Cho nên ta muốn cùng nhị ca ngươi học võ. Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cằm, trầm ngâm một chút nhìn xem Trần Thanh hỏi: "Ngươi muốn học võ lời nói tự nhiên có thể. Nhị ca cũng sẽ dạy ngươi. Bất quá ngươi biết học võ tu luyện mục đích là cái gì không, làm bản thân mạnh lên." Trần Thanh không chút nghĩ ngợi nói: "Ngươi nói đúng điểm thứ nhất, bất quá còn không phải toàn bộ." Trần Xuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Chúng ta võ giả tu luyện Quan trọng nhất mục đích xác thực là làm bản thân mạnh lên. Dạng này có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị những người khác khi dễ. Tao ngẫu nguy hiểm thời gian có thể có ứng đối nguy hiểm thực lực. Lại có đầy đủ tự vệ lực lượng. Nhưng cách này. Chỉ là một trong số đó. Một trong số đó. Cái kia nhị ca. Cái khác mục đích đâu Trần Thanh nghe nói nhìn không được hỏi. Nàng muốn học võ xác thực còn không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là hướng tới võ giả cường đại. Thứ hai, liền là bảo hộ bên cạnh người nhà. Nếu như nhị thúc cùng nhị thẩm tao ngầu nguy hiểm, có thể trong nhà những người khác tao ngầu nguy hiểm, ngươi sẽ cứu sao Trần Xuyên tiếp tục mở miệng. Nói đến đây hỏi, khẳng định sẽ. Điểm này Trần Thanh không chút do dự, lập tức gật đầu ngữ khí kiên đỉnh nói, cái này đúng rồi. Trần Xuyên nghe nói cũng là nhất thời trên mặt tươi cười Thánh nhân có nói Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Chúng ta võ giả tu luyện Một là bản thân Tiếp theo chính là vì tốt hơn bảo hậu người bên cạnh Hai điểm này Cũng là chúng ta võ giả tu luyện trọng yếu nhất hai điểm Phi võng ngươi có thể ghi nhớ Nhị ca có thể dạy ngươi học võ tu luyện Thậm chí giúp lòng dạy bảo Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ nhị ca nói với ngươi hai điểm này. Sau này ngoại trừ học võ bên ngoài. Còn nhiều hơn xem sách học tri thức. Có thể biết hiếu nghĩa. Phân biệt thị phi. Phân thiện áp. Cắt không thể học ngươi cái kia đại tỉ. Đi ra học nghệ hơn 10 năm. Kết quả liền nhà đều quên. Vì cách gọi là ái tình. Liền tốt xấu lời và hại đều không phân. Chí trong nhà tất cả mọi người tài sinh tử hiểm địa còn chấp mê bất ngộ Trần Xuyên hừ hừ dạy bảo nói Trần Thanh muốn học võ hắn đương nhiên sẽ không phản đối Thậm chí mừng rỡ gặp thành Thậm chí hắn trần ra bất luận kẻ nào học võ hắn cũng sẽ không phản đối Trái lại đại lực ủng hộ Cuối cùng ở cách loạn thế này cùng tu hành thế giới Chỉ có thực lực mới là hết thầy căn bản Người bên cạnh mạnh lên cũng mới an toàn hơn, bất quá học võ có thể, thế nhưng nên có giá trị quan nhất định phải giữ nên tốt. Trần Xuyên cũng không hi vọng chính mình Trần gia lại ra một cái chính mình đại tỷ Trần Dung như vậy người. Nói câu không dễ nghe, Trần Xuyên một mực cảm thấy mình cái kia đại tỷ liền là bạc nhãn lang, vì cái gọi là ái tình, vì mấy cái ngoại nhân Sinh nàng nuôi nàng hơn 10 năm người nhà đặt mình vào sinh tử hiểm địa đều có thể không quan tâm Loại người này Không phải bạc nhãn lang là cái gì Trần Dung hoàn toàn liền là điển hình tam quan bất chính có vấn đề Bất quá trên một điểm này Trần Gia Kỳ thực cũng có trách nhiệm Để cho Trần Dung ra ngoài học nghệ thời gian quá sớm Khi đó Trần Dung cũng liền giống bây giờ Trần Thanh một dạng lớn như vậy Đối với thế giới liền một cách hoàn chỉnh chính xác nhận biết đều không có. Liền theo những cái kia giang hồ nhân sĩ ra ngoài học nghệ. Sau đó vừa một cách ở bên ngoài sông sáo. Mỗi ngày tiếp xúc đều là những cái kia giang hồ nhân sĩ. Tiếp nhận quan niệm cũng đều là giang hồ bên trên cái kia một bộ. Loại tình huống này. Lại há có thể dưỡng ra cái gì chính xác tam quan. Người là hoàn cảnh kết quả. Nhất là tại vừa rồi Trưởng Thành bắt đầu tạo nên nhận biết tam quan thời điểm. Hoàn cảnh ảnh hưởng cùng giáo dục dẫn đảo càng là rất là trọng yếu. Cho nên chuyện cũ ghề tốt đối với hài tử giáo dục rất là trọng yếu quan hệ này đến hài tử sau này một sinh. Mà dưới mắt Trần Thanh cũng đang thuộc về giai đoạn này. Cho nên Trần Xuyên không ngại dạy Trần Thanh học võ. Nhưng lại cũng phải dẫn đảo tốt Trần Thanh giáo dục giá trị quan. Tốt bồi dưỡng thành tương lai đối với hắn Trần Gia hữu dụng người. Mà không phải loại kia hố hàng. Trần Thanh đối với Trần Xuyên lời nói cũng không phải là toàn bộ nghe hiểu được. Nhất là Trần Xuyên nói thiện áp thị phi những này. Hắn nghe được cách hiểu cách không. Bất quá mặc dù nghe không hiểu. Thế nhưng nàng cảm thấy mình cách này nhị ca nói đều rất có đạo lý. Lúc này gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thanh, Thanh đều nghe nhị, ca, tối mà lại chủ yếu là. Chính mình nhỉ ca dáng dấp như thế đẹp mắt. Nói chuyện vừa ôn nhu như vậy êm tay. Không quản nói cái gì. Khẳng định đều là đúng. Chính mình cũng nguyện ý nghe. Thanh, Thanh bảo đảm. Sau này nhất định đều nghe nhị ca. Sau này ngoại trừ luyện võ bên ngoài. Cũng nhất định sẽ xem thêm sách biết chữ học tri thức. Làm đến biết hiếu nghĩa. Phân biệt thị phi. Phân thiện áp. Trần Thanh bảo đảm nói. Tốt nếu như thế. Vậy bây giờ nhị ca liền truyền cho ngươi công pháp. Giải ngươi nhập môn tu luyện. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Đối với Trần Thanh thái độ hết sức hài lòng. Nói xong lúc này đem Trần Thanh chiêu tới. Sau đó tay phải nâng lên nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay rơi vào Trần Thanh mi tâm bên trên. Đem huyền âm tâm kinh công pháp nội dung thông qua thần niệm truyền vào Trần Thanh trong đầu. Thần niệm truyền công. Đây là tu sĩ thường dùng một loại truyền công thủ pháp. Bất quá đối với thần hồn yêu cầu tương đối tốt. Bình thường ít nhất cũng cần âm thần cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến. Bất quá đối với Trần Xuyên bây giờ tu vi mà nói. Tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn vừa rồi cũng mới đem huyền âm tâm kinh như vậy truyền cho Hồng Tù cùng Tiểu Nhu. Truyền xong công đời Trần Thanh đem toàn bộ công pháp nội dung tiêu hóa sau đó. Trần Xuyên vừa trực tiếp chỉ đạo Trần Thanh bắt đầu tu luyện nhập môn. Vừa vặn Hồng Tụ Tiểu Nhu hai cách cũng cùng một chỗ. Bất quá cái này một dạy. Trần Xuyên liền lập tức liền phát hiện. Trần Thanh tải lính ngộ phương diện học tập. Quả thực có viễn siêu thường nhân siêu cường thiên phú. Cơ hồ chỉ so với lúc trước chính mình kém một chút. Vẹn vẹn không đến nửa cái canh giờ. liền trực tiếp nắm được huyền âm tâm kinh tu luyện mấu chốt. Thành công nhập môn. Mà bên cạnh hồng tù cùng tiểu nhu là còn tại cố gắng. Chẳng lẽ mình cách này đường mũi vẫn là cái thiên tài tu luyện trần xuyên không khỏi trầm ngâm. Bất quá tạm thời còn không tốt hạ quyết định. Bây giờ Trần Thanh nhập môn nhanh chỉ có thể chứng minh hắn hoặc tập lực lính ngộ mạnh Thế nhưng cụ thể tư chất còn phải xem sau khi nhập môn tốc độ tu luyện Cách này công pháp tên là huyền âm tâm kinh Công 10 tầng 3 tầng trước là nhập kình giai đoạn Chính giữa 3 tầng là hậu thiên giai đoạn Tiếp sau 4 tầng liền là tiên thiên giai đoạn Cách này ba giai đoạn Cũng là võ đảo tu luyện ba cái cảnh giới Nhập kình Hậu thiên, tiên thiên, đến tiên thiên cảnh giới, võ giả liền có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, thanh xuân vĩnh bảo. Sau đó, Trần Xuyên vừa hướng chúng nữ giảng giải võ đạo thường thức, cuối cùng nói đến tiên thiên cảnh giới thời điểm, đem tiên thiên cảnh giới tình huống hiệu quả cũng đã nói ra tới. Nhất là vĩnh bảo thanh xuân điểm này, cố ý không lưu dấu vết tăng thêm một chút ngữ khí. Hán tin tưởng, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, Vĩnh Bảo Thanh Xuân điểm này đều tuyệt đối là cực lớn lực hấp dẫn. Có thể kích phát ra nữ sinh động lực cùng tiềm lực. Sự thật chứng minh, Trần Xuyên ý tưởng không sai. Nghe được tiên thiên cảnh giới Vĩnh Bảo Thanh Xuân, Trần Thanh cùng Hà Ngọc Hương còn tốt. Trần Thanh là bởi vì niên cấp nhỏ. Đối với điểm này cảm giác còn không phải quá lớn. Hà Ngọc Hương nhưng là bởi vì đã biết điểm này. Thế nhưng gì Hồng Tụ. Tiểu Nhu hai nữ nữ lại là lập tức con mắt to sáng lên. Cơ hồ đều nhanh sáng lên phát ra ánh sáng tới. Sau đó. Trần Xuyên lại tại thiếu lăng thành chờ đợi hai ngày. Ban ngày không có việc gì liền chỉ đảo Trần Thanh cùng Hà Ngọc Hương. Tiểu Nhu. Hồng Tụ bốn người tu luyện. Tình huống như vậy phía dưới thời gian cũng tiến nhập tháng 10 Vàng mùa thu tháng 10, vào lúc này, Tiền Tuyến Thần Liên giáo bên kia cũng lại lần nữa truyền đến tin tức. Liêu trai kiếm tiên không 9 chương 250 điều tra người Vĩnh An 29 năm. Cuối tháng 9. Trải qua mấy ngày đối trì, Thần Liên giáo loạn quân tại đêm khuya đối với Tam Xuyên quận quân coi giữ khởi xướng tập kích. Thủ quan đại phá. Mười vạn Tam Xuyên quận quân coi giữ đại bại. Tổng binh Dương Nghiệp chiến tử xa trường. Bị thần liên giáo mấy vị tiên thiên cấp thánh sứ cao thủ vây công đánh xếp. Sau đó mấy ngày. Thần liên giáo loạn quân một đường thế như trẻ tre. Liên hạ tam xuyên quận 19 thành. Không đến 5 ngày thời gian. Toàn bộ tam xuyên quận lân cận nửa luôn hãm. Mắt thấy toàn bộ tam xuyên đều muốn toàn bộ quận đình trệ. May mắn tại lúc này. Triều đình phái quân thượng tướng quân Điền ngôn suất lính đại quân đuổi tới. Quân tiên phong tại bên trên hoang giã chi địa tao ngộ thần liên loạn quân. Đại thắng. Chảm loạn quân 2 vạn. Bắt được 3 vạn. Vẹn vẹn lính quân thánh sứ sấn số ít hậu thiên cao thủ có thể thoát đi. Đến tận đây. Thần liên giáo phá trúc chi thế mới lấy ngăn lại. Cũng là thần liên giáo tạo phản đến nay triều đình đối chiến lần thứ nhất thắng lợi. Ngân xuyên thành. Nhân tâm lưu động. Theo tiền tuyến tam xuyên quận liên quan tới thần liên giáo loạn quân tin tức không ngừng truyền đến. Vô luận là từ quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính. Đều lập tức tâm tình căng cứng. Đổi tới một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. cặn kẽ chú ý tam xuyên quận bên kia tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nhất là lần này thượng tướng quân Điền ngôn đuổi tới sau đó tình huống. Bởi vì lúc này chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như lần này Thượng tướng quân Điển Ngôn xuất lính đại quân không thể bình định hoạt ngăn trở thần liên giáo mà nói. Như vậy Tam Xuyên quận tất nhiên luôn hãm. Mà Tam Xuyên quận một khi luôn hãm. Như vậy kế tiếp không hề nghi ngờ. Chiến hỏa liền tất nhiên lan tràn đến bọn họ Ngân Xuyên quận bên này. Bởi vì Tam Xuyên quận thoáng qua một cách liền là Ngân Xuyên quận. Cho nên vào lúc này. Không phải do toàn bộ Ngân Xuyên quận người không khẩn trương. Bởi vì chiến hỏa đều không khác mấy nhanh sắp thiêu đốt tốt cửa. Nếu như tiếp xuống triều đình phái quân đều không ngăn cản được thần liên giáo mà nói. Cái này thần liên giáo. liền thật muốn đại thí. Trúc Lâm Hải Các. Trần Xuyên ung dung thở dài. Lúc này hắn đã về tới Ngân Xuyên Thành. Vừa rồi trở lại liền biết được tiền tuyến tam xuyên quận bên kia liên quan tới thần liên giáo tin tức Thiếu ra Vậy nếu như triều đình phái quân thật cũng đại bại không thể ngăn cản bình định thần liên giáo Thần liên giáo đánh tới mà nói Chúng ta nên làm cái gì tiểu nhu có chút lo lắng nói Hà Ngọc Hương Hồng Tụ Lý Như Tuyết Nhiếp tiểu tiến tứ nữ cũng đều ở bên cạnh Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên Yên tâm đi. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nếu như triều đình phái quân thật cũng không thể ngăn cản thần liên giáo. Thần liên giáo loạn quân đánh tới Ngân Xuyên. Sớm nhất đau đầu hơn liền là quận trưởng. Tổng binh những người này. Mặt khác vô ưu vương chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi đó. Vô ưu vương muốn tạo phản. Cách này Ngân Xuyên quận hẳn là đều bị hắn coi là vật trong bàn tay. Thần Liên giáo nếu là đánh tới, liền là cướp hắn địa phương. Vô ưu vương cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Còn có Trần, Bạch, Giang, Tô cùng với Ngân qua hội. Huyết y lâu những này thế lực lớn vân vân. Thần Liên giáo thật muốn đánh đến thế nào cũng không tới phiên chúng ta trước lo lắng. Trần Xuyên cười nói, đây chính là ẩm ở trong tối trung chỗ tốt. Hắn bây giờ bên ngoài thực lực chỉ là hậu thiên cảnh giới, chỉ là trường nhạc minh bên trong một cách đường chủ. Nếu như thần liên giáo thật muốn đánh đến, hắn có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng quan trọng nhất lo lắng, khẳng định liền là vô ưu vương. Quận trưởng, tổng minh cùng với các thế lực lớn chi chủ những người này, lo lắng thần liên giáo đến sẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng gì, có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Thậm chí đối phó bọn hắn Mà thần liên giáo khẳng định cũng sẽ thứ nhất thời gian đem những người này nhóm đầu mục mục tiêu Coi như làm xấu nhất ý định Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi ngân xuyên quận chính là Lấy chúng ta hôm nay thực lực Không nói đối phó thần liên giáo Thế nhưng tự về con lẽ còn là dư giả Trần xuyên sắc mặt thong rong tự tin Tự lính ngộ kiếm ý Thực lực bước vào thiên nhân cảnh giới. Nội tâm của hắn sức mạnh cũng liền đủ lên. Lấy hắn hôm nay thực lực. Không nói chúa tể thiên hạ phong vân cái gì. Thế nhưng muốn tự vệ mà nói. Hay là dư giả. Vô luận là thần liên giáo hay là vô ưu vương. Cũng hoặc là trước đó đắc tội thánh tâm trai. Trần Xuyên đều có đầy đủ tự tin ứng đối. Gặp Trần Xuyên thong rong lạnh nhạt thần sắc. Cảm giác được Trần Xuyên trong giọng nói tự tin Chúng nữ cũng nhất thời yên lòng Xác thực Coi như thần liên giáo đánh tới Lấy Trần Xuyên cùng lý như tuyết thực lực Bọn họ cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đối phó Kỳ thực thần liên giáo bên kia ta cũng vẫn không quá lo lắng Ta chân chính để ý Là vô ưu vương bên kia Lần này thần liên giáo tạo phản Đối với vô ưu vương mà nói Cũng là cơ hội. Nếu như vô ưu vương thật muốn tạo phản mà nói. Thừa dịp lần này thần liên giáo tạo phản cơ hội khởi binh. Đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một cái hiếm thấy thời cơ. Có thể mượn nhờ thần liên giáo ngăn chặn triều đình một phần lực lượng. Chia sẻ một chút áp lực. Công tử là cảm thấy vô ưu vương lần này sẽ tạo phản lý như tuyết thần sắc hơi động. Nếu như ta là vô ưu vương cơ hội lần này ta sẽ... Trần Xuyên không chút nghĩ ngợi nói. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn là vô ưu vương mà nói. Lần này thần liên giáo tạo phản. Hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này khởi binh. Dù sao mình muốn tạo phản sự tình sớm đã thiên hạ đều biết. Triều đình mặc dù tạm thời còn không có đối phó chính mình nhưng khẳng định cũng chính là sớm muộn sự tình. Có lẽ liền là mấy người một cái vọt xuất thủ cơ hội. Như vậy loại tình huống này Đã không có đường lui Thừa dịp bây giờ thần liên giáo khởi binh Ngăn chặn triều đình đại bộ phận lực lượng cơ hội Lúc này không phản chờ đến khi nào Nếu như mình là vô ưu vương mà nói Thậm chí còn có thể thử nghiệm cùng thần liên giáo liên hợp Còn có thương lãng quận bạch thủ sơn những này cách khác phản triều đình thế lực Liên hợp lại cùng một chỗ đối phó triều đình Trần Xuyên cảm thấy Vô ưu vương hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này Thế nhưng để cho hắn hơi có chút nghi hoạt kỳ quái là Cho tới bây giờ Vô ưu vương Tựa hồ cũng không có động tác gì Chẳng lẽ là còn đang chờ Chờ lần này triều đình phái quân Điển Ngôn cùng thần liên giáo giao chiến tình huống cùng lúc đó Bạch Long Hạp Trước đó Trần Xuyên chém xếp diệt khánh thiên bọn người hiện trường Một áo xanh trang phục thân hình thon dài nam tử chậm rãi đi tới một đoàn trên mặt đất còn chưa hoàn toàn dung hóa xong vụn băng trước. Đưa tay đụng chạm. Nhất thời cảm thấy một cỗ khí lạnh đến tần xương lập tức thông qua đụng chạm làn da chui vào trong cơ thể. Cỗ hàn khí kia giống như là có sinh mệnh mình một dạng. Có thể xâm nhập thân thể người. Hàn khí mạnh mẽ càng là vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn một nháy mắt. Nam tử toàn bộ trên bàn tay liền trực tiếp kết xuất một tầng hơi mỏng màu băng lam hàn băng. Nếu là bình thường người bình thường mà nói, chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào cách này một luồng hàn khí, liền có thể trực tiếp đem một người bình thường đông thành tượng băng. Phúc nam tử thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, chân khí trong cơ thể dung một cái, nhất thời đem toàn bộ trên bàn tay kết xuất hàn băng chấn vỡ. Trong cơ thể hàn khí cũng trực tiếp tùy tiện khu trừ rơi. Thiên hướng âm thuộc tính hàn băng thuộc tính chân khí. Còn dung hợp kiếm khí lực lượng. Âm thuộc tính hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Nam tử tử nói một tiếng. Thanh âm nghe tựa như rất trẻ tuổi. Bất quá cụ thể hình dáng nhưng không nhìn thấy. Bị một chương áp dù thiết diện mặt nạ che chắn. Mà lại dựa theo tin tức. Đại chiến đến nay đã qua gần 5 ngày. Năm ngày thời gian Những ngày hàn băng cũng không toàn bộ dung hóa Nam tử trong mắt thần sắc đột nhiên nhiều hơn mấy phần nóng bỏng chi sắc Hắn đối với đối thủ công pháp hứng thú Có thể để cho chân khí đông ghét ra tới hàn băng Tại dưới ánh nắng chói trang 5 ngày không thay đổi Như vậy hàn khí lực lượng Quả thực cường đại không thể tưởng tượng nổi Mà vừa đúng Hắn sở tu công pháp Cũng chính là huyền âm hàn băng thuộc tính. Nếu là có thể nhận được đối phương công pháp. Tuyệt đối có thể rất lớn mức độ bù đắp để thăng chính mình công pháp. Thậm chí mượn cây này một lần khám phá thiên nhân chi cảnh cũng không phải là không thể. Hắn thực lực. Vốn liền đã chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể đặt chân thiên nhân. Thậm chí có thể nói chỉ nửa bước cũng đã bước vào thiên nhân. Thế nhưng liền là cuối cùng này một tia. Còn thiếu một chút vô pháp bước ra. Nếu như vào lúc này có thể tìm tới tương ứng có thể bù đắp đề thăng chính mình công pháp mà nói. Nói không chừng liền có thể mượn cách này triệt để bước ra cuối cùng cái này một tia. Nghĩ không ra còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Nam tử mặc áo xanh ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này là có chút khó chịu. Ý định tra được ra liền cha Cha không ra liền làm qua loa được rồi Lại không nghĩ Lại có như vậy niềm vui ngoài ý muốn Lần này coi như không vì trong phái diệp khánh thiên bọn người Chỉ là vì chính mình Hắn cũng phải tìm ra hung thủ Mà căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết cùng đại chiến khí tức đến xem Hắn có thể trăm phần trăm ghét luận Đối phương mặc dù thực lực xác thực kinh người Nhưng tuyệt đối còn không vượt ra ngoài tiên thiên cấp độ đạt đến thiên nhân ma chỉ cần không phải thiên nhân. Hắn liền có đầy đủ tự tin có thể trấn áp đối phương. Thanh ma đại nhân. Lúc này, một cái huyền âm phái người đến, hướng về nam tử khom người một bái cung kính trí cực. Lại là nam tử mặc áo xanh không phải người khác. Chính là huyền âm phái người. Lần này bọn họ huyền âm phái lập tức tổn thất bốn cái tiên thiên tấp độ trưởng lão bật cao thủ. Có thể nói là mấy chục năm lấy đến từ lần trước chính ma đại chiến sau đó tổn thất lớn nhất một lần. Lớn như vậy tổn thất cùng sự tình. Bọn họ huyền âm phái tự nhiên không có khả năng bỏ mặt không quan tâm. Nam tử mặc áo xanh chính là lần này chạy đến phụ trách điều tra người, người giang hồ xưng thanh ma. Ta bàn giao sự tình làm xong chưa thanh ma nghe nói cũng đình chỉ điều tra, nhìn hướng người tới bình tĩnh nói. Người tới thần sắc cung kính trí cực. Cúi đầu con mắt cũng không dám xem thêm thanh ma. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng trước mắt mình thanh ma rốt cuộc mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Theo như đồn đại. Trước mắt vị này hơn 10 năm trước liền đã chỉ nửa bước vượt qua tiên thiên cấp độ. Chạm đến thiên nhân trí cường giả chi cảnh. Danh xưng tiên thiên vô địch. Cũng là bọn hắn huyền âm phái bên trong gần với phái chủ chí cường giả một trong. Coi như là bình thường tiên thiên đỉnh phong cường giả tại hắn trước mặt. Đều không chịu nổi một kích. Hôm nay mười mấy năm qua đi. Ai biết đã kinh khủng tới trình độ nào. Coi như còn không có đặt chân thiên nhân. Chỉ sợ cũng đã cách xa nhau không xa. Bẩm đại nhân. Cũng đã dựa theo ngày phân phó làm xong. Đây là dựa theo ngài phân phó thuộc hạ đặc biệt tìm nhân sĩ chuyên nghiệp dựa theo hướng hộ pháp trước thân miêu tả biến thành mục tiêu hình ảnh. Xin ngài xem qua. Người tới đem một bộ cuộn lại bức hỏa giao cho Thanh Ma tiếp tục nói. Mặt khác, căn cứ thuộc hạ điều tra. Vô cực công tử bị bắt phía trước. Một mực tải ngân xuyên thành hoạt động. Lại cùng diệt trưởng lão cái kia đệ tử Trần Ngọc Lang một mực có tiếp xúc anh ma nghe nói khẽ vút cằm. Trần Ngọc Lang sao? Liêu trai kiếm tiên không 9 chương 251 sự cố vào đêm, ngân xuyên thành trần dạ. Trần Ngọc Lang, đột ngột thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, trực tiếp sao Trần Ngọc Lang giật nảy mình. Tiếng vang xem xét, bỗng nhiên gặp một người mặc áo xanh mang trên mặt một cái áp duyệt hình dáng thiết diện mặt nạ nam tử mặc áo xanh chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình. Thanh ma đại nhân thấy rõ người tới. Trần Ngọc Lang nhất thời vừa trong lòng siết chặt. liền vội vàng khom người cung kính nói. Nhận ra thanh ma thân phận. Bởi vì cái này ác vượt thiết diện mặt nạ. liền là thanh ma tiêu chí. Đối với thanh ma tồn tại. Thân là huyền âm phái người. Trần Ngọc Lang tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng. Đây chính là huyền âm phái bên trong nhân vật truyền kỳ. Mười mấy năm trước liền đã tung hoành thiên hạ sông ra thanh ma danh hào Danh xưng chính là thiên nhân phía dưới cường giả vô địch Chỉ nửa bước cũng đã bước ra tiên thiên cấp độ Chạm tới thiên nhân trí cường giả cảnh giới Hôm nay mười mấy năm qua đi Thực lực cụ thể đã cường đại đến một bước nào Căn bản không ai biết được Cũng là hắn huyền âm phái bên trong ngoại trừ phái chủ bên ngoài ít gọi trí cường giả một trong Liên bực này lão quái vật đều kinh động Trần Ngọc Lang Kinh Hãi Lập tức vừa nghĩ rõ ràng mấu chốt Lần này bọn họ huyền âm phái lập tức tổn thất bốn cái tiên thiên cấp độ trưởng lão vật cường giả Như vậy tổn thất Có thể nói đã mấy chục năm đều chưa từng có Đại sự như thế Bọn họ huyền âm phái không có khả năng không kém Phái ra thanh ma bực này cường giả cũng hợp tình hợp lý Dù sao đối phương có thể duy nhất một lần chém giết 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ Thực lực cũng có thể nghĩ mà biết Coi như không phải thiên nhân Cũng hơn nửa là loại kia tiên thiên vô địch tồn tại Nếu không phái ra một cái thực lực đủ mạnh người điều tra Coi như bình thường tiên thiên Chỉ sợ cũng là cho người ta đưa đồ ăn Không biết thanh ma đại nhân giá lâm Ngọc Lang không có từ xa tiếp đón Mong rằng thanh ma đại nhân thứ tội Ngắn ngủi trấn động sau đó, Trần Ngọc Lang vừa rất nhanh khôi phục lại, nhanh chóng mở miệng lần nữa cung kính nói. Bớt nói nhiều lời. Bản tỏa không phải tới tìm ngươi khách sáo. Ta hỏi ngươi. Diệp vô cực bị bắt xảy ra chuyện trước đó. Trước đó tại ngân xuyên thành hoạt động. Có phải hay không cùng với ngươi? Thanh ma là không tâm tư nghe Trần Ngọc Lang những này khách sáo nịnh nọt trực tiếp vung tay lên thẳng vào chủ đề hỏi. Trần Ngọc Lang nghe nói nhất thời trong lòng siết chặt Thẳng hắn nói Hắn giờ phút này mười phần không muốn tham dự đến cái này sự tình bên trong Tốt nhất là có thể rú sạch toàn bộ quan hệ Thế nhưng cũng biết Chính mình cùng Diệp vô cực tình huống liên hệ Có lẽ có thể bận biểu qua bên ngoài những người khác Thế nhưng đối với huyền âm phái bên trong Khẳng định là không thể gạt được Mà lại trước đó diệp vô cực cùng hắn sự tình huyền âm phái bên trong bên kia khẳng định cũng sớm có tin tức. Lúc này chi tiết nói. Vâng. Trước đó vô cực sư để nhiều lần trong thành bắt lấy nữ tử hấp thụ nguyên âm tu luyện. Đều là ta sử dụng trong nhà lực lượng hỗ trợ đánh hềm trợ. Vậy ngươi có biết là người phương nào bắt hắn? Có thể nói. Hôm nay cách này ngân xuyên thành bên trong. Ai có khả năng nhất thanh ma lại hỏi. Cái này, Trần Ngọc Lang trầm ngâm khó xử. Vấn đề này hắn trước đó xác thực cũng suy nghĩ qua. Thế nhưng quấy hết dịp não cũng đều không nghĩ tới sẽ là ai. Bởi vì muốn nói có thể bắt lấy dịp vô cực mà nói. Ngân xuyên thành bên trong hay là có như vậy một số người. Thế nhưng muốn nói còn có thể duy nhất một lần giải quyết hết dịp khánh thiên mấy người tám cái tiên thiên cấp độ cường giả. Hắn thật tại nghĩ không ra. Cách này ngân xuyên thành bên trong, ai sẽ có bản sự kia, thậm chí cách này toàn bộ ngân xuyên quận bên trong, ngoại trừ vô lưu vương bên ngoài. Hắn đều nghĩ không ra người thứ hai, nhưng nếu là vô lưu vương mà nói, căn bản không có xuất thủ lý do, loài kia cấp độ tồn tại, trừ phi diệt vô cực tự mình tìm đường chết chọc giận vô lưu vương. Có hay không người căn bản không có khả năng đối với Diệp vô cực xuất thủ. Còn duy nhất một lần giết huyền âm phái nhiều người như vậy triệt để đắc tội huyền âm phái. Xin thứ cho Ngọc Lang vô năng thật tại nghĩ không ra cách này ngân xuyên thành bên trong ai có bản lãnh như vậy. Thanh ma nghe nói cũng không nói nhiều. Trên thực tế hắn cũng không có trông cậy vào Trần Ngọc Lang có thể trực tiếp cho hắn đáp án. Nghe nói lúc này cũng không hỏi thêm nữa. Trực tiếp móc ra họa quyền đối với Trần Ngọc Lang mở rộng nói Vậy người này Người có thể có ấn tưởng Người này là trong phái căn cứ hướng hộ pháp Trước khi chết miêu tả mục tiêu hình dáng vẽ hình ảnh Trên bức họa Một cái mày kiếm mắt sáng nhìn mười phần tuấn mỹ thanh niên áo trắng hiển hóa ra ngoài Cái này người Trần Ngọc Lang ánh mắt ngưng tụ lại Lông mày chậm rãi nhăn đến cùng một chỗ Nhìn xem trên bức họa hình ảnh Hắn mơ hồ cảm giác. Có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua một cái cùng loại người, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Người gặp qua cái này người thanh ma nhìn thấy Trần Ngọc Lang hình dáng, nhất thời ánh mắt mờ sáng. Là có chút quen thuộc, dường như gặp qua, nhưng là lại nhất thời có chút nghĩ không lên. Trần Ngọc Lang cao mày. Con mắt chăm chú đỉnh lấy bức họa. Cố gắng nhớ lại trong đầu nhìn thấy qua cùng trong hình vẽ nam tử hình dáng tiếp cận người. chợt trong đầu điện quang lói lên. Là hắn ai trường nhạc minh huyền tử đường đường chủ Trần Xuyên. Trần Ngọc Lang thốt ra. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Rốt cuộc nhớ tới vì cái gì trong hình vẽ thanh niên cảm giác có chút quen thuộc. Không phải là trước đó hắn trên đường xa xa thấy qua trước đó danh tiếng đang thịnh huyền tử đường đường chủ Trần Xuyên là ai. Lập tức. Trần Ngọc Lang vừa bỗng nhiên nhớ tới. Diệp vô cực xảy ra chuyện trước đó. Mục tiêu vừa vặn liền là liếc về Trần Xuyên vị hôn thê Hà Ngọc Hương. Trần Xuyên. Thanh Ma nghe nói ánh mắt ngưng lại cái tên này hắn mười phần lạ lắm. Không. Không có khả năng. Coi như hắn có thực lực có thể bắt lấy vô cực sư đệ. Cũng không có khả năng có thực lực đối phó được Diệp trưởng lão bọn người mới là. Bất quá lập tức. Trần Ngọc Lang vừa nhịn không được lắc đầu lầm bầm lầu bầu. Chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Căn cứ tin tức. Người này chẳng qua là hậu thiên cảnh giới thực lực. Cho dù có thực lực bắt lấy vô cực sư để đánh bại hướng hộ pháp. Cũng căn bản không thể lại là diệp trưởng lão mấy người tiên thiên cao thủ địch thủ mới là. Hậu thiên cùng tiên thiên có bao nhiêu trinh lịch. Trần Ngọc Lang thế nhưng là hết sức rõ ràng. Chính hắn liền là hậu thiên võ giả Thế nhưng tại tiên thiên trước mặt Liền một chiêu đều không tiếp nổi Chớ đừng nói chi là diệp khánh thiên bọn người còn là chọn vẹn 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả cùng một chỗ Hắn trước đó kỳ thực cũng từng nghĩ đến Trần Xuyên Thế nhưng sau đó lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này Không khác Trần Xuyên tin tức bên trên thực lực trinh lệ quá nhiều Vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới Căn bản không có khả năng có thực lực kia Phải hay không phải Tự mình đi nhìn xem liền biết Thanh ma lại là không để ý đến Trần Ngọc Lang phản ứng Đối với hắn mà nói Chỉ cần xác định thân phận là được Cái khác Phải hay không phải Tìm tới người tự mình nghiệm chứng một chút tự nhiên là chân tướng rõ ràng Vừa hướng Trần Ngọc Lang hỏi Hắn người ở đâu Cùng lúc đó trường nhạc minh tổng bộ chư vì lần này triệu tập mọi người tới chủ yếu là có vừa muốn sự thương lượng Vân Trung Thiên ngồi tải minh chủ cao vị bên trên chậm rãi mở miệng nói Trần Xuyên cùng đường Hảo Thiên thiết ưng chờ cách khác một đám trường nhạc minh cao tầng là phân hai một bên ngồi tải trong đại điện Vừa rồi nhận được quận trưởng đại nhân tin tức Gần đây quận nổi đột phát thôn trấn bách tính xúc vật mất tích sự kiện Cho đến trước mắt đã phát hiện có 5 cái thôn trấn xảy ra chuyện Đều là thôn trấn phòng ốt tốt đẹp. Thế nhưng bách tính cùng xúc vật mấy người một đám vật sống toàn bộ tiêu thất. Quận trưởng Đại Nhân hoài nghi có thể là có cái gì yêu ma hoặc cái gì tà ma bên ngoài đảo nhân sĩ quấy phá. Vi vọng ta trưởng Nhạc Minh có thể hiệp trợ hỗ trợ cùng một chỗ điều tra chân tướng. Cho tới nay, quận trưởng Đại Nhân đối với ta trưởng Nhạc Minh đều có rất nhiều xem xét. Cho nên chuyện này ta muốn không cần ta nhiều lời. Tất cả mọi người rõ ràng. Chuyện này, ta trưởng Nhạc Minh cần kiệt lực hiệp trợ quận trưởng Đại Nhân điều tra chân tướng. Vân Trung Thiên tiếp tục mở miệng nói. Trong chàng đám người cũng không nói gì. Bởi vì mọi người kỳ thực cũng trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ trưởng Nhạc Minh kỳ thực liền là quận trưởng tả Kim Dương nhất hệ người. Cho tới nay, bọn họ trường Nhạc Minh có thể tải ngân xuyên quận phát triển thuận lợi như vậy. Thậm chí lực áp ngân qua hội rất nhiều giang hồ thế lực trở thành ngân xuyên quận thứ nhất giang hồ thế lực. Rất lớn một cái trợ lực liền là có quận trưởng tạ Kim Dương ở phía sau trợ giúp. Loại tình huống này. Hôm nay tạ Kim Dương có sự tỉnh xuống tới. Bọn họ khẳng định là muốn giúp đỡ tận tâm tận lực hoàn thành. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Cho nên giờ phút này Vân Trung Thiên nói muốn giúp đỡ hiệp trợ quan phủ điều tra cách này sự tình thời điểm. Cũng không có người mở miệng kể một ít phản đối loại hình lời nói. liền là Trần Xuyên cách này gần nhất mới gia nhập kẻ đến sau cũng đã tại trưởng lão thiết ưng ám chỉ phía dưới rõ ràng. Bọn họ trưởng nhạc minh thuộc về quận trưởng tạ Kim Dương nhất hệ thế lực. Hôm nay Ngân Xuyên quận thế lực cũng chủ yếu chia làm hai đại phe phái. Một cách liền là vô ưu vương nhất hệ Tiếp theo liền là quận trưởng tạ kim dương nhất hệ Bọn họ trưởng nhạc minh liền là quận trưởng tạ kim dương nhất hệ lực lượng một trong Còn lại còn có một chút trung lập đung đưa không ngừng thiết lực Thí dụ trần Trắng Tướng Tô bốn nhà vân vân Sau đó Vân Trung Thiên bắt đầu từng cách phân công an bài công việc người Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong đã phát hiện nhiều chỗ xảy ra chuyện tồn tại. Vì hiệu suất, Vân Trung Thiên Ý định mỗi một chỗ đều phái một đội người đi qua. Do một cách đường chủ hoặc là trưởng lão phụ trách dẫn đội. Một vòng cuối cùng phân công xuống tới. Trần Xuyên cũng bị phân công đến một cách nhiệm vụ. Đi điều tra một cách xảy ra chuyện thì Trấn Thanh Dương Trấn. Liêu trai kiếm tiên không9 chương 252 tới cửa vào đêm. Trần Hoài Hà bên trên. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến tới gần một mảnh rừng trúc lớn khúc sông. Rừng trúc gần bờ sông vị trí tinh tu một chút đỉnh đài. Bằng gỗ, đá xanh đường nhỏ. Nhìn một cách liền biết đây là tư nhân chỗ ở. Toàn bộ rừng trúc đều trải qua tỉ mỉ mới trồng thiết kế. Trên thuyền nhỏ, Trần Ngọc Lang đi theo Thanh Ma đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn rừng trúc. Chính là chỗ này Thanh Ma hướng Trần Ngọc Lang hỏi: Không sai chính là chỗ này cái kia Trần Xuyên bình thường liền ở lại đây. Trần Ngọc Lang gật đầu. Nói xong vừa ánh mắt nhìn về phía hướng rừng trúc. Mơ hồ có thể thấy được rừng trúc tiếp sau cực lớn phủ dinh. Liền là không biết lúc này người này có ở nhà không. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu. Trần Ngọc Lang còn lóe ra một tia không lưu dấu vết lo lắng âm thầm. Kỳ thực nội tâm của hắn chỗ sâu là rất không muốn tới. Một chút đều không muốn đúc kết việc này. Cuối cùng nếu thật là Trần Xuyên. Như vậy không quản ra ngoài nguyên nhân gì. Trần Xuyên có thể duy nhất một lần đánh giết Diệp Khánh Thiên mấy người tám cái tiên thiên cấp độ cao thủ. Đều đủ để đã chứng minh Trần Xuyên cường đại. Cho dù không đến thiên nhân. Chỉ sợ cũng đã trinh lệch không xa. Mặc dù Thanh Ma cũng đồng dạng thực lực cường đại. Hơn 10 năm trước liền danh xưng thiên nhân phía dưới vô địch. Danh chấn thiên hạ Cũng biểu hiện rất tự tin Thế nhưng chẳng biết tại sao Trần Ngọc Lang đêm nay Luôn cảm giác trong lòng có một loại Không hiểu bất an Cảm thấy đêm nay sự tình chỉ sợ Sẽ không quá thuận lợi Cảm thấy thanh ma có chút tự tin quá mức Có chút chất mật tự tin Mà vô số sự thật Lịch sử cũng đã chứng minh một sự thật Đó chính là càng là Tự tin người Càng dễ dàng lật xe Bởi vì tự tin và tự phụ Nhiều khi liền là cách nhau một đường Ma lại lùi một bước Coi như thanh ma thật có thể đánh qua Trần Xuyên Vạn nhất không thể thứ nhất thời gian cầm xuống Trần Xuyên Trần Xuyên dưới sự phấn nộ bắt hắn chút sần mà nói Hắn chút thực lực ấy cũng không đủ một bàn tay chụp A Có lẽ thanh ma không sao Nhưng là mình coi như nguy hiểm Cho nên đối với đêm nay tới Trần Ngọc Lang trong lòng nhưng thật ra là rất không nguyện. Thế nhưng không có cách. Đối mặt Thanh Ma, hắn cũng không dám phản kháng. Thậm chí không dám toát ra mảy may làm trái ý tứ. Tại cùng không tại. Đi vào xem xét liền biết. Nếu như không tại, vậy trước tiên đem hắn người bên cạnh bắt lại. Đợi thêm hắn trở về. Thanh Ma nhưng là thần sắc bình tĩnh thong rong, nghe vậy thản nhiên nói. Đại nhân anh Minh, nếu có thể trước bắt bên cạnh hắn người, vừa vặn có thể mượn cách này đến uy hiếp giành được tiên cơ để cho cái kia Trần Xuyên sợ ném chuột vỡ bình. Trần Ngọc Lang nghe đến đó nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nghĩ thầm nếu như có thể trước một bước thừa dịp Trần Xuyên không tải bắt ở Trần Xuyên người bên cạnh mà nói. Như vậy chờ phía dưới Trần Xuyên trở về. Coi như thật sự là Trần Xuyên. Như vậy có Trần Xuyên người bên cạnh nơi tay. Cũng liền tương đương có rồi một phần thẻ đánh bạc. Coi như không thể để cho Trần Xuyên sợ ném chuột vỡ bình. Cũng tuyệt đối có thể để cho Trần Xuyên riêng gì không ít. Cũng như bên cạnh có thêm một chương hổ thân hổ. Thế nào, ngươi còn lo lắng ta không đối phó được cái kia Trần Xuyên. Thanh ma nghe vậy nhưng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Ngọc Lang Đại nhân thực lực cao tuyệt. Ngọc Lang tự nhiên đối với đại nhân lòng tin mười phần Trừ phi cái kia Trần Xuyên đã đặt chân thiên nhân Có hay không người đoạn không thể nào là đại nhân địch thủ Ngọc Lang chẳng qua là cảm thấy Nếu có thể trước mắt lấy cái kia Trần Xuyên người bên cạnh mà nói Có thể thoải mái hơn giải quyết chuyện này Trần Ngọc Lang nhất thời trong lòng siết chặt vội vàng mở miệng nói Ha ha Thanh ma ngoài cười nhưng trong không cười khẽ cười một tiếng Xem ra, hơn 10 năm không xuất thủ thiên hạ này, thế nhân cũng đã quên ta thanh ma uy danh A Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Ngọc Lang rõ ràng là đối với hắn có chút bận tâm. Lo lắng hắn cầm Trần Xuyên không xuống. Chỉ có điều ngoài miệng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trần Ngọc Lang nghe vậy nhưng là phía sau lưng mồ hôi lạnh phạch một cách liền sông ra, đang khẩn trương ở giữa. A Ui danh! Ngươi rất nổi danh sao một đảo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên thấy phía trước bên bờ rừng trúc bên ngoài trên ngọn trúc. Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái công tử áo trắng trang phục thanh niên. Thanh niên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Mặt như oan ngọc. Khí chất xuất Trần Từ xa nhìn lại giống như một tôn tử trong tranh đi ra giống như tiên một dạng. Trần Xuyên Trần Ngọc Lang giật mình, lập tức nhận ra người. Không phải là Trần Xuyên là ai? Thế nhưng vừa rồi, hắn hoàn toàn cũng không có phát giác được Trần Xuyên là thế nào xuất hiện. Người chính là Trần Xuyên Thanh Ma cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhìn xem Trần Xuyên đứng tải trên ngọn trúc thân ảnh. Mơ hồ cảm giác được Trần Xuyên trên thân phát ra tiên thiên cảnh giới khí tức. Quả nhiên là ngươi, ngươi không phải hậu thiên võ giả, ngươi là tiên thiên. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc không thay đổi. Đối với Thanh Ma giống như là hoàn toàn không có để ý một dạng. Trái lại nhìn nhiều liếc mắt bên cạnh hắn Trần Ngọc Lang. Nghĩ không ra đường đường Ngân Xuyên tứ công tử một trong Trần gia Trần Ngọc Lang. Lại là huyền âm phái người. Xem ra trước đó Diệp vô cực trong thành làm loạn. Ngươi Trần Gia hẳn là cũng không thiếu trong bóng tối suốt lực đi. Trần Xuyên cũng nhận ra Trần Ngọc Lang Ngân Xuyên tứ công tử. Mỗi một cách đều đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không có làm diện kiến qua. Thế nhưng giống như Trần Ngọc Lang xa xa nhìn thấy qua hắn đồng dạng. Hắn cũng xa xa gặp qua Trần Ngọc Lang Có thể nhận ra được. Trong lòng cũng một cách minh ngộ. Trước đó hắn còn có chút nghi hoặc diệp vô cực thực lực kỳ thực cũng không mạnh. Mà lại thân pháp mà nói mặc dù cũng quả thật không tệ. Nhưng còn không có đạt đến loại kia dù thần khó lường mức độ. Trước đó như vậy tại ngân xuyên thành làm loạn. Hắn trường nhạc minh cùng quan phủ đều liên thủ xuất động. Thế mà đều không thể bắt lấy. Thậm chí liền người cụ thể hình dáng đều không có một cách nào. Trần xuyên còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thấy Trần Ngọc Lang hắn trong lòng lập tức liền đều sáng tỏ thông suốt. Cảm tình Diệp vô cực cách này hái hoa đảo còn có một cách trần ra như vậy trong thành thế lực lớn hỗ trợ trong bóng tối đại hềm hộ. Trần Ngọc Lang gặp Trần Xuyên nhận ra mình một câu nói ra chính mình thân phận, nhất thời vừa biến sắc. Người thực lực rất không tệ. Mặc dù Diệp Khánh Thiên bọn người thực lực có chút bình thường, nhưng cuối cùng cũng là tiên thiên cấp độ. Mà ngươi có thể đem bọn họ 8 cái đều chém giết. Cũng đủ để chứng minh ngươi thực lực bất phàm. Thiên nhân phía dưới. Ngươi coi là đỉnh tiêm. Bất quá đáng tiếc. Ngươi gặp được ta. Đây là ngươi bất hạnh. Lúc này thanh ma nhưng là lần nữa mở miệng nói. Dưới mặt nạ một đôi mắt có chút tán thưởng nhìn xem Trần Xuyên. Nhưng thần sắc trong giọng nói nhiều hơn lại là một loại đối với thực lực mình tự tin. Tới đi. Ta cho ngươi trước xuất thủ cơ hội. Toàn lực xuất thủ. Có hay không ngươi ngươi đem không có cơ hội. Để cho ta nhìn xem. Ngươi thực lực. Đến tổt cùng có thể tới trình độ gì. Nói xong thanh ma đem hai tay hướng sau lưng một lưng. Ngạo nghế nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là không khỏi vô thanh nở nụ cười. Nhiều hứng thú nhìn xem tự tin không gì sánh được thanh ma. Dếu dếu nói. Ta thưởng thức ngươi tự tin. Bất quá tự tin. Khắp nơi cùng tự phụ đều chỉ có cách nhau một đường. ma tự phụ. Mãi mãi cũng là người lớn nhất thiếu hụt. Đang khi nói chuyện. Trần xuyên cũng động. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Hàn xương kiếm phá không mà đến. Hóa thành một đảo kiếm quang rơi vào trần xuyên trong tay. Nhớ kỹ. Cường giả chân chính. Mãi mãi cũng mang một khỏa học đồ tâm. Mà ngươi, đã bị tử phủ che đôi mắt, cho ngươi thấy không rõ chân chính hiện thực. Cái này, chính là ngươi tối một đời thê thảm nhất giáo huấn cùng kết cục. Vù vù rứt lời trần xuyên trong tay hàn xương kiếm cũng theo đó nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Cường đại kiếm ý nhất thời sông lên tận trời. Xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu, dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực. Hóa thành màu băng lam kiếm quang theo Trần Xuyên một kiếm này bay ra. Nguyên bản còn chắp hai tay sau lưng tự tin ngạo nghế không gì sánh được thanh ma nhất thời thần sắc cuồng biến. Trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng đều tựa như hướng mình nhìn ếp đi qua. Như gặp thiên quỳ. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên tiện tay chém ra đảo này ngânh diện mà tới kiếm quang. Càng là chỉ cảm thấy như tử vong hiện ra. phô hấp đều nhanh muốn không gịp thở. Tại bên cạnh hắn Trần Ngọc Lang nhưng là đã sắc mặt trắng bệt một mảnh. Cố lực lượng này, ngươi đã bước vào cấp bậc kia thanh ma kinh hồ. Cơ hồ Trần Xuyên một kiếm này xuất thủ. Hắn liền lập tức cảm giác được. Đây cũng không phải là tiên thiên cấp độ lực lượng. Cũng không phải loại kia vẹn vẹn chỉ là chạm tới từng chút một thiên nhân gia lông lực lượng. Mà là chân chính thiên nhân cấp độ lực lượng. Như thiên như địa. Như pháp như đạo. Tại cố lực lượng này trước mặt Trong lòng đều cơ hồ không sinh ra mảy may phản kháng dũng khí Làm sao có thể Người làm sao có thể đặt chân cấp độ này hắn khó có thể tin Thế nhưng hiện thực đặt tại trước mắt Hơn nữa còn là sinh tử thời khắc Đã không phải do hắn không tin Chuyển thân muốn chạy Lại phát hiện trung quanh toàn bộ không khí đều giống như lập tức đòn lại xuống tới một dạng Dưới một kiếm này Không gian đều tựa như như bị đóng kết. Để cho cả người hắn đều có một loại như sa vào đầm lầy cảm giác. Cơ hồ không thể đồng đẩy. Hoàn toàn tránh không khỏi trần xuyên một kiếm này. Cuối cùng. Thanh ma hét dài một tiếng. Cực cảnh bộc phát cơ hồ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh mình. Bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất muốn phản kháng. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt phúc phúc kiếm rơi. Người phân Thanh ma cùng Trần Ngọc Lang thân thể hai người đều trực tiếp bị kiếm quang một phân thành hai Không tốt, ta năng lượng Bất quá một kiếm này hạ xuống nhìn thấy Thanh ma cùng Trần Ngọc Lang hai người thi thể trực tiếp bị đánh mở lập tức Trần Xuyên chợt biến sắc Đột nhiên nghĩ đến chính mình trực tiếp đem người đều bổ ra Cái này chân khí còn thế nào hấp Đây không phải chính mình sao Chính mình hố sao Nhìn lấy trang bước đi tới Nhất thời không để ý đến năng lượng điểm này. Trần Xuyên nhanh chóng phi thăng đi qua. Dẫn đầu bắt lấy thanh ma bị đánh mò thi thể. Mau thừa dịp còn nóng liền một trận hút mạnh. Tranh thủ có thể hút tới hoặc nhiều hoặc ít liền hấp bao nhiêu. Trần Ngọc Lang chỉ là hậu thiên võ giả. Điểm này chân khí đều có thể có thể không. Thế nhưng thanh ma thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên cao thủ. Mà lại rõ ràng tại tiên thiên bên trong đều là loại kia đỉnh tiêm tồn tại. Cũng không thể lãng phí. Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 253 ngân xuyên chỉ có một cách trần ra còn tốt. Hút xong thanh ma chân khí trong cơ thể trần xuyên thở vào một miệng. Còn tốt. Chính mình phản ứng nhanh. Hấp thu hịp thời. Không để cho thanh ma chân khí trong cơ thể trôi đi quá nhiều. Có hay không người coi như thua thiệt lớn. Bởi vì thanh ma chân khí trong cơ thể mạnh mẽ vượt qua hắn đoán trước, thậm chí so sánh một dạng tiên thiên cao thủ trọn vẹn mạnh mấy lần. Nói cách khác, thanh ma một người chân khí năng lượng, đủ bù đắp được một dạng mấy cái tiên thiên cường giả chân khí trong cơ thể năng lượng, cũng khó trách trước đó hắn như vậy tự tin. Không hề nghi ngờ, thanh ma thực lực tuyệt đối đã đạt đến một cái viến siêu một dạng tiên thiên cấp độ cường giả mức độ. Nếu không trước đó cũng không có khả năng như vậy tự tin. Bất quá hắn thực sự tính ra sai Trần Xuyên thực lực. Trần Ngọc Lang chân khí ngược lại là trôi đi không ít. Trần Xuyên đoán chừng chỉ sợ trôi mất gần nửa. Bất quá bởi vì Trần Ngọc Lang bản thân thực lực không mạnh. Vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Cho nên Trần Xuyên đến không có quá để ý. Đối với hắn bây giờ mà nói. Một cái hậu thiên cảnh giới chân khí năng lượng. Coi như toàn bộ trôi đi cũng không phải tổn thất quá lớn mất. Cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Đem cả hai chân khí trong cơ thể năng lượng hút khô. Trần Xuyên lúc này vừa trực tiếp xử lý hai người thi thể. Dùng chân khí đông thành tượng băng sau lại nhẹ nhàng dung một cái. liền triệt để hài cốt không còn. Công tử. Phu quân. Lúc này. Lý Như Tuyết. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương. Hồng Tụ. Tiểu nhô năm nữ cũng từ trúc lâm đá xanh đường nhỏ chạy tới. Nghe được vừa rồi đồng tính. Không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết. Trần Xuyên cũng trở về đến trên bờ đến năm nữ trước thân, khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ lại là vô ưu vương người Lý Như Tuyết hỏi, coi là lại là vô ưu vương người đến tra được bọn họ. Không phải là huyền âm phái người trước đó ta giết bọn hắn mấy cái trưởng lão bây giờ tìm tới cửa. Trần Xuyên cười một tiếng, lập tức đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói cho năm nữ. Trước đó cái kia hái hoa đảo liền là huyền âm phái người. Lần trước trên đường thời điểm để mắt tới Ngọc Hương bị ta bắt lấy. Sau đó ta lại dùng hắn dẫn xuất mấy cái huyền âm phái trưởng lão. giết bọn hắn mấy cái tiên thiên. Huyền âm phái. Ma môn lục đảo một trong lý như tuyết nghe vậy nhất thời biến sắc. Đối với ma môn. Giang hồ bên trên chỉ sợ không có người nào không biết. Đây chính là thiên hạ duy nhất có thể cùng nho đạo Phật tam giáo khiêu chiến thực lực kinh khủng. Hơn nữa là một đối ba. Chủ yếu nhất là trong lịch sử còn không hết một lần đè ép tam giáo đánh. Nếu không phải ma môn từ trước đến nay không thống nhất. Chỉ sợ cách này thiên hạ chính ma tranh đoạt. Sớm liền là đạo cao một thước ma cao một trượng. Mặc dù huyền âm phái chỉ là ma môn lục đảo một trong Thế nhưng có thể trở thành ma môn lục đảo một trong Cũng đầy đủ chứng minh huyền âm phái cường đại Trong phái tất nhiên có thiên nhân trí cường giả tỏa trấn Điểm này là không thể nghi ngờ Bởi vì như không thiên nhân trí cường giả tỏa chấn Huyền âm phái liền tuyệt đối ngồi không yên ma môn lục đảo một trong vị trí Yên tấm Ta bây giờ tu vi cảnh giới mặc dù còn không vào thiên nhân. Thế nhưng trước đó cùng huyền âm phái những người kia một trận chiến kiếm đảo có ngộ. Đã vào kiếm đảo chí cao chi cảnh. Ngộ được kiếm ý. Thực tế về mặt chiến lực. Cho dù đối mặt chân chính thiên nhân. Ta thực lực bây giờ cũng đã đầy đủ một trận chiến. Vô luận vô ưu vương cũng tốt. Huyền âm phái cũng thế. Ta thực lực bây giờ. Cũng chưa chắc so sẽ yếu hơn bọn họ Nhìn ra lý như tuyết lo lắng Trần Xuyên lập tức vừa mở miệng nói Nghĩ đến chúng nữ đều là bên cạnh mình người thân nhất người Chính mình hôm nay thực lực Coi như đối ngoại không lộ ra Thế nhưng đối với Chúng nữ mà nói Ngược lại là cũng không cần thiết tiếp tục giấu riêng cái gì Để cho chúng nữ biết Trái lại có thể để cho chúng nữ càng an tâm Nhất là Lý Như Tuyết, thân là tiên thiên cường giả, nàng rõ ràng hơn thiên nhân cấp độ đại biểu hàm nghĩa. Kiếm ý công tử đã bước ra một bước kia, vốn là Lý Như Tuyết nghe được là huyền âm phái người xác thực trong lòng có chút lo lắng. Thế nhưng nghe được Trần Xuyên tiếp sau mà nói, nhất thời vừa thần sắc đại chấn, toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhịp tiểu thiến cũng là lập tức tâm thần sung mạnh. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì đối với thiên nhân. Nàng thậm chí so lý như tuyết còn càng có trực quan cảm thụ. Bởi vì nàng biết. Hắc Sơn Lão yêu liền là cấp bậc kia. Mà lúc trước Hắc Sơn Lão yêu cường đại cớ nào. Đêm đó lan nhược từ đại chiến cuối cùng Hắc Sơn Lão yêu xuất hiện xuất thủ. Nàng thế nhưng là chính mắt nhìn thấy ở trong mắt. Chỉ có Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng tổ Ba Nữ mới vào tu hành. Đối với thiên nhân cấp độ này cảnh giới còn không phải hiểu rất rõ. Không quá rõ chỗ đại biểu trong đó hàm nghĩa. Bất quá gặp lý như tuyết cùng nhiếp tiểu thiến ngăn không được kinh hỷ hình dáng. Thực sự đại khái có thể đoán ra cảnh giới này cũng không cùng một một dạng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ta thực lực bây giờ. Đã không kém một dạng thiên nhân. chân chính thiên nhân cảnh giới. Đối với ta mà nói. Tiếp xuống cơ bản cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên vô luận huyền âm phái cũng tốt. Vô lưu vương bên kia cũng thí. Tiếp xuống đều không cần quá lo lắng. Trần xuyên lại lần nữa gật đầu cho chúng nữ ăn xuống thuốc an thần. Sau đó mới nói. Các ngươi tiếp tục lưu lại trong nhà. Ta đi ra ngoài một chuyến sao đến tiếp sau sự tình xử lý. Trần Ngọc Lang là huyền âm phái người. Trần Gia khẳng định cùng huyền âm phái thoát không được quan hệ. Không thể lưu. Nói xong Trần Xuyên trở lại phủ dinh đổi lại một thân y phục dạ hành liền trực tiếp ngự kiếm hướng Trần Gia mà đi. Trần Ngọc Lang là huyền âm phái người. Như vậy không hề nghi ngờ. Trần Gia khẳng định cũng cùng huyền âm phái thoát không khỏi liên quan mình bây giờ đắt là cùng huyền Âm phái đối đầu huyền Âm phái những người khác hắn không xác định khó tìm thế nhưng Trần gia cách này xác định huyền Âm phái thế lực Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng buông tha vừa vặn hắn Trần Xuyên sở tại Trần Gia họ Trần mà Trần Ngọc Lang sở tại Trần Gia cũng họ Trần hay là ngân xuyên quận nổi danh nhất Tứ đại gia tộc một trong thế nhưng cách này một núi Há có thể dung nhị hổ. Há có thể có hai cái trần ra. Rất nhanh, ngân xuyên thành bên trong, trần ra. Trong bầu trời đêm, một đảo rực rỡ trí cực màu băng lam kiếm quang từ trời rơi xuống. Từ xa nhìn lại tựa như toàn bộ bầu trời đêm đều trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai. Âm kinh khủng băng lánh khí tức hủy diệt lập tức từ trần ra trên không bảo phát đi ra. Chỉ đè người cơ hồ không thở nổi. Trời ạ Đó là cái gì có trần ra tôi tớ thứ nhất thời gian nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện kiếm quang. Phát ra hoàng sợ tiếng kêu. Người nào trần ra một đám cao thủ cũng lập tức bị kinh động. Người nào dám đến ta trần ra làm càng trần ra ra chủ càng là trực tiếp một tiếng gầm thét Thân ảnh nhảy lên một cách bay lên nóc nhà. Bất quá bay lên nóc nhà lập tức liền là đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhìn xem trên đỉnh đầu chém xuống đến kiếm quang. Vội vàng hoảng sợ hô Lão tổ cứu ta Vù vù một cố cường đại khí thế từ trần gia chỗ sâu dâng lên Một đảo tóc trắng xóa lão giả thân ảnh lăng không bay ra Chính là trần ra lão tổ Một tôn tiên thiên cấp độ cao thủ Ngân xuyên quận tứ đại gia tộc Trần, Giang, Bạch, Tô Phàm là có thể trở thành tứ đại gia tộc một trong Cơ bản mỗi một nhà đều chí ít có một cái tiên thiên cấp độ cường giả tỏa trấn Các hạ là người phương nào tại sao đối với ta Trần Gia xuất thủ, ta Trần Gia từ hỏi chưa từng đắc tội các hạ. Trần Gia lão tổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cơ hồ nhìn thấy trên đỉnh đầu kiếm quang lập tức. liền biết lực lượng này tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Hừ! Ngươi Trần Gia cùng huyền âm phái cấu kết. Ngày trước diệt ta cả nhà. Hôm nay, ta muốn ngươi Trần Gia nợ máu trả bằng máu. Trần Xuyên đứng thẳng trên tầng mây Cố ý đè thấp giọng phát âm phấn nộ quát Đóng vai thành một cái trả thù Nghe Trần Xuyên một câu nói ra Hắn Trần ra cùng huyền âm phái liên hệ Hay là trả thù Trần Gia lão tổ nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi Trong đầu vắt hết ớt Rồi lại nhất thời thật tại nghĩ không ra là ai Cuối cùng hắn Trần ra phát triển đến nay Cùng nhau đi tới cửu ra cũng không tại số ít Hắn cũng nhất thời nghĩ không ra xét là người nào Mà lại cũng đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều Tránh ra trần Gia lão tổ hét lớn Bởi vì trên đỉnh đầu kiếm quang đã chém xuống tới Âm âm toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt phá vỡ Kiếm quang hạ xuống Toàn bộ nặng đại trần ra phủ dinh đều trực tiếp bị một phân thành hai Bất quá chuyện này đối với giờ phút này toàn bộ trần ra người bên trong mà nói Cái này kỳ thực còn không phải kinh khủng nhất nguy hiểm nhất. Kinh khủng nhất là kiếm quang hạ xuống sau khi nổ tung bão phát đi ra cái kia cỗ hàn khí. Lập tức quét sạch phương viên gần trăm mét chi địa. Phạm là hàn khí chỗ qua. Vạn vật đông ghép. Vô luận là người bình thường hay là võ đảo cao thủ tại cỗ hàn khí kia trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào. Liện liền trần ra lão tổ. Đều trực tiếp hóa thành băng điêu. Thậm chí còn là cái thứ nhất bị đông lại người. Bởi vì Trần Xuyên một kiếm này quan trọng nhất mục tiêu liền là hắn. Chỉ là trong trước mắt. Hơn phân nửa Trần ra đều trực tiếp hóa thành băng điêu. Trong đó Trần ra những cái kia chủ yếu trực hệ nhân viên cùng trong phủ một đám võ đảo cao thủ nhưng là tất cả đều bị đông lại. Đây là Trần Xuyên tận lực giảm thấp xuống lực lượng kết quả. Bạch một kiếm đông cứng những người này. Trần xuyên thân ảnh lúc này từ tầng mây bay xuống. Từ trần Gia lão tổ bắt đầu. Đem trần ra bên trong một đám hậu thiên ở trên võ giả chân khí toàn bộ hấp thu. Cuối cùng vừa thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên chấn vỡ toàn bộ hàn băng. Yên diệt như là băng sơn vỡ nát. Nhất thời toàn bộ hàn băng đều toàn bộ một nháy mắt hóa thành vỡ nát. Liền thông toàn bộ trần ra bị đông lại người cùng kiến trúc cùng một chỗ. Làm xong tất cả những thứ này Trần Xuyên lúc này cũng không tải lưu thêm chân đạp hàn xương kiếm ngự kiếm sông lên không trung tiêu thất Còn lại Trần ra còn có số ít một số người Bất quá còn lại những người này Trần Xuyên không tiếp tục nhiều để ý tới Chỉ cần đem Trần gia chủ yếu một số người giết chết Còn như còn lại những người kia Trần Xuyên tin tưởng coi như sống sót tiếp xuống chỉ sợ cũng chưa hẳn dễ chịu Có câu nói là tường đổ mọi người đẩy. Trần gia phát triển đến nay. Cửu gia chắc chắn sẽ không ít. Bây giờ trần gia đại kiếp. Nguyên bản trần gia những cái kia cầu nhân há có thể không bỏ đá xuống giếng. Thậm chí đừng nói cầu gia. Liền xem như bình thường cùng trần gia quan hệ cũng không tệ lắm người. Lần này trần gia nhân vật chủ yếu khẽ đảo. Chỉ sợ đều sẽ đối với trần gia xuất thủ. Cuối cùng Trần Gia Thân là nguyên bản tứ đại gia tộc một trong. Bây giờ lập tức không còn lực lượng. Đây chính là một khối đại thịt béo. Cuối cùng. Bay lên không trung lập tức. Trần Xuyên lại lần nữa nhìn phía sau hủy diệt Trần Gia liếc mắt. Tiếp đó quay trở lại chút lâm hải các Từ nay về sau, Ngân Xuyên quận bên trong chỉ có một cái Trần Gia, đó chính là Hán Thiếu Dương Trần Gia. Liêu trai hiếm tiên 09 chương 254 thanh dương trấn trần ra bị người diệt đó là cái có tính chấn động tin tức. Cơ hồ tại Trần Xuyên vừa rồi trở lại Trúc Lâm Hải Các. Tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ ngân xuyên thành. Lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Từ quan to hiển quý. Bên dưới bình dân bách tính. Đều chấn động. Đường chủ. Trần ra xảy ra chuyện. Vừa rồi nhận được tin tức. Trần gia gia chủ Lão tổ mấy người một đám trần gia nhân viên chủ yếu cùng cao thủ đều đã chết Hôm nay trần gia chỉ còn lại một chút dài yếu tổng cộng chưa tới 10 người Được biết tin tức bạc thiếu khâm thứ nhất Thời gian đuổi tới Trúc Lâm Hải các hướng Trần Xuyên báo cáo Cái gì? Đều đã chết Cha gia thân phận sao Trần Xuyên trên mặt lập tức biểu lộ ra mấy phần che giấu không biết kinh hãi Không có Người xuất thủ thân phận thần bí Mà lại thực lực mạnh mẽ. Chỉ biết tựa hồ là cùng Trần Gia có thù diệt môn. ma lại căn cứ hiện trường người chung quanh điều tra miêu tả. Cách này Trần Gia tựa hồ còn cùng ma môn lục đảo một trong huyền âm phái có liên hệ. Chính là huyền âm phái người. Bạc Thiếu Khâm mở miệng nói. Hắn cũng là vừa rồi nhận được tin tức. Tâm thần chấn động. Mà những tin tức này cũng đều là thông qua đối với Trần Gia chung quanh một số người điều tra được đến. Huyền âm phái. Trần Xuyên hai mắt vừa biểu hiện ngưng tụ. Nghe nói quận trưởng đại nhân bây giờ đã tự mình điều tra chuyện này. Bạc Thiếu Khâm lại nói. Nếu quận trưởng đại nhân đã tự mình điều tra. Mà lại là ăn oán cá nhân. Cái kia cùng chúng ta liền không có quá nhiều quan hệ. Thật có cái gì sự tình. Cũng là quận trưởng đại nhân cùng minh chủ sự. Chúng ta không cần quá để ý. Ngày mai ta vẫn cần đi tới Thanh Dương chấn điều tra tình huống Bên này trần ra sự lời nói ngươi phái người nhìn chầm chầm lưu ý một cách là được Có cái gì mới điều tra tin tức tiến triển lời nói đến lúc đó hướng ta hồi báo một chút là được Vâng cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước Bạch Thiếu Khâm nhẹ gật đầu Sau đó lại đối trần xuyên thi lễ một cách chuyển thân rời đi Xem ra trước đó ngụy Trang thành người báo thù biểu hiện còn rất hữu dụng Đợi bạc thiếu khâm rời đi Trần Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười Mặc dù đối với Trần ra đồng thủ Thế nhưng hắn còn không muốn bây giờ liền bại lộ thực lực mình những này Cho nên liền ngụy trang thành trước đó người báo thù hình dáng Thậm chí xuất kiếm thời điểm công kích đều tận lực khống chế chậm chế mấy phần Chính là vì để cho người Trần ra ra tới dễ nói câu nói kia Dùng cách này để cho người ta nghĩ lầm chính mình cùng Trần Gia có thủ Từ đó còn nói ra Trần Gia cùng huyền âm phái cấu kết tin tức Tốt sấn đảo quấy nhiễu Quan phủ cùng với hắn thế lực điều tra phương hướng Trước mắt xem tới Tình huống tựa hồ cũng không để cho hắn thất vọng Ngay tại hướng hắn dự đoán vi vọng phương hướng phát triển Bên ngoài bây giờ người đều coi là xuất thủ người là Trần Gia trước đó tên địch nhân kia Căn bản không có người sẽ hoài nghi đến hắn. Chờ đến huyền âm phái người biết. Chỉ sợ đều sẽ có chút mộng Mà lại tan đàn sẻ ngẽ. Trần ra đã ngã. Há lại sẽ có người thực sẽ vì một cái ngã xuống ra tộc điều tra chân tướng giải oan cái gì. Rất nhanh. Không đến một cái giờ. Trần Xuyên lại lần nữa nhận được bạch thiếu không hồi báo tới liên quan tới Trần ra tin tức mới nhất. Trần gia còn lại người bị quan phủ bắt. Do quận trưởng tạ Kim Dương tự mình chủ đạo. Đồng thời tuyên bố ngày mai giờ ngọ liền trực tiếp xử trảm. Bởi vì quan phủ điều tra ra trần ra xác thực cùng huyền âm phái có cấu kết. Mà còn mấy ngày trước trong thành làm sẵn làm bậy hái hoa đảo liền là huyền âm phái người. Liền là trần Gia hỗ trợ đánh hềm trợ. Còn có nhiều hơn những năm này trần ra trong bóng tối làm ra để cho người ta không tưởng được sự tình đều nhất nhất bị tra xét ra tới. Trước đó Trần Gia còn tại thời điểm Những này sự tình có Trần Gia chính mình giấu riêng còn không dễ dàng ra được Thế nhưng bây giờ Trần Gia khẽ đảo Những này sự tình không còn che giấu Cơ bản ra một cách một cách chính xác Tin tức một chỗ Nhất thời ngân xuyên thành bên trong lại lần nữa một mảnh xôn sao Ai cũng không nghĩ tới Đường đường tứ đại gia tộc một trong Trần Gia Thế mà lại là ma môn thế lực Mà ma môn Nhưng vẫn luôn là triều đình Nghiêm lệnh truy nát Bị rõ ràng liệt vào tà giáo Trần ra triệt để xong rồi Chiếm được tin tức này Trần Xuyên biết Trần ra triệt để xong rồi Còn lại người Trần ra đều chạy không thoát Nghĩ không ra Trần ra lại là ma môn huyền âm phái người Lần này Trần ra xem như triệt để xong rồi Một người đều chạy không được Bạch ra Bạch triển đường nhìn không được có chút thúc thiết nói. Cùng là tứ đại gia tục. Lúc này gặp trần gia như vậy đột nhiên liền không có. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thỏ tử hồ bi cảm giác. Quận trưởng đại nhân cũng là đủ hung áp. Thế mà đem trần gia còn lại người một cách đều không buông tha. Mà còn ngày mai liền muốn sửa chảm. Bên cạnh cái kia nhìn cùng bạc triển đường không xê xích bao nhiêu lại có vẻ tuấn mỹ hơn có khí độ thanh niên mở miệng nói. Chính là bạc gia bên trong cùng Trần Ngọc Lang nổi danh cùng là Ngân Xuyên Tứ Công Tử một trong bọn họ bạc gia thế hệ trẻ tuổi xuất chúng nhất bạc thiếu vũ. Lúc này, không chỉ có là hai người, bạc gia phần lớn người đều tụ tập ở đây. Bạc Thế Tông ngồi một mình cao vị bên trên, nghe vậy lại là ung dung thở dài. Sắc mặt nghiêm túc nói Quận trưởng đại nhân đây là tài giết gà dọa khỉ Mượn lần này trần ra sự Để cho chúng ta còn lại ba nhà tỏ thái độ A Vừa nói như vậy xong bạch ra mọi người tại đây đều là không khỏi biến sắc Nghe ra bạch thế tông ý tứ Cho tới nay Ngân xuyên quận bên trong thế lực đều phân hai đại phái hệ Một cách liền là vô ưu vương cái kia liền là quận trưởng Tạ Kim Dương Hai bên đối lập Vô Lưu Vương có tạo phản chi tâm Mà quận trưởng Tạ Kim Dương Nhưng nhất tâm trung với triều đình Muốn trừ Vô Lưu Vương Cái này đại phản tặc Thế nhưng làm sao Vô Lưu Vương thế lớn Quận trưởng Tạ Kim Dương Một mực không có cách nào đối phó Vô Lưu Vương Thế nhưng Vô Lưu Vương Mặc dù thế lớn Nhưng Tạ Kim Dương phía sau Cũng có triều đình Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Cho nên dần dà hai bên liền tạo thành đối trì cuộc diện Bất quá trừ cách đó ra Còn có không ít thế lực một mực duy trì trung lập Không muốn cuốn vào trong đó tranh đấu Những này trung lập thế lực bên trong Bọn họ tứ đại gia tục liền đứng mũi chiều sao Thế nhưng bây giờ Theo thần liên giáo tạo phản Tình thế càng ngày càng khẩn trương Người sáng suốt đều có thể dự cảm đến Nếu như vô ưu vương thật muốn tạo phản Chỉ sợ lần này thần liên giáo khởi binh liền là thời cơ Đối phương rất có thể liền sẽ thừa dịp lần này thần liên giáo tạo phản mà khởi binh Nếu như vô ưu vương khởi binh Quan trọng nhất tiêu diệt liền là quận trưởng tạ Kim Dương Tạ Kim Dương cũng biết điểm này Cho nên vào lúc này bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn bọn họ những này trung lập thế lực Buộc bọn họ tỏ thái độ Cuối cùng hai bên đánh nhau chắc chắn sẽ không cho phép một chút lập trường không xác định trung lập thiết lực tồn tại. Nếu thật là dạng này, cái kia cha, chúng ta nên làm cái gì Bạch Thiếu Vũ nhìn hướng Bạch Thế Tôn Giống nhau tình huống cũng tương tự phát sinh ở còn lại trong tứ đại gia tộc Giang, Tô Hai Nhà. Bọn họ đều là người thông minh. Phi thường rõ ràng quận trưởng tạ Kim Dương đột nhiên như vậy lôi đình xuất thủ đem trần ra còn lại người đuổi tận giết tuyệt. Mặt ngoài nhìn như đối phó Trần ra. Nhưng trên thực tế là đang giết gà giỏ khỉ cho bọn hắn xem. Buộc bọn họ xếp hàng tỏ thái độ. Trần Xuyên còn không biết. Vẹn vẹn chính mình lần này xuất thủ. Sẽ thẳng tiếp dẫn động đến toàn bộ ngân Xuyên quận tầng trên ván cờ. Hôm sau. Sáng sớm. Trần Xuyên liền dẫn chu toàn. Vương ngũ hai cách cùng với khác hơn 100 cái huyền tử đường người cưới ngựa ra khỏi ngân xuyên thành Chỉ chạy thanh dương chấn Mặc dù lấy hắn hôm nay thực lực những này thủ hạ kéo mang nhiều ít thậm chí kéo không mang theo cũng không đáng kể Thế nhưng đây không phải thực lực vấn đề Mà là bài diện vấn đề liền hỏi ngươi một thân một mình cùng phía sau mang theo hơn 100 người cách nào bài diện lớn Lại nói Mang nhiều chút người Coi như cường đại địch nhân không đối phó được. Giúp làm chút chân chạy sống cũng là có thể sao. Cuối cùng hắn Trần Xuyên hôm nay tốt xấu cũng coi là một cách đại lão. Thân là đại lão. Nào có không có tiểu đệ tử làm tất cả mọi việc đạo lý. Thanh Dương chấn khoảng cách Ngân Xuyên thành cũng không gần. Có tới số trăm dặm lộ trình. Ở tình huống bình thường người bình thường đi đường lời nói ít ra phải một ngày thời gian. Bất quá một đoàn người khinh trang thượng trận ra roi thúc ngựa thật cũng không dùng hoạt nhiều hoạt ít thời gian. Lúc xế chiều liền trực tiếp chạy tới thanh dương chấn. Đây là một cái tỏa lạc tại dưới chân núi thì trấn. thì trấn không nhỏ. Có tới gần ngàn hổ người ta. Ba mặt vòng quanh núi. thì trấn bên cạnh có một đầu mười trượng trở lại rồng lớn sông. Đường chủ chúng ta đến nơi này chính là thanh dương Trấn Đi ở trước nhất từ đầu vương ngũ hướng trần xuyên đảo. Trước mặt hắn liền là thanh dương chấn cửa lớn. Một cây dùng hai cách đại đỉnh cột nhà đứng lên ngoài trời cửa lớn. Phía trên dùng bảng hiệu treo thanh dương chấn ba chữ to. Thông qua cửa lớn có thể thấy rõ thị trấn bên trong đường cây cùng đường cây hai bên phòng ốt kiến trúc. Phổ thông nông trại. Treo vài bạc quán trò quán trà. Còn có một chút rừng ở ven đường làm bằng gỗ xe đẩy. Xe gơm, to, to, nơ, gơm, vân vân. Vô vô một trận gió lớn từ thị trấn bên trong đường phố thổi qua cuộn lại đầy đất cho bụi cùng một chút lá rụng. Yên tĩnh tính không có một điểm sinh khí. Đây là trần xuyên giờ phút này đối trước mắt thanh dương trấn cảm giác đầu tiên. Loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới trước đó tại Thiếu Dương huyện thời gian nhìn thấy những cái kia bị âm nhân phủ giết sạch tiến hành huyết tế sau đó người vật tận tuyệt thôn. Loại này yên tĩnh cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Vào trấn điều tra. Vâng. Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 255 diễn sâu kẹp kẹp vào chấn. Phân phó thủ hạ tản ra điều tra sau đó. Trần Xuyên cũng một mình đẩy cửa đi vào một chỗ phủ dinh. Là thanh dương trấn bên trong một chỗ đại hộ nhân gia cửa son thạch sư tường cao ngói xanh. Cửa lớn đẩy mở liền là một cái rồng lớn tiền viện. Mới trồng vài cây mai hoa. Còn có một cây tu hiến hòn non bộ cầu nhỏ đầm nước. Dòng nước trong veo. Nhưng không có cá. Cũng không biết là vốn là không có nuôi cá hay là nguyên nhân gì. Hô. Vụ vụ. Gió thu từ trong sân thổi qua Thổi lên đầy đất cho bụi cùng rơi xuống tải trên mặt đất lá khô. Cả viện giống như là đã vài ngày không có người quét dọn. Đầy đất cho bụi cùng tản mát lá khô. Có ai không trần xuyên giò xếp tính kêu một tiếng. Không có người. Toàn bộ phủ dinh đều là im ấm. Ngoại trừ thỉnh thoảng thổi qua phong thanh cùng mình đi đường làm ra thanh âm bên ngoài. Cách khác cơ hồ không có một tư một hảo thanh âm. Toàn bộ phủ dinh người cũng không biết đều đi nơi nào. Thế nhưng kỳ quái là. Toàn bộ phủ dinh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài lại đều lại cực kỳ hoàn hảo. Trần Xuyên kiểm tra một chút trong phủ dinh phòng khách và xương phòng. Phát hiện đồ dùng trong nhà giường bị những này đều bày ra không gì sánh được chỉnh tệ. Cũng không giống là dọn nhà bộ dáng Xương phòng bên trong trên giường cũng còn gấp lại lấy xếp chỉnh chỉnh tê tê chăn mền. Thậm chí Trần Xuyên còn từ mấy chỗ trong xương phòng tìm ra một chút đồ trang sức. Toàn bộ phủ dinh người bên trong đều giống như bóng dưng bốc hơi đồng dạng. Đương nhiên Trần Xuyên không tin người sẽ bóng dưng bốc hơi, cái này tất nhiên là do cái gì ngoại tại lực lượng dẫn đến. Loại tình huống này, cùng ban đầu ở Thiếu Dương huyện Ma kiếm xuất thế trước đó âm nhân phủ giết người huyết tế tình huống giống nhau y hệt. Đều là thôn trấn hoàn hảo. Thế nhưng tất cả mọi người cùng xúc vật đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa Kẹp kẹp Trần Xuyên đi tới phủ dinh tiếp sau một chỗ đơn độc viện lạc Đẩy ra viện lạc xương phòng Đây cũng là trong phủ dinh cách nào nữ chủ nhà biệt viện Toàn bộ xương phòng hiện ra nữ nhi ra trang trí Trắng noán sắc tú hoa màn Phấn hồng bao hoa Đầu giường bày biện bàn trang điểm Trên bàn trang điểm dựng thẳng một mặt lưu ly kính Bên cạnh trên vách tường còn treo một bức họa cũng không biết có phải hay không liền là xương phòng nữ chủ nhân. Trần Xuyên ánh mắt nhìn. Trong tranh nữ tử một thân áo hồng làm thiếu nữ trang phục. Ngũ quan đoan chính tinh xảo Nhìn 15-16 tuổi. Một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai. Trên cổ còn mang một cái màu hồng thiếu nữ vòng cổ. Mà liền tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía trong tranh thiếu nữ lúc. Sau lưng trên bàn trang điểm lưu ly kính bên trong Một đôi xanh mơn mẩn lạnh léo con mắt hiền hóa ra ngoài Từ lưu ly kính bên trong Trần Xuyên phía sau lưng phương hướng băng lánh nhìn xem Trần Xuyên Tiếp tục khoảng nửa giây Con mắt lại biến mất U Vinh Quy Quy Mơ Trần Xuyên thần sắc hơi động Trở lại nhìn hướng lưu ly kính Bất quá lúc này lưu ly kính lại là đã khôi phục như thường. Trong kính con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáy mắt thần sắc hơi hơi giật giật. Trần Xuyên lại trở về nhìn hướng trên tường treo lơ lượng thiếu nữ bức tranh. Lúc này không biết có phải hay không một nháy mắt hoa mắt. Đang ánh mắt xem trở về lập tức. Trần Xuyên cảm giác trên họa thiếu nữ tựa hồ con mắt đối với hắn nháy một cái. Ý bảo một cái cái gì? Đường chủ. Bên ngoài vương ngũ thanh âm vang lên. Nếu như ngươi chính là gian phòng kia chủ nhân có linh mà nói. liền nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì sự. Ta lần này đến đây. liền là phụng triều đình chi mệnh điều tra các ngươi thanh dương chấn một chuyện. Đủ khả năng mà nói. Ta sẽ giúp các ngươi báo thủ. Nói xong Trần Xuyên không tải lưu thêm chuyển thân đi ra sương phòng. Mà mấy người Trần Xuyên vừa đi. Bước họ bên trên thiếu nữ tựa như là lập tức sống lại một dạng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên rời đi cửa phòng phương hướng. Sau đó vừa ánh mắt nhìn về phía đầu giường trên bàn trang điểm lưu ly kính. Trong mắt lói lên một tia vẻ sợ hãi. Đường chủ. Trần Xuyên đi tới bên ngoài, nhìn thấy mang theo mấy người tới vương ngũ, hướng Trần Xuyên chắp tay thi lễ một cái. Thế nào trong trấn cái khác đều lục soát sao? Trần Xuyên hỏi. Đều lục soát Không có người. Gia súc cũng không có. Thậm chí liền liền chuột rán đều không có phát hiện một cái. Thế nhưng kỳ quái là toàn bộ phòng ốt đều hết thảy hoàn hảo. Toàn bộ trong chấn người cùng những sinh vật khác đều giống như bóng dưng bốc hơi đồng dạng. Vương ngũ báo cáo. Mặt khác. Tại thị trấn tiếp sau phát hiện một chỗ từ đường. Từ đường phòng khách bên trong có một miệng giếng sâu. Trước mắt trong trấn liền chiếc kia giếng không có lục soát Mà lại thuộc hạ cảm giác chiếc kia giếng có chút không tầm thường. Tựa hồ có chút âm trầm. Cho nên thuộc hạ tới hướng ngày hồi báo. Mang ta tới. Rất nhanh tại vương ngũ dẫn đầu phía dưới trần xuyên đi tới vương ngũ nói tới thì trấn tiếp sau từ đường. Từ đường rất lớn. Tiếp sau có một cái đại viện. Trong sân có một khỏa cây hòe lớn. Cành lá rầm rạp. Cơ hồ đem toàn bộ nhà nhỏ ánh nắng đều cho che kín. Giếng sâu ngay tại cây hòi bên cạnh giữa sân. Đường chủ. Đường chủ. chu Toàn mang theo còn lại huyền tử đường người đã đi tới trong sân chờ lấy Trần Xuyên đến. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Đường chủ liền là miệng giếng này. Vương ngũ hướng Trần Xuyên chỉ vào miệng giếng nói. Miệng giếng thành hình tròn. Đường kính có một thước dưới trái phải. Cách xa mặt đất đắp lên cao có chừng 1 mét. Bọn họ chú ý tới nơi này. Không ngại. Bọn họ chưa chắc sẽ xuống tới. Mà lại coi như xuống tới. Cũng không phát hiện được chúng ta. Chỉ cần chúng ta trốn ở cách này bên trong. Bọn họ liền không thể đem chúng ta thế nào. Cùng lúc đó, dưới giếng chỗ sâu, hai đảo khàn khàn rượu gì chỉ có đáy giếng mới có thể nghe được đối thoại tiếng vang lên. Bọn họ nếu như là thức thời Hiện tại đi còn kịp Còn có thể sống được một mạng Nếu không nếu như là đến buổi tối liền là bọn họ tử kỳ Dứt lời đáy giếng khôi phục lại bình tĩnh Trên mặt đất Trần xuyên đi tới bên cạnh giếng Ánh mắt hướng về đáy giếng nhìn xuống đi Chỉ gặp bên trong đen ngòm mơ hồ sán một mảnh U Vinh Quy Quy Mơ trần xuyên thần sắc ngưng lại Lấy hắn thực lực bây giờ Ban đêm nhìn vật như cùng bình thường Bình thường giếng sâu cũng có thể liếc mắt nhìn xuyên Thế nhưng miệng dễn này Hắn nhưng hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống Mà lại giống như vương ngũ nói Khẩu khí này rõ ràng cũng có chút không bình thường Cho người ta một loại âm trầm cảm giác Hơi tới gần một chút Đều có thể đổi tới một loại không hiểu hàn ý. Đường chủ muốn hay không phái người đi xuống xem một chút. Vương ngũ đề nhị. Đi xuống. Trần xuyên trầm ngâm một chút. Đề nghị này mặc dù là cách biện pháp giải quyết. Thế nhưng hắn cảm thấy có chút máu hiểm. Mà máu hiểm. Từ trước đến nay không phải hắn là thích hành sự phong cách. Suy nghĩ một chút. Không cần. Phía dưới tình huống không rõ. Tùy tiện đi xuống có chút máu hiểm Các ngươi đều lùi đến ngoài viện Để ta giải quyết Vương ngũ Chu toàn bọn người nghe vậy liếc nhau Có chút không rõ ràng cho lắm Không biết Trần Xuyên muốn làm gì Bất quá nghe được Trần Xuyên lời nói Thực sự không dám vi phạm mệnh lệnh Nghe vậy mang người thối lui đến ngoài viện Trần Xuyên nhảy lên bên cạnh nóc nhà Bọn họ muốn làm gì dưới giếng chỗ sâu Khàn khàn rượu gì thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo mấy phần nghi hoặc Không rõ ràng. Một đảo khác thanh âm trả lời. Đồng giảng nghi hoặc Ngay sau đó, bọn họ liền nghe đến đỉnh đầu bên trên miệng giếng trên không bóng nhiên một tiếng vang thật lớn. Âm âm giống như trời sập một dạng. Một tiếng trấn thiên kinh lôi nổ vang. Lập tức liền là một đảo có tới lớn bằng bắp đùi giống như cột sáng một dạng lôi đình lập tức từ trên trời ráng xuống Theo miệng giếng bổ như giếng sâu chỗ sâu Không tốt là thiên lôi đáng chết Cái này trời đánh hắn muốn dùng thiên lôi bổ chúng ta Đáy giếng phía dưới cả hai vong hồn đại mạo Trước đó bọn họ tự tin đối phương không làm gì được bọn họ Kia là tự tin đối phương không dám xuống tới Mà lại coi như xuống tới cũng không phát hiện được bọn họ Vô pháp vậy bọn hắn thế nào Thế nhưng bây giờ như vậy trực tiếp thiên lôi đánh xuống tới Cho dù đối phương vô pháp phát hiện bọn họ Vậy cũng căn bản không có ý nghĩa à Bởi vì cái này xét đánh đi vào Bọn họ tại trong giếng căn bản tránh đều không cách nào tránh Ẩm Ẩm á đáy giếng chỗ sâu Thiên lôi hạ xuống Cuồn cuồn thiên lôi chi lực lập tức nổ tung. Tràn ngập toàn bộ giếng sâu bên trong. Toàn bộ giếng sâu bên trong nhất thời sụp đổ. Phát ra ầm ầm sụp xuống âm thanh. Đồng thời còn mơ hồ nương theo lấy hai đảo thê lương trí cực kêu thảm. Giếng bên ngoài. Trên mặt đất. Thối lui đến ngoài viện chu toàn. Vương ngũ mấy người cũng lập tức chấn kinh con mắt mở ra. Nhìn xem từ trên trời ráng xuống to như cột sáng một dạng lôi đỉnh Lôi đỉnh Đánh xuống một đòn Trần Xuyên cũng không dừng tay trực tiếp hai tay ấm quyết lại nít Trần Xuyên cũng không xác định cái này dễn sâu phía dưới có phải là thật hay không có cái gì Thế nhưng hắn tin tưởng một điểm Lôi đỉnh phía dưới Yêu tà diệt hết Quản ngươi cái này dễn sâu bên trong có không có cái gì không sạch sẽ đồ vật Ta trước dùng thiên lôi đánh một lần. Đến lúc đó coi như ngươi có cũng phải biến thành không có. Vạn nhất không có mà nói. Coi như là nổ cá âm lấy chơi tốt. Âm âm âm toàn bộ miệng giếng đều sụt đổ. Sụt đổ xuống. Trần xuyên một hơi trực tiếp vung ra hơn 30 đảo thiên lôi chú. giếng sâu phía dưới, nguyên bản cách kia hai âm thanh cũng là triệt để không một tiếng động. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 256 nữ vượt cuối cùng. đời hết thầy lắng lại. Nguyên bản dễn sâu trực tiếp hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại một cách đường kính rộng mấy thước cực lớn hố than. Còn tại bốc lên từng tia từng sợi khói xanh. Bên cạnh cực lớn cây hoặc bởi vì khoảng cách quá gần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cháy đen đoạn cành lá khô rơi xuống một chỗ. Còn lại chỉnh cây cây lá cây cũng lập tức khô vàng mảng lớn. Giống như là chỉnh cây cây đều lập tức xà rồi đi qua một dạng. Cho người ta một đám rất mệt mỏi cảm giác. Không còn tức giận. Bất quá lần này. Cả viện bên trong nguyên bản âm trầm chi khí lại là lập tức quét sạch sành xanh. Nguyên bản bởi vì cả viện ánh nắng đều bị cây này khỏa cây hòe lớn cành lá che đậy. Một năm bốn mùa khó gặp cái gì ánh nắng. Lại thêm còn có như thế một cái giếng Cả viện đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác Giờ phút này lôi một bổ Lại lập tức quang minh Ngoài viện Chu Toàn Vương ngũ mấy người một đám huyền tự đường người ngô ngốc nhìn xem bên trong trong nội viện hú to Nhưng là trong lòng rung động thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần Mặc dù bọn họ đều là võ giả Thế nhưng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thiên lôi chi lực. Trực tiếp đem toàn bộ giếng sâu đều cho bổ không còn. Hóa thành một cách đường kính mấy mét hố than. Cách này nếu là bổ vào trên thân người. Còn không phải trực tiếp hóa thành bụi may. Là pháp thuật. Thiên lôi pháp thuật. Đường chủ ngoại trừ võ đảo bên ngoài. Còn là tu sĩ chu toàn thấp giọng nói. Trong lòng mặc dù rung động. Nhưng dầu gì cũng là hóa kinh võ giả Vẫn là trường nhạc minh người Kiến thức không thấp Lập tức liền đánh giá ra Trần Xuyên vừa rồi sử dụng tất nhiên là pháp thuật Ngoại trừ võ đảo bên ngoài Trần Xuyên vẫn là tu sĩ Nghĩ không ra đường chủ vẫn là võ đảo song tu Hơn nữa nhìn cách này lôi pháp uy lực Chỉ sợ đường chủ tu đảo tu vi So sánh tu vi võ đảo còn cường đại hơn Vương ngũ cũng không nhìn được mở miệng nói Trong lòng cũng rung động khó bình Mặc dù không xác định vừa rồi trần xuyên thi triển những cái kia lôi pháp cổ thể uy lực Thế nhưng hắn có một chút lại có thể xác định Uy lực như vậy lôi pháp Nếu như bổ vào trên thân người Cho dù là hậu thiên cao thủ Đều tuyệt đối không ai có thể thừa nhận đỡ được Bất quá rất nhanh Ngắn ngủi rung động sau đó Hai người cùng phía sau một đám huyền tự đường người liền đều ngăn không được trong lòng hưng phấn lên. Bởi vì Trần Xuyên càng mạnh. Đối bọn hắn mà nói. Không thể nghi ngờ liền là càng có lợi. Cuối cùng bọn họ cũng đều là Trần Xuyên thủ hạ. Trần Xuyên thực lực càng mạnh. Tương lai có thể bỏ vị trí cũng liền sẽ càng cao. Mà Trần Xuyên vị trí cao. Bọn họ những này bọn thủ hạ chỉ cần đi theo thật tốt làm việc. Tự nhiên cũng xem nước lên thì thuyền lên. Thậm chí không nói sau này. Liền nói dưới mắt. Cái này thanh dương chấn tràn đầy phượng dị. Nguy hiểm không biết. Trần Xuyên thực lực càng mạnh. Đối bọn hắn những người này mà nói cũng liền càng an toàn. Có thể rồi, vào đi. Lúc này, Trần Xuyên lần nữa mở miệng nói. Đem một đoàn người gọi đi vào. Ánh mắt lại nhìn về phía viên kia cây hòa lớn. Cậu ngư có nói, hòe người, một vậy cây hòe có thể dưỡng dược, cũng có thể chiêu dược, cho nên dưới tình huống bình thường, bất luận kẻ nào nhà cơ bản, cũng sẽ không tùy tiện mới trồng cây hòe, nhất là tại ở gần nhà địa phương. Thế nhưng nơi này, nhưng có như thế một cây lớn cây hòe sinh trưởng ở nơi này, nhìn rõ ràng là thanh dương chấn người cố ý mới trồng. Mặc dù không rõ ràng cụ thể mục đích Bất quá trần xuyên cảm thấy Cây này cùng vừa rồi diễn một dạng Để cho hắn đều cảm giác có như vậy một chút không thích hợp Nếu không thích hợp Kia tự nhiên cũng không cần phải giữ lại Cuối cùng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Ta lại đi thì trấn chung quanh nhìn xem Các ngươi đem cây này cây hòe cũng đốt đi Nếu như chờ phía dưới không có cái gì phát hiện mà nói Chúc ta đêm nay ngay tại trong trấn qua đêm. Nhìn xem buổi tối sẽ có hay không có cái gì sự tình phát sinh. Nếu như thật tại không có lời nói ngày mai lại trở về phục mệnh. Trần Xuyên lúc này lại đối một đoàn người phân phó nói. Vâng, đến Trần Xuyên mệnh lệnh chu toàn, vương ngũ lúc này chỉ huy những người khác làm quỷ đốt bắt đầu chuẩn bị đốt cây. Quỷ đốt cũng đơn giản. Ngược lại hôm nay toàn bộ thanh dương trấn đã không có người. Mà lại phòng ở phần lớn là làm bằng gỗ nhà gỗ phòng. Trực tiếp phá hủy làm củi hỏa dùng. Hơn nữa còn khô ráo dễ cháy. Rất nhanh. Lửa lớn rừng rực theo trong sân đốt lên. Theo cây hỏe gốc cây phía dưới giấy lên. Vì để phòng chung quanh phòng ốp bị điểm lấy dẫn tới hỏa tai. Chu toàn. Vương ngũ một đoàn người lại đem chung quanh thanh lý ngoại trừ một đầu đầy đủ rồng phòng cháy. Trần Xuyên người trực tiếp mở rộng khinh công. Nhanh chóng Xuyên thẳng tại toàn bộ trong trấn Bắt đầu dọc theo toàn bộ thị trấn từng cách tìm kiếm. Cuối cùng Trần Xuyên vừa bay ra thanh dương chấn bên ngoài. Đem toàn bộ bên ngoài trấn mặt bên trong phương viên mười sắm kéo một cách đều tìm tòi một lần. Bất quá đáng tiếc, không thể phát hiện cái gì. Lúc này thời gian cũng đã đến lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn phía tây. Trần Xuyên trở lại trong chấn. Một đoàn người đơn giản ăn rồi chút ít đeo trên người lương khô nhét đầy cách bao tử sau đó ngay tại trong chấn ở lại Ở địa phương liền là Trần Xuyên trước đó tìm kiếm cái kia hộ cao cường ngói xanh đại hổ nhân gia Phủ Dinh Một nhóm hơn 100 người Vừa vặn có thể toàn bộ ở lại Trần Xuyên lại lần nữa đi tới Phủ Dinh hậu viện chỗ kia thiếu nữ chân dung biệt viện xương phòng Nhìn xem trên họ thiếu nữ cười lấy lễ phép nói Đêm nay tại cô nương nơi này tá túc một đêm, mong rằng cô nương bỏ qua cho. Rõ ràng không có người. Chỉ là một bức họa. Thế nhưng Trần Xuyên Nhưng giống như là tại đối với một người nói chuyện một dạng. Nếu có bọn thủ hạ ở chỗ này, khẳng định sẽ coi là nhà mình đường chủ gặp vượt. Bức họa bên trên, thiếu nữ vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng Trần Xuyên Nhưng rõ ràng biết. Bước họa bên trên thiếu nữ so sánh hắn vừa bắt đầu đi vào nhìn thấy thời điểm động. Con mắt phương hướng không đúng. Trước đó hắn lần thứ nhất lúc đi vào sau đó. Bước họa bên trên thiếu nữ con mắt là nhìn xem bàn trang điểm phương hướng. Mà bây giờ, thiếu nữ con mắt là nhìn xem cửa ra vào hắn đi vào phương hướng. Ô, ô ô. Đêm xuống, mặt trời lặn phía tây. Màn đêm buông xuống bên ngoài phong thanh đột nhiên lớn lên, phát ra ô ô tiếng vang. Trong xương phòng Trần Xuyên nhắm mắt mà ngồi. Vô lúc này, chợt một trận âm phong theo trong xương phòng thổi lên. Trên vách tường thiếu nữ họa quyển đột nhiên bỗng nhiên bóng nhúc nhích. Lập tức liền thấy một thiếu nữ đột nhiên tại trong xương phòng xuất hiện. Đôi mắt đẹp nhìn hướng nhắm mắt Trần Xuyên rụt xẻ nói. Công tử! Trần Xuyên nghe vậy mở mắt ra. Ánh mắt hướng thiếu nữ nhìn lại Chỉ gặp thiếu nữ một thân áo hồng trang phục Khuôn mặt tinh xảo đoan chính Một đầu đen nhánh tóc dài só vai ngang eo Trên cổ mang theo một cái màu hồng vòng cổ Không phải là trên bức họ thiếu nữ là ai Người chính là gian phòng này chủ nhân Trần Xuyên hỏi U, V, Quy, Quy, mơ tiểu nữ tử Trần Hy Vân gặp qua vị tông tử này Thiếu nữ rụt rè gật đầu Vừa mở miệng nói Đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Xuyên Có chút sợ sợ Bởi vì ban ngày Trần Xuyên tải từ đường bên kia suốt thủ triệu hoán thiên lôi Thời điểm nàng mặc dù không có tận mắt thấy không biết Trần Xuyên tải làm cái gì Thế nhưng thiên lôi rơi xuống đất bảo phát đi ra khí tức khủng bố lại là rõ ràng cảm giác được Lúc ấy cho dù xa xa nghe lấy Đều để nàng ngăn không được linh hồn run dẩy Cho nên nàng giờ phút này đối với Trần Xuyên có chút sợ sợ. Trần Hy Vân, ngươi cũng họ Trần, cái kia còn thật đúng lúc, ta cũng họ Trần. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng. Thật sao Trần Hy Vân nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên. Nghe được Trần Xuyên nói như vậy. Cùng mình một họ. Trong lòng hoảng hốt nhất thời hơi trì hoãn không ít. Hơn nữa nhìn Trần Xuyên nho nhã hiền hòa. Tao nhã như ngọc bộ ráng. Như thế văn nhã đẹp mắt người Thấy thế nào cũng thế nào không nghĩ là người xấu Lúc này trong lòng đối với Trần Xuyên hảo cảm lại tăng mấy phần Có thể cùng ta nói một chút Ngươi là thế nào tử sao Còn có cái này thanh dương chấn Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự Trần Xuyên lại hỏi Ta là trưởng nhạc minh người Lần này phùng quan phủ chi mệnh đặc biệt tới điều tra chuyện này Ngươi yên tâm Không quản là cái gì hại các ngươi. Là người cũng tốt. Thử cũng thế. Ta đều nhất định sẽ vì các ngươi đòi cái công đảo. Mặc dù ta biết. Cái công đảo này đối với các ngươi mà nói có lẽ đã muộn. Cha ra chân tướng cũng không thể để các ngươi phục sinh. Nhưng ít ra. Ta cũng có thể vì các ngươi báo cái thủ để cho hung thủ nhận được nên có trừng phạt. Đa tạ công tử. Trần Hy Vân nghe vậy trong lòng ấm áp. Đối với Trần Xuyên lời nói có chút cảm động. Ngoài miệng lại nói cảm ơn một tiếng. Sau đó chậm rãi đem chính mình biết rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói cho Trần Xuyên. Kỳ thực cụ thể xảy ra chuyện gì? Hung thủ là ai? Ta cũng có chút không biết. Khi Vân chỉ biết đêm đó ngủ sau đó. Tình nữa đến liền thành cái dạng này. Mà trong chấn người cũng đều không thấy. Trái lại nhiều một chút đáng sợ đồ vật. Ta cũng không biết những cái kia là cái gì. Chỉ có thể mỗi ngày trốn ở trong tranh. Lại sau đó. Ngày thứ hai buổi tối. Ta phát hiện trong chấn những người mất tích kia. Bọn họ từ dưới đất leo ra tới. Sau đó mỗi cách buổi tối. Đến đêm khuya Bọn họ đều sẽ từ dưới đất leo ra. Leo ra từ dưới đất Trần Xuyên nói tiếp. O. V. K. W. W. M. Trần Hy Vân gật đầu. Nói tới chỗ này thời gian trong thần sắc không tự chủ được lộ ra một loại vẻ sợ hãi Giống như là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình đồng giảng Bọn họ leo ra làm cái gì Trần Xuyên lại hỏi Giết người Không Không chỉ là người Toàn bộ sống sót đồ vật Chỉ cần là sống Bọn họ đều sẽ công dịch Giết chết hết thầy sống sót đồ vật Liêu trai kiếm tiên 09 chương 257 hành thi từ dưới đất leo ra. Gặp vật sống liền dết. Từ nơi này miêu tả đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là hành thi một loại đồ vật. Trần Xuyên trong lòng làm ra phán đoán. Hành thi thuộc về cương thi một loại. Cũng là thường thấy nhất thực lực yếu nhất đẳng cấp thấp nhất một loại cương thi. Như bình thường bị cương thi giết chết chúng rồi thi độc vừa bắt đầu thi biến thi thể cơ bản cũng là hành thi Còn có một chút tà pháp dược vật cũng có thể để cho người ta sau khi chết biến thành hành thi Không thể nào là cương thi gây nên Nếu như là cương thi gây nên mà nói Thanh dương trấn sớm liền biến thành một chỗ thi địa Không có khả năng như vậy sạch sẽ Thoạt nhìn là có người trong bóng tối đồng tay chân Còn như là ai đồng tay chân có cái gì mục đích. Trần Xuyên không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này vấn đề, chỉ cần chờ hạ tướng hậu trường người bắt tới hỏi một chút liền biết, căn bản không cần thiết bây giờ tại nơi này lãng phí trí nhớ nhiều suy nghĩ. Đường chủ, đường chủ, từ Trần Hi Vân trong miệng được biết tin tức, Trần Xuyên lúc này lại gọi tới Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái, hướng hai người phân phó nói, phân phó Thanh Dương chấn những cái kia dân chấn đều thành rồi hành thi. Đến buổi tối liền sẽ từ dưới đất leo ra. Để cho tất cả mọi người cẩn thận chút. Hành thi chu toàn, vương ngũ hai người nghe vậy nhất thời biến sắc. Cái kia đường chủ. Như là đã biết nơi đây có hành thi. Chúng ta còn có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này qua đêm sao? Sao không trực tiếp rời đi? Đem tin tức hồi báo đi lên. Chờ quan phủ chính mình phái người tới điều tra Lập tức Chu Toàn lại không nhìn được nói Hắn thấy Như là đã biết nơi này có hành thi Mà lại hành thi sau lưng nguy hiểm không biết Vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lưu lại mạo hiểm Đi thẳng về hồi báo tin tức Cũng đã đầy đủ giao nộp Rời đi Tại sao muốn rời đi Ngày trước Lan Nhược tự cách kia ngàn năm lão thủ yêu đều giết Chẳng lẽ hôm nay vốn đường chủ tại sao phải sợ hắn một cái hành thi không thành. Ta ngược lại muốn xem xem. Là người hay vượt ở phía sau giờ trò vượt. Trần Xuyên nhìn chu Toàn một cách nói. Lại nói. Nếu là cứ thế mà đi. Hắn lần này chẳng phải là chạy không. Nói thế nào cũng phải làm chút năng lượng không phải. Phân phó. Để cho tất cả mọi người cẩn thận chút. Bất quá gặp hành thi cũng không cần sợ hãi. Hành thi duy nhất phiền phức liền là khó tử mà lại mang theo thi độc. Thực lực chân chính phương diện cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nếu là gặp được. Chỉ cần cẩn thận đừng bị trảo thương chém đứt não đại hoạt là trực tiếp chém dùng tứ chi liền giải quyết rồi. Hành thi thực lực xác thực chẳng ra sao cả. Ngoại trừ khó giết chết một chút cùng mang theo thi độc bên ngoài. Thực lực tổng hợp liền cùng người bình thường không có phân biệt Thậm chí còn không có đầu ấp Nếu như đầy đủ tỉnh táo Người bình thường đều có thể ứng đối Chỉ cần nghĩ biện pháp đem não đại chém đứt hoặc là làm gãy bọn họ tứ chi là được Chém đứt não đại hành thi trực tiếp xong đời Làm gãy tứ chi là có thể trực tiếp để cho hắn triệt để tang ma thi năng lực hành động Mà lần này bọn họ chạy tới người Tất cả đều là nhập kình ở trên võ giả Coi như đối đầu hành thi Chỉ cần không phải trực tiếp bị sợ mất mật hoàng hồn Dựa vào thực lực võ giả Cộng thêm cũng đều mang theo vũ khí Tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết Vâng Chu Toàn cùng Vương Ngũ lúc này vừa đáp ứng Nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị thông chi những người khác Các tiểu đội trưởng tập hợp Ngoại Trừ bên ngoài Vương Ngũ lúc này la lớn Bọn họ lần này tới hơn 100 người Để cho tiện kiểm soát nhân số Lại đem đội ngũ phân ra mười mấy người tiểu đội Một tiểu đội tầm 10 người Chọn một tiểu đội trưởng phụ trách Một đám tiểu đội trưởng nghe tiếng nhất Thời đứng dậy hướng đi vương ngũ chu toàn Bất quá thiếu một cái Triệu đông lai đâu Vương ngũ vừa hô Phát hiện một đám tiểu đội trưởng thiếu Một cái thứ bảy tiểu đội trưởng triệu đông lai Đội trưởng đi đi tới Thứ bảy tiểu đội một cái hán tử lập tức nói. Được thôi. Cái kia trước không đời hắn. Chờ sau đó các ngươi ai lại chuyển cáo hắn. Ta trước tiên đem sự tình cùng mọi người nói rằng. Vừa rồi nhận được đường chủ mệnh lệnh. Thanh dương chấn người mất tích đều biến thành hành thi. Vương ngũ lúc này không tiếp tục để ý đi đi. Chiều đông lai trực tiếp đem tin tức trước nói cho đám người. Cùng lúc đó. Ngoài phủ dinh dựa sông một bên một chỗ sớm trên mặt đất. Chiều đông lai ngồi xổm ở một cái tiểu hố đất bên ngoài. Trắng bóng cái mông nhắm ngay hố đất bên trong. Phúc một tiếng một cái mang si lớn cái rắm phun ra. Nhất thời một mặt hưởng thụ thổi cái huyết xáo. Thoải mái. Đang hưởng thụ ở giữa. Phía sau dưới mông đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ bé giống như là thổ nhẫn bung lỏng một dạng tiếng vang. Ngay sau đó trên mông một ngứa. Giống như là dưới mông có cỏ xẹt qua. Có cỏ triệu đông lai nghi hoặc quý đầu hướng dưới mông nhìn lại trong trí nhớ rõ ràng dưới mông rất sạch sẽ à. Bất quá cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới. Triệu đông lai chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều kém chút từ chính mình lồng ngực bên trong nhảy ra. Chỉ gặp phía sau dưới mông. Cái mông đối diện địa phương. Chẳng biết lúc nào thêm một cái xanh đậm đã bắt đầu tư thối tay. Năm ngón tay đang đồng A đồng A. Phía trên còn dính lấy hắn kéo cày. Vừa rồi ngứa chính là một ngón tay đầu ngón tay quét đến hắn trên mông. Bắt còn không đợi hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cái tay kia đột nhiên bỗng nhiên lập tức bắt lên đến một phát bắt được hắn bên trái cái mông thịt. Triệu đông lai like trực tiếp đại não một mụn, ngay sau đó. Tranh trường đao xuất khiếu cơ hồ bản năng thân thể đối với nguy hiểm phản ứng. Triệu Đông Lai like một cái rút ra bên cạnh trường đao chở tay hướng phía sau, cái mông cái tay kia chém tới. Phụt phụt màu đen đặc tụ huyết vẩy ra ra tới, cái tay kia từ chỗ cổ tay đồng thanh mà đứt. mẹ ta nha một đao đưa tay chặt đứt. Triệu Đông Lai like cũng lập tức lấy lại tinh thần, Tự kêu một tiếng một bước nhảy ra xa 3 mét, nhanh chóng rời xa hố đất. Quần cũng không kịp kéo lên, Lại trở lại hướng xuống đất hố nhìn lại Đang gặp một đôi tay cùng một cái đầu đang không ngừng phía bên trên chui vào Viên kia não đại miệng còn đập đi đập đi Đem hắn kéo cày nuốt vào trong miệng Lại xem trên mông Chặt đứt thủ trưởng còn vèn vèn nắm vuốt hắn cái mông thịt Trên bàn tay cũng thấm mảng lớn chính hắn kéo cày Triệu đông lai chỉ nhìn vừa sợ sợ vừa áp tâm Vội vàng lại đem trên mông thủ trưởng một đao chặt xuống Tiếp đó kéo lên quần liền chạy ngược về. Cách mông không kịp xoa. Liền trực tiếp trên đường sau đó nắm một cái lá cây hướng cách mông bên trong nhét một cái. Phúc phúc quay lại chạy trốn bên trên. Triệu đông lai lại một đao chém rụng một cách đầu lâu. Kia là tải hắn gấp ngược trên đường. Đồng dạng một thân ảnh từ đất đai bên trong chui ra. Trong nháy mắt đó triệu đông lai không do dự. Trực tiếp sơ tay chém xuống một đao bay mất đối phương não đại. Hắn biết đây nhất định không phải người. Đây rốt cuộc là là cái gì? Triệu đông lai kinh dị. Phát hiện chung quanh cái khác địa phương. Cũng đang có từng khỏa não đại cùng từng cái tay không ngừng từ trong đất bùn chui ra. Cũng may lúc này. Nơi xa ánh lửa sáng lên. Nghe được thanh âm vương ngũ bọn người chạy tới. Để cho triệu đông lai lập tức trong lòng nhất an. Là hành thi, những này hành thi ra tới. Cẩn thận đừng bị làm bị thương, chảm bọn họ não đại cùng tứ chi. Thừa dịp bây giờ trực tiếp khảm não đại, đừng để những vật này leo ra. Vương ngũ lúc này quát. Nhìn thấy những này hành thi đang vừa rồi leo ra. Hầu như đều còn chỉ hiện ra một cách não đại không có triệt để leo ra. Lúc này quát. Phúc phúc phúc vương ngũ dứt lời phía dưới. Trung quanh trên mặt đất nhất thời liền là mấy viên cả mặt hư thối đầu lâu rơi xuống đất. Trực tiếp bị huyền tử đường người sông đi lên như thiểm điện chém đầu. Một đoàn người đều là võ đảo nhập kình cao thủ. Vô luận là tốc độ. Lực lượng vẫn là thân thể các phương diện tố chất đều viễn siêu thường nhân. Mà hành thi mặc dù phiền phức. Nhưng phiền phức cũng chính là khó tử cùng thi độc. Phương diện khác hoàn toàn cùng người bình thường không có phân biệt. Giờ phút này đối mặt những này đã sớm chuẩn bị nhập kình võ giả. Vẫn là vừa rồi chuẩn bị từ trong đất leo ra vẫn còn không có hoàn toàn leo ra tình huống. Kết quả là lại càng không cần phải nói. Chỉ là trong trước mắt. Trung quanh dẫn đầu ngoi đầu lên 10 cách hành thi liền trực tiếp bị chém đứt não đại cùng vương ra hai tay. Triệt để lại không đồng đẩy. Huyện tự đường người làm để phòng vạn nhất. Không chỉ có đem những này hành thi não đại bổ xuống. Sẽ còn thuận tay đưa tay cũng cùng một chỗ chém đứt. Phòng ngừa không hề chết hết không chú ý bị làm bị thương. Mà nguyên bản bị sợ không nhẹ bỏ mạng chạy trốn chiều đông lai thấy cảnh này cũng nhất thời lập tức trong lòng hoàng hốt xua tan. Trong lòng đại định. Lập tức liền là phấn nộ quát. Chém chết những này cầu đồ vật. Nghĩ đến vừa rồi chính mình kém chút bị sợ gần chết. Thậm chí cái mông cũng không kịp xoa. Bây giờ trong quần cũng còn một quần phân thúi. Chiều đông lai nhất thời chuyển sợ là giận. Càng nghĩ càng giận. May mắn vừa rồi không có người nhìn thấy. Không thì hắn khuôn mặt này xem như mất hết. Đại chiến Bộc phát. Huyền tử đường người chủ động xuất thủ. Nghen gích những này từ trên mặt đất chui ra ngoài hành thi. Cùng lúc đó. Thanh Dương trấn bên ngoài sông đối diện một chỗ đỉnh núi bên trên. Hai đảo nhân ảnh đứng tại đỉnh núi nhìn xa xa Thanh Dương trấn bên này tình huống. Là trưởng nhạc minh người. Một nhân đảo. Một đám đi tìm cách chết người mà thôi. Một người khác là Lơ Đĩnh. Người địch nhân lớn nhất liền là không biết tự lượng sức mình. Không hề nghi ngờ trong miệng hắn không biết tự lượng sức mình liền là chỉ trần xuyên bọn người. Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 258 hắc thủ dưới bóng đêm Một bộ vừa một bộ hành thi không ngừng từ thanh dương chấn các nơi lòng đất chui ra ngoài Những này đều từng là thanh dương chấn bách tính Có nam có nữ Có già có trẻ Thế nhưng giờ phút này nhưng tất cả đều biến thành từng cỗ chỉ biết xếp chóc ăn người bản năng hành thi Không còn là người Bọn chúng thân hình tư thối, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, miệng đầy thối giữa dịch toàn thân hôi thối. Hơn nữa thoạt nhìn tựa như vô cùng vô tận một dạng. Cuồn cuộn không rứt. Ngươi dếp một cái hai cái. Nhưng có ba cái bốn cái thậm chí nhiều hơn từ cái khác địa phương trong đất bùn leo ra. Thậm chí có khả năng ngay tại chân ngươi phía dưới. Lúc nào cũng có thể có một cái hư thối vươn tay ra. Bắt lại ngươi chân. Nếu là bình thường người Đối mặt tình huống như vậy Chỉ sợ sớm đã đã sợ đến bể mật Hoàng hốt chạy bừa muốn chạy trốn Bất quá vương ngũ mấy người Một đám huyền tự đường người lại là càng giết càng khởi hình Bởi vì đã sớm chuẩn bị Thêm người bên trên nhiều tăng thêm lòng dũng cảm Giờ phút này vừa một phen đại chiến phía dưới Phát hiện những này hành thi xác thực sống như nhà mình đường chủ chỗ nói Ngoại trừ khó xếp một chút mang theo thi độc bên ngoài. Thực lực chân chính hoàn toàn cùng người bình thường không có gì phân biệt. Chỉ cần bọn họ hơi chú ý cẩn thận một chút. Lấy thực lực bọn hắn ứng đối lên hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Thậm chí trải qua vừa bắt đầu ác tâm buồn nôn sau đó. Thích ứng xuống tới. Như thế từng đao chém đi xuống. Còn có chút nhỏ sảng khoái. Có chút không dừng được cảm giác. Tà thao. Các ngươi thật đúng là đừng nói tại. Những này hành thi khảm lên còn rất hăng hái. Một đao đi xuống tựa như cắt dưa hấu một dạng. Cảm giác có nghiện. Vương ngũ phía sau một cái hán tử lúc này nhìn không được mở miệng nói. Đang khi nói chuyện vừa chém dùng một cái nữ hành thi não đại. Đồng thời gặp nữ hành thi ngực tương đối lớn. Còn cố ý hướng về phía ở ngực đá một chân. Đêm nay sau đó. Trở lại ngân xuyên có châu có thể thổi. Lão tử thế nhưng là khảm qua hành thi giết xuyên toàn bộ thanh dương chấn người. Cái này châu nhất định phải thổi bảo. Mà lại cả một đời đều muốn thổi. Ha ha cái kia hán tử nói tiếp, nhất thời đưa đến chung quanh những người khác một mảnh thoải mái cười to. Mẹ hắn con chó vương ma tử khác cướp ta hành thi, mấy cái này hành thi là ta trước để mắt tới. Ngay sau đó vừa vang lên một người đầu chọc đại hán gầm thép Lại là hắn chém thẳng hưng khởi Kết quả bên cạnh sông lại một cây xẻo mụn mặt hán tử đem hắn trước thân mấy cái hành thi đều cho cướp giết Trần Xuyên đứng thẳng nóc nhà bên trên Lặng lặng nhìn xem một màn này Gặp tình hình chiến đấu ổn định Vương ngũ Chu toàn mấy người bọn thủ hạ đã lấy được tuyệt đối thượng phong có thể xử lý những này hành thi Cũng liền không tài quan tâm kỹ càng Ánh mắt hướng Thanh Dương chấn nhìn ra ngoài Hắn tin tưởng Cái này Thanh Dương chấn không quản là bị người nào dùng thủ đoạn gì biến thành dạng này Thế nhưng chỉ cần đối phương có mục đích Mục đích còn không có đạt thành mà nói Như vậy hiện tại Hậu trường người khẳng định liền trốn ở trong tối cách nào địa phương nhìn bọn hắn chầm chầm Bạch thần hồn khuyết tán ra Đem toàn bộ Thanh Dương Trấn đều quét một lần. Xác định toàn bộ Thanh Dương Trấn không có khả nghi người sau đó. Trần Xuyên lúc này vừa xảy bước ra. Thân ảnh hóa thành một đảo tàn ảnh trực tiếp tại không trung lói lên một cây rồi biến mất. Tiêu thất tại nguyên chỗ. Bên ngoài Trấn. Đỉnh nối bên trên. Hai thân ảnh đứng thẳng bên trên. Ánh mắt tiếp tục xem Thanh Dương Trấn phương hướng. Một người trong đó là một ông lão tóc xám. Một người khác là nhìn mười phần trẻ tuổi, là cách nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Sư tôn, muốn để tử đi vào hiệp trợ đồng thủ sao, nhìn lần này trường nhạc minh. Hẳn là tới cao thủ, có hay không người hai vị chấp sự đại nhân không có khả năng lâu như vậy cũng còn không có giải quyết. Lúc này, gặp thanh dương Trấn phương hướng vẫn như cố ánh lửa chập chờn Chiến đấu chậm chạp còn không có đạt được giải quyết. Thanh niên nhìn không được mở miệng nói. Bọn họ người còn có hai cái chấp sự tiềm ẩm tại thanh dương chấn bên trong Mục đích chính là vì tùy thời giám sát thanh dương trấn tình huống cùng thuận lợi đồng thủ giải quyết qua lại người Trước kia chiến đấu cũng khắp nơi sẽ rất nhanh liền kết thúc Thậm chí trước sau không cần nửa khắc thời gian Thế nhưng bây giờ Chọn vẹn chút lát thời gian trôi qua Chiến đấu cũng còn không có giải quyết Cho nên thanh niên suy đoán Lần này trường nhạc minh hẳn là tới cao thủ, để cho ẩn tàng tại bên trong cái ghi hai cái chấp sự gặp chút ít phiền phức, cho nên chiến đấu mới chậm chạp vô pháp giải quyết. Không ngại, toàn bộ trưởng nhạc minh chân chính cần thiết phải chú ý được xưng tùng cao thủ cũng liền tiên thiên cảnh giới vân trung thiên một cái. Chỉ cần không phải vân trung thiên đích thân đến, cách khác trường nhạc minh người liền không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Không đáng để lo Lão giả nhưng là một mặt lạnh nhạt tự nhiên Nghe vậy thản nhiên nói Yên lặng trong giọng nói Nhưng ẩn chứa một loại không nói gì tự tin Đúng lúc này chợt một đảo nhẹ nhàng mang theo mấy phần trêu đùa thanh âm từ bên cạnh vang lên Có đúng không? Xem ra các ngươi cũng không có đem ta để vào mắt a Người nào lão giả cùng thanh niên nhất thời biến sắc Ánh mắt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên gặp bên trái chưa tới 10 trượng một cái cây trên tán cây. Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái thanh niên áo trắng. Sắc mặt yên lặng nhìn xem bọn họ. Hai người nhất thời con ngươi một chỗ. Nhất là lão già. Lấy hắn tiên thiên cấp độ thực lực cùng cảm giác. Thế mà hoàn toàn không có phát hiện người thanh niên này là lúc nào xuất hiện. Các ngươi liền là Thanh Dương chấn hậu trường hắc thủ Trần Xuyên ánh mắt nhìn hai người. Quả nhiên không ra hắn ngoài ý muốn. Thanh Dương trấn tình huống. Hậu trường hắc thủ liền trốn ở trong tối nhìn xem. Không hề nghi ngờ. Trước mắt lão giả cùng thanh niên chính là. Ngươi là ai lão giả con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên thế mà có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống phía dưới tiếp cận. Phần này thực lực. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được Ta là ai không trọng yếu Trọng yếu là Các ngươi là ai Có cái gì mục đích Nói cho ta Ta có thể suy xét cho các ngươi một cái thống khoái Trần Xuyên không để ý tới lão giả vấn đề trực tiếp hỏi ngược lại Cuồng vọng lão giả lập tức giận dữ Bất quá thực sự không có lập tức tùy tiện đồng thủ Trong lòng biết Trần Xuyên có thể như vậy lặng yên không một tiếng đồng tiếp cận chính mình Cái này đại biểu cho Trần Xuyên thực lực tuyệt đối không đơn giản Ít nhất cũng đã đạt đến tiên thiên cấp độ Thậm chí không kém chính mình Người trẻ tuổi ngươi thực lực xác thực vượt qua lão phu đoán trước Nếu như ta không có đoán sai ngươi thực lực Cũng hẳn là tiên thiên đi Nghĩ không ra trường nhạc minh bên trong thế mà còn ẩn dấu đi ngươi như vậy cao thủ Như thế niên cấp Có thể đạt tiên thiên Ngươi xác thực đầy đủ tự ngạo Thế nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi Cách này thế giới bên trên nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Tiên thiên tuy mạnh Nhưng cũng không phải tu hành đỉnh điểm Tại chính thức trí cường giả trước mặt Tiên thiên Cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi Coi như ngươi là tiên thiên. Thế nhưng có vài người. Có chút thế. Cũng không phải ngươi có khả năng trêu trọng. Có một số việc. Cũng không phải ngươi có khả năng quản nhiều. Niệm tình ngươi tu hành không dễ. Nếu ngươi thức thời. Bây giờ thối lui. Hết thầy còn có vãn hồi cơ hội. Lão Phu có thể suy xét thả ngươi một con đường sống có hay không người Ngươi chính là tự chịu diệt vong. Lão giả mở miệng nói. Mặc dù đánh giá ra Trần Xuyên thực lực không đơn giản. Thậm chí chỉ sợ không kém chính mình. Nhưng hắn ngứ khí thần thái vẫn như cũ tự ngạo. Mơ hồ mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Xem ra, ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế A Trần Xuyên cười một tiếng, lập tức tay phải hướng về phía hư không nhẹ nhàng vẫy một cái. Bạch nơi xa thanh dương trấn phương hướng. Kiếm mang phá không. Một đảo rực rỡ kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá đầu trời đêm mà đến. Trong chớp mắt liền đến đỉnh núi. Thẳng đến lão giả. Lão giả lập tức toàn thân lông tơ sù lên. Dự cảm đến nguy cơ. Thế nhưng kiếm quang này thật tải quá nhanh. Cho dù hắn thân là tiên thiên cao thủ. Đều hoàn toàn không kịp phản ứng. Vẹn vẹn vừa rồi dự cảm đến nguy cơ. Phúc phúc một vòi máu tươi từ lão giả chỗ mi tâm nở rộ Kiếm quang trực tiếp từ phía sau não trước đâm vào theo lên mi tâm bắn ra Đem toàn bộ não đại lập tức bắn thùng Sau đó rơi vào trần xuyên trong tay Hóa thành một thanh ống ánh xanh thắm mang theo điểm điểm ánh sáng màu đỏ hàn băng trường kiếm Tốt, thật nhanh kiếm Lão giả lập tức hai mắt trờn to Khó có thể tin nhìn xem trần xuyên Gian nan nói ra một câu như vậy. Lập tức toàn bộ thân thể liền trực tiếp hướng về sau ngã lật đi xuống. Một kiếm. Rơi xuống sư tôn bên cạnh. Thanh niên lập tức con mắt hoảng sợ trởn to. Nhìn xem đổ xuống lão giả kinh hô một tiếng. Ta chán ghép thấy không rõ tình thế người. Bây giờ. Ngươi nói cho ta. Các ngươi là ai? Có cái gì mục đích trần xuyên nhưng là mở miệng lần nữa một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Thanh niên nghe vậy nhất thời hoảng sợ nhìn hướng Trần Xuyên. Lập tức vừa hóa thành cười lạnh. Trong lòng biết Trần Xuyên khẳng định cũng không có khả năng buông tha mình. Lúc này cười lạnh châm chọc nói. Nói cho ngươi những này. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Muốn biết thân phận chúng ta cùng mục đích. Kiếp sau đi. Bất quá ta nói cho ngươi. Bất quá không đời hắn nói chuyện. Phúc Phúc nghe đối phương không có ý định nói Trần Xuyên dơ tay lên liền là một kiếm. Nếu không nói, vậy liền đi chết đi. Thanh niên con mắt lập tức trởn to. Không thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn vốn còn muốn cuối cùng kể một ít trả thù loại hình ngoan thoại. Mà lại tại hắn từ trước đến nay. Trần Xuyên muốn từ trong miệng hắn hỏi do chính mình thân phận tin tức cùng mục đích. Khẳng định cũng sẽ chưa từ bỏ ý định muốn chờ hắn đem nói cho hết lời sau đó lại ép hỏi một phen. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Xuyên căn bản không theo lẽ thường ra bài. Nghe hắn nói sẽ không nói ra thân phận cùng mục đích sau đó trực tiếp liền là một kiếm. Cái này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng A. Liêu trai kiếm tiên không9 chương 259 trở về thanh niên đoán đúng một điểm. Trần Xuyên xác thực không có ý định buông tha hắn. Bất quá hắn cũng đoán sai một điểm. Đó chính là hắn thân phận cùng mục đích đối với Trần Xuyên mà nói. Kỳ thực cũng không phải là hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đối với Trần Xuyên mà nói. Nếu như có thể hỏi ra thanh niên thân phận cùng mục đích cố nhiên là tốt. Thế nhưng coi như không hỏi ra tới. Đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Liên trước mắt thu hoạch được những tin tức này trở về cũng đầy đủ hồi báo giao nộp Mà lại chân chính muốn quan tâm thanh niên một đoàn người thân phận cùng mục đích Cũng nên là quận trưởng tạ Kim Dương bọn người Mà không phải hắn Trần Xuyên Hắn Trần Xuyên liền là cách chân chạy làm lao động người Thuận tay từ đó thu hoạch một cách năng lượng Cách khác đối với hắn mà nói Căn bản không có liên quan quá nhiều Đem thanh niên cùng lão giả chân khí trong cơ thể hút khô Trần Xuyên lại đem lão giả thi thể xử lý Tiếp đó đem thanh niên thi thể lưu lại Chuẩn bị lấy về hào giao sai dịch Còn như lão giả thi thể mà nói Một cách tiên thiên cường giả thi thể Một lấy về hắn liền bại lộ Mà đối với thực lực mình Trần Xuyên bây giờ còn không muốn bại lộ Trước mắt hậu thiên cảnh giới cùng trường nhạc minh một đường đường chủ thân phấn đã đầy đủ trước mắt hắn cần thiết. Lại bại lộ quá nói nhiều. Trái lại không tốt. Cuối cùng sát vách tam xuyên quận liền có thần liên giáo loạn quân cùng triều đình phái tới đại quân giao đấu. Thần liên giáo giáo chủ cùng thượng tướng quân Điền ngôn tất nhiên đều là thiên nhân cấp độ cao thủ. Mà chính mình dưới mắt quận nội cũng có vô ưu vương cách này nhất tâm mưu phản thiên nhân cao thủ. Thực lực mình một khi bại lộ, tuyệt đối lập tức liền sẽ hấp dẫn những người này chú ý thậm chí tính toán. Ẩm từ một nơi bí mật gần đó người cũng nên so bại lộ ở ngoài sáng người an toàn cỡ nào. Trừ phi là đã ẩm núp không nổi hoặc là có đầy đủ lợi ích. Nếu không Trần Xuyên sẽ không chủ động bại lộ mình bây giờ thực lực. Lại nói, không ẩm núp một cái, tại sao có thể có đưa tới cửa năng lượng. Cũng kỷ như trước đó xích phong cùng thanh ma. Nếu không phải hắn vẫn giấu kín lấy thực lực mình. Đối phương há có thể tự động đưa tới cửa. Mang lên thanh niên thi thể. Trần Xuyên lại đem toàn bộ thanh dương chấn chung quanh tỉ mỉ lục soát hai lần. Xác định lại không có người sau đó. Trần Xuyên mang theo thanh niên thi thể trở lại trong trấn Lúc này thanh dương trấn chiến đấu cũng đi vào hồi cuối. Đầy đất chân cục tay đứt. Tất cả đều là hành thi. Bị vương ngũ. Chu toàn bọn người chém giết. Hôi thối ngút trời. Những này hành thi tuy nhiều. Nhưng cuối cùng thực lực quá yếu. Cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Một khi xác định nhược điểm tìm tới đối phó biện pháp đồng thời vượt qua hoàng hốt. Căn bản cũng không phải là vương ngũ. Chu toàn mấy người một đám nhập kình võ giả đồng thủ. Mà lại chủ yếu nhất là vương ngũ. Chu toàn bọn người người cũng không ít Có tới hơn 100 người Những này hành thi tuy nhiều Nhưng tổng tổng cũng chính là trước đó Thanh Dương Trấn Bách Tính Nhiều nhất lại thêm cũng chính là mấy ngàn người Bình quân xuống tới vương ngũ bọn người Mỗi người đối phó mười mấy cách liền có thể Giống như cùng một cách nhập kình võ giả đối phó mười mấy cái người bình thường Cái này đối với cầm trong tay binh khí võ giả mà nói Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đường chủ đường chủ. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về một đoàn người. Lập tức trong lòng kêu lên. Bành. Trần Xuyên đem trong tay chỗ sách thanh niên thi thể ném cho đám người. Sau đó phân phó nói. Cái này người vừa rồi bị ta tại bên ngoài trấn tìm tới. Hẳn là dẫn đến thanh dương trấn hậu trường hắc thủ thế lực người. Đã bị ta chém xếp. Thi thể sau này mang về hướng trong minh hồi báo. Mặt khác, đem nơi này xử lý một chút. Toàn bộ hành thi thi thể tìm ra. Cùng thị chấn cùng một chỗ đốt đi đi. Để phòng người không biết chuyện tới dẫn đến thi độc khuyết tán hoặc là dẫn đến ôn dịch. Mặc dù hôm nay toàn bộ thanh dương chấn hành thi cũng đã bị vết không sai biệt lắm. Cơ bản giết sạch. Thế nhưng những thi thể này khẳng định đều là phải xử lý. Có hay không người một cách không tốt liền sẽ dẫn đến thi độc khuyết tán thậm chí sinh ra ôm dịch. Thi độc còn tốt. Thế nhưng ôm dịch một khi sinh sôi ra tới không thể tìm tới biện pháp giải quyết mà nói. Đó chính là diệt tuyệt tính đại tai nạn. Vâng. Một đoàn người lại làm là đồng ý. Thi vân cô nương. Chuyện chỗ này. Ta cũng muốn trở về phục mệnh. Lần này sự tình đa tạ cô nương cáo tri tình huống tương trợ, Xuyên vô cùng cảm kích, vì phòng ngự thi độc huyết tán hoạt sinh sôi ôn dịch, tiếp súng xuyên đem đốt đi những này hành thi thi thể cùng toàn bộ thanh dương trấn, mong rằng cô nương chuẩn bị sớm, vừa vặn Xuyên cùng Ngân Xuyên thành hoàng quen biết, nếu như là cô nương tin được ở dưới mà nói, không ngại cùng ta cùng nhau trở về Ngân Xuyên, Xuyên nhưng giúp cô nương tìm thành hoàng an bài cô nương đi âm tảo đầu thai chuyển thế. Có hay không người cô nương sau này một dạng xem như cô hồn giá rượu mà nói. Cũng không phải biện pháp. Trần Xuyên lại tìm đến Trần Hy Vân. Mở miệng nói. Lần này Trần Hy Vân đem Thanh Dương chấn tin tức báo cho hắn xem như giúp hắn. Cho nên có qua có lại. Trần Xuyên cũng ý định giúp Trần Hy Vân một cái. Đưa nàng mang về Ngân Xuyên tìm quan thành hoàng đi đầu thai chuyển thế Coi như là hồi báo hay không người lấy Trần Hy Vân tình huống. Tiếp xuống chỉ có thể làm một cái du hồn giã rượu. Trần Hy Vân lúc này đang trong lòng mê mang. Nghe vậy lúc này đối với Trần Xuyên Khom người huyển chuyển một bái nói cảm tạ. Tạ Trần công tử trợ giúp. Đại ăn Đại Đức. Không thể báo đáp. khi Vân biết mình bây giờ cô hồn giã rượu chi thân. Vô luận như thế nào cũng không báo đáp được công tử Đại ăn Chỉ cầu đời sau khi Vân còn có thể gặp công tử. Đến lúc đó khi Vân ổn thỏa lấy thân báo đáp. Lấy báo công tử hôm nay chi ăn. Đang khi nói chuyện. Đôi mắt đẹp chặt chẽ nhìn xem Trần Xuyên. Đôi mắt chỗ sâu mơ hồ có thủy quang hiện hiện. Giờ khắc này. Nàng trong lòng phát sinh một loại không hiểu khó chịu cảm xúc. Hận không gặp lại tại sinh thời. Chưa thể sớm một chút gặp Trần Xuyên. Mà bây giờ. Cho dù trong lòng một vạn cách muốn lấy thân cùng nhau cầu. Thực sự đắt là âm dương có khác. sinh tử tương cách. Kỳ thực ngươi bây giờ cũng có thể lấy thân báo đáp. Trần Xuyên trong lòng yên lặng nói câu. Bất quá lời này cuối cùng chỉ là trong lòng nói một chút. Ngoài miệng cười nói. Đời sau sự đời sau rồi nói sau. Nói xong lại để cho Trần Hy Vân tiến nhập trong tranh. Trần Xuyên đem bức tranh mang lên. Sau đó chỉ huy vương ngũ chu toàn bọn người một mồi lửa đem thanh dương chấn thiêu hủy Vừa chờ đợi trọn vẹn gần một cái canh giờ Đợi toàn bộ thanh dương chấn nhìn đều đốt không sai biệt lắm Sau đó Trần xuyên một đoàn người cũng theo đó rời đi Trong đêm trở về ngân xuyên thành tụng chủ Trần xuyên công pháp Bất diệt kim thân 10 Thái âm kiếm điện 7 Thiên tâm quyết 7 Thiên lôi chú mời Ngự kiếm thuật ba trở về trên đường. Trần Xuyên gọi ra bảng hệ thống. Xem xét năng lượng tình huống. Ngự kiếm thuật đã tu luyện tới tầng thứ ba đại thành. Trần Xuyên tiếp xuống để thăng mục tiêu liền là bất diệt kim thân. Ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới thứ ba đại thành lính ngộ kiếm ý để cho hắn đã có sánh vai thiên nhân thực lực. Về mặt chiến lực đã không kém một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả. Nhưng đó là tài lực công gích bên trên, mà phòng ngự bên trên. Hắn bây giờ nếu là đối mặt thiên nhân mà nói, khẳng định làm không được giống như đối phó tiên thiên một dạng trực tiếp lấy nhục thân liền có thể kháng chủ thiên nhân công gích. Cho nên Trần Xuyên tiếp xuống ý định để thăng bất diệt kim thân, đem nhục thân phòng ngữ cho tăng lên. Mục tiêu là tăng lên tới có thể chống đỡ được thiên nhân công gích cấp độ, làm đến công phòng nhất thể. Mà lại nhục thân để thăng mang đến đề thăng không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự Còn có lực lượng Tốc độ Lượng máu Khôi phục Các loại rất nhiều từ thân các phương diện khác tố chất Nhất là tốc độ Trần Xuyên vẫn cảm thấy Đối với tu sĩ mà nói Tốc độ tầm quan trọng không chút nào thấp hơn công dịch cùng phòng ngự Bởi vì tốc độ một khi nhanh Như vậy cơ bản liền có thể để cho mình ở tại tiên thiên bất bại địa vị. Tiến có thể công nuôi có thể thủ. Coi như gặp đánh không lại định nhân. Dựa vào tốc độ cũng hoàn toàn có thể quần nhau thậm chí chạy trốn. Trái lại. Tốc độ nếu như không đủ đột xuất mà nói. Như vậy gặp đánh không lại định nhân. Cơ bản cũng chỉ có chờ chết một đường. Cái này trực tiếp quan hệ đến một cái tu sĩ bảo mệnh năng lực. Mà sinh mệnh chính là tu sĩ căn bản nhất. Cho nên Trần Xuyên vẫn cảm thấy. Tu sĩ công nghiệp. Phòng ngự những phương diện này không thể yếu. Thế nhưng phương diện tốc độ. Càng không thể chậm. Làm một cách tu sĩ. Nhất định phải nhanh. Mà tu sĩ tốc độ. Theo tu vi càng cao. Đối với khinh công thân pháp lính ngộ càng sâu. Trần Xuyên cũng càng phát ra rõ ràng cảm thụ minh ngộ đến. Ảnh hưởng tu sĩ tốc độ căn bản nhất Kỳ thực không phải công pháp Mà là tu sĩ bản thân tố chất thân thể cùng tu vi Bởi vì công pháp tốc độ có thể không có cực hạn Thế nhưng thân thể người tố chất nhưng có cực hạn liền giống với cầm một người bình thường cùng một cách tiên thiên cường giả so sánh Cho dù cho người bình thường này trên đời tối kinh diệu tốc độ thân pháp cho hắn học được cũng căn bản không có khả năng chạy qua tiên thiên cường giả Không khác, tố chất thân thể quá kém, coi như cho hắn thiên hạ đệ nhất công pháp, hắn cũng không phát huy ra được. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói, nhục thân thể phách cường đại hay không tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà tại lúc trước, trải qua trước đó đoạn này thời gian tích lũy cùng tối hôm trước thanh ma cùng với trần ra những người kia cống hiến. Bất Diệt Kim Thân năng lượng khoảng cách biến đầy đã chỉ còn lại từng chút một, một phần 10 cũng chưa tới. Lần này, kết quả không có vượt qua Trần Xuyên đoán trước. Một cách tiên thiên cường giả cùng một cách hậu thiên võ giả chân khí năng lượng trực tiếp đem hắn Bất Diệt Kim Thân phía dưới thanh năng lượng đẩy lên lớn nhất. Gặp một màn này, Trần Xuyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Lại là để cho lòng người vui vẻ một ngày. Lúc trời sáng, Một đoàn người trở lại ngân xuyên thành. Trần xuyên đầu tiên là trở lại trường nhạc minh tổng bộ mang theo thanh niên thi thể hồi báo một cách thanh dương trấn tình huống. Giống như hắn cách khác mấy cách ra ngoài điều tra đường chủ. trưởng lão là còn chưa có trở về sau đó. Nhận được tin tức hồi báo đơn giản hỏi tham qua sau đó Vân Trung Thiên cũng không có cho Trần xuyên lại an bài nhiệm vụ gì. Sau đó Trần Xuyên lại tìm đến oan Thành Hoàng tìm hắn hỗ trợ đem Trần Hy Vân An bài đầu thai chuyển thế Làm xong những này Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Các. Liêu trai kiếm tiên không9 09 chương 260 lại gặp tả thiên hộ Trúc Lâm Hải Các bên trong. Hết thầy như trước. Ban ngày nhiếp tiểu thiến trốn ở trong tranh. Lý Như Tuyết. Hà Ngọc Hương. Hồng Tụi. Tiểu nhu tứ nữ thì không phải vậy tu luyện liền là trong phủ ngắm hoa nói chuyện phiếm. ngẫu nhiên ra ngoài trên đường đi dạo mua chút đồ vật. Vô ưu vô lự. Trên việc tu luyện. Hà Ngọc Hương. Hồng Tụ. Tiểu nhu ba nữ cũng rốt cuộc đem huyền âm tâm kinh tu luyện nhập môn. Mà còn liền mang theo trường Xuân Công cũng tu luyện nhập môn. Đồng giảng tu luyện trường Xuân Tông còn có lý như tuyết. Đều lấy nhập môn. Trường Xuân Công mặc dù chỉ là một môn dưỡng sinh công pháp, đối chiến lực không có quá nhiều trực tiếp tăng thêm. Thế nhưng tu luyện ra tới sinh chi khí lại là diệu dụng vô tận, sinh cơ bừng bừng, có thể tầm bổ cơ thể người, điều dưỡng khí tức, dưỡng sinh chú nhăn. Thậm chí Trần Xuyên suy đoán, Trường Xuân Công tu luyện ra tới sinh chi khí, có thể hay không liền là thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh lực lượng lượng. Coi như còn không thể vẽ ngang bằng. Chỉ sợ cũng phải là yếu hóa bản sinh lực lượng lượng. Nếu thật là nói đến đây. Vậy nếu như có thể đem trường xuân công thôi diễn tu luyện tới tầng thứ cao hơn đem trường xuân công tu luyện ra tới sinh chi khí tu luyện tới tầng thứ cao hơn mà nói. Có thể hay không liền có thể trực tiếp mượn cách này minh ngộ thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh lực lượng lượng áo nghĩa. Từ đó trực tiếp đặt chân đến thiên nhân cảnh giới. Lính ngộ sinh chi lực, đương nhiên, cái suy đoán này, trước mắt cũng giới hạn tại suy đoán, Trần Xuyên còn không có năng lực đem bày ra hành động trực tiếp tiến hành nghiệm chứng. Về đến trong nhà, Trần Xuyên đầu tiên là bồi chúng nữ cho tới chưa, đồng thời thu đến thiếu lăng thành bên kia chính mình phụ thân Trần Trung gửi gửi thư tiên. Trong thư nội dung chủ yếu chính là nói một cái hắn cùng Hà Ngọc Hương hôn sự sự tình còn có liên quan tới Trần Gia rời đi thiếu lăng thành sự tình. Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hôn sự đáp định ra. Đặt trước tại trung tuần tháng 12. 12 tháng 12 ngày. xong thập nhị. Tốt à. Thế giới này không có xong thập nhị loại vật này. Thời gian đơn thuần trùng hợp. Mặt khác liền là hắn Trần Gia rời đi thiếu lăng thành sự tình. Trong thư chính mình phủ thân cũng toàn bộ làm nói tỉ mỉ. Cáo chi Trần Xuyên tiếp xuống chuẩn bị đem toàn bộ Trần gia sinh ý trọng tâm đều rời đi Thiếu Lăng Thành. Sau này hắn Trần ra phát triển cũng đem đặt ở Thiếu Lăng Thành bên này. Bất quá Thiếu Dương Thành bên kia sinh ý nhưng không có ý định bỏ qua. Sẽ lưu lại một chút tin được người ở bên kia xem xét. Đồng thời chuẩn bị đặc biệt thành lập một đầu Thiếu Lăng Thành đến Thiếu Dương Thành bên kia thương đạo. Đối với cái này Trần Xuyên Cũng không có gì nhị Hắn Trần Gia muốn phát triển làm lớn Thế lực khẳng định phải không ngừng mở rộng Bây giờ trước tiên đem Thiếu Lăng Thành cùng Thiếu Dương Thành Hai bên thương đảo đã thông thành lập một đầu hồn đỉnh Thương đảo cũng không tệ Mà lại Thiếu Dương Thành dù sao cũng là hắn Trần Gia tổ ra Là hắn Trần Gia tổ địa Làm giàu chi địa Ý nghĩa thà rằng không Như không tất yếu, Tự nhiên cũng không thể tùy tiện bỏ qua Đều nói cổ nhân mê tín Nhất là tại tổ địa điểm này Trên thực tế Trên một điểm này Trần Xuyên cũng phá lệ coi trọng Bất quá Trần Xuyên cảm thấy đây không phải mê tín Mà là một loại tín niệm Một loại đời đời hiếp kiếp lưu truyền tới nay tinh thần truyền thừa Để cho người ta có thể rõ ràng nhớ rõ biết Chính mình là nơi nào người Chính mình cây ở đâu Chính mình tổ tông là từ đâu ra tới, mà không có một ngày, ngay cả mình Tây ở đâu, chính mình là ai đều quên. Lúc xế chiều trần xuyên đi tới ngân xuyên thành bên ngoài một chỗ thâm sơn sơn cốc bắt đầu đột phá bất diệt kim thân. Hắn bây giờ có chút không dám trong nhà mình đột phá, bởi vì mỗi lần đột phá thời điểm, ngoại trừ động tính không nhỏ bên ngoài, sẽ còn tạo thành phá tư Vì đột phá đem nhà mình làm cho loạn thất bát tao. Trần Xuyên có thể tim đau. Dù sao cũng là nhà mình. Hệ thống để thăng bất diệt kim thân đến tầm tiếp theo. Vù vù quen thuộc đột phá cảm giác nhất thời lại lần nữa đánh tới. Trần Xuyên thể nội khí huyết nhất thời chậm rãi sôi trào lên. Giống như trầm rãi nấu mở nước sôi. Rất nhanh. Có như sấm sét vang trầm cuồn cuộn theo Trần Xuyên trong cơ thể truyền ra. Chấn động tâm hồn. Trần xuyên mặt ngoài trên da. Một tầng màu đỏ khí huyết vầng sáng cũng là nổi lên. Nhìn qua trần xuyên cả người đều giống như đầy máu một dạng. Máu tươi cũng đã tràn ngập đến hắn da thịt phía dưới. Tràn ngập hắn toàn bộ thân thể tắc nơi. Cái dạng này nhìn có chút giỏ người. Cho người ta cảm giác tựa như là trần xuyên cả người đều muốn sung huyết tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng. Phúc có lỗ hồng theo Trần Xuyên trên da rách ra ra tới. Vừa bắt đầu chỉ là một đảo. Thế nhưng theo đảo này xuất hiện. Tựa như là vỡ đê lỗ hồng bị kéo ra đồng dạng. Rất nhanh đảo thứ hai, đảo thứ ba, đảo thứ tư. Trong nháy mắt, đỏ tươi vết thương liền là lít nha lít nhít che kín Trần Xuyên toàn bộ thân thể. Nhìn qua, Trần Xuyên cả người đều lập tức biến thành yếu ớt như đồ sứ. Toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết nứt Có màu đỏ máu tươi từ lỗ hồng bên trong chảy ra. nhuộm đỏ trần xuyên thân thể. Bất quá vào lúc này. Có thể thấy rõ. Trần xuyên toàn bộ thân thể ra thịt cũng bắt đầu nhúc nhích lên. Nhất là những cái kia vỡ ra lỗ hồng bên trong huyết nhục. Càng giống là lập tức sống lại. Không ngừng nhúc nhích áp sát chính mình khép lại. Tại những này máu thịt bên trong. Mơ hồ có thể thấy được có một tầng nhàn nhạt tràn ngập sinh cơ bừng bừng lục sắc quang mang nở rộ Một chút vỡ ra lỗ hồng rất nhanh chậm rãi khép lại đến cùng một chỗ Tiếp đó lại bị trần xuyên trong cơ thể tăng vọt sôi trào khí huyết căng ra Tiếp đó vừa khép lại Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại Từ xa nhìn lại Trần xuyên tưởng như toàn bộ thân thể mỗi một tất làn da thậm chí mỗi một cái tế bào đều sống lại Có thể bản thân tu phục, mà lại mỗi một lần tu phục sau đó đều biến trước kia càng cường đại hơn cứng cỏi Như thế trọn vẹn chỗ kéo dài gần nửa cách nhiều canh giờ. Rốt cục, trần xuyên trong cơ thể tăng vọt khí huyết lại không có thể chống phá ra thịt. Toàn bộ nhục thân thể phách đều lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Ẩm Ẩm như lửa núi nổ tung. Nương theo lấy một tiếng núi lở một dạng tiếng vang. Xích hồng khí máu một nháy mắt theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra. Trong chốc lát chỉ quét phương viên trăm trưởng chi địa Nửa ngày sau đó. Đời hết thầy lắng lại. Trần Xuyên chung quanh trăm trưởng bên trong. Mặt đất cỏ cây đều là cháy đen một mảnh. Nhìn qua tựa như là bị hỏa hoạn đốt qua đồng dạng. Khô Trần Xuyên thở phào một hơi mở to mắt theo trên mặt đất đứng lên. Thần niệm câu thông hệ thống nhìn thoáng qua bảng tin tức. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất diệt kim thân theo nguyên bản tầng thứ 10 đột phá đến tầng thứ 11. Ta bây giờ nhục thân. Coi như không cần hộ thể cương khí. Vẹn vẹn dựa vào da thịt lực phòng ngự. Bình thường tiên thiên cường giả cũng đừng nghĩ làm bị thương ta. Bất diệt kim thân lại một lần nữa đột phá. Trần xuyên nhất thời rõ ràng cảm nhận được chính mình giờ phút này nhục thân cường đại. Đem so với phía trước. Trần Xuyên cảm giác lần này đột phá chỉ sợ trọn vẹn tăng lên chừng gấp đôi Vô luận là lực lượng Phòng ngự Tốc độ hay là thân thể các phương diện tố chất Đều cơ hộ lại lần nữa đạt đến một cách độ cao mới Mà lại không chỉ có như thế Lần này đột phá Trần Xuyên phát hiện chính mình đối với mình toàn bộ nhục thân đều nhiều hơn một loại không hiểu liên hệ Có thêm một trong trường khống khả năng Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía chính mình cánh tay trái. Ý niệm nhẹ nhàng một động. Nhất thời toàn bộ trên cánh tay trái ra thịt đều như gợn sóng một dạng nhẹ nhàng rung một cây run run. Trực tiếp đem trên cánh tay trái một chút người bình thường mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy tế tiểu hôi bùi hạt tròn chấn động rớt xuống. Hắn thị lực cũng lại một lần nữa nhận được để thăng cùng cường hóa. Có thêm một trong siêu nhiên năng lực. Chỉ cần ý niệm đánh chúng phía dưới. Thì lực liền có thể tiến nhập một loại siêu phàm trạng thái Có thể trông thấy bình thường mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy trong không khí cùng nhục thân bên trên tế tiểu hôi bụi hạt tròn cùng với mãn trùng các loại vi khuẩn Đương nhiên Trần xuyên trên thân là không thể có mãn trùng những vật này Võ giả chỉ cần vào tiên thiên Thiên địa linh khí liền thường thường tẩm bổ gột rửa nhục thân Trong sáng không một hạt bụi Đơn giản thích ứng một cái Trần Xuyên liền đem thị lực rời khỏi loại này siêu phàm trạng thái. Có hay không người nằm trong loại trạng thái này đã thấy nhiều đồ vật chính mình sẽ nghĩ nôn. Sẽ cảm giác nguyên bản rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật đều lập tức trở thành áp tâm. Đột phá hoàn thành. Trần Xuyên đi theo liền vừa trở lại Trúc lâm hải các. Tu Vi đột phá. Thực lực tiến thêm một bước. Trần Xuyên tâm tình cũng là không gì sánh được vui vẻ. Chờ đến hắn đem bất diệt kim thân lại thêm đề thăng mấy tầng đạt đến nhục thân phòng ngự có thể cứng rắn một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả công kích thời điểm. Lúc kia liền là hắn thiên nhân cảnh giới thứ nhất vô địch thời điểm. Đến lúc đó công phòng nhất thể. Chỉ cần không phải gặp thiên nhân cảnh giới thứ hai hoặc ở trên tồn tại. Hắn liền là vô địch. Trần Xuyên cũng chuẩn bị trước đem bất diệt kim thân tu luyện tới trình độ kia Sau đó lại quay đầu để thăng thái âm kiếm điển hoạt thiên tâm quyết Từ đó triệt để trùng kích thiên nhân cảnh giới Cảnh giới bên trên hắn không vội Trước tiên đem chiến lực trồng lên đi Chỉ cần về mặt chiến lực đi tới Cảnh giới tiếp sau đi theo bổ một chút là được Trên sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Hai ngày sau Trường Nhạc Minh cách khác mấy cách trước đó như Trần Xuyên một dạng ra ngoài điều tra tình huống mặt khác. Ba cái trưởng lão cùng hai cái đường chủ tin tức cũng lục tục ngo ngoe truyền đến. Bất quá chỉ trở về hai người. Một trưởng lão cùng một cái đường chủ. Mà lại đều là trọng thương mà về. Cùng Trần Xuyên một dạng. Bọn họ cũng bị công dịch. Đầu tiên là hành thi. Sau đó liền là trốn ở trong tối hậu trường hắc thủ sở tại thế lực cao thủ. Bởi vì không biết tình huống Vừa bắt đầu liền bị hành thi làm trở tay không kịp Trực tiếp tổn thất không ít người Sau đó vừa lọt vào trong bóng tối ẩm nút cao thủ tập sát May mắn bọn họ còn có chút vận khí Không có giống trần xuyên một dạng đụng tới tiên thiên cao thủ Tập sát bọn họ chỉ là hậu thiên cấp độ Cho nên hai người còn liều mạng chạy về Bất quá trở về cũng chỉ có hai người Thủ hạ khác người là một cách đều không có còn sống trở về Còn lại mặt khác hai cách trưởng lão cùng một cách đường chủ thậm chí trực tiếp tin tức hoàn toàn không có liền cách đưa tin tức trở về người đều không có Kết quả cũng cơ bản có thể đoán được Toàn bộ trưởng nhạc minh nhất thời vì thế mà chấn động Mà Trần Xuyên cũng theo lần này tại trưởng nhạc minh bên trong thanh danh lại lần nữa đại chấn một cái Bởi vì so sánh với cái khác hai cái người bị thương nặng tổn thất nặng nề thậm chí người đều mất tích trưởng lão đường chủ. Hắn là một cái duy nhất mang theo thủ hạ người toàn thân trở ra bình yên trở về người. Thậm chí còn đem hậu trường hắc thủ giải quyết mang trở về. Có câu nói là không có so sánh liền không có thương tổn. Cái này vừa so sánh. Trinh lệ quả thực không nên quá lớn. Thậm chí tất cả mọi người còn không biết. Đêm đó Thanh Dương chấn hậu trường hắc thủ thế lực người bên trong. Kỳ thực còn có cái tiên thiên cao thủ. Hai ngày sau. Trúc Lâm Hải Các. Theo Thanh Dương trấn chuyện xảy ra. Mặc dù Trần Xuyên lại không có đạt được đến tiếp sau điều tra nhiệm vụ. Bất quá thực sự nganh đón một vị cố nhân tả thiên hộ tả phong. Phủ dinh tiếp sau rừng trúc một bên giữa sông Lương Đình Trần Xuyên cùng tả phong ngồi đối diện nhau. Tả phong thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn xem Trần Xuyên. Ngày đó nghe trường nhạc Minh Huyền tự đường Trần đường chủ danh tiếng lúc. Ta liền suy đoán có phải hay không là ngươi. Nghĩ không ra thật là ngươi. Tả phong ngữ khí hơi có chút phức tạp cảm thán mở miệng nói. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn vốn là vi vọng Trần Xuyên có thể vào võ về hoặc là trực tiếp thi khoa cử làm quan. Nhưng không nghĩ cuối cùng Trần Xuyên vậy mà gia nhập trường nhạc minh dạng này một cái giang hồ thế lực. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù trường nhạc minh có khác với một dạng giang hồ thế lực, tương đối thân cận triều đình quan phủ. Thế nhưng giang hồ thế lực trung quy là giang hồ thế lực, mà không phải triều đình. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 261 thế cuộc tả phong đè nén hỏi Trần Xuyên vì cái gì gia nhập trường nhạc minh mà không đến gia nhập võ vệ xung động. Mặc dù vấn đề này hắn quả thật rất muốn hỏi. Thế nhưng hắn cũng biết. Người có chí riêng. Hơn nữa còn là hôn. Nay cái này bất binh thời cuộc, mỗi người đều có tự thân suy xét. Thiên hộ đại nhân có hay không muốn hỏi ta tại sao lại gia nhập trường nhạc minh bất quá Trần Xuyên quan sát cỡ nào nhạy cảm. Tâm tư cớ nào tinh tế tỉ mỉ. Cơ hồ lập tức. Theo tả phong thần sắc phức tạp cùng trong giọng nói liền đã đoán được lúc này tả phong trong lòng đại khái ý tưởng. Vốn là tả phong là trong lòng đã đè xuống muốn hỏi ý tưởng. Bất quá nghe Trần Xuyên chủ động nhắc đến. Vẫn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Trần công tử thiên tư xuất chúng. Văn võ song toàn. Nếu chịu là triều đình hiệu lực. Chắc chắn tiền đồ không thể đo lường. Cần gì phải gia nhập một giang hồ thế lực. Trường nhạc minh mặc dù thế lớn. Cũng xem như có chút thân cận triều đình. Nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ thế lực mà thôi. Khó trèo lên phong nhã. Mà trần công tử chính mình đã từng nói qua. Có đền đáp triều đình chi tấm. Hôm nay như thế nào lại? Nói tới chỗ này, tả phong không tiếp tục nhiều lời, bất quá ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Thiên hộ đại nhân nói không sai. Trường nhạc minh chỉ là một giang hồ thế lực. Xuyên cũng xác thực có đền đáp triều đình chi tấm. Thế nhưng trên đời này, rất nhiều sự tình. Như thế nào một bầu nhiệt huyết cùng trung tâm liền có thể giải quyết? Trần Xuyên nói tiếp. Húng hộ Xuyên còn có người nhà. Cho dù Xuyên có báo quốc tri tấm, nhưng cho dù Xuyên có thể xem nhẹ chính mình, cũng nhất định phải là bên cạnh người nhà suy xét. Thế sự vô thường, vừa đang may hôm nay cách này thời cuộc. Người sống một đời, thân bất do kỷ ác. Nói tới chỗ này Trần Xuyên ung dung thở dài. Tả phong là nhất thời trầm mặt xuống, nghe rõ Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Lại nghĩ tới hôm nay đại càn vương triều tình húng cùng thiên hạ thế cục. Lập tức cũng là nhìn không được ung dung thở dài. Thế sự nhiều gian khó. Xác thực thân bất do kỷ. Chỉ hy vọng hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh lại. Trọng chấn triều cương. Còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Bất quá ta vẫn là hy vọng trần công tử sau này có thể vì triều đình hiểu lực. Cuối cùng Tà Phong lại nói câu còn là đối với Trần Xuyên là triều đình hiểu lực sự tình nhớ mãi không quên. Cách này hiển nhiên. Xuyên cũng sớm có đền đáp chi tấm. Mặc dù trước mắt gia nhập trường nhạc minh. Nhưng việc học phương diện. Xuyên cũng một mực chưa từng lười biếng. Mỗi ngày đi thư viện nghe giảng bài. Muốn liền là sau này có thể sẽ có một ngày cao chúng Có thể vì triều đình hiểu lực. Trần Xuyên cười nói. Mà lại xuyên bây giờ mặc dù không tại triều đình làm việc Nhưng tại trường nhạc minh bên trong Bây giờ cũng không đang vì triều đình làm việc Chẳng qua là đổi lại cái thân phận mà thôi Tả phong nhẹ gật đầu Điểm ấy không có phản bác Xác thực Trường nhạc minh mặc dù là giang hồ thế lực Thế nhưng vẫn luôn tương đối thân triều đình Đoạn này thời gian ngân xuyên quận bên trong nhiều cái thôn chấn xảy ra chuyện Cũng chính là trường nhạc minh hỗ trợ điều tra. Thậm chí vì thế còn tổn thất không ít nhân thủ. Mà lần này tả phong đến tìm Trần Xuyên. Cũng chính là vì chuyện này. Mấy ngày nay thời gian. Ngân Xuyên quận bên trong lại nhiều mấy chỗ phát hiện xảy ra chuyện thôn chấn. Tình huống đều như Trần Xuyên dẫn người chỗ điều tra thanh dương chấn một dạng. Thôn chấn bên trong toàn bộ bách tính xúc vật tất cả đều mất tích không thấy. Mà tới được buổi tối. Những người mất tích này liền sẽ hóa thành hành thi từ dưới đất leo ra. Công gích hết thầy vật sống. Mà dẫn đến tất cả những thứ này hậu trường hát thủ thế lực cùng mục đích cũng còn chưa tra ra. Hôm nay tình thế đã triệt để khuyết tán tin tức tại ngân xuyên thành cũng đã truyền ra. Vì thế võ vệ người cũng đã gia nhập điều tra. Lần này tả phong đến tìm Trần Xuyên chủ yếu mục đích chính là vì theo Trần Xuyên nơi này hỏi do cắn kẽ tình huống. Đương nhiên. Tới xác định Trần Xuyên thân phận cũng là mục đích một trong Tả phong không có tại Trần Xuyên nơi này chờ lâu Xác định Trần Xuyên thân phận lại từ Trần Xuyên nơi này hiểu xong tin tức sau đó liền lựa chọn rời đi Trần Xuyên đem tả phong đưa ra cánh cửa lúc này thời gian còn là buổi sáng Lúc xế chiều tần hoài hà bờ ngắm cảnh lầu Trần Xuyên trông thấy mời hắn bạc triển đường Từ trước đến nay đến ngân Xuyên thành sau đó Bạch triển đường liền thường xuyên thường thường mời hắn ra tới Thỉnh thoảng uống chút trà thậm chí tìm xem việc vui loại hình Thậm chí trước mấy ngày mới mời hắn tại Tần Hoài Lâu uống rượu xong Mà Tần Hoài Lâu cũng không phải cách khác địa phương Chính là Ngân Xuyên Thành lớn nhất gió trăng chỗ Ngân Xuyên Thành nổi danh Hoa Khôi đều xuất từ cách này là vô số văn nhân nhã sĩ cùng mặt khách trung ái Đến Trần Hương bên này Bạch triển đường xa xa chú ý Trần Xuyên nói. Trần đại ca. Lần này hắn còn đặc biệt mang đến mỗi mỗi mình bạc thanh thanh. bạc thanh thanh cũng hướng Trần Xuyên Uyển chuyển cười một tiếng kêu lên. Cả người màu vàng nhạt liên ý váy dài trang phục. Eo buộc một đầu màu hồng văn đường viền đai lưng. Nổi bật ra huyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn. Một luồng tóc đen rủ xuống trước ngực. Phối hợp tinh xảo ngũ quan. Tỏ ra diễm lệ mà đồng người. Trần Xuyên nghe vậy cười lấy đối với bạch thanh thanh nhẹ gật đầu đi qua ngồi xuống. Bạch triển đường lưu ý lấy Trần Xuyên nhìn thấy bạch thanh thanh thời gian biểu hiện. Gặp Trần Xuyên đối với mình cô mũi mũi này khuôn mặt mỉm cười đồng thời không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Nhất thời trong lòng vui mừng. Chỉ cần không dép liền tốt. Không dép liền đại biểu không phản đối. Không phản đối liền đại biểu ngầm thừa nhận. Chuyện này có thể thành Bạch triển đường nghĩ thầm cảm thấy mình cách này quy luật không có vấn đề gì cả Bọn họ Bạch gia đã quyết định làm ra cái biến Vốn là chuẩn bị đem Bạch Nguyệt Vi gả cho Trần Xuyên Thế nhưng Bạch Nguyệt Vi không nguyện Mà vừa đúng Bạch Thanh Thanh nguyện ý Vậy liền trực tiếp lựa chọn Bạch Thanh Thanh tốt rồi Mặc dù ở bên ngoài Bạch Nguyệt Vi danh khí phải so Bạch Thanh Thanh lớn Thế nhưng thật luận mặt mũi tư thái những lời này. Bạch Thanh Thanh thật đúng là chưa hẳn liền so bạch Nguyệt Vi sai dịch. Mà nếu là cửa hôn sự này thật thành rồi. Chính mình sau này liền là Trần Xuyên đại cứu ca. Ngược lại thời điểm lại cùng Trần Xuyên cùng đi tần hoài lâu uống rượu mà nói. Liền là cùng mình mỗi phu cùng đi quát hoa tửu. Ngấm lại còn có chút nhỏ kích động. Đương nhiên. Rục tốt bất đạt. Bạc triển đường cũng biết Việc này không thể gấp Bây giờ chính mình cũng không cần thiết lập tức liền hỏi Trần Xuyên có nguyện ý hay không cứ chính mình cái này mỗi mỗi cái gì Có câu nói là ngày liền sinh tình Chính mình tiếp xuống chỉ cần mỗi lần cùng Trần Xuyên gặp mặt thời điểm đều đem chính mình cái này mỗi mỗi mang lên Chờ bạc thanh thanh cùng Trần Xuyên thấy cũng nhiều Quen thuộc Cái kia cảm tình tự nhiên là có rồi Tiếp sau nhắc lại ra hôn sự. Dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Nghe gần nhất quận nổi xảy ra chuyện những cái kia thôn chấn. Trần Huyên hai ngày trước dẫn người đi điều tra quá. Còn giết hậu trường hắc thủ thế lực phương diện một người. Không biết tình huống cụ thể thế nào. Thật chẳng lẽ như lời đồn như vậy. Những cái kia thôn chấn bách tính đều thành rồi hành thi. Bạc triển đường hướng Trần Xuyên hỏi trò chuyện lên gần nhất quận nổi xảy ra chuyện những cái kia thôn chấn Xác thực như thế Chuyện này là người làm làm ra Trước đó ta đi điều tra địa phương gọi Thanh Dương chấn Tìm được hậu trường hắc thủ thế lực một người Đáng tiếc không thể ép hỏi ra bọn họ thân phận cùng mục đích Trước mắt trong Minh đang phối hợp quan phủ cùng với võ về cùng một chỗ điều tra chuyện này Hy vọng có thể sớm ngày cha ra manh mối Trần Xuyên nhẹ gật đầu cùng bạc triển đường trò chuyện lên chuyện này. Bên cạnh bạc thanh thanh là không nói lời nào. Giống như là một cách trung thực người nghe một dạng. Chỉ là chỗ ngồi vị trí lại là bất chi bất giác khoảng cách Trần Xuyên càng ngày càng gần. Vào đêm quận thủ phủ. Quận trưởng tạ Kim Dương một thân trường sam màu xanh. Tác trung niên văn nhân trang phục. Ngồi ở chủ vị bên trên. Tại trước người hắn hai bên khách tỏa bên trên là ngồi hai cái khí thế bất phàm trung niên nam tử. Một người trong đó chính là Vân Trung Thiên mà đổi thành một người. Kinh trang mày kiếm. Khí chất oai hùng. Chính là Ngân Xuyên quận trú võ vệ thống lính đồng ngôn. Lần này sự tình, Vân Minh Chủ cùng đồng thống lính thế nào xem tạ kim dương hướng hai người hỏi. Theo ta được biết. Một sáng đem người biến thành hành thi đồng thời khống chế thủ đoạn. Tựa hồ chỉ có ma môn người mới sẽ sử dụng. Ma lại một dạng lối làm việc. Cũng rất giống như ma môn phong cách. Đồng ngôn trầm ngâm nói. Ma môn sao? Thủ đoạn xác thực là ma môn hành sự phong cách. Ma lại trước đó ma môn huyền âm phái người mới hiện thân. Vậy bọn hắn mục đích là cái gì Vân Trung Thiên nghe vậy khẽ vuốt cầm. Đồng ý đồng ngôn suy đoán. Bất quá lập tức vừa trầm ngâm. Suy tư đối phương làm như vậy mục đích Kỳ thực so sánh với chuyện này Ta bây giờ lo lắng hơn là vô ưu vương bên kia Lúc này đồng ngôn nhưng là lại nói Trong thần sắc lộ ra lo lắng Vô ưu vương lòng lang giả thú Sớm liền đang chờ đợi cơ hội Lần này thần liên giáo mưu phản Đối với vô ưu vương mà nói là cái cơ hội khó được Mà lại cái kia thần liên giáo chủ một thân thực lực lại cùng điển tướng quân bất phân cao thấp. Lúc này Tam Xuyên tiền tuyến bên kia chiến cuộc lọt vào rằng co. Nếu như vô ưu vương biết tin tức này. Chỉ sợ sẽ không buông tha cơ hội. Đến lúc đó vô ưu vương một khi nhân cơ hội này khởi binh. Lấy hôm nay chúng ta lực lượng. Căn bản không đủ để ngăn cản. Nói tới chỗ này. Đồng ngôn toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra vẻ ưu sầu Trước mắt tin tức này ngoài giới còn không biết Tiện tuyến tam xuyên quận phương diện Thượng tướng quân điện ngôn đã tự mình cùng thần liên giáo chủ phát sinh một trận đại chiến Nguyên bản bọn họ coi là tất thắng điện ngôn Kết quả một trận chiến này phía dưới hoàn toàn không thể làm sao thần liên giáo chủ Thần liên giáo chủ cũng là thiên nhân cường giả Mà lại một thân thực lực thế mà không kém gì điện ngôn. Hai bên trực tiếp đánh cái thế lực ngang nhau. Cái này cũng đưa đến Tam Xuyên quận chiến sự trực tiếp lâm vào thế bí. Trước, mắt tin tức này đối ngoại còn là phong tỏa trạng thái. Không dám công khai. Bởi vì một khi truyền ra. Chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát nhiều hơn tệ hơn phản ứng dây truyền. Sớm nhất liền là Ngân Xuyên quận bên này. Vô ưu vương nói không chừng liền nhìn chằm chằm bên kia thế cục. Chờ lấy bên kia chiến cuộc kết quả. Một khi biết bên kia triều đình đại quân nhất thời cầm thần liên giáo không xuống. Nói không chừng liền sẽ trực tiếp thừa này khởi binh. Đến lúc đó, không có thiên nhân chiến lực bọn họ những người này căn bản cản không được vô ưu vương. Đừng nhìn bây giờ ngân xuyên quận còn tính là yên lặng. Thế nhưng ba người đều biết. Lúc này tam xuyên quận kỳ thực đã sớm tới nhìn cân treo sợi tóc. Tùy thời đều có thể biến thành cái thứ hai tứ thủy quận. Trực tiếp biến thiên. Yên tấm. Chuyện này ta đã khẩn cấp hồi báo triều đình. Mặt khác. Điện tướng quân bên kia. Ta cũng đã viết thư đi qua. Cáo chi điện tướng quân bên này tình huống. Nếu như vô ưu vương thực có can đảm khởi binh. Coi như triều đình nhất thời vô pháp phái người tới. Điện tướng quân bên kia hẳn là cũng có thể tới hỗ trợ chấn nhiếp ứng đối một cách vô ưu vương. Bất quá nói như vậy, đối với điện ngôn mà nói cũng chính là một cách gian nan cuộc diện, lưng bùng thủ địch. Liêu trai kiếm tiên không chín chương 262 sóng gió nổi lên tam xuyên. Tiền tuyến thủ thành. Thần liên giáo cùng điện gia quân giao chiến chỗ. Hai quân đối chọi Mà tại hai quân đối trọi trên không trung Hai đảo to lớn cao ngạo thân ảnh đứng thẳng bầu trời bên trên. Cách không đối lập. Một người trong đó một thân huyền sắc đảo bào. Dâu tóc bạc trắng. Khí chất suốt Trần Nhìn một cách liền cho người ta một loại tiên phong đảo cốt cảm giác. Càng tựa như cùng thiên địa hợp lại làm một. Thiên nhân hợp nhất một người khác là một thân ngân bạc chiến giáp. Khuôn mặt Uy nghiêm. oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hai tóc mai chỗ đều có một luồng tóc trắng Không chút nào không thấy già trạng thái Trái lại càng cho người ta một đám oai hùng uy nghiêm cảm giác Lại là hai người không phải người khác Chính là thần liên giáo giáo chủ đinh truyền đạo cùng điện gia quân chủ soái điện ngôn Triệu càn giang sơn khí số đã hết Mục đích chỗ cùng Tất cả đều mục nát Điện tướng quân một đời nhân diệt Làm sao khổ còn là cái này mục nát triều đình bán mạng Nhìn xem hôm nay cách này thiên hạ Vĩnh an vô đảo Đến thiên hạ bách tính nỗi khổ Dân chúng lầm than Như thế triều đình Uồn hộ có ít lời gì từ không bên trên Đinh truyền đảo chậm rãi mở miệng Ánh mắt nhìn trước mắt điện ngôn nói Điện tướng quân sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa Thuận theo thiên mệnh Cùng ta dắt tay lật đổ cách này triều thì Cùng chu hôn quân Còn thiên hạ lê dân bách tính một cái tươi sáng càn khôn Hừ, tà giáo loạn tặng chớ có yêu ngôn hoặc chúng Điện ngôn nghe vậy là nhất thời quát lạnh một tiếng Có hay không yêu ngôn hoặc chúng Điện tướng quân cùng ta trong lòng đều rõ ràng Hôm nay đại càn Điện tướng quân chẳng lẽ còn thật ôm lấy vi vọng sao Vi vọng điện tướng quân có thể nghiêm túc suy tính một chút ta hôm nay lời nói này Đinh truyền đảo tiếp tục lo lắng nói. Nói đến đây. Hắn cũng không tiếp tục tiếp tục nhiều lời. Cũng không cùng điện ngôn đồng thủ. Bởi vì lúc trước hắn đã cùng điện ngôn giao thủ qua. Luận thực lực mà nói. Hai người mất phân cao thấp. Trừ phi là muốn một trận chiến phân sinh tử. Có hay không coi như đánh. Cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Theo đinh truyền đảo thân ảnh biến mất. Thủ ngoài thành thần liên giáo đại quân lúc này cũng là giống như thủy triều chậm rãi rút đi. Trên không trung điển ngôn nhìn xem một màn này cũng không có hạ lệnh xuất thủ. Bởi vì hắn cũng biết. Đinh truyền đảo thực lực không kém chính mình. Trước đó đã giao thủ qua. Mà hai bên thắng bại. Cũng đều tại hắn cùng đinh truyền đảo trên thân. Cho nên như không phải có tuyệt đối nắm chặt hoặc là có trực tiếp phân sinh tử quyết tâm. Căn bản là không có cần thiết xuất thủ, bởi vì coi như cứng ép xuất thủ, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Phân không ra thắng bại, trái lại chỉ có thể vô ích thêm thủ hạ thương vong. Tướng quân có thư khẩn, trở lại thủ trong thành, một phong thư khẩn đột nhiên đưa tới. Điền ngôn tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem xét, nhất thời sắc mặt ngưng lại. Tướng quân, làm sao vậy? Thế nhưng là triều đình thư khẩn thuộc hạ một cái thân tín ứng lính chú ý tới điền ngôn thần sắc biến hóa. Nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải là ngân xuyên quận quận trưởng đưa tới thư khẩn lo lắng vô ưu vương sẽ thử dịp này khởi binh. Vô ưu vương. Một đám tướng lính nghe vậy nhất thời biến sắc. Đối với vị này hôm nay đại càn vương triều phía dưới duy nhất khác họ vương tình huống. Bọn họ tự nhiên cũng sớm có nghe thấy. Thiên hạ sớm có tin đồn. Vô ưu vương có mưu phản chi tấm. Nếu như vào lúc này vô ưu vương thừa cơ khởi binh mưu phản mà nói. Vậy thì đối với bọn họ mà nói. Tuyệt đối là một cái tin giữ. Bởi vì vô ưu vương một khi mưu phản khởi binh mà nói. Vậy bọn hắn liền vừa lúc bị vô Lưu vương cùng thần liên giáo kẹt ở giữa. Tam xuyên quận đang tại tứ thủy quận cùng ngân xuyên quận chính giữa. Vào lúc này nếu như vô ưu vương lại cùng thần liên giáo liên hợp trước sau giáp kích bọn họ mà nói Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ là tính chất hủy diệt đà kích Tướng quân Quyết không thể để cho vô ưu vương khởi binh thành công Có hay không một khi để cho vô ưu vương khởi binh mà nói Chúng ta đem lọt vào trước sau giáp kích chi cảnh Điện ngôn nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu Điểm này hắn tự nhiên biết Hắn hiện tại liền thần liên giáo đều không thể giải quyết Chỉ có thể duy trì hiện tại thế lực ngang nhau trạng thái Nếu là vô ưu vương cũng khởi binh mà nói Một khi vô ưu vương cùng Đinh truyền đảo liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn Hai cách thiên nhân liên thủ Vậy hắn tất nhiên thảm bại Quân sư có thể có ứng đối thượng sách điển ngôn nhìn hướng bên cạnh một cách ăn mặc kiểu văn sĩ mang theo khăn chíp đầu trung niên nam tử Vô Ưu Vương bên kia, không thể không đề phòng, vì kế hoạch hôm nay liền là mau chóng đem tin tức hồi báo cho triều đình, thỉnh cầu triều đình nhanh chóng phái người tới trợ giúp Tướng quân. Có hay không mà nói, chúng ta phương pháp tốt nhất liền là bỏ qua Tam Xuyên, lui giữ Ngân Xuyên, đi trước đối phó Vô Ưu Vương, tiếp đó lấy Ngân Xuyên làm cứ điểm, giải quyết Vô Lưu Vương sau đó Lại phản kích thần liên giáo Vào đêm Ngân xuyên Quận thủ phủ Tạ Kim Dương một thân trường xam Lặng lặng ngồi trong thư phòng xử lý quyển Tông Kẹt kẹt vừa đúng lúc này cửa phòng mở ra Một đảo nữ tử thân ảnh đẩy cửa đi đến Nữ tử nhìn tuổi tròn đôi mây Da như tuyết trắng Trẻ tuổi mỹ mạo Lông máy tiếp theo đôi như nai con mắt to ngập nước của nữ thuần chân bên trong lại mang một tia vũ mị, dáng người càng là xuất chúng, tinh tế vòng eo, thon dài hai chân, nhất là trước ngực phát dục, càng là xuất chúng để cho người ta sợ hãi thán phục. Đi trên đường đều lên tiếp theo rung động run lên. Nhìn xem đều chỉ để cho người ta lo lắng có thể hay không vì thế trọng tâm bất ổn mà ngã sắp xuống. Hận không thể hảo tâm đi lên hỗ trợ dìu đỡ một cách ổn định khác lắc. Cha, nữ tử đi tới, nhìn hướng tạ Kim Dương cười lấy kêu lên, lại là nữ tử không phải người khác, chính là tạ Kim Dương độc nữ tạ Vũ Hân, trong tay dùng khay bưng một chung canh nóng. Cha, vào mùa thu, buổi tối có chút lạnh, nữ nhi cho ngươi nấu một chung đại bổ canh, cho ngày bồi bổ thân khu khu lạnh, ngươi có lòng rồi. Tạ Kim Dương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nghe vậy lại cười nói, nhìn hướng tạ Vũ Hân ánh mắt lộ ra từ ái. Tạ Vũ Hân bưng chung canh đi tới tạ Kim Dương bên bàn đọc sách phương hướng, lại quan tâm nói. Chà, thời gian cũng không sớm. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đừng quá mệt nhọc. Có cái gì sự tình ngày mai lại xử lý đi. Tốt tốt tốt, ngươi đi nghỉ trước cha một hồi sẽ qua liền đi nghỉ ngơi. Tả Kim Dương cười lấy gật đầu nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Tả Vũ Hân nghe vậy khóe miệng hơi hơi cong lên. Thực sự bất đắc dĩ. Biết mình cha tính cách. Chuyên cần chính sự nghiêm ngặt. Mỗi ngày không đem trong tay sự tình xử lý xong cơ bản cũng sẽ không nghỉ ngơi. Yên tâm đi, lần này cha thật rất nhanh liền đi nghỉ ngơi, một hồi sẽ qua mà liền xử lý xong, ngươi đi nghỉ trước. Tốt à, nữ nhi kia đi nghỉ trước, bất quá cha ngươi có thể nhất định không nên quá chậm. Tạ vũ hân sẵn dò sau đó chuyển thân đi ra thư phòng. Bất quá ngay tại hắn vừa rồi đi tới sách cửa phòng thời gian. Ngoài cửa đêm không chung, một đảo hàn quang bỗng nhiên tựa như tia chớp phá không mà tới. Phúc phúc máu bắn tung tói. Hàn quang theo tạ vũ hân chỗ cổ lóe qua. Tạ vũ hân đầu lâu trực tiếp lập tức bay lên cao cao. Khuôn mặt bên trên mang theo hoảng sợ kinh ngạc chi sắc. Hân nhi Tạ kim dương bỗng nhiên lập tức con mắt trởn to. Bi thiết một tiếng. Trong tay còn bưng chén canh lập tức lật út trên mặt đất. Nhanh chóng hướng cửa ra vào đánh tới. Lúc này tả vũ hân thân thể cũng ngã lật xuống dưới. Hóa thành một bộ thi thể không đầu. não đại rơi xuống ở một bên. Tả đại nhân hiện tại ngươi tâm có thể đau. Lúc này. Một đảo nhẹ nhàng thanh âm vang lên theo Một cái áo trắng kiếm khách trang phục trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh nóc nhà bên trên Ở trên cao nhìn xuống mỉa mai nhìn xem tạ kim dương Nhìn xem ai nữ tử ở trước mắt Ngươi tầm Cảm thủ thế nào ngươi là ai Tạ kim dương ánh mắt lập tức đỏ mừng Gắt gao đỉnh lấy trung niên nam tử Đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía hành lang hai bên cùng cửa sân Chỉ gặp cửa sân cùng hành lang hai bên. Nguyên bản thủ vệ chẳng biết lúc nào cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Không cần nhìn. Toàn bộ phủ người bên trên. Cũng đã bị ta giải quyết rồi. Hiện tại liền thừa quận trưởng đại nhân ngươi. Phụng vương gia chi mệnh. Chuyên tới để lấy tạ đại nhân thủ cấp. Ngươi là vô lưu vương người. Tạ kim dương con ngươi vừa co rụt lại. Hóa thành kinh sợ. Nam cung thắng muốn làm gì. Hắn thật muốn tạo phản sao? Tạo phản trung niên nam tử trên mặt lộ ra một loại mỉa mai nụ cười, khinh thường nhìn xem Tạ Kim Dương, vĩnh an ngô ngốc, càn chịu Giang Sơn khí số đã hết. Thiên hạ, sớm nên đến thay đổi triều đại thời điểm, vương gia hùng tại đại lực, chính là thiên hạ chủ. Các ngươi không biết thời thế, không biết thiên mệnh, cả gan cùng vương gia đối nghịch quả thực tự chịu diệt vong. Bị tập. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 263 vô lưu vương khởi binh Vĩnh An 29 năm tháng 10 mùa thu. Ngày 15 đêm. Ngân xuyên quận thủ phủ bị tấn công. Trong phủ trên dưới hơn 200 người không ai sống sót. Bao quát quận trưởng tạ Kim Dương cùng hắn độc nữ tạ Vũ Hân. Bi thảm bị diệt môn. Hôm sau ngày 16. Vô lưu vương Nam Cung thắng tại Vương Thành Vô Lưu Thành tuyên bố phản văn. Bày ra bây giờ Đại Càn Thiên Tử Vĩnh An Đại Đế 18 tuổi Khởi binh phản càn. Sử xưng Ngân Xuyên chi biến. Quận trưởng chết rồi. Vô Lưu vương phản trong chốc lát. Ngân Xuyên đại biến. Tin tức truyền ra. Toàn bộ Ngân Xuyên cũng vì đó chấn động. Từ quan to hiển quý. Bên dưới bình dân bách tính. Đều biến sắc. Xào. Xào sạc. Trúc lâm hải các. Gió thu xào sạc. Thổi rơi đầy rừng lá trúc Trên mặt đất Thật dày lá trúc đem mặt đất hiện lên một tầng vừa một tầng Gió nổi lên Đà tỏa trong tu luyện Trần Xuyên mở to mắt Ngầm đầu nhìn trước mắt một mảnh chậm rãi bay xuống xuống tới lá trúc Kết thúc tu luyện Vô ưu vương đại quân đã hướng Ngân Xuyên mà đến Dựa theo cái tốc độ này Tối đa lại có 4 ngày Hẳn là có thể đến Ngân Xuyên Công tử định làm gì? Nếu như công tử không xuất thủ mà nói. Hôm nay Ngân Xuyên quận. Chỉ sợ không có người có thể ngăn cản vô ưu vương. Lý như tuyết thân ảnh theo bên cạnh đá xanh đường nhỏ đi tới, nhìn xem Trần Xuyên nói. Vô ưu vương tuyên bố khởi binh mưu phản sau đó liền trực tiếp xuất lính đại quân hướng về Ngân Xuyên mà đến. Rõ ràng là muốn trực tiếp nhập chủ Ngân Xuyên thành trưởng không toàn bộ Ngân Xuyên quận. Mà lấy hôm nay Ngân Xuyên quận thực lực. Nếu như Trần Xuyên không xuất thủ mà nói. Lý như tuyết nghĩ không ra. Còn có ai có thể ngăn cản được vô ưu vương. Trước xem tình huống một chút đi. Ngược lại coi như vô ưu vương đánh tới. Đứng mũi chịu xào cũng không phải chúng ta. Không cần nóng lòng. Trần Xuyên ngược lại là thần sắc nhẹ nhóm. Nghe vậy mở miệng nói. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ. Còn có sở giang vương bên kia quan hệ. Coi như vô lưu vương đánh tới. Bảo vệ hắn chính mình cùng người bên cạnh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên hắn không lo lắng chút nào. huống chi. Coi như vô lưu vương đánh tới. Đứng mũi chịu xào muốn đối mặt vô lưu vương khẳng định cũng đầu tiên là bạch gia. Giang gia. Tô gia cái này tam đại gia tục. Trong đó tô gia gia chủ tô văn nhưng vẫn là ngân xuyên quận tổng binh. Hiện tại quận trưởng Tạ Kim Dương bỏ mình. Bên ngoài chức quan lớn nhất liền là Tô Văn cách này Tổng binh Còn có võ vệ. Cuối cùng coi như hắn trường Nhạc Minh. Đứng mũi chịu xào khẳng định cũng là Vân Trung Thiên cách này Minh chủ. Mà sẽ không đến phiên hắn Trần Xuyên cách này nho nhỏ một đường chi chủ. Đây chính là ẩm nút chỗ tốt. Chỉ cần ẩm nút thật tốt. Không cho người rõ ràng biết ngươi thực lực cụ thể. Như vậy vô luận phát sinh cái gì sự tình, liền chắc chắn sẽ có người giúp ngươi ngăn tải trước mặt. Đường chủ giữa chưa, bạch thiếu không đến, hướng Trần Xuyên hồi báo bên ngoài cùng trong minh tình huống. Lúc này Trần Xuyên đang xem sách, cầm trong tay một bản y kinh, bên cạnh còn thả mười mấy vốn, đều là phương diện y học. Đường chủ lúc nào đổi họp y bạc thiếu khâm liếc một cái Trần Xuyên trong tay cùng bên cạnh trên mặt bàn sách trong lòng không khỏi hồ nghi một câu. Trần Xuyên nhảy cảm bắt được bạc thiếu khâm trong mắt chợt lói lên hồ nghi. Bất quá cũng không có để ý. Để sách xuống nói. Trong minh cùng tình huống bên ngoài thế nào vừa rồi tổng binh Tô Văn điều tập ngân xuyên quân. Ban bố thảo phạt lệnh. Hiểu triệu ngân xuyên trên dưới toàn bộ thiết lực tất cả mọi người cùng một chỗ liên hợp đồng tâm hiệp lực thảo phạt đối kháng vô lưu vương. Bạch Thiếu Khâm nói. Ngay tại vừa rồi. Ngân xuyên tổng binh Tô Văn Điều tập ngân xuyên quân vào thành. Ban bố đối với vô lưu vương thảo phạt lệnh. Đồng thời tại tô ra ban bố hiệu triệu lệnh. Hiểu triệu trong thành toàn bộ thiết lực tất cả mọi người. Cùng bàn thảo nhịp đại kế. Minh chủ đã qua. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, ta đã biết, ngươi tiếp tục đi làm việc đi, có cái gì tin tức mới lại đến nói cho ta Trần Xuyên khẽ vuốt cằm không làm tỏ thái độ, bởi vì hắn biết, vô ưu vương đánh tới trước đó Hiện tại tất cả những thứ này đều là vư, thật giống như ở kiếp trước liên quan tới Trung Đông bên kia tình hình chính trị đương thời tin tức Nào đó nào đó đại quốc tuyên bố muốn tiến đánh nào đó nào đó tiểu quốc Nào đó nào đó tiểu quốc biểu thị lấy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ứng đối Có đầy đủ lòng tin ứng đối hết thầy chiến tranh bảo vệ tốt quốc dân Kết quả bị đánh thời điểm còn là thành rồi cháu trai Cách gọi là trước khi chiến đấu như thế nào như thế nào Tất cả đều là hư Chân chính có không có bản lãnh Chỉ có chờ đánh mới biết được Mà lại vô ưu vương thế nhưng là chân thật thiên nhân trí cường giả. Mà tô văn bên này. Coi như đem bọn hắn trường nhạc minh cùng bạch ra. Giang ra những này ngân xuyên thành bên trong toàn bộ thế lực ra tộc trung vào một chỗ. Bên ngoài cũng gom góp không ra một cái thiên nhân cường giả đến. Cầm đầu cản vô ưu vương. Có thể đối phó thiên nhân chỉ có thiên nhân. Trừ phi triều đình đã trong bóng tối phái thiên nhân trí cường giả tới hoặc là Tô Văn có ẩm giấu đi cái gì. Có hay không liền trước mắt mặt ngoài tình huống. Ngân xuyên quận ngoại trừ hắn Trần Xuyên hoặc là sở giang vương bên ngoài. Tuyệt đối không có người ngăn cản vô ưu vương. Đương nhiên. Trần Xuyên cũng không có cho rằng Tô Văn thua không nghi ngờ. Cuối cùng vạn nhất có cái gì không tưởng được tình huống đâu. Nhìn xem chính là, ngược lại lấy hắn hôm nay thực lực cũng hoàn toàn có thể căn cứ tình huống biến hóa làm việc. Bạch Thiếu Khâm đi rồi, Trần Xuyên lúc này lại tiếp tục xem sách, chỗ xem sách tịch đều là y đạo phương diện. Đương nhiên Trần Xuyên xem những sách này tự nhiên không có khả năng thật sự là y định họp y. Cuối cùng Lỗ Tấn Tiên Sinh đều nói, họp y cứu không được Trung Quốc. Trần Xuyên xem những này y họp điển tịch. Chủ yếu là bởi vì trong đó nhắc tới một chút âm dương ngũ hành cùng liên quan tới trong thân thể khí lý luận để cho hắn cảm thấy mười phần hữu dụng. Nhất là đối với hắn hiện tại mà nói. Từ lính ngộ kiếm ý thực lực đặt chân thiên nhân minh ngộ thiên nhân chi cảnh sau đó. Trần Xuyên vẫn tải suy nghĩ đem võ đảo hợp nhất khả thi. Trần Xuyên cảm thấy lấy chân khí cùng pháp lực là chỗ then chốt. Nếu như có thể đem chân khí trong cơ thể cùng pháp lực dung hợp Như vậy chính mình hẳn là có thể mượn cách này làm đến võ đảo hợp nhất Bởi vì võ đảo chân khí là hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực cùng trong cơ thể phát sinh phản ứng mà tạo ra một loại khí Đồng dạng Pháp lực kỳ thực cũng là tu sĩ hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực tại thể nội luyện hóa phát sinh phản ứng tạo ra một loại khí Nghiêm ngặt nói Chân khí cùng pháp lực đều là khí, mà lại đều là do người hấp thu ngoại giới thiên địa lực lượng chuyển hóa mà đến. Bản chất bên trên có rất lớn chỗ tương đồng, đều có thể quy nạp đến khí hàng ngũ. Cho nên Trần Xuyên cảm thấy, chân khí cùng pháp lực hẳn là có tương dung khả năng, mà chỉ cần đem chân khí cùng pháp lực tương dung, hẳn là có thể đà thông võ đảo trong lúc đó liền thông chỗ. Từ đó dung hợp một chỗ, người có tinh khí thần tam nguyên nói đến, mà vừa đúng. Đem luyện võ cùng tu đảo cả hai dung hợp một chỗ mà nói. Tu luyện đề thăng vừa vặn liền là ba cách này. Tinh là nhục thân, thân chỉ thần hồn. Mà chân khí cùng pháp lực đều có thể quy nạp là khí. Nếu như có thể đem võ đảo hợp nhất. Vậy thì thật là tốt liền có thể đem tinh khí thần tam nguyên hợp nhất cùng một chỗ tu luyện Mà võ đạo dung hợp mấu chốt Trần Xuyên cảm thấy hẳn là tại cái này khí phía trên Lấy khí là chỗ then chốt Liền thông nhục thân cùng thần hồn Mà cái này khí Đã là võ giả chân khí Cũng là tu sĩ pháp lực Thế nhưng theo thử nghiệm Trần Xuyên mới phát hiện Chính mình đối với khí phương diện này hiểu rõ biết quả thực ít càng thêm ít Chỉ dựa vào mình bây giờ điểm ấy tri thức Căn bản là không có cách làm đến đem chân khí cùng pháp lực dung hợp Vừa đúc tại những này y học trong điển tịch Khí có đặc biệt giới thiệu Còn là một môn đại học vấn Thậm chí bên trong dính đến âm dương ngũ hành nói đến Càng là xâm nhập hiểu rõ Trần Xuyên càng phát ra cảm giác đối với mình rất có ít lời cùng dẫn sắt. Tri thức liền là lực lượng. Trần Xuyên càng phát ra cảm giác được câu nói này chính xác, cũng không phải là nói người tu hành liền có thể không nên tri thức. Vừa hẳn tương phản, càng là cường đại người tu hành, càng cần học tập nhiều hơn tri thức. Bởi vì như thế cho ngươi đối với tu hành nhận biết càng toàn diện, tư duy càng mở rộng chí tụ càng cao xa hơn, càng có lợi hơn tại ngươi đối với tu hành toàn diện nhận biết cùng tiến bộ, đem lộ càng chạy càng rộng, càng chạy càng thuận, mà sẽ không dẫm chân tại chỗ, càng chạy càng hẹp, cái gọi là tu hành, cái gọi là công pháp, kỳ thực cũng chính là người căn cứ tự thân tri thức trí tụ cùng nhận biết sáng tạo đến, mà tri thức trí tụ cũng đều truyền thừa tại trong sách Nếu như ngươi tri thức đầy đủ phong phú, trí tuổi đầy đủ chắc tuyệt, nếu có một ngày ngươi đem thiên hạ toàn bộ thư tịch văn hóa đều học xong nắm giữ, lúc kia, e là cho dù ngươi sẽ không công pháp, cũng có thể tùy tiện sáng chế công pháp, thậm chí trực tiếp sáng tạo ra một đầu tân luyện con đường cũng không phải là không thể. Giống như váy vàng đọc vạn quyển đạo tàng sáng tạo cử âm chân kinh. Đạt ma đọc vạn quyển Phật kinh sáng tạo dịp cân kinh Trương Tam Phong Phật đảo quy nhất sáng tạo thái cực quyển kinh Nhìn kỹ một chút ngươi liền sẽ phát hiện Mấy cái này truyền kỳ tổ sư Thế mà tất cả đều là học thức uyên bác học bá bậc nhân vật Tu hành cũng phải cần học tập Vào đêm Một chỗ thâm sơn miếu nhỏ Hôm nay vô ưu vương khởi binh Đại quân đã đến võ sang Ít ngày nữa vinh tướng đến Ngân Xuyên. Trần Hương có thể có ý định. Miếu nhỏ Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương ngồi đối diện nhau. Sở Giang Vương nhàn nhã uống rồi chén rượu nói. Kỳ thực ta vẫn luôn chỉ nghĩ tới một cách an an ổn ổn yên. Lặng sinh hoạt cũng không có cái gì tranh huyền đoạt lời tâm tư. Trần Xuyên cung dung thở dài. Đúng dịp ta cũng cùng Trần Hương một dạng kỳ thực ta cũng là cách yêu yên lặng người. Sở Giang Vương cười nói Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 264 ngẫu nhiên gặp ta cũng từng muốn an an ổn ổn Không có tranh danh đoạt lợi Không có chém chém giết giết liền dạng kia một mực bình an sống sót Làm sao? Thế sự vô thường Sinh hoạt cuối cùng sẽ hướng không bằng trong lòng kỳ vọng phương hướng phát triển Kết quả ta chỉ có thể thành rồi hiện tại Sở Giang Vương Sở Giang Vương buồn bã nói trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ phiền muộn chi sắc Đúng vậy A Nếu như có thể một đời an an ổn ổn Tốt biết bao nhiêu Không có những cái này sinh hoạt bất đắc dí cùng áp bách Ta cũng cũng không cần không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện Mặc dù bây giờ lính ngộ kiếm ý thực lực đặt chân thiên nhân Thế nhưng Đây cũng không phải là ta muốn sinh hoạt A Trần Xuyên cũng là cảm thán một tiếng. Đều là sinh hoạt bức bách à. Đúng vậy A Sinh hoạt bức bách. Dù sao là dồn ép chúng ta làm một chút không thích nhưng lại không thể không đi làm sự tỉnh. Để cho chúng ta sau cùng đều sống thành chính chúng ta chỗ chán ghét bộ dáng Nói tới chỗ này. Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên hai người đều là cùng nhìn nhau liếc mắt. Cùng kêu lên thở dài. Rất nhiều tri âm cảm giác. Cùng lúc đó, miếu nhỏ bên ngoài trên đường núi, hai đội nhân mã một đuổi một chạy. Trước mặt đội ngũ 56 6 khinh kỷ thị vệ kình trang trang phục người bảo hộ lấy một cỗ xe ngựa. Dẫn đầu một cái khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén nhìn hơn 50 tuổi lão già. Xe ngựa bên trong. Nhưng là một cách trung niên phú thương cùng một cách nhìn chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử. Nếu như Trần Xuyên ở chỗ này, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra. Nữ tử không phải người khác. Chính là lúc trước bạch long hạt thuyền hoa bên trên có qua gặp mặt một lần Khương Ngọc Nhiên. Mà cùng Khương Ngọc Nhiên cùng một chỗ trung niên phú thương cũng không phải người khác. Chính là Khương Ngọc Nhiên cha Khương Minh Phong. Nghe lấy tiếp sau đuổi theo càng ngày càng gần trên móng ngựa. Hai cha con trên mặt đều là ngăn không được lộ ra trắng xanh chi sắc. Nguyên bản bọn họ Khương ra tại thuận thiên thành như mặt trời ban trưa. Chính là Thuận Thiên Thành thứ nhất phú thương Phú sáp toàn thành Thế nhưng theo vô ưu vương mưu phản Bọn họ Khương ra vận mệnh liền lập tức thay đổi Nguyên bản bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú trái lại thành rồi đòi mạng đồ vật Thuận Thiên Thành chi huyện cùng huyện nội đại phái dịch kiếm môn đầu nhập vô ưu vương Đồng thời để mắt tới các nàng Khương ra tài phú Trong vòng một đêm Bọn họ Khương ra cửa nát nhà tan Chỉ có bọn họ hai cha con trong nhà trung tâm hộ vệ liều chết bảo vệ dưới trốn thoát. Bất quá thực sự còn tại gặp tiếp sau truy sát. Trên thực tế. Không chỉ là bọn họ Khương ra. Toàn bộ thuận thiên thành bên trong. Cùng bọn hắn Khương ra cùng loại rất nhiều phú thương đều giữa một đêm này gặp tai họa ngập đầu. Khương minh phong mặt xám như cho. Nhiều năm cơ nghiệp một khi tăng. Giờ khắc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Cái gọi là tài phú. Nếu như cũng không đủ thực lực thủ hộ. Tại loại này loạn thế Kỳ thực ngược lại thành rồi bùa đòi mạng. Chính mình cũng bất quá là người khác trong mắt một tảng mỡ dày. tục tục tục Tiếp sau đuổi theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Khương Minh Phong sốc lên phía sau xe ngựa dèm hướng về sau nhìn lại. Bỗng nhiên gặp tiếp sau đuổi theo đội ngũ cách bọn họ đã chưa tới trăm thước. Khương Ngọc Nhiên nghiến chặt hàm răng. Xem hướng phía sau đuổi theo đội ngũ bên trong một cái kình trang thanh niên. Chính là đoạn trước thời gian một mực theo đuổi nàng đoạn thanh. Thế nhưng nàng biết. Trước đó đoạn thanh theo đuổi nàng. Chủ yếu mục đích liền là coi trọng nàng Mỹ Mạo cùng hắn Khương ra tài phú. Muốn tài sắc kiêm thu nhất cử lưỡng tiện. Căn bản động cơ không thuần. Hoàn toàn chưa tới thư. Cho nên nàng liền trực tiếp cự tuyệt đoạn thanh truy cầu. Cũng vì thế, đoạn thanh đối với nàng cùng Khương ra trực tiếp ôm hận tại trong lòng. Lần này đối phó bọn hắn Khương ra thế lực bên trong. Dịch kiếm môn liền là chủ lực. Nhanh đuổi theo đừng để bọn họ chạy trốn. Phòng thủ hậu phương đội ngũ bên trong. Đoạn thanh quát to. Ánh mắt nhìn trước mặt Khương ra đội ngũ bên trong xe ngựa. Ánh mắt lộ ra một loại giữ tờn khoái ý chi sắc. Từ ban đầu bạch long hạt một lần kia sau đó. Khương Ngọc Nhiên liền đối với hắn khinh thường bất chấp. Điều này làm cho hắn trong lòng một mực có một cố khí. Tâm có ôm hận. Thế nhưng Khương gia tại thuận thiên thành cũng có chút thế lực. Một mực để cho hắn không thể làm gì. Thế nhưng lần này vừa vặn. Hắn phải để Khương Ngọc Nhiên rõ ràng. Không có người có thể đối với hắn đoạn thanh khinh thường bất chấp Bất kỳ cái gì cả gan khinh thị xem thường hắn đoạn thanh người Đều là cái này trả giá đắt Nhớ kỹ, Khương Ngọc Nhiên ta muốn người sống Đoạn thanh lại nói Đoạn sư Huyên yên tâm chúng ta bảo đảm đợi chút nữa đem Khương Ngọc Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho sư Huyên Bên cạnh mấy cái dịp kiếm môn đệ tử Đệ tử nhất thời cười dâm nói Nơi nào sẽ không rõ ràng đoạn thanh ý tưởng Hai bên một bên đuổi theo một bên trốn. Bất quá Khương ra bên này bảo hộ lấy xe ngựa. Mà đoạn thanh bên này nhưng tất cả đều là thuần một sắc khinh kỷ. Xe ngựa chạy lại nhanh. Lại há có thể chạy quá nhẹ cưới. Chầm rãi, hai bên đổi ngũ càng kéo càng gần. Bảo hộ lão ra cùng tiểu thư đi trước. Khương ra đổi ngũ bên trong. Mắt thấy đoạn thanh bọn người sắp đuổi kịp. Dẫn đầu khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng nói Kéo một phát dây cương tay cầm một thanh trường đao chuyển thân đón lấy đoạn rõ ràng bọn người Thủ đao tử tam hừ không biết sống chết Phía sau đoạn thanh nhìn thấy khương gia đội ngũ bên trong gấp ngược chào đón lão giả là nhất thời khinh thường hừ lạnh một tiếng Hắn biết lão giả thân phận Thủ đao tử tâm Cũng là khương gia bên trong thực lực người mạnh nhất Hóa kinh cao thủ Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới Cảnh giới không kém gì hắn Thiện dùng đao Đao pháp lăng lệ dụng dị Tại giang hồ bên trên có dụ đao sưng hộ Mặc dù đơn đã độc đấu lên Hắn chưa chắc là từ tam địch thủ Thế nhưng hắn trong lòng mảy may không có đem từ tam để vào mắt Bởi vì hắn bên cạnh có thể tùy tiện giải quyết từ tam người Thiết trưởng lão cái này từ tam liền làm phiền ngài Đoạn thanh hướng bên cạnh đội ngũ dẫn đầu lão giả tóc trắng nói Lại là lão giả đúng là bọn họ dịch kiếm môn một trưởng lão Một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ Đối phó một cái từ tam Một cái đại cảnh giới trinh lịch Hoàn toàn dễ như trở bàn tay Một lát sau từ tam chiến tử Khương ra những hộ vệ khác cũng chỉ còn lại hai người Thớp ngựa cũng bị bắn xếp. Khương minh phòng. Khương Ngọc Nhiên cha con một đoàn người bị đuổi theo đến một miếu nhỏ phía trước. Không thể trốn đi đâu được. Đi vào tuyệt cảnh. Trốn nha. Tiếp tục trốn nha. Xem các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây đoạn thanh cười lạnh nói. Ánh mắt rơi vào Khương Ngọc Nhiên trên thân. Ánh mắt lộ ra một tia khoái ý cùng tham lam. Tiện nhân. Ngày trước ta đủ kiểu truy cầu ngươi ngươi lại kinh thường một chú ý Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem Bị ta đuổi theo thành chó nhà có tăng Hiện tại ngươi còn có cái gì tư cách đối bản ta khinh thường Khương Ngọc Nhiên nhất thời bị tức sắc mặt đỏ bừng Ngoài miệng thực sự không chịu thua phản kích nói Ta đối với ngươi khinh thường Là bởi vì ta khinh thường ngươi ti tiện làm người Là ngươi làm người Để cho ta Khương Ngọc Nhiên xem thường Coi như hôm nay ta Khương ra diệt vong Ta Khương Ngọc Nhiên chết ở chỗ này Cũng sẽ không thay đổi sự thật này Ta Khương Ngọc Nhiên Liền là xem thường như ngươi loại này tiểu nhân bị ủi Tiện nhân vào lúc này còn mạnh miệng Ta ngược lại muốn xem xem Chờ sau đó ngươi còn có thể hay không mạnh miệng lên Đoạn thanh nghe vậy có chút tức đến nổ phổi Ánh mắt lộ ra hung quang Không nghĩ tới Khương Ngọc Nhiên lúc này còn dám mạnh miệng mà còn ở trước mặt trào phúng xem thường hắn Mắt lại cho ta Dứt lời liền muốn đồng thủ Khương ra mọi người nhất thời sắc mặt trắng nhợt Đoạn sư huynh trong miếu có người Lúc này Đội ngũ bên trong đột nhiên có người mở miệng Nhìn hướng Khương ra đám người phía sau miếu nhỏ Bỗng nhiên gặp trong miếu nhỏ Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau Giống như là đang uống trà nói chuyện phiếm. Một người trong đó toàn thân áo trắng làm thế ra công tử trang phục. Tuấn Mỹ như ngọc. Khí chất xuất Trần Liếc mắt nhìn qua cho người ta cảm giác giống như trong tranh đi ra giống như tiên một dạng. Không giống thế gian người. Một người khác nhưng là một thân đế bào. Khí độ uy nghiêm vô song. Ngồi ở chỗ đó. Cho người ta cảm giác tựa như là một tôn chân chính đại đế một dạng. Đoạn thanh nghe vậy nhìn lại, khi thấy gió thanh niên áo trắng rung mạo lúc, nhất thời biến sắc, gương mặt này, hắn cả đời này đều quên không được. Là hắn trước đó bởi vì lực chú ý đều đặt ở khương ra một đoàn người trên người, hoàn toàn không có chú ý tới trong miếu hai người, mà lại cũng chẳng biết tại sao. Trong miếu hai người rõ ràng an vị ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng lại một chút cũng cảm giác không thấy hai người khí tức. Nếu như ánh mắt không cố ý nhìn sang mà nói. Căn bản là không có cách cảm giác được hai người tồn tại. Trần Công Tử. Khương Ngọc Nhiên nhưng là lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn hướng trong miếu thanh niên áo trắng. Lại là trong miếu hai người. Không phải là đang uống trà nói chuyện phiếm Trần Xuyên cùng sở Giang Vương là ai. Trần Xuyên nhìn hướng Khương Ngọc Nhiên. Trong mắt lói lên vẻ khác lạ Không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được Khương Ngọc Nhiên Còn là loại tình huống này Trần Hương nhận biết vì cô nương này sở giang vương tò mò nhìn thoáng qua Khương Ngọc Nhiên Có qua gặp mặt một lần Trần Xuyên nhẹ gật đầu lại nhìn về phía đoạn thanh bọn người bất quá không đời hắn nói chuyện Hai vị là ai? Ta dịch kiếm môn vì vương ra làm việc Hai vị như cùng Khương ra không liên quan quá nhiều mà nói, còn là không, nên nhúc tay tốt có hay không. Lúc này, đoạn thanh một đoàn người đội ngũ bên trong được xưng là thiết trưởng lão lão giả gặp Trần Xuyên cùng Khương Ngọc Nhiên nhận biết. Lúc này mở miệng nói, thế nhưng cũng nhìn ra Trần Xuyên cùng sở giang vương khí chất bất phàm, không giống người bình thường, không dám coi thường vọng động. Cuối cùng nói ra có hay không hai chữ tiếp sau lời nói không tiếp tục nói. Bất quá ý uy hiếp cũng đã không cần nói cũng biết. Thiết trưởng lão cẩn thận cái kia công tử áo trắng họ Trần là tiên thiên cấp độ cao thủ hẳn là một cái kiếm tu. Gặp lão giả chủ động cùng Trần Xuyên đám người nói chuyện. Biết rõ Trần Xuyên thực lực đoạn thanh lúc này tiêu thất hướng bên cạnh lão giả nhắc nhở. Tiên thiên lão giả nghe vậy biến sắc. Ta rất không thích ngươi vừa rồi giọng nói Thừa dịp ta hiện tại còn không có sinh khí trước đó Các ngươi tốt nhất từ trước mắt ta tiêu thất Lúc này Trần Xuyên cũng là mở miệng nói Ánh mắt nhìn về phía đoạn thanh một đoàn người Vốn là hắn còn tải suy nghĩ muốn hay không nhúc tay chuyện này Thế nhưng lão giả rõ ràng cầm vô ưu vương uy hiếp lời nói lập tức để cho hắn có chút khó chịu Có ý tứ gì Uy hiếp ta Trần Xuyên có phải hay không Đây là không đem ta Trần Xuyên để vào mắt A Đoạn thanh bọn người nghe vậy lập tức biến sắc Nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Ngọc Nhiên Đoạn thanh cắn răng nhìn hướng Trần Xuyên nói Trần công tử thật muốn nhúc tay chuyện này Ta biết Trần công tử thực lực cao cường Chúng ta không phải Trần công tử địch thủ Thế nhưng chúng ta là là vương gia làm việc Trần công tử cần phải suy nghĩ kỹ càng Mắt thấy là phải bắt được Hương Ngọc Nhiên Nhưng lại đột nhiên bị Trần Xuyên tiệt hồ Mặc dù trong lòng biết Trần Xuyên thực lực nhóm người mình không đối phó được Thế nhưng đoạn thanh còn là không muốn từ bỏ Nhất là nghĩ đến chính mình dịp kiếm môn đã đầu nhập vào vô ưu vương Sau lưng thế nhưng là đứng đấy vô ưu vương thực lực này trực tiếp siêu việt tiên thiên chi cảnh thiên nhân trí cường giả Trần Xuyên mạnh hơn Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn vô ưu vương không thành? Nghĩ như vậy, đoạn thanh lại có mấy phần sức mạnh. Tiếp đó, hắn liền chết. Liêu trai kiếm tiên không 9 chương 265 binh lâm bất quá xuất thủ không phải trần xuyên. Mà là sở giang vương. Chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay. ùn um ảo. Sở giang vương tiện tay chỉ tay bắn ra. Trong chút lát, đoạn thanh bọn người thân thể tựa như là một đống cho tàn một dạng. Ẩm vang nổ tung yên diệt. Người bình thường mắt thường phía dưới. Căn bản nhìn không ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Chỉ có thể nhìn thấy sở giang vương ngón tay tiện tay tại không trung hướng về phía đoạn thanh một đoàn người nhẹ nhàng gảy một cái. Đoạn thanh một đoàn người liền ấm vang như cho tàn một dạng nổ tung yên diệt. Trong trước mắt, một đoàn người liền trực tiếp yên diệt tiêu tán vô tung vô ảnh. Liện mảy may cho tàn loại hình dấu vết đều không có lưu lại Thậm chí liền kêu thảm đều không gịch phát ra một tiếng Trong chàng Khương ngọc nhiên bọn người trực tiếp con mắt trởn to Kinh hãi nhìn xem một màn này Ngơ ngác nhìn xem đoạn thanh bọn người nguyên bản chỗ đứng vị trí Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì sự tình Sở Giang Vương rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì Trong nháy mắt Mười cái người sống sờ sờ liền trực tiếp hóa thành cho tàn yên diệt Dạng này thủ đoạn Quả thực không thể tưởng tượng Trong chàng ngoại trừ xuất thủ sở giang vương chính mình bên ngoài Chỉ có Trần Xuyên thấy rõ rõ ràng chỗ Tại vô Lưu vương một chỉ này bắn ra lập tức Một cấu người bình thường mắt thường không thể gặp sức mạnh mang tính chất hủy diệt liền trực tiếp rơi xuống đoạn thanh bọn người trên thân Trực tiếp đem những người này thân thể thậm chí thần hồn đều ma diệt thành rồi cho tàn. Tựa như trực tiếp ma diệt thành rồi vật chất nhỏ nhất đơn vị tồn tại hạt trạng thái. Hết thầy sinh cơ diệt hết. Chỉ để lại tử vong. Sở huyên một chỉ này nếu không liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai tử chi lực lượng. Trần Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảm giác được sở giang vương một chỉ này lực lượng bên trong khí tức tử vong. Không khỏi mở miệng nói. Không sai. Bất quá cũng chính là một chút thủ đoạn nhỏ. Không coi là cái gì. Chờ đến ngày khác Trần Hương cũng đến cảnh giới này. Tự nhiên cũng liền rõ ràng. Sở Giang Vương nghe vậy cười một tiếng, lập tức lại nói. Vốn muốn cùng Trần Hương nhiều tâm tình một hồi. Đáng tiếc bị quấy dày nhã hứng. Không bây giờ chiều muộn chúng ta chỉ uống đến đây bên trong. Lần sau lại nói thế nào cũng tốt. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng nhẹ gật đầu. Xác thực. Đoạn thanh bọn người sinh tử đối với hai người mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá chỉ là một ý niệm quyết định sự tình mà thôi. Bất quá như thế việc nhỏ xem giữa. Quả thật có chút quấy dày hào hứng. Hai người cũng đều không còn tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Trần Huyên cùng ta đều là bản phận yêu yên ổn người. Hy vọng có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Bất quá đáng tiếc thấy sự vô thường Còn lại là hôm nay cái này đại tranh chi thế Âm dương hai giới đều không thái bình Cho dù chúng ta thiên nhân Cũng khó chỉ lo thân mình Nếu như thế Trần Huyên sao không theo gió mà lên Ta xem dương gian hôm nay cản triệu giang sơn cũng khí số sắp hết Chính là đại triển thân thủ thời điểm Nếu vô pháp chỉ lo thân mình Trần Huyên sao không trực tiếp thuận thế mà lên. Trần Huyên nếu có tâm khởi thí. Ta tất kiệt lực trợ giúp. Cuối cùng sắp chia tay. Sở Giang Vương lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Hắn đây là dò xét Trần Xuyên tiếp xuống thái độ ý tưởng. Đồng thời trong lòng cũng tương đối hy vọng Trần Xuyên có thể khởi thí. Hôm nay âm gian hắn cùng cách khác chín đại diêm là. Tam đại âm ti tranh nhau. Mà dương gian thế cuộc thế thế nào đều là càn triệu giang sơn khí số sắp hết. Đại tranh sự tình sắp đến thời khắc. Mà mỗi khi gặp đại loạn sắp tới. Đại đảo phía dưới. Âm dương hai giới giới hạn cũng sẽ trở thành mơ hồ. Vào lúc này. Âm gian có thể làm nhiễu dương thế. Dương thế cũng có thể quấy nhiễu âm gian. Cho nên vào lúc này nếu như Trần Xuyên hữu tâm khởi thế lời nói. Hắn hoàn toàn có thể cùng Trần Xuyên âm dương tương hợp. Canh phòng hỗ trợ. Một âm một dương. Đã có thể để cho lẫn nhau địch thủ trở tay không kịp. Giữa lẫn nhau cũng sẽ không tồn tại cái gì lợi ích độc âm nặng. Có thể đạt thành tuyệt đối tín nhiệm. Khởi thế sao Trần Xuyên nghe vậy trầm ngâm một chút, lập tức nói. Sở huyên nói không sai. Sinh hoạt nếu không cho chúng ta an an ổn ổn. Cái kia sao không trực tiếp thuận thế mà lên Không muốn để cho chúng ta an ổn người Chúng ta cần gì phải để bọn hắn dễ chịu Bất quá bây giờ lời nói Thời gian còn chưa tới Thực lực của ta còn kém chút ít Cũng còn không phải tốt nhất thời cơ Đây cũng là cho sở Giang Vương một cách lời chắc chắn Thuận thế mà lên Ý nghĩ này Kỳ thực không cần sở Giang Vương nói Minh ngộ hệ thống tác dụng phương thức đi tới Ngân Xuyên trước đó. Trần Xuyên liền đã có rồi ý nghĩ này. Bởi vì hệ thống đối với hắn trợ giúp là xây dựng ở đầy đủ năng lượng tình huống phía dưới. Hắn cần thu hoạt được đầy đủ năng lượng mới có thể lớn nhất hiệu suất sử dụng hệ thống phụ trợ công năng. Mà muốn thu hoạt được năng lượng. Liền cần đầy đủ tài nguyên. Đủ loại tài nguyên. Mà muốn thu hoạt tài nguyên. Lại có cái gì là so ra mà vượt nhất thống thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ sau đó được càng nhanh đâu Tưởng tượng một chút Nếu như hắn Trần Xuyên là thiên hạ chi chủ Ra lệnh một tiếng Toàn bộ thiên hạ đủ loại tài nguyên đều trực tiếp đưa đến trước mặt hắn Hiệu suất sẽ đạt tới kinh khủng mực nào mức độ Ngay tại lúc này Trần Xuyên trở thành trường nhạc minh huyền tự đường đường chủ sau đó Dựa vào cách thân phận này sử dụng huyền tự đường năng lượng thu hoạt đến tài nguyên mang đến mỗi ngày thường ngày bồi bổ cung cấp năng lượng tốc độ đều so trước đó đã tăng mấy lần Cho nên thuần thế mà lên Ý nghĩ này trần xuyên là sớm đã có Mà lại tựa như sở Giang Vương nói Sinh hoạt thi lễ không muốn hắn an an ổn ổn Nếu như thế Cái kia sao không trực tiếp thừa cơ mà lên Còn như phụ trợ hắn người cái gì Trần Xuyên không nghĩ tới. Không nói trước phụ tá người khác coi như cuối cùng thành công cũng có thể bởi vì công cao trấn chủ phản gặp đâm lưng. Hắn Trần Xuyên cũng không có cho người khác làm áo cư ý tưởng. Chính mình cũng không phải là không có năng lực không làm được. Nếu như thế, tại sao muốn đi theo người khác? Tự mình làm chủ hắn không thơm sao? Bất quá bây giờ lời nói, còn không phải thời điểm. Một cách là thời cơ còn không phải rất tốt Lại một cái cá nhân thực lực cùng thủ hạ thế lực phương diện Trần Xuyên cũng còn chưa đủ Cá nhân thực lực bên trên Hắn mặc dù đã đạt đến thiên nhân cấp độ Nhưng vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Tại thiên nhân bên trong cũng chỉ thuộc về tầng dưới chót Phía trên có thể còn có thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba Tùy tiện tới một cái hắn đều đánh không lại mà thủ hạ thế lực phương diện liền cùng không cần phải nói. Một cái có thể chịu được đại dụng người đều không có. Trừ mình ra một cái duy nhất tiên thiên chiến lực vẫn là chính mình nữ nhân. Loại tình huống này. Coi như hắn hữu tâm khởi thí. Tự nhiên cũng không thể lập tức liền xuất hiện. Chầm chầm tính toán mới là vương đạo. Có câu nói là thừa người là vua. Đại tranh chi thế. Cũng không phải là ai ra tới sớm người đó chính là bên thắng. Chỉ có có thể đi tới cuối cùng còn dư lại người. Mới thật sự là bên thắng. Ha ha. Ta đây liền đợi đến Trần Hương khởi thế một ngày kia. Đến lúc đó người ta ấm dương tương hợp. Canh phòng hỗ trợ. Âm dương hai giới. Thì sợ gì bất kỳ cái gì địch nghe được Trần Xuyên lời nói. Sợ Giang Vương là nhất thời cười ha ha. Hắn chờ liền là Trần Xuyên câu nói này. Còn như thời gian. Đến hắn cùng Trần Xuyên cấp độ này. Không bao giờ thiếu liền là thời gian. Coi như đợi thêm cách mấy năm mười mấy năm đều không phải là vấn đề. Bên cạnh. Từ vừa mới bắt đầu đoạn thanh bọn người tử vong lấy lại tinh thần Khương Ngọc Nhiên chờ người nhà họ Khương nhưng là kinh nghi bất định nhìn xem khoan khoái cười to sở Giang Vương cùng Trần Xuyên. Gặp hai người một bộ cùng nhau trò chuyện thật vui hình dáng. Nhưng hoàn toàn nghe không được. Hai người nói cái gì? Bởi vì tại mặt sau này trong khi nói chuyện. Trần Xuyên cùng sở Giang Vương đều bố trí kết giới Nói chuyện chỉ có hai người tự mình biết. Cách khác cho dù ngay tại cách đó không xa Khương Ngọc Nhiên bọn người nghe không được bọn họ nói chuyện gì. Loại này sự tỉnh. Hai người tự nhiên cũng không có khả năng để cho ngoại nhân nghe được. Cuối cùng. Hợp lý Trần Xuyên khẳng định trả lời chắc chắn. Sở Giang Vương cũng không tải lưu thêm. Dẫn đầu cùng Trần Xuyên chắp tay cáo từ rời đi. Bước ra một bước. Thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại không chung giống như là đi vào trong hư không không thấy. Trần Xuyên cũng không tải lưu thêm. Theo sát bước ra một bước ngự kiếm mà lên. Rời đi miếu nhỏ. Đồng thời không hề lưu lại cùng Khương Ngọc Nhiên bọn người trò chuyện hoặc là chờ lấy cảm tạ cái gì. Bởi vì Trần Xuyên biết. Mình coi như lưu lại cùng người nhà họ Khương trò chuyện chờ lấy người nhà họ Khương cảm tạ. Cuối cùng khẳng định cũng chính là Khương Ngọc Nhiên kể một ít cùng loại trần công tử Đại ăn Đại Đức. Ngọc Nhiên suốt đời khó quên. Chỉ lấy thân báo đáp. Loại hình lời nói. Nói cái gì lấy thân báo đáp. Còn không đều là thèm hắn thân thể. Đối với cái này Trần Xuyên đã không có chút nào hứng thú. Hoàn toàn có thể đoán trước đến liên miên bất tận kịch bản. Trần Công Tử. Nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi trước mắt tiêu thất tại chân trời thanh âm. Khương ngọc nhiên nhưng là khuôn mặt cứng đờ. Lập tức chỉ cảm thấy cả trái tim lập tức vắng vẻ. Nguyên bản nàng coi là Trần Xuyên sẽ lưu lại cùng nàng nói mấy câu cái gì. Lại không nghĩ Trần Xuyên trực tiếp xoay người rời đi Thậm chí liền cho nàng nói lời cảm tạ cơ hội cũng không lưu lại Bất quá càng là như thế Nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng Nàng trong lòng trái lại càng là khó mà quên Thật ứng với câu nói kia không chiếm được vĩnh viễn tại tao động Tiên nhân đây là tiên nhân đây này Bên cạnh Khương Minh Phong cùng còn lại còn lại hai cái Khương gia hộ vệ nhưng là đắt lại lần nữa kinh mở to hai mắt nhìn. Ngơ ngắc nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi phương hướng cùng với sở Giang Vương tiêu thất phương hướng. Đối bọn hắn mà nói trước mắt một màn thật giống như một giấc mộng đồng dạng. Một bên khác cùng sở Giang Vương tách ra sau đó Trần Xuyên cũng là trực tiếp trở lại chút lâm hải tác. Trên đường còn thuận tiện ngự kiếm từ thiếu lăng thành trải qua rảo qua một vòng xem hắn trần ra cùng hà ra tình huống. Còn như cứu hương ra đám người. Đối với Trần Xuyên mà nói hoàn toàn liền là trong sinh hoạt một cái khúc nhạc xảo ngắn. Giống như bình thản trong sinh hoạt thêm ra đến một điểm sắc thái cùng dầu bôi trơn. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trở lại chút lâm hải tắc sau đó. Sinh hoạt cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày tu luyện Xem sách Vào học Bồi người vợ Ngày yên ổn Nhưng đầy đủ Ngân xuyên thành bên trong bầu không khí lại là càng ngày càng nặng trọng Trên đường bán hàng rong đều rõ ràng thiếu một mảng lớn Trong thành quán rượu Quán trà các nơi bên trong mỗi ngày tiếng thảo luận cũng đều là vô ưu vương sự Lòng người bàng hoàng Không khí chiến tranh bao phủ Từ vô Lưu vương tuyên bố khởi binh phản càn sau đó. Đại quân vẫn tại hướng ngân xuyên thành bên này tới gần. Trên đường đi cũng là thế như trẻ tre. Căn bản là không có người nào dám phản kháng. Dọc đường chỗ qua thành trì tất cả đều quy hàng. Vĩnh An 29 năm. Tháng 10 mùa thu. Ngày 18. Vô Lưu vương tự mình dẫn đại quân binh Lâm Thuận Thiên Thành. Thuận Thiên Tri huyện Chu Duy xuất lính toàn thành bách tính quan viên nâng thành đầu hàng. Cùng ngày, Thuận Thiên thành bên ngoài giang hồ đại phái dịch kiếm môn tuyên bố đầu nhập vô ưu vương. Ngân xuyên chi địa gần nửa quy hàng vô ưu vương. Lúc này, vô ưu vương đại quân khoảng cách Ngân xuyên thành cũng không xa. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 266 sóng gió nổi lên một vĩnh an 29 năm. Tháng 10 mùa thu. Vô ưu vương tự mình dẫn 20 vạn đại quân binh lâm Thuận thiên thành Thẳng bức ngân xuyên Tổng binh Tô Văn phấn khởi phản kháng Trong mấy ngày tập kết 10 vạn ngân xuyên quân Tuyên bố thảo nghịch diệt văn hiệu triều thiên hạ toàn bộ trung quân ái quốc chi sĩ cùng chống tròi với phản tặc vô ưu vương Cậu cậu cậu ngân xuyên thành bên trong Kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên Một đội người mặt màu đen ngân xuyên quân chiến sáp trăm người khinh nghị khí thế hùng hổ nhanh chóng từ trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chỉ sợ đường phố đảo hạnh người tránh không kịp. Lộn xộn để cho hai bên. Chỉ sợ những bộ chậm trễ. So sánh trước kia đường phố người bên trên người tới hướng náo nhiệt phồn hoa. Giờ phút này ngân xuyên thành đường phố cũng rõ ràng người đi đường thư thớt vắng lạnh một mảng lớn. Trước kia phồn hoa náo nhiệt không còn. Có. Chỉ là một loại quảnh quẽ cùng túc sát cùng vô hình áp lực. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đây là giờ phút này ngân xuyên thành tình huống. Từ vô Lưu vương khởi binh, toàn bộ ngân xuyên thành cũng đắc là một bộ mưa gió nổi lên áp lực cảm giác. Nhất là theo thời gian chuyển rời vô ưu vương đại quân càng ngày càng gần. Loại này áp lực cảm giác thì càng là chậm rãi chồng chất đến cực hạn. Vô luận là quan to hiển quý hay là bình dân bách tính Giờ khắc này Ngoại trừ xấu người cực ít bên ngoài Không khỏi là lòng người bàng hoàng Lo lắng vô ưu vương đánh tới Lo lắng tiếp xuống vận mệnh Có một ít người nghĩ đến rời đi ngân xuyên thành Thế nhưng rời đi Lại có thể đi nơi nào nhất là hôm nay cách loạn thế này Đối lập ngân xuyên thành mà nói Thế giới bên ngoài trái lại loạn hơn cho nguy hiểm Như cũng không đủ thực lực Rời đi trái lại lại càng dễ mất mạng Nhất là đối với phần lớn người bình thường mà nói Rời đi Ngược lại là tìm chết Đây chính là kẻ yếu bi ai Ở cái thế giới này Cho dù biết nguy hiểm tiến đến Phần lớn người cũng căn bản vô pháp phản kháng Chỉ có thể lựa chọn yên lặng chờ đợi nguy hiểm hàng lâm cùng vận mệnh thẩm phán Vô ưu vương đại quân đã đến thuần thiên thành. Dựa theo cái tốc độ này. Nếu như Tô Văn không xuất quân hoặc là phái quân đi ngăn cản mà nói. Tối đa lại có hai ngày. Hai ngày sau đó vô ưu vương đại quân liền có thể binh lâm ngân xuyên. Trúc lâm hải các, lý như tuyết mở miệng nói. Không cần chờ hai ngày, nói không chừng đêm nay, làm cỡ nào đêm mai, vô ưu vương người liền sẽ tới. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là lắc đầu. Mặc dù từ bên ngoài, Vô Ưu Vương đại quân hiện tại đến Thuần Thiên Thành, một đường coi như không có cái gì trở ngại hành quân tới cũng cần 2 ngày trái phải thời gian. Thế nhưng Trần Xuyên dám đoán chắc, Vô Ưu Vương khẳng định xem nói trước phái người tới đối bọn hắn những này Ngân Xuyên Thành bên trong phản kháng thế lực động thủ, hoặc là Chiêu Hàng, hoặc là Thanh Trừ. Hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong ngân qua hội huyết y lâu thiếu Dương môn thiết quyền môn dịch kiếm môn những thế lực này đều lấy đầu nhập vô Lưu Vương các nơi khác thành trấn quan phủ thế lực cũng không có người dám phản kháng toàn bộ ngân xuyên quận bên trong hiện tại ngoại trừ chúng ta ngân xuyên thành bên trong những thế lực này bên ngoài cách khác ngân xuyên quận bên trong thế lực cơ bản cũng đã đầu nhập vô Lưu Vương đối với vô Lưu Vương mà nói, Tiếp xuống chỉ cần cầm xuống chúng ta ngân xuyên quận bên trong những thế lực này. Như vậy toàn bộ ngân xuyên quận. Liền đem triệt để trở thành hắn vật trong bàn tay. Sẽ không còn cái gì ngăn trở phản kháng. Vô Lưu vương chắc chắn sẽ không đợi đến hai ngày sau đại quân đến mới đồng thủ. Nếu như ta là hắn. Khẳng định cũng sẽ nói trước đồng thủ. Đem toàn bộ phản kháng thế lực trước cầm xuống. Tiếp đó đến lúc đó trực tiếp nhập chủ ngân xuyên là được. Hoặc là đêm nay. Chậm nhất đêm mai. Vô Lưu vương thủ hạ ám ảnh về thế lực cùng thủ hạ khác cao thủ. Khẳng định liền sẽ tới trước ngân xuyên thanh trừ hết thầy trở ngại. Bạch ra, giang ra, tô ra triều đình võ về cùng với ta trường nhạc minh liền là vô Lưu vương mục tiêu chủ yếu. Bởi vì cái này năm cái thế lực liền là hôm nay ngân xuyên thành bên trong lớn nhất cao cấp nhất thế lực. Mà lại đều có tiên thiên cấp độ cường giả tỏa trấn Đối với vô ưu vương mà nói. Hiện tại duy nhất có thể đối với hắn tạo thành một điểm phiền phức trở ngại vào hắn mắt. Cũng chính là những này có tiên thiên cấp độ cường giả tỏa trấn chủ đạo thế lực. Ta trường nhạc minh cho tới nay đều là quận trưởng tạ kim dương nhất hệ. Trường kỳ cùng vô ưu vương đối nghịch. Lần này hơn phân nửa là thanh trừ đối tượng Cái khác tam đại gia tộc mạch gia cùng giang gia thái độ không rõ Võ về cơ cấu đặc thù Cũng không tốt nói Mà Tô Gia Nói đến đây Trần Xuyên ánh mắt lói lên một cái Hắn hiện tại còn không xác định Tô Gia rốt cuộc là thật muốn đối kháng vô ưu vương hay là vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút Ai biết hiện tại Tô Gia gọi hung áp như thế Đến lúc đó vô ưu vương đến một lần có phải hay không là cái thứ nhất là vô ưu vương mở ra cửa thành tuyên bố đầu nhập người Cuối cùng loại trong ngoài bất nhất này sự tình trong lịch sử có thể quá nhiều A Hôm nay ba nhà cùng võ về thái độ Trần Xuyên đều có chút không xác định Bất quá chính mình sợ tại trường nhạc minh mà nói Trần Xuyên rõ ràng Lần này căn bản là muốn bị vô ưu vương rửa sạch Cuối cùng cho tới nay Trường Nhạc Minh đều là trung thực quận trưởng tạ Kim Dương nhất hệ. Trước đó không thiếu là quận trưởng tạ Kim Dương làm việc đối phó vô ưu vương. Loại tình huống này, coi như hắn trường Nhạc Minh hiện tại phản chiến. Vô ưu vương đều chưa hẳn nguyện ý tiếp thu. Nếu như vô ưu vương thật muốn diệt trừ trường Nhạc Minh mà nói, công tử ý định thế nào làm lý như tuyết nhìn hướng Trần Xuyên. Hiện tại Trần Xuyên nhưng vẫn là trường nhạc minh huyền tự đường đường chủ. Chân thật trường nhạc minh cao cầm. Thuận Thiên Thành, Phủ Nha trong đại điện, vô ưu vương một thân áo mãng bào, khí chất uy nghiêm. Tại trước người hắn là có 8 người. Phân tả hấu hai bên mà ngồi. Bên trái là bốn cái người mặc áo giáp oai hùng đại tướng. Chính là hắn thủ hạ lính quân đại tướng Tần Vũ. Lư Phong, Lớ Nguyên, Hà Túc Đảo bốn người. Đều là tiên thiên cấp độ võ đảo cao thủ. Bên phải cũng là bốn người. Phân biệt là hắn thủ. Hạ mưu sĩ dương nho. Kiếm khách chắc bất phàm cùng với ngân qua hội hội chủ mạc hữu đảo cùng huyết y lâu lâu chủ huyết y hầu. Cũng đều là tiên thiên cấp độ cường giả. Đây cũng là hôm nay vô ưu vương thủ hạ bên ngoài tiên thiên cấp độ cường giả số lượng cùng 8 người. Đương nhiên. Những người này tự nhiên còn không phải vô ưu vương thủ hạ toàn bộ tiên thiên cấp độ lực lượng. Đối với vô ưu vương mà nói. Hắn thủ hạ lớn nhất lực lượng vũ trang. Chính là áng ảnh vệ. Đó mới là hắn thủ hạ lớn nhất sát khí. Chúc mừng vương gia. Hôm nay ngân xuyên quận hơn phân nửa đác vào vương gia tay. Tiếp xuống ngân xuyên thành cũng chỉ là vật trong bàn tay. Chỉ cần lấy thêm phía dưới ngân xuyên. Toàn bộ ngân xuyên quận. Liền đem triệt để vào vương ra tay. Dương nho lên tiếng chúc mừng nói. Vô ưu vương nghe vậy cũng là trên mặt lộ ra quét một cái ý cười. Trong lòng thư sướng. Lần này khởi binh thuận lợi. Để cho hắn cũng trong lòng cảm thấy thoải mái. May mắn mà có thần liên giáo. Nếu không phải thần liên giáo khởi binh kéo lại triều đình. Điện ngôn bị thần liên giáo liên lụy đến Tam Xuyên quận không sảnh quan tâm chuyện khác. Hắn lần này khởi binh không có khả năng một dạng thuận lợi. Nếu như không phải thần liên giáo tạo phản. Như vậy hiện tại đối mặt Điện ngôn có thể cũng không phải là thần liên giáo. Mà là hắn Nam Cung Thắng. Chúc mừng vương gia. Bên cạnh Tần Vũ. Lư Phong. Lớ Nguyên. Hà Túc Đạo. Chác Bất Phàm Mạc Hữu Đạo. Huyết y hầu bảy người cũng là nói theo Đều là trên mặt tươi cười Chỉ cần vô ưu vương lần này khởi thi thành công Vậy bọn hắn những người này Chỗ tốt tự nhiên cũng không cần nhiều lời Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm Đợi trước cầm xuống ngân xuyên thành Triệt để cầm xuống ngân xuyên quận lại chúc mừng không muộn Vô ưu vương nghe vậy khoát tay Mặc dù hắn giờ phút này tâm tình quả thật không tệ Nhưng lại cũng biết, hắn hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Ít nhất cũng phải chờ bắt lại Ngân Xuyên Thành triệt để khống chế Ngân Xuyên quận lại nói. Tiên sinh đối với Ngân Xuyên Thành tình huống có đề nghị gì vô ưu vương lại nhìn về phía dương nho hỏi. Ngân Xuyên Thành bên trong tổng cộng có ngũ đại thế lực. Nguyên bản tứ đại gia tộc loại trừ trần gia sau đó bạch. Giang. Tô Ba Nhà. Tiếp theo chính là trường nhạc minh cùng võ vệ lực lượng. Cách này năm cái thế lực, đều có tiên thiên cao thủ tỏa trấn Mà cách này 5 cái thế lực bên trong, bạch ra gia cùng giang ra gia thái độ không rõ. Cũng một mực thuộc về trung lập thế lực, hẳn là còn ở quan sát. Chờ đến vương gia nhập chủ ngân xuyên sau đó, lôi ghéo không khó lắm. Tiếp theo tô ra, trường nhạc minh cùng võ vệ lực lượng. Trường Nhạc Minh cùng võ về vẫn luôn là thân quận trưởng tạ Kim Dương thế lực. Trải qua thời gian dài một mực đến đều cùng vương ra cùng ta vương phủ đối nghịch Mà tô ra lần này trắng trợn cùng vương ra đối nghịch Cách này ba cái thế lực. Có thể trực tiếp loại trừ. Lưu Bạch. Giang hai nhà mời chào. Dương Nho sở lấy chính mình cách cằm phía dưới sâu dài nói. Mặt khác. Trường Nhạc Minh bên trong cái kia trần xuyên. Lần này cũng là vừa vặn có thể dò xếp một cái Như hắn thật sự là tiên thiên Như vậy không ngại mời chào một phen Nếu không thể mời chào mà nói Cũng cần cùng nhau loại trừ Cuối cùng Dương Nho lại nói Vô ưu vương nghe vậy khẽ vuốt cầm Lập tức liền nhìn hướng mạc hấu đảo cùng huyết y hầu Như vậy chuyện này Liền làm phiền mạc hội chủ cùng huyết lâu chủ Lần hành động này Liền do hai vị phối hợp ám ảnh về cùng một chỗ hành động. Bản vương muốn đêm nay liền cầm xuống ngân xuyên thành. Vương ra yên tâm. Mạc hữu đảo cùng huyết y hầu lúc này vừa chắp tay. Chúc mừng vương ra, đêm nay sau đó, ngân xuyên chi địa tận quỳ vương ra tay. Dương Nho vừa chắp tay nói. Đáng tiếc, duy nhất có chút ít không được hoàn mỹ, lúc trước không thể đoạt được ma hiếm. Vô ưu vương thở dài. Lần này khởi binh thuận lợi là thuận lợi. Mượn thần liên giáo tạo phản ngăn chặn triều đình thời cơ. Bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút tiếc nuối. Đó chính là lúc trước không thể đoạt được ma kiếm. Trước đó ma kiếm xuất thế. Đưa đến nhiều mặt tranh đoạt. Hắn cũng không ngoài lệ. Thậm chí tự mình xuất thủ. Bất quá đáng tiếc. Cuối cùng ma kiếm nhưng không biết tung kích Không biết bị phương nào thế lực người đoạt đi. Từ đó không biết tung tích Nếu như lúc trước hắn có thể đem ma kiếm đoạt lấy mà nói Đối với hắn như vậy lần này khởi binh mà nói Tuyệt đối là như hổ thêm cánh Lấy hắn thực lực lại thêm ma kiếm lực lượng Hắn đem không sợ bất kỳ cái gì địch Đáng tiếc Một lần kia tranh đoạt quá nhiều người Cuối cùng tham dự xuất thủ thiên nhân cường giả đều không dưới 5 vị Để cho hắn không thể đắc thủ Cuối cùng cũng không biết bị phương nào thế lực đoạt đi. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 267 sóng gió nổi lên hai đêm. Ngân xuyên thành. Cuồng phong gào thét Mang theo từng tia từng tia hàn ý. Chập trờn chung quanh nhánh cây vang xào xạc Bầu trời bên trên ánh sao ảm đảm. Đen nhịp bao phủ một tầng mây đen. Như muốn trời mưa to. Cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Đêm tối phía dưới Ngân xuyên thành bên ngoài một chỗ gò cao bên trên Mấy đảo nhân ảnh đón gió mà đứng Ánh mắt ngắm nhìn Ngân xuyên thành phương hướng Chư vị Trước mắt liền là Ngân xuyên thành Theo kế hoạch bắt đầu hành động đi Ta cùng chắc huyên đi trước tìm cái kia trần xuyên Sau khi sự việc xảy ra sẽ cùng các ngươi tổ hợp Đỗ trạch sư mở miệng nói Ánh mắt yên ổn nhìn thoáng qua bên cạnh chắc bất phàm. Hắn là vô ưu vương thủ hạ mưu sĩ cao thủ một trong. Đồng thời cũng là đêm nay nhiệm vụ người dẫn đầu. Cái kia trần xuyên thật sự là tiên thiên. Có thể giết xích phong bên cạnh một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cả người đều cho người ta một loại âm khí âm ao nam tử mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo mấy phần chất vấn. Xích phong thực lực hắn vẫn là rõ ràng. Tại hắn ám ảnh về bát đại tiên thiên cường giả bên trong. Mặc dù không phải người mạnh nhất. Nhưng cũng không thuộc về lót đáy. Một thân thực lực gần như tiên thiên đỉnh phong. Lại thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh. Coi như bình thường tiên thiên đỉnh phong đều chưa hẳn có thể giết chết. Phải hay không phải. Chờ sau đó gặp một lần liền biết. Nếu như là. Hôm nay vương ra chính vào lúc dùng người. Nếu là hắn thức thời mà nói. Không ngại mời chào một phen Nếu như không phải Như vậy liền trực tiếp tiện thể xử lý là được Đỗ trạch sư nhưng là thản nhiên nói Thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước như thường Một lát sau trường nhạc minh trộ sở Thiết trường lão Thiết trường lão Thiết ưng một thân màu đen kinh trang Đi ngang qua một đội tuần tra thủ vệ đổi lễ vêu lên U-V-Q-Q-M Thiết ưng nghe vậy khẽ vuốt cầm Nhìn xem liếc mắt tuần cha đám người. Sắc mặt trầm ngâm. Chào mày. Chẳng biết tại sao. Hắn đêm nay luôn có loại kịch liệt cảm giác bất an. Tâm huyết dâng trào. Luôn cảm giác sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Mà lại hôm nay vô ưu vương đại quân cũng đã đến thuận thiên thành. Mắt thấy là phải binh lâm mà tới. Hôm nay thời kỳ bất thường. Địch nhân lúc nào cũng có thể công tới. Các ngươi tuần tra cũng đều phải cẩn thận chút ít, không được qua loa chủ quan." Thiết Ưng trong lòng có chút bất an, đáp xong vừa hướng tuần tra người dặn dò. "Trưởng lão yên tâm." Một đám tuần tra thủ vệ lúc này đáp ứng, sau đó tiếp tục tuần tra rời đi. Minh chủ đâu Thiết Ưng vừa đi vào nội đường, tìm đến trụ sở bên trong ngày thường Vân Trung Thiên chỗ ở chi địa, hướng thủ vệ hỏi: "Bẩm Thiết trưởng lão, Minh chủ trước đó ra cửa, còn chưa có trở về. Phân phó nếu có chuyện gì tìm hắn lời nói chờ hắn trở lại hắn nói. Ra cửa thiết ưng nghe vậy nhớ mày. Vốn là hắn tâm lý không an lòng huyết lai chiều là muốn tới đây cùng Vân Trung Thiên nói một chút. Lo lắng có đại sự phát sinh. Nhưng không nghĩ Vân Trung Thiên không tại. Lúc này phía sau lại một đảo tiếng bước chân truyền đến là phó Minh chủ đường Hảo Thiên. Đường phó minh chủ, thiết ưng đối với đường hảo thiên vừa chắp tay. Thiết trưởng lão, đường hảo thiên cũng đối với thiết ưng vừa chắp tay. Lập tức hỏi, thiết trưởng lão cũng tìm minh chủ không sai. Đêm nay luôn cảm giác tâm thần không yên có thể sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Cho nên chạy tới, không nghĩ tới minh chủ không tại. Không biết đường phó minh chủ có biết minh chủ đi nơi nào. Ta cũng không biết. Lúc trước giữa trưa thời điểm ta liền tới đi tìm Minh Chủ Minh Chủ không tại Đường Hảo Thiên nghe vậy lay động đầu Sắc mặt đột nhiên trở thành không hiểu lên Giữa trưa Thiết ưng nghe vậy cũng đột nhiên biến sắc Lập tức quay đầu nhìn hướng thủ vệ nói Minh Chủ là lúc nào đi ra Có thể từng lúc nào trở lại qua Hoặc nói qua lúc nào trở lại Minh Chủ là buổi sáng đi ra Nói có việc cần ra ngoài một chuyến Phân phó chúng ta thủ tại chỗ này Một mực chưa từng trở lại Cũng không nói qua lúc nào trở lại Thủ vệ nhanh chóng chi tiết nói Sáng sớm lần này Đường Hảo Thiên cùng Thiết Âu đều ngăn không được sắc mặt thay đổi Hôm nay cái này thời kỳ mấu chốt Vân Trung Thiên còn có cái gì sự tình muốn đi xử lý Mà lại vừa đi lâu như vậy đều không trở lại Bành bành đúng lúc này Bên ngoài chợt chuyển đến một tiếng kịch liệt vọt trời sung thiên bén nhọn thanh âm. Lập tức liền nghe bằng một tiếng giống như cực lớn pháo hoa nổ tung thanh âm. Bên ngoài trường nhạc minh ngoài chỗ sở vây trên bầu trời, một đoàn cực lớn trắng khói lửa âm vang nổ tung. Không tốt, là khẩn cấp tín hiệu. Đường hảo thiên cùng thiết ưng cùng với bên cạnh thủ vệ đều là đồng thời biến sắc. Bởi vì bọn hắn lập tức đều đánh giá ra. Đây là trường nhạc minh khẩn cấp tín hiệu Khắp nơi chỉ có tải 10 phần tình huống khẩn cấp phía dưới mới có thể phát ra Ẩm Ẩm ngay sau đó liền nghe bên ngoài một tiếng vang thật lớn cùng hét lớn chuyện đến Vân Trung Thiên Ra tới nhận lấy cái chết trường nhạc minh ngoài trụ sở Dưới bóng đêm Một đảo uy nghiêm trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện Đạp không mà đến đứng tại một chỗ trên tán cây Lăng không một trường đánh ra Nhất thời một đảo cử đại màu xanh trường ấm bay ra Ngăn tải trước mặt hắn 10 cái trường nhạc minh thủ về tại chỗ thân thể nổ tung hóa thành huyết vũ Mặt đất trực Tiếp bị đánh ra một vài mét chiều rộng sâu hơn một mét thủ trường ấm Không tốt là ngân qua hội chủ mạc hữu đảo Hắn đã đầu nhập vô ưu vương khẳng định là vô ưu vương người đến Lao ra thiết ung cùng đường hảo thiên nhìn thấy nam tử nhất thời biến sắc Liếc mắt liền nhận ra người xuất thủ Không phải là ngân qua hội hội chủ mạc hữu đảo là ai Ngay sau đó Bọn họ vừa nhìn thấy mạc hữu đảo phía sau nơi xa lại một đảo người mặt huyết y thân ảnh phá không mà đến Nhất thời sắc mặt lại biến Huyết y hầu ngân qua hồi hội chủ mạc hữu đảo Huyết y lâu lâu chủ huyết y hầu Cả hai đều là cùng vân trung thiên nổi danh tiên thiên cao thủ Mà cả hai cũng đã xuất lính dưới chứng thiết lực đầu nhập vô Lưu vương. Giờ khắc này. Hai người chỗ nào vẫn không rõ. Đây là vô ưu vương muốn đối bọn họ trường nhạc minh đồng thủ. Tại tự mình đến trước đó. Muốn triệt để trừ bỏ bọn họ trường nhạc minh. Thế nhưng biết bát nhất là. Bọn họ bên này. Duy nhất tiên thiên cao thủ cùng chủ tâm cốt. Minh chủ vân trung thiên thế mà không tại. Bành bành bành dưới bóng đêm. Lại là liên tục mấy đám trắng khói lửa từ ngân xuyên thành bên ngoài trường nhạc minh chú trên không trung nổ tung. Đây là trong minh khẩn cấp tín hiệu. Trúc lâm hải các Trần xuyên bay lên cao nhất nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành trường nhạc minh phương hướng đêm không trung từng đoàn từng đoàn nổ tung trắng khói lửa. Ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhận ra khói này hỏa. Chính là bọn họ trường nhạc minh khẩn cấp tín hiệu. Khắp nơi chỉ có chỗ sở lọt vào tập kích mà lại hình thức đã tới nguy cơ thời khắc thời gian mới có thể phát ra. Hắn gia nhập trường nhạc minh đến nay. Còn là lần đầu tiên trông thấy. Vô lưu vương đồng thủ. Trần xuyên tâm tư một đồng. Hắn biết. Đây cũng là vô lưu vương phía dưới thiết lực đối với ngân xuyên thành cùng hắn trường nhạc minh đồng thủ. U-V-K-Q-Q-M Trợt trần xuyên vừa sắc mặt khẽ nhúc nhích quay đầu hướng phía sau rừng trúc sở tại Tần hoài hà phương hướng nhìn lại. Ô, ô ô. Tầng hoài hà bên trên. Cuồng phong từ trên mặt sông thổi qua. Phát ra ô ô gió lớn âm thanh. Ở trên mặt nước nhấp lên đảo đảo sóng nước. Nhấp lên sóng nước vút hai bên bờ không ngừng. Vừa dẫn đến không ngừng phát ra đùng đùng sóng nước âm thanh. Thu khí trời ác liệt ảnh hưởng. Nguyên bản trước kia mỗi khi đến trong đêm hoa đăng như thúc du thuyền. Thuyền hoa đều ngừng. Bất quá lúc này. Nơi xa trên mặt nước. Có một thuyền lá linh đinh nhưng xuất hiện tại dòng sông Hà Lưu trên mặt nước. nhịp dòng nước cùng cuồng phong trầm rãi lên. Kinh kỳ lạ. Rõ ràng một dạng khí trời ác liệt. Coi như là bình thường thuyền lớn đều sẽ lay đồng không ngừng thậm chí một cách không tốt có lật út nguy hiểm. Nhưng cách này thuyền cô độc đi tải trên mặt nước Lại giống như bình địa một dạng Phàm là có sóng nước hoặc là cuồng phong tiếp cận Đều sẽ hóa thành vô hình tiêu tán Tựa như là tại cách này thuyền cô độc chung quanh Có một cỗ vô hình lực lượng phòng hộ lấy một dạng Để cho gió thổi không được lãng không đến gần được Thuyền cô độc bên trên hai đảo nhân ảnh lặng lặng đứng sừng sứng Một người người mặc áo xanh lưng đeo một thanh trường kiếm Làm kiếm khách trang phục Nhìn hơn 30 tuổi Mày kiếm mắt ưng Vẹn vẹn nhìn một cái Liền cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác Một người khác nhưng là trường sam quạt xít Khí chất nho nhã Niên cấp nhìn cũng chừng 30 tuổi Giống như là một cách đọc đủ thứ thi thư trung niên văn sĩ Thuyền cô độc theo dòng sông đón gió lãng chậm rãi đi ngược dòng nước Không bao lâu tới gần Trúc Lâm Hải cắt phía sau rừng Trúc đoạn sông. Chính là chỗ này sao chắc bất phàm mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía rừng Trúc cùng rừng Trúc phía sau mơ hồ có thể thấy được phủ dinh. Không sai, chính là chỗ này. Đỗ trạch sư trong tay quạt xiếc nhẹ nhàng lay động, lập tức vừa cười nói. Đi thôi, nếu đến cũng nên cùng chủ nhà chào hỏi. Liêu trai kiếm tiên không chín chương 268 sóng gió nổi lên ba bành rực rỡ trắng khói lửa tín hiệu từ ngân xuyên thành bên ngoài trường nhạc minh chú trên không trung nổ tung. Đây là cái gì, pháo hoa sao mau nhìn có người tại thả pháo hoa. Không đúng, không giống pháo hoa, là tín hiệu gì, hình như là xảy ra chuyện. Ngân xuyên thành bên trong. Không ít người cũng là thứ nhất thời gian kinh động. Nghe được tiếng vang chú ý tới ngoài thành đêm không trung không ngừng nổ tung trắng khói lửa. Là trường nhạc minh khẩn cấp tín hiệu, trường nhạc minh xảy ra chuyện. Bạch ra. Bạch Thế Tông thứ nhất thời gian nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành dưới bầu trời đêm nổ tung trường nhạc minh khẩn cấp tín hiệu. Biến sắc. Người bình thường có lẽ không biết được đây là trường nhạc minh khẩn cấp tín hiệu. Thế nhưng hắn bạch ra tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Ngay sau đó, bạch thế tôn chợt ánh mắt vừa ngưng tụ. sinh lòng cảm giác, ánh mắt phía bên trái một bên một chỗ nóc nhà nhìn lại. Bỗng nhiên gặp chẳng biết lúc nào. Bên trái một chỗ nóc nhà bên trên, đã có thêm một đảo hắc y nhân ảnh. Người tới toàn thân áo đen. Toàn bộ thân hình khuôn mặt đều bao phủ tại bóng tối phía dưới. Để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt Bất quá nhìn thấy cái này thân mang tính tiêu chí trang phục Bạch Thế Tông đã biết người tới thân phận Nguyên lai là ám ảnh về vương sử đại giá Quang Lâm Không biết vương sử Hàng Lâm Bạch mố không có từ xa tiếp đón Mong được tha thứ Không biết vương xử cái này đến Có gì phân phó Bạch Thế Tông lúc này chắp tay nói Phía dưới cái khác chạy đến bạch ra đám người nghe vậy cũng nhất thời biến sắc Nhìn hướng cách đó không xa nóc nhà bên trên người áo đen Bạch gia chủ Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ áng Ta lần này đến mục đích Nghĩ so ngươi trong lòng so ta rõ ràng hơn Vĩnh an vô đảo Đã tới thiên hạ sinh linh đồ thán Dân chúng lầm than Càn triệu giang sơn khí số đã hết Hôm nay vương gia thuận theo thiên mệnh khởi binh phạt triệu. Chính là ngươi bạch gia bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội tốt. Nếu ngươi bạch gia hiện tại đầu nhập vương gia bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp. Đây cũng là ngươi bạch gia cuối cùng cơ hội. Có hay không? Cùng lúc đó. Đồng dạng cùng loại một màn cũng phát sinh ở Giang Gia. Áng ảnh về người áo đen hàng lâm Giang Gia. Ánh mắt nhìn về phía Giang Gia Gia chủ Giang Thanh Hà. Giang ra gia chủ Vương gia nhân đức Cho các ngươi giang ra gia một cái cơ hội Vĩnh an vô đảo Triệu thì khí số đã hết Vương ra khởi binh phạt triệu Chính là thuận thiên mà đi Nếu ngươi giang ra gia có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa Tận tâm phụ trợ vương ra Ngày khác vương ra thay thế triệu thì Tự nhiên cũng không thiếu được ngươi giang ra gia chỗ tốt Phong quan tiến tức bất quá dễ như trở bàn tay Vi vọng Giang gia chủ nhưng chớ có phụ lòng vương ra có hảo ý. Vừa đúng lúc này, âm âm một tiếng núi lở một dạng tiếng vang chấn thiên từ trong thành một phương hướng nào đó chuyển đến. Giống như là to lớn gì kiến trúc phát sinh sụp đổ. Sau đó ánh mắt nhìn, liền thấy mảng lớn ánh lửa ngút trời. Kia là, tô ra phương hướng. Giang Thanh Hà cùng Giang gia đám người nghe tiếng nhìn lại nhất thời biến sắc. Nhận ra tiếng vang cùng ánh lửa truyền đến phương hướng. Không phải là tô ra lại là chỗ nào. Mơ hồ có thể nghe thấy đủ loại hoảng sợ hốn loạn thét lên tiếng ồn ào truyền đến. Trúc lâm hài tác. Trần xuyên nhìn phía xa bốc lửa ánh sáng tô ra phương hướng. Tại phía sau hắn cách đó không xa rừng trúc trên mặt đất. Nhưng là hai đoàn thoạt nhìn do băng điêu sau khi nổ tung tản mát đầy đất vô số vụn băng. Kia là Đỗ Trạch Sư cùng Chác Bất Phàm, hai người vừa rồi chủ động tới tìm hắn tiếp đó, liền chết. Hai bên thậm chí một câu nói đều không nói. Chác Bất Phàm xuất thủ trước, tiếp đó Trần Xuyên trở tay một kiếm đi qua, hai người liền không còn. Đến chết thời điểm, Đỗ Trạch Sư là chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn ý định là muốn trước cùng Trần Xuyên ngôn ngữ bên trên câu thông nói chuyện. Khai thác ôn nhu một chút lôi ghéo sách lược. Kết quả chắc bất phàm nói thử trước một chút thực lực lại đàm thoại. Trước khảm một kiếm thử một chút Trần Xuyên thực lực. Nếu như Trần Xuyên thật ngăn xuống là tiên thiên cường giả. Xác định tư cách. Như vậy lại đàm thoại không muộn. Nếu không mà nói vạn nhất không phải. Chẳng phải là lãng phí thời gian. Cho nên gặp mặt thời điểm. Chắc bất phàm không nói hai lời liền trực tiếp đối với Trần Xuyên xuất thủ. Tiếp đó hắn liền không còn. Liên đới lấy đỗ trạch sư cùng một chỗ Nhìn thấy Trần Xuyên phản kích một kiếm kia chém ra thời điểm Đỗ trạch sư liền mắng mẹ Cơ hồ đem chắc bất phàm ăn sống nuốt tươi tâm đều có rồi Cách này đồng đội quá nhiều hố A Người nói ngươi trang cái gì bức Nhất định phải thử người ta thực lực Không nói hai lời liền xuất thủ Lần này tốt rồi Toàn bộ xong rồi Ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì con mẹ nó chứ Tại sao muốn cùng loại này hố bức cùng một chỗ Tại tử vong một khắc cuối cùng Đỗ trạch sư ngộ Hố bức đồng đội hại chết người Như tuyết Ngươi cùng tiểu thiến trông tốt nhà Ta đi trường nhạc minh bên kia nhìn xem Giải quyết chắc bất phàm cùng đỗ trạch sư hai người Nhìn xem tô ra bên kia dâng lên ánh lửa Trần Xuyên nhìn hướng lý như tuyết bàn giao nói Hắn biết Vô ưu vương đồng thủ. Bất quá đối với hắn mà nói. Cũng đúng lúc là một cái cơ hội. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này triệt để trưởng khống trường Nhạc Minh. Còn như vô ưu vương bên kia. Còn chưa đặt chân thiên nhân chiến lực trước đó. Trần Xuyên xác thực muốn kiên kỷ vô ưu vương. Thế nhưng hiện tại. Hắn cùng vô ưu vương ở giữa. Thật đánh nhau. Lẫn nhau đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất chiến lực. Muốn kiên kỷ cũng là vô ưu vương Cuối cùng hắn Trần Xuyên hiện tại thủ hạ thế lực có cũng được mà không có cũng không sao Mà vô ưu vương lại là nhà lớn nghiệp lớn Một khi vô ưu vương cùng hắn ngạnh bính Vô ưu vương tổn thất tuyệt đối phải so với hắn lớn huống chi vô ưu vương hiện tại mưu phản còn muốn đối mặt triều đình áp lực Cho nên Trần Xuyên tự tin Chính mình chỉ cần biểu hiện ra thực lực mà còn biểu lộ ra vô ý cùng hắn tranh nhau ý tưởng mà nói. Vô ưu vương tuyệt đối sẽ đối với hắn thỏa hiệp. Đường chủ đường chủ. Lúc này bạc thiếu khâm mang theo một đám huyền tự đường người. Cũng đúng lúc cháy đến. Trường Nhạc Minh bát đại đường khẩu đều có chủ sở. Mà lại đều không tại trường Nhạc Minh tổng bộ. Cho nên hiện tại mặc dù trường Nhạc Minh tổng bộ bị tấn công. Thế nhưng bạch thiếu khâm bọn người đợi tại huyền tự đường bên kia. Ngược lại là đồng thời không có chịu đến công dịch. Cho nên cũng mới có hiện tại một màn này. Đường chủ. Tổng bộ bị đánh lén. Chúng ta nên làm cái gì bạch thiếu khâm nhìn hướng Trần Xuyên. Bên cạnh vương ngũ. chu Toàn cùng cách khác một đám huyền tự đường người cũng đều nhìn hướng Trần Xuyên. Sắc mặt biến hóa. Một đoàn người cũng không ngốc. Biết vào lúc này tổng bộ bị đánh lén Còn dám công kích hắn trường Nhạc Minh Chỉ sợ ngoại trừ vô ưu vương bên ngoài cũng sẽ không có những người khác Mà vô ưu vương thế lực Bọn họ trường Nhạc Minh thật có thể ngăn cản sao liền quận trưởng Tạ Kim Dương đều đã chết giờ khắc này Toàn bộ trong lòng người cũng không khỏi dâng lên cách này lo lắng Cho nên liền mang theo bạc thiếu khâm lời nói Đều là hỏi làm sao bây giờ Mà không phải có hay không muốn đi qua chợ giúp loại hình mà nói. Trần Xuyên nhìn xem một đoàn người. Từ một đoàn người biến hóa thần sắc cũng đại khái có thể đoán ra một nhóm trong lòng người ý tưởng. Bất quá thực sự không có nhiều lời. Chỉ là thản nhiên nói. Tổng bộ bị tập kích. Không có gì bất ngờ xảy ra là vô ưu vương thủ hạ thế lực. Đây là ta trường nhạc minh sinh từ thời khắc. Ta muốn đi tới tổng bộ chống cử cường địch. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta đi theo ta mà nói. Theo ta tới đi. Một đoàn người nghe vậy biến sắc. Nhìn xem Trần Xuyên. Trong lòng biết đây là Trần Xuyên khảo nghiệm bọn hắn trung tâm thời điểm. Tại cách này sinh tử thời khắc thời điểm nếu như bọn họ lựa chọn nguyện ý đi theo Trần Xuyên cùng đi mà nói. Không hề nghi ngờ sau này tất nhiên thắng được Trần Xuyên tín nhiệm trở thành chân chính thân tín. Trái lại. Như vậy hết thầy đều ngừng. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận cược. Trần xuyên khảo nghiệm bọn hắn trung tâm. Bọn họ là cược chính mình vận mệnh sinh tử. Bạch thiếu khâm sắc mặt hơi hơi trầm ngâm một chút. Nghĩ đến chính mình nguyên bản tại trường nhạc minh bên trong địa vị không tính đột xuất. Thực lực cũng không tính xuất chúng. Chính là bởi vì Trần xuyên thưởng thức. Mới có hôm nay địa vị. Như không Trần xuyên diều rắc. Cũng sẽ không có hắn hôm nay địa vị. Đối với hắn mà nói. Trần Xuyên có thể nói ơn chi ngộ. Lúc này vừa chắp tay. Thiếu Khâm nguyện theo đường chủ đi tới. Có cửu báo cửu. Có ăn báo ăn. Bạch Thiếu Khâm một mực tin tưởng vững chắc cái nguyên tắc này. Mà lại hắn tin tưởng. Nhà mình đường chủ thấy thế nào cũng không giống sẽ là làm loại kia không có nắm chắc sự tình người. Nghe được Bạch Thiếu Khâm mở miệng. Vương ngũ cùng chu toàn hai người liếc nhau Nghĩ đến coi như bọn họ lùi bước Vô ưu vương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn họ Lúc này cắn răng một cái Chúng ta cũng nguyện theo đường chủ đi tới Có rồi ba người dẫn đầu Phía sau nguyên bản đung đưa không ngừng Người lúc này cũng phân phân tỏ thái độ Người là tử chúng Nhất là tại chính mình không có chủ kiến thời điểm Dễ dàng nhất đi theo người khác làm ra lựa chọn Bất quá không quản là từ nhiều người tâm lý hay là chính mình nguyên bản tưởng pháp. Đối với Trần Xuyên mà nói cũng đã không trọng yếu. Chỉ cần làm ra đối với lựa chọn là được. Gặp một đoàn người đều tỏ thái độ. Chọn vẹn hơn 100 người. Đều là huyền tử đường bên trong nhập kình ở trên võ đảo cao thủ. Không có một cách nào lùi bước. Trần Xuyên cũng hết sức hài lòng. Mở miệng nói. Tốt. Nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng ta đi theo ta Ta đây cũng sẽ không để các ngươi thất vọng Sau này các ngươi nhất định sẽ là hôm nay lựa chọn đuổi tới cao hứng Mà sẽ không hối hận Ẩm một tiếng vang thật lớn Ngoài thành trường nhạc minh tổng bộ Ánh lửa ngút trời tiếng la giết một mảnh giết thiết ưng toàn thân nhuốm máu Đầu đầy tóc trắng nhuốm máu bay lượn Chiến đến điên cuồng Ngân chiến ba cách hậu thiên cường giả vây công. Cách đó không xa đường hảo thiên. Thường Sơn. Hứa trường phong mấy người một đám trong minh phó minh chủ cùng trưởng lão bật cách khác hậu thiên cao thủ cũng không tốt đến đi đâu. Cơ bản mỗi người đều bị hai cách trở lên hậu thiên cao thủ vây công. Số lượng địch nhân quá nhiều, ngân qua hội cộng thêm huyết y lâu còn có áng ảnh về sát thủ. Cho dù mặc hữu đạo. Huyết y đầu hai cái tiên thiên cao thủ không có hạ tràng. Ngang cấp cao thủ số lượng cũng hoàn toàn bị nhiện ép. Hủy diệt trường nhạc minh ngay tại hôm nay. Giết ha ha. Cái gì trường nhạc minh? Cái gì ngân xuyên thứ nhất đại minh? Hôm nay liền là các ngươi trường nhạc minh hủy diệt một ngày. Một cách ngân qua hồi hậu thiên cao thủ ngửa mặt lên trời cười to đánh chết đối chiến một cách trường nhạc minh trưởng lão. Lão vương nơi xa thiết ưng nhất thời vánh mắt muốn nứt. Bị đánh giết trưởng lão đúng là hắn tại trường nhạc minh hào hữu một trong. Toàn bộ trường nhạc minh lọt vào tuyệt cảnh. Mỗi người đều cơ hồ đối mặt nhiều chính mình mấy lần địch nhân. Bên cạnh tần hoài mặt sông cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngã xuống thi thể đã không dưới ngàn người. Mà lại đại bộ phận đều là trường nhạc minh người. Minh chủ đâu? Minh chủ ở đâu? Chúng ta minh chủ ở đâu trong tuyệt vọng? Có người phát ra phấn nộ gào thét Bởi vì đại chiến từ bây giờ, minh chủ Vân Trung Thiên đều chưa từng xuất hiện. Tốt cách Vân Trung Thiên, cách này rất hổ ly chạy trốn tới ngược lại rất nhanh. Đại chiến biên giới ra. Mạc hấu đảo cùng huyết y hấu đứng thẳng vị trí cao. Hai người bọn họ vốn là tới đối phó Vân Trung Thiên. Đây cũng là hai người bọn họ đêm nay nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng không nghĩ đem toàn bộ trường nhạc minh tìm khắp cả cũng không thấy Vân Trung Thiên thân ảnh. Giờ phút này lại nghe phía dưới trường nhạc minh tuyệt vong gào thét Chỗ nào vẫn không rõ. Không hề nghi ngờ, Vân Trung Thiên chạy trốn, mà lại liền trường nhạc minh đều không người biết được. Nếu Vân Trung Thiên chạy trốn, vậy liền tăng thêm tốc độ trước tiên đem trường nhạc minh diệt đi. Huyết y hầu mở miệng. Nhìn xem phía dưới trường nhạc minh, sắc mặt lạnh lùng nói. Từ nay về sau thiên hạ này, lại không trường nhạc minh. Bất quá đúng lúc này, một đảo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên từ phía sau nơi xa chuyển đến. a lại không trường nhạc minh, ngươi cách này trong mắt, hoàn toàn không có ta trần xuyên A Liêu trai kiếm tiên không9 09 chương 269 xuất thủ ai huyết y hầu cùng mặt hữu đảo nghe tiếng đồng loạt biến sắc. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp phương hướng phía sau. Một thân ảnh đạp lên cành lá tán cây mà đến. Nhìn qua tựa như là lăng không hư độ đồng dạng. Chỉ dựa vào cách này một phần thủ đoạn. liền tuyệt không phải tiên thiên phía dưới người có thể làm được. Thậm chí coi như tiên thiên cường giả. Cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể làm đến. Ít nhất là khinh công chắc tuyệt người. Các hạ là người nào hai người ánh mắt ngưng tụ. Nhìn hướng trần xuyên. Hoàn toàn không biết được Trần Xuyên là ai. Bởi vì trước đó chưa hề cùng Trần Xuyên đã từng quen biết. Cộng thêm Trần Xuyên cũng ẩm nút tương đối tốt. Cho nên giờ phút này hai người hoàn toàn không biết được Trần Xuyên là ai. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta là trường nhạc minh người. Trần Xuyên thản nhiên nói. thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người. Thân ảnh tại khoảng cách hai người không xa một gốc cây tán cây bên trên dừng lại. Mạc hữu đảo cùng huyết y hầu hai người liếc nhau. Đều cảm giác được Trần Xuyên tựa hồ khó đối phó. Bất quá Trần Xuyên một dạng đều trực tiếp biểu lộ thân phận lập trường. Rõ ràng đã không có đường lui. Giết tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng loạt ra tay. Che trời đại thủ ấm. Mạc hữu đảo hai tay giết ấm. Một đảo trọn vẹn mấy trưởng chi đại thanh sắc đại thủ ấm nhất thời lăng không mà ra. Trực tiếp áp hướng Trần Xuyên. Bạch cùng một thời gian Huyết y hầu thân ảnh trực tiếp hóa thành một đảo hồng ảnh ló lên một cây rồi biến mất Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ Cây giám đại thủ trưởng còn dám nói bừa che trời Thủ ấm đè xuống Trần xuyên lại là khinh thường một tiếng Không vội không chậm dơ tay lên bấm đốt ngón tay bắn ra một đảo kiếm chỉ Kiếm khí bay ra Cùng bàn tay lớn màu xanh đụng vào nhau Âm mảng lớn thanh sắc quang mang cùng mắt Trần có thể thấy sóng khí nổ tung. Toàn bộ bàn tay lớn màu xanh tại Trần Xuyên bắn ra kiếm chỉ phía dưới trực tiếp vừa chạm vào mà bại. Âm vang nổ tung. Mà kiếm khí lại là thế đi không giảm. Tiếp tục đánh thẳng phía sau xuất thủ mạc hữu đạo. Cái gì mạc hữu đạo thần sắc biến đổi lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực. Tại Trần Xuyên trước mặt thế mà như thế không chịu nổi. Trực tiếp một phút đánh tan Tâm thần kinh hãi ở giữa Động tác nhưng không vội vàng Nhìn xem trực diện mà đến kiếm khí Vội vàng hướng bên cạnh ló lên Lúc này Huyết y hầu sát chiêu cũng theo đó xuất hiện Hắn thân ảnh trực tiếp Xuất hiện tại trần xuyên phía sau Mắt thường phía dưới Hoàn toàn không nhìn thấy hành động quỹ tích Giống như như ruột mị Trong tay một cái huyết Hồng huyền nguyệt hình loan đao Dưới bóng đêm Huyết quang lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt huyết y hầu trong tay huyết hồng sắc loan đao liền đã rơi vào trần xuyên trên cổ. Kép bất quá ngay tại loan đao rơi vào trần xuyên trên cổ kéo lấy lập tức huyết y hầu lại là thần sắc biến đổi lớn. Lưới đao vẽ tại trần xuyên ra thịt bên trên. Thế mà trực tiếp phát ra giống như là cắt tải kim loại trên bảng thanh âm một dạng. Thế mà hoàn toàn không thể phá mở trần xuyên ra thịt mảy may. Phúc ngụm lớn máu tươi từ huyết y hầu trong miệng phun ra. Hắn toàn bộ lồng ngực lập tức sập đi xuống. Bị Trần Xuyên một trưởng vỗ bên trong. Trong cơ thể hộ thể cương khí cũng là trực tiếp lập tức tán loạn. Ngũ tảng lục phủ đều trực tiếp bị chấn nát thành rồi thịt nhão. Người huyết y hầu con mắt lập tức trởn to. Không thể tin nhìn xem Trần Xuyên cùng mình sụp đổ xuống ở ngực. Lấy hắn thực lực cùng phản ứng. Thế mà đều hoàn toàn không có thấy rõ Trần Xuyên là thế nào xuất trường. Nhất là Trần Xuyên cái cổ vừa rồi bị chính mình đâm trúng địa phương. Thế mà liền một điểm vết thương ấm ký đều không có vạch ra. Tốc đầu ngươi tạm được đáng tiếc. Công gích quá yếu, nếu như là công gích tại cường đại một hai lần có lẽ liền có thể làm bị thương ta ra. Trần Xuyên đưa tay tại bị huyết y hầu đâm trúng trên cổ sờ soạn một cái. Hắn bây giờ phòng ngự cường đại cỡ nào? 11 tầng bất diệt kim thân. Hội tụ trăm nhà võ học tinh túy. Cho dù vẻn vẹn dựa vào nhục thân phòng ngự. Bình thường tiên thiên cao thủ công gích cũng đã khó mà làm bị thương hắn. Nếu là lại thêm trong cơ thể hộ thể cương khí lời nói. Trừ phi là giống như hắn loại này chiến lực hoàn toàn vượt qua cảnh giới hạn chế người. Có hay không ở tình huống bình thường. Liền xem như tiên thiên cấp độ cường giả. Cũng đã hoàn toàn không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Thậm chí vừa rồi huyết y hầu một kích kia. Đều hoàn toàn là trần xuyên chính mình cố ý để cho huyết y hầu đâm chúng. Liền là muốn kiểm tra một chút chính mình hôm nay lực phòng ngự. Nếu không phải như thế. Lấy hắn hôm nay thực lực phản ứng. Huyết y hầu căn bản không có đánh chúng hắn cơ hội. Đương nhiên. Cũng không thể nói huyết y hầu một chút cũng không có thương tổn đến hắn. Tối thiểu nhất hắn lông tơ vẫn là bị huyết y hầu ngăn cách mấy cây. Điểm này hắn thấy rõ rõ ràng chỗ. Nhất định phải thừa nhận. Bành vô số ấm ánh hàn băng nổ tung thoạt nhìn tựa như là đầy trời tàn mát ấm ánh thủy tinh đồng dạng. Huyết y hầu toàn bộ thân thể đều hóa thành băng điêu nổ tung. Lâu chủ nơi xa có thấy cảnh này huyết y lâu sát thủ sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn hướng Trần Xuyên. Xảy ra bất ngờ kinh biến để cho phía dưới giao chiến những người khác cũng đều không khỏi một nháy mắt nhìn về phía này. Đó là ai huyết y lâu. Ngân qua hội. Ám ảnh về ba bên thế lực người kinh hãi. Nhìn xem đột nhiên chết bất đắc kỳ tử huyết y lâu chủ. Kia là. Trần đường chủ nguyên bản cơ hộ lọt vào tuyệt vong trường nhạc minh đám người gặp một màn này nhưng là lập tức thần sắc đại chấn. Dết lúc này Đột nhiên từ biên giới chiến trường mộc phát ra một trận tiếng la dết Bạch thiếu khâm Vương ngũ chu toàn ba người cũng đúng lúc mang theo huyền tự đường hơn 100 người trợ giúp đuổi tới sông vào chiến trường Thấy cảnh này trường nhạc minh mọi người nhất thời vừa do chấn kinh hóa thành kinh hỷ Các huyên đệ Trần đường chủ mang theo huyền tự đường các huyên đệ tới cứu chúng ta Dếp cho ta nguyên bản cơ hồ lọt vào tuyệt vong trường nhạc minh mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Mặc dù không biết Trần Xuyên thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Thế nhưng tất cả mọi người biết. Bọn họ được cứu rồi. Chỗ cao giải quyết hết huyết y hầu Trần Xuyên lại lần nữa bước ra một bước thẳng hướng còn lại Mạc Hấu Đảo. Ẩm ầm vô tận chân khí nổ tung. Mạc Hấu Đảo một thân thực lực bộc phát đến cực hạn. Muốn ngăn trở Trần Xuyên. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hắn liều mạng đánh hơn 10 đảo công dịch. Kết quả liền Trần Xuyên ý phục đều không có phá hư nói. Mà Trần Xuyên vẹn vẹn một đảo kiếm chỉ bắn ra. Phúc máu bắn tung tói. Từ mặt hướu đảo mi tâm nở rộ mà ra. Trực tiếp có thêm một cái lớn chừng ngón cách lổ máu. Thực lượng trinh lệ quá xa. Tiên thiên cùng thiên nhân, một cảnh chi sai dịch lại là một trời một vực. Mạc hấu đảo nằm mộng cũng nhớ không đến Đêm nay nhiệm vụ Thế mà lại đối mặt một cái thực lực sánh vai thiên nhân lão âm bức Giải quyết xong hai người Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía phía dưới chiến trường cất cao giọng nói Ngân qua hội chủ Huyết y lâu chủ đã chết Ta là Trần Xuyên Minh chủ không tại Còn có ta Trần Xuyên tại Chỉ cần ta Trần Xuyên còn tại một ngày Ta trường nhạc minh liền sẽ không ngã xuống. Trường nhạc minh cắt huyên đệ. Phản kích thời điểm đến. Theo ta giết Trần xuyên thanh âm này cố ý dùng chân khí tiến hành khuyết đại âm thanh phóng đại. Lập tức thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trực tiếp truyền khắp toàn bộ phía dưới trường nhạc minh trụ sở. Trần xuyên. Là trần đường chủ. Trần đường chủ là tiên thiên cao thủ. Tới cứu chúng ta. Còn giết ngân qua hội chủ cùng huyết y lâu chủ. Trong chiến trường toàn bộ trường nhạc minh người xôi trào. Trần Xuyên câu nói này rơi vào bọn họ trong tay quả thực giống như tự nhiên. Âm Trần Xuyên thân ảnh cũng là xông thẳng vào chiến trường. Dẫn đầu liếc về phía trong chiến trường ngay tại vây công thiết ưng ba cái hậu thiên cao thủ. Không tốt. Đi mau ba người nhất thời vong hồn đại mạo. Nhìn thấy Trần Xuyên vọt tới. Chuyển thân liền muốn chạy. Thế nhưng đã muộn. Phúc phúc phúc kiếm quang ló lên. Hàn Sương kiếm phá không mà đến. Từ ba người bên cạnh ló lên. Ba người đầu lâu liền đã bay lên cao cao. Một kiếm giải quyết hết ba người. Trần Xuyên thần niệm khống chế Hàn Sương kiếm lại lần nữa bay về phía bên cạnh vây công đường hảo thiên cùng cách khác mấy cách trong minh trưởng lão ngân qua hội. Huyết y lâu. Ám ảnh về hậu thiên cao thủ. Chính mình nhưng là thứ nhất về thời gian trước bắt lấy thi thể đem chân khí hấp thu sạch sẽ Tiếp đó lại dùng chân khí đem thi thể đông cứng chấn vỡ thành bụi phấn Tạo thành một loại giết người không lưu thi tàn nhẫn hình dáng Đi mau một đám ngân qua hội Huyết y lâu Ám ảnh về hậu thiên cao thủ vong hồn đại mạo Muốn chạy trốn Thế nhưng căn bản không có cơ hội Trần Xuyên lấy thần ngự kiếm Phạm là hàn xương kiếm chỗ qua Không khỏi là đầu người rơi xuống đất liền tiên thiên cũng đã khó mà ngăn xuống Trần Xuyên một kiếm huống chi những này hậu thiên võ giả Trong trước mắt Vây dếp thiết ưng đường hảo thiên Bọn người hậu thiên cao thủ trực tiếp Bị Trần Xuyên chém giết hết sạch Trần đường chủ một đoàn người được cứu Nhất thời có thể thở dài một hơi Cảm kích nhìn hướng Trần Xuyên Vừa mừng vừa sợ Trước tiên lui địch Trần Xuyên không kịp nhiều lời. Đối với mấy người bàn giao một câu. Lại lần nữa tìm hướng ám ảnh vệ. Huyết y lâu cùng ngân qua hồi cách khác hậu thiên võ giả. Tốt. Lúc này trong chàng trường nhạc minh sống sót hậu thiên cao thủ còn có 9 người. Phó môn chủ đường hảo thiên. trưởng lão thiết ưng đã cách khác 4 cách trưởng lão ba cách đường chủ. Cách khác hoặc là không gặp người. Hoặc là đã chiến tử. Nguyên bản một đoàn người cũng cơ bản đã tuyệt vong lọt vào tuyệt cảnh Bất quá Trần Xuyên đến lúc này Nhưng trong nháy mắt thế cục nhịp chuyển Từ tử mà sinh Ám ảnh vệ Huyết y lâu cùng ngân qua hội ba bên thế lực người bắt đầu chạy tán loạn Mạc hấu đảo Huyết y hầu vừa chết Trần Xuyên cách này vừa gia nhập chiến trường Cục diện lập tức nhịp chuyển Trần Xuyên chuyên chọn ba bên thế lực bên trong hậu thiên cấp độ cao thủ động thủ Một cách là những người này thực lực mạnh, trực tiếp giết chết có thể giảm bớt chính mình trường nhạc minh bên này thương vong. Lại một cách chính mình cũng có thể hấp thu chân khí chuyển hóa năng lượng. Ba bên chung vào một chỗ hậu thiên cao thủ không ít, có tới hơn 10 người. Bất quá kết quả cuối cùng, lại đều khó thoát khỏi cách chết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thầy số lượng đều là thư ảo. Nếu như nói tiên thiên còn có dựa vào số lượng cùng mưu kế đè chết khả năng mà nói Giống như trực tiếp vận dụng đại quân Nếu như một cách tiên thiên bị mấy ngàn thậm chí trên vạn người võ trang đầy đủ đại quân vây khốn Mà lại trong đại quân còn có không ít hậu thiên cao thủ cùng nhập kình võ giả mà nói Như vậy xác thực còn có tươi sống đem tiên thiên cao thủ vây khốn mà chết có thể Thế nhưng một khi đến thiên nhân Sẽ không còn khả năng này Một lát sau, chiến đấu triệt để hạ màn kết thúc. Ám ảnh vệ, huyết y lâu cùng ngân qua hội ba bên thế lực ngoại trừ cực thiểu số một số người có thể thoát đi bên ngoài. Trên cơ bản gần 9 tầng người đều chết tại nơi này. Liêu trai kiếm tiên không 09 chương 270 ngoài ý liệu trường nhạc minh tổng bộ. Chiến đấu hạ màn kết thúc. Lưu lại đầy đất thi thể cùng cảnh tàn phá tới gần trường nhạc minh tổng bộ cái này một mảnh nước sông đều trực tiếp bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một trận chiến này tử thương hai bên chung vào một chỗ ít nhất hơn nhìn người. Đường chủ, đường chủ, Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người mang theo Huyền Tử đường người tới Trần Xuyên bên này. Nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt đầy mắt lửa nóng, bởi vì giờ khắc này, bọn họ biết trước đó đi theo Trần Xuyên thành công Liên nguyên bản cùng mình minh chủ vân trung thiên tương xứng thân là tiên thiên cường giả mạc hấu đảo cùng huyết y hầu liên thủ đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết Có thể nghĩ Trần Xuyên thực lực cường đại cỡ nào Trần đường chủ Trần đường chủ Lúc này Đường hảo thiên Thiết ung Thường sơn Hứa trường phong mấy cái sống sót trường nhạc minh cao tầng cũng hướng Trần Xuyên đi tới Hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay Trong thần sắc lộ ra một loại vẻ cảm kích. Còn có mấy phần phức tạp. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Đêm nay cứu bọn họ sẽ là Trần Xuyên. Cho tới nay. Bọn họ mặc dù biết Trần Xuyên thực lực không yếu. Nhất là lúc trước cùng Trần Xuyên giao thủ qua thiết ưng. Phi thường rõ ràng Trần Xuyên thực lực tuyệt đối phải trên mình. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Trần Xuyên thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ này. Liên tiên thiên cấp độ cùng nguyên bản nhà mình minh chủ vân trung thiên nổi danh mạc Hữu đạo. Huyết y hầu đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí còn là hai người liên thủ. Kết quả nhưng trực tiếp bị Trần Xuyên dễ như trở bàn tay một dạng đánh dếp. Trinh lệ thật lớn. Quả thực kinh người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Trần Xuyên thực lực cụ thể. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Trần Xuyên thực lực. Ít nhất phải viến siêu một dạng tiên thiên cường giả Lần này thật sự là nhờ có trần đường chủ xuất thủ Có hay không tính mạng của bọn ta Chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này Ăn cấu mạng Không thể báo đáp Sau này phàm là trần đường chủ có gì phân công Vô luận là lên núi đao hay là xuống trào dầu Đường mố đều chắc chắn muôn lần chết không nề hà Đường hảo thiên vừa mở miệng nói Hướng về phía Trần Xuyên trình trọng vừa chắp tay. Đa tạ Trần đường chủ ăn cứu mạng. Bên cạnh cách khác trừ ra huyền tự đường sống sót người nghe vậy lúc này cũng là đi theo đường hảo thiên cùng một chỗ chắp tay hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Mẹ nó lão hộ ly. Bên cạnh thiết ưng. Thường Sơn. Hứa trường phong chờ cách khác mấy cách sống sót trưởng lão cùng đường chủ gặp cách này nhìn xem đường hảo thiên nhưng là nhất thời trong. Lòng nhịn không được mắc to. Bởi vì bọn hắn lập tức đều nghe được. Đường hảo thiên cách này mặt ngoài nghe giống như là hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ. Nhưng trên thực tế hoàn toàn liền là hướng Trần Xuyên biểu trung tâm biểu thị nguyện ý đi theo. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Ngoài miệng cũng vội vàng cùng nói. Đa tạ Trần Đường Chủ ăn cứu mạng. Ngày khác Trần Đường Chủ có gì phân công. Chúng ta tất muôn lần chết không nề hà. Đường phó minh chủ, chư vị trưởng lão, đường chủ cùng mọi người khách khí. Xuyên thân là một đường chi chủ. Hôm nay trong minh gặp nạn, tự nhiên đứng ra. Tất cả mọi người là người một nhà, một dạng quá nhiều khách khí. Trần xuyên nhưng là hướng về phía một đoàn người liên miên chắp tay nói. Nói xong lại nhìn về phía đường hảo thiên cùng thiết trưởng lão mấy cái còn lại cao tầng hỏi. Đúng rồi, đường phó Minh Chủ thiết trường lão, thường trưởng lão. Minh Chủ đâu vừa nói như vậy xong chàng diện nhất thời vừa lạnh lẽo. Minh Chủ đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Hiện tại ta đến đây đi tìm hai lần Minh Chủ. Thủ vệ nói Minh Chủ buổi sáng có việc ra cửa. Sau đó vẫn chưa từng trở lại. Đường hảo thiên mở miệng nói. Hừ, cái gì chưa từng trở lại, ta xem tám thành là chạy. Thiết ưng vốn là không nói chuyện. Bất quá nghe đường hảo thiên cách này nói một chút. Trong lòng khí nhất thời một cách liền không nhìn được bảo rồi ra tới. Tức giận nói. Lời này vừa rơi xuống. Vừa rồi sống sót sau tai nạn đám người vừa sắc mặt khó nhìn lên. Nhất là đường hảo thiên. Thiết ưng. Thường sơn mấy người những này trước đó ngay tại tổng bộ bên này sống sót người. Bởi vì nếu không phải Trần Xuyên đột nhiên hoành không xuất thế cùng cứu viện mà nói Bọn họ đêm nay những này tổng bộ người cơ bản đều là khó thoát khỏi cách chết hạ tràng Mà Vân Trung Thiên vào lúc này lại đều còn chưa từng xuất hiện Vào lúc này Bọn họ như còn không ý thức được cái gì Đó chính là đầu ấp có vấn đề Không hề nghi ngờ Vân Trung Thiên chỉ sợ đã trực tiếp chạy trốn Có hay không quả quyết không có khả năng tải cách này thời khắc mấu chốt ra chuyện lớn như vậy còn không biết trở lại. Mà sở dĩ không nói cho bọn họ. Có lẽ bản ý liền là muốn giữ lại bọn họ làm kẻ chết thay. Để cho mình thất thần không biết dù không hay. để phòng tin tức để lộ. Minh chủ sự tỉnh Hay là chờ điều tra rõ rồi nói sau. Có lẽ minh chủ thật sự là có chuyện gì bị kéo lấy thoát thân không ra cũng có chút ít có thể. Hay là trước phái người đi minh chủ nhà xem một chút đi. Chờ sự tình xác định làm định luận lại. Thấy mọi người bộ ráng trần xuyên mở miệng nói. ma lại bây giờ cũng không phải xoán suyết những này sự tình. Vô Lưu vương chuyến này khí thế hung hung. Chí tải cầm xuống ngân xuyên thành. Không chỉ có ta trường nhạc minh. Lúc ta tới sau đó gặp tô ra ánh lửa ngút trời. Tô ra hẳn là cũng nhận lấy công gích. Còn có sang ra, Gia, bạch ra những này, hẳn là đều có vô ưu vương người đi qua. Ta về thành trước bên trong đi xem một chút tình huống cụ thể, nếu có cái gì tình huống cũng tốt kịp thời ứng đối. Đường phó minh chủ, Thiết trưởng lão, còn có Thường trưởng lão, Chu đường chủ các vị trưởng lão đường chủ, bên này liền tạm thời giao cho các ngươi, đem bên này thanh lý quét dọn một chút. Mọi người cũng bị thương, Kịp thời trị liệu một cái. Ta đi trước trong thành nhìn xem tình huống. Tốt Trần Đường chủ yên tâm. Mấy người lúc này gật đầu. Đối với Trần Xuyên gần như thượng cấp đối với hạ cấp phân phó không có chút nào gì nhị. Cũng không có một tia chống cử cảm xúc. Thiếu khâm. Người cùng vương ngũ. chu Toàn mang huyền tự đường huyên để lưu lại hiệp trợ đường phó minh chủ cùng thiết trưởng lão bọn họ. Trần Xuyên lại nhìn về phía bạch thiếu khâm. Vương Ngũ, Chu Toàn ba người phân phó nói, bởi vì là phía sau mới gia nhập chiến trường, cộng thêm khi đó Trần Xuyên đã xuất thủ chiến cuộc đã phát sinh nhị chuyển, cho nên Bạch Thiếu Khâm mấy người một đám huyền tự đường người ngược lại là không có thế nào thổ thương, mà lại một đám người cũng rất tập, xông tới thời điểm hơn 100 người gắt gao ôm lấy đoàn, mà cái khác ngân qua hội, huyết y lâu Áng ảnh về người cũng đã bị đánh tan Một khi gặp căn bản không phải đối thủ của bọn họ Cho dù là hậu thiên võ giả Một người một đao chém tới đối phương đều phải trốn Có hay không cũng là bị loạn đao chém chết hạ chàng Vâng ba người lập tức ôm quyền, nhiệt tình tràn đầy Nhà mình đường chủ có bản lính bọn họ những này đi theo người đều có nhiệt tình Phân phó tốt đám người Trần Xuyên lúc này cũng không tải lưu thêm Lúc này vừa bước ra một bước thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên. Hướng ngân xuyên thành trở về. Trường nhạc minh nguy cơ giải trừ. Bất quá trong thành bạch ra. Giang ra. Tô ra bên kia tình huống hắn còn phải đi nhìn xem. Tốt căn cứ tình huống tới làm ra đến tiếp sau huyết sách. Bất quá ngay tại trần xuyên vừa rồi bay vọt thành lầu. Vù vù tô ra phương hướng. Một cố tựa như thiên huy một dạng kinh khủng uy áp chợt sông lên tận trời. Bầu trời bên trên, nguyên bản đen nhịp tầng mây đều trực tiếp bị cố này khí tức khủng bố sông thẳng tan. Cố khí tức này thiên nhân trần xuyên tâm thần dung một cái, ánh mắt hướng tô ra nhìn lại. Tô ra, âm âm tựa như thiên huy một dạng kinh khủng huy áp như bài sơn đảo hải bộ phát ra. Lập tức trực tiếp đem toàn bộ tô ra bao phủ. Tại cố uy áp này trước mặt, tất cả mọi người trực tiếp một nháy mắt giống như núi lớn áp thân. Một chút thực lực yếu một ít càng là trực tiếp bị cố uy áp này áp phủ phục quỳ dạp xuống đất. Vô pháp thẳng thân. Ngay tại vây công tô văn thương lang. Thuộc Minh. Xà cơ tam đại ám ảnh về tiên thiên cao thủ cũng là lập tức sắc mặt đại biến. Không thể tin nhìn xem tô ra phía sau khí tức bột phát địa phương. Làm sao có thể... Thiên nhân, tô ra có thiên nhân ba người kinh hãi. Thiên nhân cường giả, kia là cỡ nào tồn tại. Chân chính thiên hạ trí cường giả, siêu thoát phàm trần. Chân chính đại thần thông đại năng lực giả. Bất kỳ một cách nào thiên nhân, đều có thể trực tiếp chống lên một cái thiên hạ đỉnh tiêm thế lực. Chỉ đủ trấn áp một phương. Bọn họ cùng theo vô ưu vương liền là một cái. Cũng là ngân xuyên quận bên ngoài một cái duy nhất. Vô Lu Vương muốn làm phản sự tình thiên hạ sớm đã truyền khắp. Vì cái gì Triều Đình đều chậm chạp không có đối với Vô Ưu Vương đồng thủ, liền là kiêng kỵ Vô Lu Vương thực lực, liền để cho thống trị thiên hạ Triều Đình đều kiêng kỵ không dám tùy tiện động thủ. Cho dù là đại càn vương Triều đang mặt trời sắp lặn, thế nhưng thiên nhân cường giả lực uy hiếp, có thể thấy được lốm đốm Nguyên bản bọn họ coi là đêm nay ngân xuyên thành nhiệm vụ là mười phần chắc chín sự tỉnh Vạn vạn không nghĩ tới Tô ra thế mà ẩn núp có thiên nhân Cung thỉnh lão tổ lúc này Tô ra một đoàn người đều lùi đến tô văn phía sau Theo tô văn cùng một chỗ nhìn hướng tô ra phía sau khí tức bảo phát đi ra phương hướng nói Tô ra lão tổ thương lang thử minh xà cơ ba người sắc mặt lại biến Trong ba người thương lang mắt tím tóc bạc Trên hai tay mang theo một đôi thoạt nhìn giống như vút sói một dạng kim loại lợi trào. Đi theo phía sau một thớt trắng cử lang. Thoạt nhìn thật tựa như một cái người sói một dạng. Tử minh nhưng là toàn thân bao phủ một kiện áo bào đen bên trong. Tử khí âm trầm. Cuối cùng xà cơ cũng là người cũng như tên. Đứng tại một đầu toàn thân hỏa hồng trọn vẹn hơn 10 trượng to bằng vải nước đại xà bên trên. Bản thân nhưng là tỏ ra yêu quái hỗn loạn không gì sánh được. Nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại xà hạt mỹ nhân yêu diễm không gì sánh được rồi lại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Ba người ánh mắt đều là gắt gao đỉnh lấy tô ra phía sau. Cũng không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì ba người rõ ràng. Nếu như đối phương thật sự là thiên nhân mà nói. Bọn họ chạy trốn cũng không có cơ hội. Lúc này tô ra phía sau, đạo kia giống như thiên uy một dạng khí tức chủ nhân cũng rút cuộc đi ra. Kia là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử. phía trước một luồng tóc trắng, hiển lộ ra một loại ngạo không bị chối buộc. Tại xuất hiện một nháy mắt, cho người ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn giẫm tại dưới chân một dạng. Tị. Những này lão âm bước nơi xa vừa rồi trở lại trong thành trần xuyên nhìn thấy tô ra trên không đi ra trung niên nam tử nhất thời hít vào một miệng hơi lạnh. Đừng nói vô ưu vương không biết. liền là hắn cách này mỗi ngày đợi tải ngân xuyên thành người đều hoàn toàn không có phát hiện. Tô ra thế mà còn ẩn tàng một cái thiên nhân. Quá âm lần này vô ưu vương cắm lớn. Bất quá may mắn hắn trần xuyên còn không có triệt để bại lộ. Liêu trai kiếm tiên 09 chương 271 Tô Gia Lão Tổ Tô Tín. Người thế mà đột phá một bước này dù minh nghẹn ngào. Khó có thể tin nhìn trước mắt thân ảnh. Hắn nhận ra được trước mắt người này không phải là Tô Gia Lão Tổ Tô Tín là ai. Bởi vì tại hơn 10 năm trước thời điểm. Hắn từng tận mắt cùng Tô Tín gặp qua. Thế nhưng khi đó Tô Tín cùng bây giờ bộ ráng đại tướng đình đường. Khi đó Tô Tín bộ dáng là đầu đầy bạc trắng, đầy thân dáng vẻ già nua, già lọm khỏng, mà trước mắt Tô Tín nhìn qua cũng bất quá hơn 30 tuổi. Chính vào tráng niên, khí huyết cường thịnh, tuy nguyệt ở trên người hắn hoàn toàn thực hiện nghị sinh trường. Không hề nghi ngờ, Tô Tín là bởi vì đột phá thiên nhân mới phát sinh lớn như vậy biến hóa. Phản lão hoàn thanh, đỉnh phong tái phục. Mà còn nhảy một cách trở thành thiên nhân cảnh giới trí cường giả. Bất quá kết quả này để cho Dược Minh khó có thể tin. Bởi vì hắn rõ ràng. Hơn 10 năm trước gặp Tô Tín thời điểm Tô Tín liền đắt tuổi đắt hơn trăm tuổi. Đại nạn sắp tới. Hắn cũng có thể phi thường khẳng định xác định. Lúc kia Tô Tín tuyệt đối không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng bây giờ. Tô Tín nhưng trực tiếp thành rồi thiên nhân trí cường giả. Nếu không là bây giờ tận mắt nhìn thấy Hắn tuyệt đối không thể tin được Thậm chí tại hắn trong lòng Cũng đã coi là Tô Tín chết rồi Cuối cùng tiên thiên cường giả mặc dù thỏ mệnh viễn siêu thường nhân Nhưng trăm năm cũng kém không nhiều là thỏ mệnh đại nạn Thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên Tô Tín nhìn xem dù minh ba người là mỉm Cười Lúc trước hắn xác thực sắp chết Đại nạn sắp tới. Người đến tuổi già. Thế nhưng cũng chính bởi vì điểm này. Tại tối hậu sinh từ thời khắc. Hắn đột nhiên minh ngộ thiên nhân chi mê. Một lần đột phá. Hoàn thành tử tử mà sinh. Thời khắc sinh tử. Có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên. Cũng như phượng hoàng niết bàn. Mà hắn tô tín. Làm được điểm này. Chỉ bất quá hắn đột phá rất bí ẩn Sau khi đột phá cũng một mực không có bảo lộ ra. Nguyên nhân cũng chính là bởi vì nhìn thấy cách này thiên hạ thế cuộc phòng bị liền một ngày như vậy. Cho nên dẫn đến cho tới nay. Ngoại trừ chính hắn cùng tô ra số người cực ít bên ngoài. Ngoại giới căn bản không ai biết được hắn tô tín còn sống. Thậm chí trở thành thiên nhân. Tốt một cái tô tín. Tốt một cái tô ra. Trách không được các ngươi có can đảm cùng vương ra đối nghị. Nguyên lai like là đã sớm chuẩn bị Chúng ta lần này bại không oan Thủ minh biết Bọn họ lần này xem như triệt để cắm Một cái thiên nhân cường giả Cho dù bọn họ lại thêm người Cũng tuyệt đối không thể nào là tô tín địch thủ Bây giờ suy nghĩ một chút Trước đó tô tín vẫn giấu kín lấy không ra Có lẽ liền là sớm dự liệu được bọn họ Những người này sẽ nói trước đến ngân xuyên thành đồng thủ Mục đích cũng chính là chờ lấy bọn họ những người này tới tự chui đầu vào lưới. Tốt diệt trừ bọn họ những người này. Từ đó để bọn hắn vô ưu vương phủ thế lực trực tiếp tổn hao nhiều. Bất quá. Nếu muốn giết chúng ta. Cũng không dễ dàng như vậy. Tới đi. Vừa vặn. Để cho ta nhìn xem. Thiên nhân thực lực. Đến tổt cùng mạnh bao nhiêu. Âm khí tức cường đại tử vừa minh. Thương làng. Xà cơ ba người trên thân bảo phát đi ra Ba người cũng là kiên cường Lúc này biết gió không có khả năng đánh thắng được Thực sự lựa chọn liều chết đánh cược một lần Có đúng không? Vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn một chút Ta thực lực bây giờ đến tột cùng đến một bước nào Nhìn xem ba người liều chết đánh cược một lần Tô tín là nụ cười trên mặt không thay đổi Chầm rãi nói Dứt lời ở giữa Tay phải nâng lên chầm rãi một chỉ điểm ra Âm âm thoạt nhìn giống như tiện tay chỉ tay Nhưng liền tại cách này chỉ tay phía dưới Toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt phá vỡ Mắt trần có thể thấy không khí đều trực tiếp bị xé nứt Hình thành một mảnh có thể thấy rõ ràng màu xám đen chân không khu vực Một cỗ tựa như thiên huy một dạng sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo tô tín Một chỉ này hạ xuống bộc phát ra Tiếp theo một cái chớp mắt, cố lực lượng này nganh tiếp xuất thủ thủ minh thương lăng, xà cơ ba người. Tiếp xúc một nháy mắt, ba người công kích liền trực tiếp sụp đổ ra đến, liền mang theo ba người thân thể cùng một chỗ. Phúc phúc phúc như là ba đám nổ tung huyết vụ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chỉ tay, thủ minh, thương lăng. Xà cơ ba cái ám ảnh về tiên thiên cấp độ cao thủ. Rơi xuống đây là sung động nhân tâm một màn. Vô luận là tại chỗ tô ra tất cả mọi người vẫn là nơi xa quan sát bạch ra. Giang gia cùng ngân xuyên thành bên trong những người khác. Nhìn xem một màn này không khỏi là rung động. Ngoại trừ nơi xa trần xuyên. Đi nơi xa. Nguyên bản còn tại bạch ra cùng giang gia chiêu hàng bạch ra cùng giang gia ám ảnh về cao thủ nhất thời xoay người rời đi. Bất quá liền tại bọn hắn truyền thân lập tức. Phía sau công gích lại là đánh tới. Bạch Thế Tông ám ảnh về cao thủ gầm thép. Chuyển thân phấn nộ nhìn hướng Bạch Thế Tông. Lại là xuất thủ không phải Bạch Thế Tông là ai. Vô ưu vương phạm thượng. Khởi binh mưu phản. Tội tru cửu tục. Các ngươi nhịp tặc loạn đảng. Nối giáo cho giặc. Ngươi tới. Cho ta đem những này nhịp tặc cầm xuống. sinh tử chớ luận. Bạch Thế Tông quát lạnh một tiếng. Cùng loại một màn cũng đồng dạng phát sinh ở Giang Gia. Cơ hồ cùng một thời gian. Hai nhà trực tiếp đối với án ảnh về chiêu hàng người tới xuất thủ. Vô Lưu vương không tuân theo triều đỉnh. Phạm thượng. Khởi binh mưu phản. Bây giờ ta tô văn lấy ngân xuyên tổng binh danh tiếng. Đại biểu triều đỉnh. Nâng ta tô ra lực lượng. Thảo phạt nhị tặng. Phạm có cùng vô Lưu vương cấu kết người. Giết không tha. Tô văn nhảy lên tô ra chỗ cao. Lúc này cũng là cất cao giọng nói. Thanh âm cuồn cuộn. Trực tiếp truyền khắp hơn phân nửa ngân xuyên thành. Rất nhanh. Đại đội đại đội ngân xuyên quân bắt đầu chen trúc vào thành xuất hiện tại ngân xuyên thành bên trong từng cái phố lớn ngõ nhỏ. Bắt đầu lùng bắt còn thừa ám ảnh về mấy người vô ưu vương người. Tốt một cách tô ra, lần này vô ưu vương tắm lớn. Nhìn xa xa tình huống Trần Xuyên không khỏi lại lần nữa thở nhẹ một hơi. Hắn biết. Lần này vô ưu vương cắm lớn rồi. Thủ hạ thế lực cao thủ nhất là tiên thiên cấp độ cao thủ. Chỉ sợ tổn thất quá nửa còn chưa hết. Lần này tô ra quá độc áp. Thế mà ẩm giấu một cái thiên nhân cấp bậc chí cường giả. Đừng nói vô ưu vương nghĩ không giả. Coi như Trần Xuyên trước đó đều không có chút nào phát giác. Thậm chí liền liền sở Giang Vương đều chưa từng biết được Có thể nghĩ tô ra ẩn nút sâu bao nhiêu Quả nhiên Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu lão âm bức Tựa như là ăn gà một dạng Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cách nào bụi cỏ sẽ nằm sấp một cây xuyên thuận lời phục phục địa ma Nói không chừng ngươi lúc nào thì liền có thể đặt mông ngồi tại trên hòn súng Không đến cuối cùng Mãi mãi cũng không nên xem thường Nếu như không phải lần này vô Lưu vương khởi binh Bọn thủ hạ giết vào tô ra Ai có thể nghĩ đến Ngày thường không lộ liếu không giò nước tô ra thế mà có thể ẩn nút một cái thiên nhân cường giả Quá âm quả nhiên Ta ẩn nút là chính xác Nếu không phải ẩn nút tốt Nếu là giống như vô ưu vương sớm như vậy sớm nhảy ra Nói không chừng lúc nào liền sẽ bị người âm một đảo Cho dù là thiên nhân Trừ phi vô địch thiên hạ, có hay không cũng sớm muộn bị người âm tử. Súng bắn chim đầu đàn, câu nói này vĩnh viễn sẽ không sai. Giống như vô lưu vương. Hắn khởi binh, thiên nhân thực lực thiên hạ đều biết. Tiếp đó bây giờ liền bị tô ra hung hăng âm một đao. Còn tốt hắn Trần Xuyên còn không có bại lộ. Giờ khắc này, Trần Xuyên càng thêm khắc sâu nhận thức đến. Nếu muốn ở cách này lão âm bức thế giới bên trong sống tốt liền nhất định phải càng âm Vĩnh viễn không nên đem chính mình áp chủ bài toàn bộ bộc lộ ra đi Chỉ có dạng này Người mới có thể an toàn Thậm chí còn có thể đợi được chủ động đưa tới cửa cửu non Bất quá tô ra đột nhiên hiện ra một cái thiên nhân Chuyện này đối với Trần Xuyên mà nói lại là một chuyện tốt Bởi vì dạng này mà nói Hắn liền có thể tiếp tục cầu thả không cần bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Nguyên bản nếu như là Tô Tín không xuất hiện mà nói. Hắn liền không thể không trực diện vô ưu vương. Đến lúc đó thực lực khẳng định bại lộ. Thế nhưng bây giờ Tô Gia vừa đứng ra tới. Tô Tín cách này thiên nhân cường giả vừa xuất hiện. Liền hoàn toàn vì hắn chặn lại vô ưu vương. Tiếp xuống hắn hoàn toàn chỉ cần đem chính mình tiên thiên cảnh giới triển lộ ra đi cùng tại tô ra phía sau là được. Để cho tô ra cùng vô ưu vương đi đánh, hắn theo ở phía sau đục nước béo cỏ là được. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên liền nhất thời nhìn không được là tô ra trong lòng điểm cách tán ẩm núp tốt tô ra vụ. Thân ảnh lói lên. Trần Xuyên hướng trong thành trúc lâm hải các phương hướng lướt lên. Đối diện vừa vẫn đánh lên ngay tại điều tra còn lại lần này tiềm nhập Ngân Xuyên thành cách khác ám ảnh về Tô Văn Ú Vinh Quỳ Quỳ Mơ Nhìn thấy Trần Xuyên lập tức nhất là cảm giác được Trần Xuyên trên thân không có ẩm núp tiên thiên cảnh giới khí tức Tô Văn nhất thời ánh mắt ngưng tụ Xuyên gặp qua Tô Tổng binh Trần Xuyên là cười lấy vừa chắp tay Trần Đường Chủ Văn võ xong toàn Thiên tư vô song. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ không ra Trần Đường Chủ đã đặt chân tiên thiên. Nhớ ngày đó tô mố tại Trần Đường Chủ cách tuổi này lúc. Bất quá mới miễn cứng đặt chân hậu thiên. Cùng Trần Đường Chủ so sánh. Quả nhiên là để cho tô mố xấu hổ đây này. Tô văn sắc mặt cũng khôi phục như thường. Nghe vậy cũng đối với Trần Xuyên vừa chắp tay khẽ mỉm cười nói. Tỏ ra mười phần hiền họa Hắn cũng nhận ra Trần Xuyên Trần Xuyên thân phận đối với người bình thường mà nói có lẽ còn lạ lắm Thế nhưng đối với Tô Văn người kiểu này mà nói Tự nhiên không có khả năng lạ lắm Tô Tổng binh quá khen Xuyên cũng chỉ là đoạn trước thời gian may mắn đột phá Trần Xuyên khiêm tốn nói Trần Đường Chủ quá khiêm tốn Con đường tu hành Há có may mắn nói đến Lúc trước gặp ngoài thành quý minh trụ sở khẩn cấp tín hiệu. Thế nhưng là cũng bị tông kích. Chính là. Chuyện này còn phải tạ ơn tô tổng binh cùng tô lão tiên sinh. May mắn được tô tổng binh cùng tô lão tiên sinh xuất thủ Trấn nhiếp đánh lui kẻ xấu. Cũng mới để cho ta trường nhạc minh tránh thoát một kiếp. Trần Xuyên liền chắp tay. Hôm nay vô ưu vương khởi binh làm loạn. tả quận trưởng ngộ Hải Ngân Xuyên tri địa Cũng chỉ có tổng binh đại nhân cùng tô lão tiên sinh có thể bình định lập lại trật tự. Thảo phạt bình định vô lưu vương cách này nhịp tập. Ta trưởng nhạc minh tuy là giang hồ thế lực. Thực sự có một khỏa trung quân ái quốc chi tâm Sau này chắc chắn lấy tổng binh đại nhân cùng tô lão tiên sinh chỉ huy. Nguyện ý nghe tổng binh đại nhân cùng tô lão tiên sinh phân phó. Hiệp trợ đại nhân diệt trừ vô lưu vương cách này nhịp tập. Dễ nói dễ nói. Trần đường chủ anh hùng còn trẻ Trung quân ái quốc Có thể được trần đường chủ nhân nghiệt bậc này tương trợ Tô mỗ cũng cầu còn không được Đợi hắn ngày bình định vô Lưu vương cách này nhịch tặc Tô mỗ cũng tất định là trần đường chủ báo cáo triều đình Tô văn nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở Chỗ nào nghe không ra trần xuyên trong lời nói ý tứ Đây là rõ ràng tiếp đến nguyện ý đi theo hắn tô ra Có như thế một cách tiên thiên cao thủ nguyện ý đi theo hắn Tô gia. Tô Văn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không nghi ngờ Trần Xuyên có ý khác. Hiện tại hắn Tô gia thiên nhân xuất thí, cũng là ngân xuyên quận duy nhất có thể chống đỡ Vô Lưu Vương tồn tại. Cộng thêm Trường Nhạc Minh đắc là Vô Lưu Vương thanh trừ danh sách, cho nên hắn cũng không lo lắng chút nào Trần Xuyên có gì tâm. Tiểu Hỏa Tử rất hiểu chuyện a. Lập tức Tô Văn đối với Trần Xuyên ấm tưởng tốt đẹp, sau đó trò chuyện cũng triệt để dung hiệp. Cuối cùng, hai người lại rảnh dối phiếm vài câu, lẫn nhau từ biệt. Liêu, trai kiếm tiên không9 chương 272 đến tiếp sau cùng Trần Xuyên từ biệt. Tách ra sau đó Tô Văn tâm tư cũng hoạt lạc. Hắn vốn cho rằng đêm nay trường nhạc minh chắc chắn sẽ xong. Lại không nghĩ rằng thế mà lại hoàn không suốt thế xếp ra một cái Trần Xuyên. Như thế trẻ tuổi tiên thiên võ giả Nói một câu thiên tư hơn người tuyệt đối không quá đáng chút nào Ngày nào đó trùng kích thiên nhân cũng hoàn toàn là có hy vọng Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên cùng hắn Tô Gia chưa bao giờ có cái gì ăn oán khúc mắt Cũng không có cái gì xung đột lợi ích Hiện tại hắn Tô Gia thiên nhân xuất thí Cũng chính là cần người mới thời khắc Nếu như có thể đem Trần Xuyên triệt để kéo vào hắn Tô Gia Vừa vặn hắn tô ra thế hệ trẻ tuổi còn có mấy cách đã đến suốt các niên kỷ vẫn còn không có gà đi nữ nhi. Trai lớn lấy vợ. Gái lớn gà chồng. Sớm muộn cũng đều là phải gả ra ngoài thành hôn. Trần Xuyên cũng đang trẻ tuổi. Nếu có thể thúc đẩy một cọp hôn sự để cho Trần Xuyên trở thành hắn tô ra con rể. Đối với hắn tô ra mà nói. Nếu có thể dùng một đứa con gái đổi lấy như thế một cách thiên tư hơn người thực lực xuất chúng con rể. Tính thế nào đều thế nào kiếm lời. Mà thông ra. Cũng từ trước đến nay là bọn họ những này hào môn đại tộc thường dùng nhất thủ đoạn. Cũng vĩnh viễn là hữu dùng nhất thủ đoạn. Một bên khác. Trần Xuyên còn không biết Tô Văn đã đối với hắn động phương diện này tâm tư. Cùng Tô Văn tách ra sau đó liền trực tiếp trở lại Trúc lâm hải cắt trong nhà. Công tử. Phu quân. Gặp Trần Xuyên trở lại. Lý như tuyết. Nhịp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhô Năm Nữ cũng là thứ nhất thời gian đón lấy Trần Xuyên. Lần này dung chuyển, Trúc Lâm Hải các bên này ngược lại là chưa có thế nào chịu ảnh hưởng. Tại vừa bắt đầu đến trác bất phàm cùng Đỗ Trạc Sư bị Trần Xuyên giết chết sau đó. Phía sau liền lại không có người tới bên này. Chúng nữ đợi trong nhà ngược lại là an toàn. Bất quá có lý như tuyết tại. Cho dù có người tới Trừ phi là tiên thiên cường giả Có hay không cũng uy hiếp không được trúc lâm hải các an toàn Cho nên trần xuyên người đối diện bên trong an toàn cũng là hết sức yên tâm Sở dĩ trở lại cũng chỉ bất quá là muốn xác nhận một chút trong nhà an toàn Thuận tiện cùng chúng nữ nói một chút bên ngoài tình huống cụ thể Phu quân Tình huống bên ngoài thế nào Hà Ngọc Hương quan tâm hỏi Bọn họ vừa rồi ở nhà mặc dù thấy được Tô Gia phương hướng đại chiến Biết Tô Gia có thiên nhân xuất thế Nhưng lại còn không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống cụ thể Yên tấm Tình huống bên ngoài không sai biệt lắm đã ổn định Lần này vu ưu vương xem như bị Tô Gia hung hăng tính kế âm một đao Thủ hạ thế lực ngoại trừ đại quân bên ngoài chỉ sợ tổn thất quá nửa còn chưa hết Nhất là tiên thiên cấp độ cao thủ Chỉ sợ vô ưu vương nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến. Ngày thường không lộ liếu không giò nước tô ra thế mà còn ẩm giấu đi một cái thiên nhân. Lần này vô ưu vương quả thật bị tô ra âm thảm rồi. Nhất là thủ hạ thế lực. vẹn vẹn tiên thiên cao thủ. liền trực tiếp tổn thất bảy cái. Cái này còn vẹn vẹn trước mắt biết tổn thất số. Trần Xuyên giết bốn cái. Tô ra giết ba cái. Cái khác hậu thiên. Nhập kinh cấp bật lực lượng trung ghiên càng là vô số kể. Có thể nghĩ, vô ưu vương thủ hạ thế lực lần này tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Trần Xuyên cảm giác chính mình cũng đã có thể tưởng tượng. Nguyên bản lòng tin tràn đầy vô ưu vương chiếm được tin tức này sau đó sẽ là cái dạng gì biểu hiện cùng tâm tình. Sợ không phải phải tức tại chỗ bảo tạc. Khó trách trước đó tô ra dám như vậy chủ động công khai đối kháng vô ưu vương. Còn tưởng rằng bọn họ tô ra là phô trương thanh thế hoặc là có ý khác. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Lý như tuyết nhẹ hít một hơi. Tô ra thế mà ẩn núp có thiên nhân. Đây quả thật là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Đừng nói vô ưu vương nghĩ không ra. Liền là bọn họ những này đợi tải ngân xuyên thành mỗi ngày cùng tô ra láng giềng người đều không có chút nào phát giác. Chỉ có thể nói tô ra giấu quá tốt rồi. Bất quá cứ như vậy mà nói. Đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Lần này vu Lưu vương bị tô ra hố thảm như vậy. Chắc chắn cùng tô ra đối đầu. Mà tô ra cũng có thiên nhân tỏa chấn. Đến lúc đó lưỡng cường tranh nhau. Công tử liền có thể tiếp tục ẩm tàng tại phía sau. Bất quá lập tức lý như tuyết liền lại là nhãn tình sáng lên mở miệng nói. Tô ra có thiên nhân. Vô Lưu vương tổn thất nặng nề. Thế nhưng chuyện này đối với Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi cuộc diện. Có thể tiếp tục ẩm tàng tại phía sau. mặc cho vô ưu vương cùng tô ra lưỡng cường tranh nhau. Không sai, tô ra đột nhiên quật khởi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Ta không cần lại trực diện vô ưu vương, còn có thể tiếp tục ẩm nút. Mà lại nói không thể ta còn có thể mượn cách này thuận lời chấp trưởng trường Nhạc Minh Trần Xuyên ánh mắt sáng ngời Lần này hắn xuất thủ ngăn cơn sóng giữ cứu trường Nhạc Minh còn lại người Tiếp xuống chỉ cần lại xác định Vân Trung Thiên tình huống Vân Trung Thiên không xuất hiện mà nói Vậy hắn chấp trưởng trường Nhạc Minh Tuyệt đối có thể thuận lý thành trương Các ngươi tiếp tục lưu lại trong nhà Buồn ngủ trước hết nghỉ ngơi đi Ta sau này còn phải đi trường nhạc minh nhìn xem. Còn có tô ra bên kia. Đêm nay hẳn là ngủ không được nữa. Chúng nữ nhẹ gật đầu. Cũng biết mặc dù lần chiến đấu này hạ màn. Nhưng đối với Trần Xuyên mà nói. Đến tiếp sau cần thiết xử lý sự tình tuyệt đối không ít. Chỉ sợ đêm nay một đêm đều không thể yên tĩnh. Ngân Xuyên thành bên trong. Ánh lửa ngút trời. Số lớn số lớn quân đội đi vội trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong Lùng bắt truy sát còn lại đang lần trốn ám ảnh vệ Ngân qua hội Huyết y lâu thành viên Thỉnh thoảng vang lên một chút khích lệ tiếng đánh nhau cùng kim qua giao hít thanh âm Toàn bộ ngân xuyên thành người từ lâu bị kinh động Lòng người bàng hoảng Toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn một cái canh giờ Lúc này Gần như dung chuyển hơn phân nửa đêm ngân xuyên thành cũng rốt cuộc chậm rãi bình ngủn lại. Toàn bộ sự tình cụ thể từ đầu đến cuối tại tô ra cố ý thôi thúc dưới cũng triệt để truyền ra. Vô Lưu vương đột kích tô ra thiên nhân xuất thế trấn sát đến hết thảy định. Tin tức này rung động nhân tâm. Thực sự làm cho cả ngân xuyên thành trên dưới vui vẻ phấn chấn. Cuối cùng đối bọn hắn mà nói. Vô Lưu vương thuộc về phản tặng. Vô luận vô Lưu vương khởi binh khẩu hiệu gọi lại thế nào tốt Cũng không có khả năng địch nổi đại càn mấy trăm năm thống trị tại trong lòng người địa vị cùng lực ảnh hưởng Mà phản tặc đại danh từ là cái gì Tàn bạo Giết chóc Tai nạn Cho nên đối với vô ưu vương Toàn bộ ngân xuyên trên dưới cơ bản đều ung một loại mâu thuẫn Lo lắng Sợ hãi cảm xúc Giờ phút này tô ra đột nhiên quật khởi Mà lại Tô Gia vốn sinh cũng chính là quan lại gia đình. Tô Văn Càng là ngân xuyên tổng binh Cũng vì thế, đối với Tô Gia đột nhiên quật khởi. Toàn bộ ngân xuyên thành trên dưới mặc dù chấn kinh. Nhưng đi theo nhiều hơn cũng là mừng rỡ. Mừng rỡ Tô Gia quật khởi. Có thể ngăn trở vô ưu vương. Bọn họ cũng sẽ không cần lại lo lắng. Cùng lúc đó trường nhạc minh tình huống cùng Trần Xuyên thực lực cũng bị lan truyền lên. Tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn dựa vào một kích lực lượng còn dễ như trở bàn tay một dạng đánh chết hai cái cùng cấp độ tiên thiên cường giả. Tin tức này truyền ra. Trần Xuyên danh khí cũng lại lần nữa phóng đại. Mặc dù quang mang đại bộ phận đều bị tô ra che dấu. Nhưng cũng đưa tới không ít chú ý cùng chấn động. Nhất là bạch ra. Trần Xuyên quan hệ từ trước đến nay bọn họ bạch ra quan hệ không tệ. Nhất là cùng bạch triển đường tương giao tâm đầu ý hợp. Trần Xuyên thực lực đặt chân tiên thiên. Cách này đối với bọn họ bạch ra mà nói không thể nghi ngờ cũng là đại hảo sự. Có thêm một cái thực lực cường đại bằng hữu. Mà lại bọn họ biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống toàn bộ trường Nhạc Minh cũng sẽ bị Trần Xuyên chấp trưởng. Bởi vì Vân Trung Thiên cơ bản đã xác định là trốn, mà Trần Xuyên lại ngăn cơn sóng giữ, dựa vào sức một mình cứu vãn toàn bộ trường Nhạc Minh. Đương nhiên, Bạch ra bên trong, nghe được liên quan tới Trần Xuyên tin tức cũng không phải là tất cả mọi người cao hứng. Tiên Thiên Bạch ra một chỗ biệt viện, Bạch Nguyệt Vi ngồi trong sân, được biết Trần Xuyên tin tức, cả người đều là như tăng khảo phê. Cùng bạch ra những người khác cảm thụ khác biệt. Đối với nàng mà nói. Trần Xuyên biểu hiện càng suốt chúng. Lấy được thành tựu khoảng huy hoàng. Nàng tâm thì càng khó thụ. Nghĩ đến lúc trước nếu như chính mình không phải như vậy tự cao tự đại. Bởi vì Trần Xuyên là địa phương nhỏ xuất sinh mà cự tuyệt cùng Trần Xuyên hôn sự. Vậy bây giờ liền xét là cái gì bộ ráng. Lúc này bạch thanh thanh đột nhiên lại từ cửa sân đi tới. Nhìn hướng bạch Nguyệt Vi hưng phấn nói. Nguyệt Vi tỉ. Ngươi nghe nói không. Trần Đại Ca đã thành rồi tiên thiên cao thủ. Còn đánh chết hai cái cùng cấp độ tiên thiên cường giả. Cha nói Trần Đại Ca thực lực tại tiên thiên bên trong chỉ sợ cũng đã là cao cấp nhất cường giả. Gần với thiên nhân. Thậm chí tiếp xuống hơn phân nửa sẽ còn trở thành trường nhạc minh minh chủ. Chấp trưởng toàn bộ trường nhạc minh. Nói tới chỗ này Bạch Thanh Thanh liền một mặt chân thành cảm kích nói Thật cảm ơn ngươi Nguyệt Vi Tỉ Thành toàn ta cùng Trần Đại Ca Sau này nếu là cùng Trần Đại Ca kết hôn Ta nhất định sẽ không quên Nguyệt Vi tỷ ngươi ăn tình Kép kép ngón tay nít quyền nắm chặt tiếng vang âm đột nhiên từ Bạch Nguyệt Vi ốm tay áo phát xuống ra Bạch Thanh Thanh giật mình Nhìn hướng Bạch Nguyệt Vi ốm tay áo phía dưới hai tay À, Nguyệt Vi tỷ ngươi ngón tay thế nào trắng rồi? Tiếp đó lại nhìn về phía bạc Nguyệt Vi sắc mặt. Ai nha Nguyệt Vi tỷ ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Sẽ không phải là ngã bệnh đi. Ta đi cấp ngươi gọi đại phu tới. Nói xong nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài viện bước nhanh tới. Bành bạc thanh thanh vừa đi. Trong nổi viện nện đồ vật thanh âm nhất thời vang lên. Nhanh chóng vỗ vỗ bầu ngực thè lưới. Một bộ còn tốt chạy nhanh nghĩ mà sợ bộ dáng Lúc này bạc triển đường vừa đúc từ bên này đi qua thấy cảnh này, nghe lấy trong sân bạc Nguyệt Vi. phẫn nộ nện đồ vật thanh âm, không khỏi nhìn hướng bạc Thanh Thanh sở khóc sở cười nói. Người cùng Nguyệt Vi không phải hảo tỉ mùi sao bạc Thanh Thanh nghe vậy nhất thời bất mãn phản bác Chu Mỏ nói. Ca ngươi đây là cái gì ngứ khí A? Nói ta rất muốn nhằm vào Nguyệt Vi tỉ một dạng. Chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội, ta chỉ là cùng Nguyệt Vi tỷ chia sẻ một cách khoái hoạt cảm tạ Nguyệt Vi tỷ đem Trần Đại Ca nhường cho ta mà thôi.